Ngay tại hai người che giấu chờ đợi đánh chết hạ giới tiên nhân lúc, Vân Thiên Vũ cùng Nạp Lan Tuyển xuất hiện ở Thiên Ma rừng rậm. Ừ, một người thất cấp chân tiên, ba gã lục cấp chân tiên cao thủ, tám gã cấp năm chân tiên cao thủ, chẳng lẽ là đại kiền hoàng tộc người? Bởi vì Vân Thiên Vũ cùng Nạp Lan Tuyển mấy gì đến một mực chạy đi, cũng không biết đại kiền hoàng thành chuyện đã xảy ra, khi bọn hắn xuất hiện ở Thiên Ma rừng rậm, phát giác được Thiên Ma trong rừng rậm có không ít đẳng cấp cao chân tiên cao thủ khí tức lúc, cho là bọn họ là đại kiền hoàng bọn người. Thiên Vũ ca, chúng ta không cần lo cho hắn, trực tiếp tìm kiếm Thiên Chi mộ cửa vào a. Mặc dù thất cấp chân tiên, lục cấp chân tiên ở trên trời vượt tuyệt đối là đỉnh phong nhất tồn tại, nhưng đối với đột phá đến tiên nhân chi cảnh vân thiên vũ cùng nạp lan tuyền mà nói lại không tạo thành bất luận cái gì nguy hiếp, Vân thiên vũ tâm ý khẽ động lấy ra thiên chi thi, thông qua thiên chi thi cảm ứng nổi lên thiên chi mộ cửa vào vị trí. Ở trên trời thẹn dưới sự cảm ứng, vân thiên vũ cùng nạp lan tuyền rất nhanh đã tập trung vào thiên chi mộ cửa vào vị trí. Ngay tại bọn hắn rất nhanh hướng lên trời mộ cửa vào tiếp cận, hai gã lục cấp chân tiên cao thủ cũng cảm ứng được thiên chi mộ cửa vào phát ra tinh thuần lực số lượng, rất nhanh hướng lên trời mộ tới gần, vừa vặn cùng vân thiên vũ. Nạp Lan Tuyền ở trên trời mộ quan ngoại giao gặp đúng thế Thiên Chi Thi Thiên Chi Thi tồn tại ở trên trời vực cũng không phải bí mật cho nên hai gã lục cấp chân tiên chứng kiến Vân Thiên Vũ trong tay Thiên Chi Thi lúc trong đôi mắt lập tức toé bắn xuất ra đạo đạo tinh ánh sáng phóng thích khí tức cường đại đã tập trung vào Vân Thiên Vũ cùng Nạp Lan Tuyền làm sao các ngươi còn muốn đoạt Thiên Chi Thi không thành Chứng kiến hai gã lục cấp chân tiên trong đôi mắt lộ ra không có hảo ý Vân Thiên Vũ khẽ miệng hơi nhất lên cố ý hỏi chúng ta chính là ẩn thế gia tộc tư không gia tộc người không biết các hạ có thể nguyện ý đem trong tay Thiên Chi Thi trao đổi cho chúng ta. Bất quá các hạ yên tâm, chúng ta nguyện ý cái kiêu cực phẩm tiên khi tiến hành trao đổi. Một người mặc bạch sắc trường bào, khí độ bất phàm trung niên nam tử biểu lộ thân phận, muốn trao đổi tiên chi thi. Không có ý tứ, ta không có hứng thú trao đổi, Tuyển Nhi, chúng ta vào đi thôi. Vân Tiên Vũ nhẹ khẽ lắc đầu, đã nghị cùng Nạp Lan Tuyển cùng một chỗ tiến vào Thiên Chi mộ bên trong. Các hạ, chứng kiến Vân Tiên Vũ cùng Nạp Lan Tuyển muốn đi vào Thiên Chi mộ, hai gã lục cấp chân tiên nhanh chóng trao đổi thoáng một phát ánh mắt, thân thể có chút lóe lên chắn bọn hắn trước người, đưa bọn chúng cả lại. Làm sao? Các ngươi còn muốn mạnh mẽ đoạt không thành? Chứng Kiến hai người cản đường, Nạp Lan Tuyền trong đôi mắt to xinh đẹp lộ ra một vòng lệ sắc, lạnh lùng nói: "Thật xinh đẹp cô nương." Khi bọn hắn khoảng cách gần chứng Kiến Nạp Lan Tuyền khuynh quốc khuynh thành dung mạo lúc, lập tức có một loại cảm giác kinh diễm, ánh mắt không khỏi tập trung vào Nạp Lan Tuyền trên người. Ngay tại bọn hắn tiến thêm một bước câu hỏi lúc, Nạp Lan Tuyền đột nhiên biến mất tại trước mặt bọn họ, chờ bọn hắn làm ra phản ứng lúc, Nạp Lan Tuyền đã xuất hiện ở phía sau bọn họ, hai chân đưa bọn chúng đạp bay ra ngoài, chúng chung điệp điệp ngã sấp xuống xa xa. Thiên Vũ Ca, chúng ta không cần để ý những thứ này người nhảm chán rồi, chúng ta vào đi thôi. Nạp Lan Tuyền liếc qua đầy bùi đất, mặt mũi tràn đầy nộ khí tư không gia tộc cao thủ, nhẹ giọng nói ra: "Muốn chết?" Bị xinh đẹp Nạp Lan Tuyền giảo hấn, hoàn toàn chọc giận hai người, hai người nhao nhao tế ra cực phẩm tiên khí, huống Vân Thiên Vũ cùng Nạp Lan Tuyền đã phát động ra công kích, muốn trọng thương bọn hắn tìm về một ít mặt. "Đừng lại khiêu chiến sự kiên nhẫn của chúng ta rồi, nếu như các ngươi lại làm càn, ta thế nhưng là thực sẽ giết người." Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng vùng bỗng lúc nhích cánh tay, phóng xuất ra hai lại kim tiên chi lực, đánh chúng vào phẫn nộ đánh đến hai người, lần nữa đem hai người bọn họ đánh bay ra ngoài. Đánh bay hai người. Vân Thiên Vũ một tay thành đao, hư không chém, trực tiếp đem mặt đất xé rách một đạo cực lớn lỗ hổng về sau, cầm trong tay Thiên Chi thì, cùng Nạp Lan Tuyển cùng một chỗ tiến vào đến Thiên Chi mộ bên trong. Mà Miệng phun máu tươi, bị thương không nhẹ hai đại lục cấp chân tiên chứng kiến Vân Thiên Vũ phất tay tầm đó liền xé rách đại địa, sợ tới mức toàn thân khẽ run dậy, không dám lần nữa truy kích bọn hắn, trợn mắt nhìn bọn họ tiến vào đến Thiên Chi mộ bên trong. Tiên Nhi, mặc dù linh hồn ngươi thức tỉnh, khôi phục lại tiên quân chi cảnh, nhưng hôm nay mộ hung hiểm dị thường, cái này tất lạc chi quan liền cho ngươi phòng thân a. Nạp Lan Tuyển linh hồn mặc dù đáng sợ, nhưng nàng bản thân chỉ có thất cấp tiên tiên chi cảnh, Vân Thiên Vũ sợ hãi nàng ngoài ý muốn nổi lên, tâm ý khẽ động đem Thất Lạc Chi Quan thanh toán đi. Năm đó ta sở dĩ vẫn lạc trùng sinh, đúng là bởi vì ta đã chiếm được Thánh Vương linh hồn, cái kia Thánh Vương trong linh hồn có không ít cường đại hồn kỹ, cho nên ta hiện tại lợi hại nhất thủ đoạn là linh hồn, cho nên Thiên Vũ ca, ngươi không cần lo lắng cho ta." Nạp Lan truyền vẻ mặt hạnh phúc nói. "Vậy là tốt rồi." Nghe xong Nạp Lan truyền chỗ thuận, Vân Tiên Vũ khẽ gật đầu một cái, thả lỏng trong lòng đến, cùng nàng hư không bay lên, rất nhanh hướng lên trời mộ tầng dưới bay đi. Bởi vì Thiên tri Mộ 3 tầng trước không gian ẩn chứa lực lượng đối với Vân Thiên Vũ cùng Nạp Lan tuyển vô dụng, hai người không ngừng gia tốc, đánh bại thủ hộ giả, rất nhanh xuất hiện ở Thiên tri Mộ tầng thứ 4. Mà tiến vào đến Thiên tri Mộ tầng thứ 4, Vân Thiên Vũ phát hiện Thiên tri Mộ tầng thứ 4 không gian cùng 3 tầng trước hoàn toàn bất ổn, tầng thứ 4 không gian ẩn chứa tiên khí thập phần mỏng manh, mỏng manh trình độ mấy ngày liền vượt cũng không bằng. Tại sao có thể như vậy? Hôm nay mộ tầng thứ 4 không gian ẩn chứa tiên khí làm sao sẽ như thế mỏng manh? Vân Thiên Vũ vẻ mặt kinh ngạc nói: Chẳng lẽ Thiên Chi Mộ tầng Thứ Tư Không Gian có khác năng lượng thể tồn tại, mà những cái kia năng lượng thể mới là tăng lên chúng ta cảnh giới thực lực mẫu chốt. Vân Thiên Vũ chợt tưởng tượng, tại trong lòng nói thầm, ừ, Thiên Vũ, phía trước cây kia có hỏi đề, chúng ta tới gần nhìn xem. Khi làm Vân Thiên Vũ cùng Nạp Lan Tuyền tới gần phía trước một gốc cây cao tới mấy chục thước, cành lá rậm rạp, thân cây nhánh dây quấn quanh cổ một lúc, Nạp Lan Tuyền lập tức phát giác được cổ không có hỏi đề, lập tức cùng Vân Thiên Vũ bay đi. Khi làm Vân Thiên Vũ cùng Nạp Lan Tuyền tới gần nơi này khỏa cổ một lúc. Cổ mộc vừa thô vừa to trên cành cây đột nhiên lộ ra một đôi tà ác con mắt, đó lấy, cuốn quanh tại trên cành cây nhánh dây coi như sống quá đến bình thường, hướng tiến gần Vân Thiên Vũ cùng Nạp Lan Tuyển đã phát động ra công kích. O o o N J. Cổ mộc nhánh dây tập kích đến, Nạp Lan Tuyển trong đầu linh hồn lập tức bắn ra đi, tạo thành một thanh khổng lồ linh hồn đại phủ, từ phía trên không trung đánh rất rơi đến, trực tiếp đem cổ mộc nhánh dây chém vỡ rồi. Uy lực thật là đáng sợ, Tuyển Nhi thi triển cái này hồn kĩ uy lực sợ rằng vượt xa chiến hồn đánh. Kiến thức đến Nạp Lan Tuyển thi triển hồn kĩ bộ pháp uy lực, Vân Thiên Vũ không khỏi ngạc nhiên lửu lơ. Vù vù. cổ mục nhánh dây bị Nạp Lan tuyển Thi triển hồn kỹ chém vỡ, cực lớn cổ mục lập tức phẫn nộ rồi đứng dậy, cành lá rầm rạp tán cây lay động kịch liệt, tạo thành đạo đạo hắc phong mang tất cả hướng về phía Vân thiên Vũ cùng Nạp Lan tuyển. Dấu Di kiếm, chạm. Đạo đạo hắc phong mang tất cả mà đến, Nạp Lan tuyển lập tức tế ra dấu Di kiếm, đón lấy, dấu Di kiếm tại nàng tụt dục xuống, hóa thành một vòng đỏ gì, ở giữa không trung lướt xuống, trùng trùng điệp điệp vành kích tại cổ mục trên cành cây. Với một tiếng vang thật lớn, cổ mục thân cây lọt vào dấu Di hóa thành đỏ gì vành kích, lập tức nát bấy rồi. Một viên xanh biết sắt thụ tâm tại nghiền nát thân cây bên trong bay xuống đi. Tốt tinh thuần túy lực lượng, xem ra ta đoán không sai, cái này tầng thứ tư không gian tu luyện năng lượng là một loại khác hình thái. Chứng kiến của một thân cây nghiền nát, hiện lộ ra đến lục sắt thụ tâm, xác định vân thiên vũ tiền kỳ suy đoán. Thu. Bởi vì vân thiên vũ đột phá đến thất cấp kim thiên, cái này lục sắt thụ tâm đối với hắn vô dụng, cho nên nạp lan tuyển không có khách khí. Môi người cặp môi đỏ mọng có chút mở ra, phóng xuất ra một cổ hấp lực, đem lục sắt thụ tâm hấp đến trong bụng. Luận hóa, hấp thu lục sắt thụ tâm. Nạp Lan Tuyền lập tức khống chế trong thân thể lực lượng luyện hóa lục sắc thụ tâm, từng cỗ từng cỗ tinh thuần ý lực lượng không ngừng mà dung nhập vào trong thân thể của nàng, giúp nàng trùng kích nổi lên nhất cấp kim tiên bình cảnh. Khi làm Nạp Lan Tuyền hoàn toàn đã luyện hóa được lục sắc thụ tâm về sau, nhất cấp kim tiên bình cảnh xuất hiện bung lỏng, bất quá nàng nếu muốn thuận lợi đột phá đến nhất cấp kim tiên cảnh giới, còn cần tiếp tục luyện hóa lục sắc thụ tâm như vậy năng lượng. Tuyền Nhi, đã luyện hóa được lục sắc thụ tâm cảm giác thế nào? Vân Thiên Vũ chứng kiến Nạp Lan Tuyền đang tu luyện bên trong tĩnh lại, lập tức đi lên trước nhẹ giọng hỏi. Cảnh giới của ta bình cảnh đã bừng lòng rồi lại tìm kiếm được như vậy năng lượng, ta thì có thể đột phá đến nhất cấp kim tiên cảnh giới." Nạp Lan Truyền chậm rãi đứng người lên nói, "Nhanh như vậy, vậy chúng ta tiếp tục tìm kiếm loại này năng lượng a." Nói xong, Vân Thiên Vũ cùng Nạp Lan Truyền hư không bay đi, tiếp tục ở trong thiên mộ tìm kiếm Lục Sắc Thụ Tâm loại năng lượng. Tại Vân Thiên Vũ cùng Nạp Lan Truyền phóng thích cường đại linh hồn chi lực tìm tòi xuống, bọn hắn rất nhanh lại tìm kiếm được một gốc cây cực lớn của mục, hấp lực đánh nát cổ mục khổng lồ thân cây, đã lấy được Lục Sắc Thụ Tâm cho Nạp Lan Truyền. Khi làm Nạp Lan Truyền đã luyện hóa được viên thứ 2 cổ mục thụ tâm về sau, rốt cục phá tan bung lỏng cảnh giới bình cảnh, một lần hành động đạt đến nhất cấp kim tiên chi cảnh. Thiên Vũ, chúng ta trực tiếp đi Thiên Chi mộ tầng thứ 5 a. Đột phá đến nhất cấp kim tiên chi cảnh, Thiên Chi mộ tầng thứ 4 không gian ẩn chứa lực lượng đối với hai người bọn họ đã vô dụng, khí chất lần nữa phát sinh biến hóa nạp lan truyền nhẹ giọng đề nghị. Tốt. Vân Thiên Vũ khẽ gật đầu một cái, nhẹ nhàng nắm nạp lan từ tay, dùng tốc độ cực nhanh hướng lên trời mộ tầng thứ 5 không gian bay đi. Mặc dù tầng thứ 5 không gian cửa vào thủ hộ giả đạt đến đẳng cấp cao kim tiên chi cảnh, Nhưng đối với Vân thiên Vũ cùng nạp lan truyền mà nói lại không tạo thành bất cứ uy hiếp gì, hai người liên thủ đơn giản hủy diệt cửa vào thủ hộ giả, tiến vào đến Thiên Chi mộ tầng thứ 5 không gian trong. Chương 704: Thiên Chi mộ tầng thứ 5 không gian. Thiên Vũ, ta hiện tại vừa mới khôi phục lại nhất cấp kim thiên chi cảnh, mà ngươi đã sớm đột phá đến thất cấp kim thiên chi cảnh, cho nên ta và ngươi ở chỗ này tầng thứ 5 không gian thời gian bất động, ta đề nghị chúng ta chia nhau làm việc, tìm kiếm cái này tầng thứ 5 không gian năng lượng nguyên, mà ngươi nếu như đột phá đến huyền tiên chi cảnh, cũng đừng có chờ ta rồi trực tiếp đi tầng thứ 6 không gian tu luyện là được, đến lúc đó chúng ta trực tiếp dùng đưa tin châu liên hệ, tiến. Vào đến Thiên Chi mộ tầng thứ 5 không gian, Nạp Lan Tuyển nhìn chung quanh một cái xung quanh trống trải hoàn cảnh, nhẹ giọng đề nghị: "Tốt, Tuyển Nhi ngươi cẩn thận một chút, nếu như ta đột phá đến huyền tiên chi cảnh, đi Thiên Chi mộ tầng thứ 6 không gian, ta sẽ dùng đưa tin châu nói cho ngươi." Vân thiên Vũ khẽ gật đầu một cái nói ra: "Thiên Vũ ca, ngươi cũng cẩn thận một chút." Nạp Lan Tuyển nhẹ nhàng đi tới Vân Tiên Vũ trước người, nhón chân lên nhẹ nhàng hôn hít thoáng một phát gương mặt của hắn về sau, ôn nhu nói: "Vân Tiên Vũ vẫn biệt về sau." Vân Thiên Vũ triệu hóa năn hết kim bằng hai cánh, rất nhanh vô, dùng tốc độ cực nhanh hướng lên trời mộ tầng thứ 5 không gian bay đi. Theo Vân Thiên Vũ đạt tới thất cấp kim tiên cảnh giới, cùng hắn huyết mạch tương liên kim bằng hai cánh cũng đã xảy ra lột xác, tốc độ phi hành nhanh hơn, trong nháy mắt, Vân Thiên Vũ liền bay ra mấy ngàn thước, phóng thích cường đại linh hồn chi lực tìm tòi tầng thứ 5 không gian ẩn chứa lực lượng. Ừ, sa mạc, thật lớn một mảnh sa mạc, khi làm Vân Thiên Vũ rất nhanh vô kim bằng hai cánh lúc phi hành, phát hiện phía trước xuất hiện một mảng lớn ánh vàng rực rỡ sa mạc, trên bầu trời quỷ dị xuất hiện mặt trời chiếu rọi ánh mặt trời hắt tới trên sa mạc lúc. Lập tức ánh bắn xuất ra đạo đạo quang mang chói mắt. Xem ra cái này tầng thứ 5 không gian ẩn chứa lực lượng dấu ở mảnh này trong sa mạc, Vân Thiên Vũ bay đến tản mát ra cực nóng năng lượng trong sa mạc lúc, lập tức cảm nhận được sa mạc lộ ra lực lượng cường đại, tại trong lòng nói thầm: "Ừ, dưới sa mạc mặt có cái gì?" Ngay tại Vân Thiên Vũ thấp xuống phi hành độ cao, kể lấy kim sắc sa mạc phi hành, tìm tòi trong sa mạc sinh mạng thể lúc, hắn đột nhiên phát giác được phía trước cách đó không xa một mảnh trong sa mạc có sinh mạng thể di động khí tức, lập tức ra tốc bay đi. Chân Long Âm, bay đến trên sa mạc lúc nãy, Vân Thiên Vũ lập tức phóng xuất ra một cổ điếc thai ngọc điếc rồng ngâm thanh âm, xuyên thấu hướng về phía trong sa mạc, trực tiếp đem che giấu trong sa mạc một cái hắc sát hạt tử chấn động đi. TTT, bị Vân Thiên Vũ phóng thích rồng ngâm âm thanh chấn động đi, thân dài đạt tới 3 mét, toàn thân đen kịt sắc, vốn lên thật dài kịch độc cái đuôi hắc bò cạp vũ động một đôi cực lớn hắc sát cái kìm, hướng về phía Vân Thiên Vũ phát ra tức giận tiếng kêu rẽ. Cấp 5 kim tiên cảnh giới hắc bò cạp, cảm giác được trước mắt hắc bò cạp thực lực, Vân Thiên Vũ tâm ý khái động, thế ra chân linh thanh khí chín tháng trường mâu, một cái ra tốc hướng nó đã phát động ra công kích. Vân Thiên Vũ cầm trong tay chín tháng trường mâu hạ xuống đến, hắc bò cạp lập tức vũ động hắc sắc cái kìm nên đón tiếp lấy. Khi làm Vân Thiên Vũ trong tay chín tháng trường mâu cùng hắc sắc cái kìm đụng nhau đến cùng một chỗ lúc, lập tức truyền ra va chạm kịch liệt thanh âm, Nước ra. Ngành tiết hắc bò cạp vũ động hắc sắc cái kìm, Vân Thiên Vũ lập tức khống chế tiên khí bùa nguyên viên bi dung tiến vào chín tháng trường mâu ở bên trong, kích phát chín tháng trường mâu lực công kích, cưỡng ép đánh rách tạ tơi nó hắc sắc cái kìm. Hắc sắc cái kìm bị chín tháng trường mâu lực lượng cường đại đánh rách tạ rơi, hắc bò cảm lập tức vung về thật dài đuôi bò cảm, đâm về Vân Thiên Vũ. Đoạn ẩn chứa kịch độc độc vi rút đến, vân thiên vũ thân thể đột nhiên gia tốc, xuất hiện ở hắc bò cạp độc vi bên cạnh, cầm trong tay chín tháng trưởng mâu trùng trùng điệp điệp quật tại độc vi cùng thân thể chôn nối tiếp, trực tiếp đem độc của nó vi rút đã đoạn, đại lượng máu tươi nương theo lấy nọc độc chạy xuôi đi, chết đi, rút đã đoạn hắc đuôi bò cạp mong, vân thiên vũ cả người cùng chín tháng trưởng mâu dung hợp cùng một chỗ, nhất khí hợp nhất đâm vào hắc bò cạp đầu, trực tiếp đem hắc bò cạp đầu đâm thủng, đem nó đánh chết, đánh chết hắc bò cạp, vân thiên vũ lập tức đào rời đi hắc bò cạp thú đan, phát hiện hắc bò cạp thú đan rất kỳ lạ, chính là một viên tinh thuần tủy năng lượng tinh hạch. Hấp thu, đào tẩu thú đan, vân thiên vũ lập tức vận chuyển bản nguyên thời không quyết, khống chế trong thân thể tiên khí bổn nguyên viên bi thôn phệ thú đan, rất nhanh đem hắc bò cạp thú đan hấp thu hết rồi. Hấp thu hắc bò cạp thủ đoạn, vân thiên vũ trong cơ thể tiên khí bổn nguyên viên bi lần nữa phát sinh phân liệt, bất quá bởi vì hắc bò cạp chỉ có cấp 5 kim tiên thực lực, vân thiên vũ cắn nuốt nó thú đan lực lượng, cũng không có tăng cường bao nhiêu thực lực. Xem ra nếu muốn mau chóng đột phá thất cấp kim tiên, đạt tới nhất cấp huyền tiên cảnh giới, ta nhất định phải tìm kiếm thất cấp kim tiên cảnh giới tiên thú đánh chết cảm giác được cấp năm kim tiên cảnh giới năng lượng tinh hạch đối với thực lực mình tăng lên có hạn vân thiên vũ quyết định chỉ tìm thất cấp kim tiên cảnh giới tiên thú đánh chết sau khi quyết định vân thiên vũ tiếp tục tại bao la khôn cùng trong sa mạc phi hành tìm tòi trong sa mạc che giấu thất cấp kim tiên cảnh giới tiên thú ngay tại vân thiên vũ tìm tòi tiên thú thế có được tiên quân cảnh giới linh hồn nạp lan tuyền rất nhanh đã tập trung vào vài con che giấu sâu đậm cường đại tiên thú thi triển hồn kỹ tiến hành đánh chết khi làm nạm lan tuyền liên tiếp cắn nuốt mấy viên chân quý năng lượng tinh hạch lúc thực lực của nàng không ngừng nhắc đến thang rất nhanh liền từ nhất cấp kim tiên đột phá đến cấp 4 kim tiên chi cảnh. Mặc dù cảnh giới tăng lên vô cùng nhanh, nhưng Nạp Lan tuyển cũng không thỏa mãn, nội bật thân thể trực tiếp chui vào kim sắt trong sa mạc, trực tiếp trong sa mạc tìm tòi che giấu tiên thú. Bành, lại là một cái cấp 5 kim tiên cảnh giới tiên thú, cái này kim sắt trong sa mạc thất cấp tiên thú làm sao sẽ ít như vậy? Vân Thiên Vũ tìm tòi 3 ngày tả hữu thời gian, đều không có phát hiện thất cấp tiên thú tồn tại, không thể không tiếp tục đánh chết cấp bậc thấp kim tiên đẳng cấp tiên thú. Bất qua cấp bậc thấp tiên thú mặc dù dễ dàng phát hiện, đánh chết nhưng bọn hắn thú đang đối với Vân Thiên Vũ mà nói hiệu quả có hạn, thời gian dần qua, Vân Thiên Vũ đã mất đi kiên nhẫn, trầm tư thoáng một phát, vùng tha cho tìm tòi thất cấp tiên thú, mà là tìm kiếm nổi lên đi thông tầng thứ 6 không gian cửa vào. Vân Thiên Vũ bởi vì tìm tòi không đến thất cấp tiên thú đã mất đi kiên nhẫn, khôi phục lại cấp 5 kim tiên cảnh giới, cảnh giới đột phá tốc độ chậm dần nạp lan truyền cũng dần dần đã mất đi kiên nhẫn, quyết định rời nơi này, trực tiếp đi thiên chi mộ tầng thứ 60 không gian. Bất quá thiên chi mộ không gian cực kỳ bao la, nếu muốn phát hiện đi thông tầng thứ 60 gian cửa vào cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Vân Thiên Vũ cùng Nạp Lan tuyển Kiên nhẫn tìm 4 ngày tả hưu thời gian, đều không có tìm được không gian cửa vào. Không biết Thiên Chi thi trong có Thiên Chi Mộ tất cả tầng cửa vào vị trí A ư, ngay tại Vân Thiên Vũ buồn khổ tìm kiếm không đến Thiên Chi Mộ cửa vào vị trí lúc, hắn đột nhiên nghĩ đến Thiên Chi thi. Khi làm Vân Thiên Vũ phóng thích cường đại linh hồn chi lực một chút thẩm thấu tiến vào tràn ngập cường đại cấm chế lực lượng Thiên Chi thi lúc, quả thật ở trên trời thì ở bên trong phát hiện Thiên Chi Mộ tất cả tầng không gian đại thể bản đồ địa hình. Nguyên lai like hôm nay mộ tổng cộng 11 tầng, tiên rối rơi mất lực lượng cần phải đang ở đó 11 tầng không gian trong thành công được biết tiên tri mộ tất cả tầng đại thể bản đồ địa hình, Vân Thiên Vũ lập tức thông qua đưa tin châu, đem tất cả tầng tin tức, địa hình thông qua đưa tin châu đưa tin nói cho Nạp Lan Tuyển. Sau đó, hắn đại thể xác định thoáng một phát phương vị, dùng tốc độ cực nhanh hướng đi thông tầng thứ 6 không gian cửa vào bay đi. Ước chừng cả buổi tả hữu thời gian qua đi, một đường phân biệt Vân Thiên Vũ thành công bay đến đi thông tầng thứ 6 không gian lối vào, phát hiện thủ hộ cửa vào, toàn thân coi như do hạt cắt tạo thành thủ hộ giả. Ừ, cái này thủ hộ giả thực lực vượt qua thất cấp kiếm tiên, tại sao có thể như vậy? cảm giác được trước mắt hạt cắt thủ hộ giả khí tức vượt xa chính mình, vân thiên vũ hơi có chút giật mình. bất quá thất cấp kim tiên cùng một cấp huyền tiên ở giữa thực lực sai biệt tuy lớn, nhưng vân thiên vũ có át chủ bài càng thêm đáng sợ. vân thiên vũ tế ra chín tháng trường mâu, cả người đột nhiên ra tốc, hướng hạt cắt thủ hộ giả đã phát động ra công kích. vân thiên vũ cầm trong tay chín tháng trường mâu đâm đến, hạt cắt thủ hộ giả trước mặt lập tức xuất hiện đại lượng vòng qua vòng lại cắt ổ, trực tiếp đem vân thiên vũ thôn vẹt tại bên trong. thất lạc chi quan phòng ngự bị vòng qua vòng lại cắt ổ thôn vẹt, vân thiên vũ lập tức khống chế thất lạc chi quan tiến hành phòng ngự. Dây đặc hạt cắt tiếng ma sát không ngừng mà truyền vào trong thai của hắn. 9 tháng trường Mâu, 9 tháng Đâm Thiên, mượn nhờ thất lạc chi quan lực phòng ngự tràn ngập vòng qua vòng lại cắt ổ về sau, Vân Thiên Vũ lập tức khống chế 9 tháng trường Mâu đâm về hạt cắt thủ hộ giả. Ngay tại Vân Thiên Vũ đâm đến hạt cắt thủ hộ giả thân thể trong mấy mắt, hạt cắt thủ hộ giả thân thể đột nhiên đã xảy ra tự bạo, một cổ cường đại tự bạo lực lượng trùng trùng điệp điệp hoành kích tại phản ứng không bằng hạt cắt thủ hộ giả trên thân thể, trực tiếp đưa hắn chấn động bay ra ngoài. Mặc dù Vân Thiên Vũ có thất lạc chi quan tiến hành phòng ngự, nhưng vẫn là bị đột nếu như đến tự bạo lực lượng chấn động tổn thương. Từng sợi máu tươi tại khe miệng của hắn chạy xuôi đi, tự bạo thân thể chấn động bị thương Vân Thiên Vũ, một đoàn cắt vàng rất nhanh tại Vân Thiên Vũ trước mặt lúc đích, rất nhanh lại ngưng tụ thành hạt cắt thủ hộ giả. Đi thông tầng thứ 6 không gian thủ hộ giả quả nhiên có chút khó chơi, Vân Thiên Vũ lau sạch nhẹ nhẹ sạch sẽ khe miệng tràn ra máu tươi, thu hồi chân linh thanh khí 9 tháng trường mâu, đem chính mình một mực luyện hóa, thông thiên thanh khí bên trong cực phẩm thời không tia thanh toán đi. Khi làm Vân Thiên Vũ thúc giục thời không tia trong mắt, Vân Thiên Vũ trung quanh thân thể thời gian lưu tốc lập tức phát sinh biến hóa, đại lượng không gian xuất hiện nếp uốn, trùng điệp mà có được trí tuệ hạt cắt thủ hộ giả cảm giác được vân thiên vũ thế gia thời không thiều đáng sợ, cũng không có chủ hướng đi vân thiên vũ phát động công kích, cảnh cảm thấy nhìn xem hắn thời không thiều thời không chi lực dảo sát, khi làm vân thiên vũ trong cơ thể tiên khí bổn nguyên viên bi toàn bộ rót vào thời không thiều trong ném mắt, thời không thiều lập tức ánh bắn ra một đạo nếp bốn không gian thời không chi lực, coi như một viên rơi xuống đến thế gian lưu tinh, đánh về phía chịu đến không gian chi lực ảnh hưởng, hành động lực chậm chạp hạt cắt thủ hộ giả trên thân thể, bay một tiếng, hạt cắt thủ hộ giả lọt vào vân thiên vũ cưỡng ép khống chế thời không thiều công kích, cả người lập tức nổ bùng rồi trong thân thể sinh mệnh khí tức cũng hoàn toàn biến mất vù vù bất quá vân thiên vũ mặc dù khống chế thời không thiệp nháy mắt giết hạt cắt thủ hộ giả nhưng bởi vì hắn cảnh giới có hạn lại chỉ đã luyện hóa được một phần vạn thời không thiệp cho nên vận dụng thời không thiệp công kích tiêu hao thật lớn mà lúc này nạp lan tuyền thông qua vân thiên vũ báo cho biết bản đồ địa hình dùng tốc độ cực nhanh đã bay qua đến thiên vũ ngươi làm sao vậy nạp lan tuyền xuất hiện cảm giác được vân thiên vũ hết sức yếu ớt lập tức quan tâm hỏi ta không việc gì vừa mới ta vận dụng thời không thiệp công kích tiêu hao có chút lớn nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi Mặt sắc tái nhợt Vân Thiên Vũ nhẹ khẽ lắc đầu nói ra: "Thiên Vũ, ta đến cho ngươi hộ pháp, chờ ngươi hoàn toàn khôi phục, chúng ta cùng một chỗ tiến vào Thiên Chi mộ tầng thứ 6." Nạp Lan Tuyển quan tâm thuốc giục nói. "Tốt." Vân Thiên Vũ nhẹ gật đầu, lập tức khoanh chân ngồi dưới đất, vận chuyển bản nguyên thời không quyết rất nhanh khôi phục đứng dậy. Chương 705: Huyền Thiên Chi cảnh thời không ngộng cảnh tầng thứ 5. Ước chừng cả buổi tả hữu thời gian qua đi, Vân Thiên Vũ khôi phục tiêu hao kim tiền chi lực, cùng Nạp Lan Tuyển cùng một chỗ thông qua không gian cửa vào, tiến vào đến Thiên Chi mộ tầng thứ 6 không gian trong. Núi rừng Cái này thời không mộng cảnh tầng thứ 6 không gian dĩ nhiên là một mảnh tươi tốt núi rừng. Khi làm Vân Thiên Vũ cùng Nạp Lan Truyền tiến vào đến tầng thứ 6 không gian lúc, phát hiện toàn bộ không gian là một mảnh tươi tốt núi rừng, bất quá trong núi rừng tiên khí vẫn như cũ hết sức mỏng manh. Thiên Vũ, chúng ta tiếp tục chia nhau làm việc, tăng thực lực lên a. Nạp Lan Truyền nhìn thoáng qua phía trước địa hình phức tạp, núi núi tương liên tươi tốt núi rừng, nhẹ giọng đề nghị. "Tốt, cẩn trọng." Vân Thiên Vũ khẽ gật đầu một cái, cùng Nạp Lan Truyền tại tầng thứ 6 không gian cửa vào sử phần mở, rất nhanh hướng xanh um tùm trong núi rừng bay đi tìm tòi trong núi rừng sinh mạng thể. Lê -e -e -e ngay tại Vân Thiên Vũ tại trong núi rừng rất nhanh phi hành hơn một canh giờ lúc một đạo thanh thúy. -e -e -e tiếng kêu gào truyền vào trong thai của hắn. Vân Thiên Vũ xa xa chứng kiến một cái cánh dương vượt qua 5 mét, toàn thân sâu hạt sắc, ánh mắt sắc bén hùng ngương phát hiện chính mình, rất nhanh hướng chính mình phi đến. Huyền tiên cảnh giới hùng lưng. Vân Thiên Vũ phát hiện mình nhìn không thấu rất nhanh phi đến hùng lưng, nhanh chóng tế ra 9 tháng trường mâu, cùng trường mâu dung hợp lại với nhau, nhân khí hợp nhất đâm về hung lưng. Khi làm Vân Thiên Vũ nhân khí hợp nhất hóa thành trường mâu đâm đến hùng ưng thân thể trong mắt, Vân Thiên Vũ lập tức cảm giác được trường mâu kịch liệt run rẩy thoáng một phát, một cỗ lực lượng đáng sợ xuyên thấu qua chín tháng trường mâu tràn vào trong thân thể của mình, đem chính mình từ giữa không trung đánh rơi xuống hướng về phía mặt đất. Nếu như không phải Thất Lạc chi quan kịp thời phóng thích phòng ngự chi quang, Vân Thiên Vũ ngạnh bính hùng ưng một kích, lập tức lọt vào trọng thương. Huyền Thiên cảnh giới hùng ưng quả nhiên đáng sợ. Thân thể bị hùng ưng từ giữa không trung đánh rơi xuống đến mặt đất, Vân Thiên Vũ khắc sâu cảm nhận được mình cùng hùng ưng ở giữa thực lực sai biệt. Bá cảm nhận được thực lực sai biệt, vân thiên vũ không có ngạnh tiết hùng hưng, mà là triệu hoán ra kim bằng hai cánh, rất nhanh chạy trốn, tìm kiếm có lợi địa hình. -ê -ê -ê -ê hùng hưng chứng kiến vân thiên vũ hóa thành kim quang chạy trốn, lập tức vũ cường tráng hữu lực cánh tiến hành truy kích, thế tất yếu đem con mồi vân thiên vũ đánh chết, an hắn huyết đủ. thời không ngộng cảnh, tốc độ chân phúc. ngay tại hùng hưng một chút gần hơn cùng vân thiên vũ ở giữa khoảng cách lúc, vân thiên vũ dung hợp thời không ngậm cảnh lực lượng, lần nữa biên độ sóng tốc độ tiến hành chạy trốn, rốt cục tại phía trước cách đó không xa phát hiện một vị trí vắng vẻ động đất. Bất quá ngay tại Vân Thiên Vũ tốc độ cực nhanh tới gần động đất lúc, hắn nghe cảm cảm giác lực theo trong động đất đã nhận ra nguy cơ tồn tại, nhanh chóng dừng lại. Mà lúc này, Hung Lệ Hùng Ưng từ giữa không trung lao xuống hướng về phía hắn, tiếp tục hướng Vân Thiên Vũ phát động công kích. Zz zz zz. Mắt thấy Hùng Ưng sắc bén móng đuôi sắc bén phải bắt đến tới gần động đất Vân Thiên Vũ, lúc này, một cái toàn thân lộng lẫy, chiều dài độc giác cực lớn mãng xà đột nhiên trên mặt đất trong động chui ra, mở ra miệng lớn dính máu cắn hướng về phía Hùng Ưng. Cơ hội tốt. Vân Thiên Vũ không có nghĩ đến chính mình mù quáng tới gần động đất vậy mà dẫn xuất một cái huyền tiên cảnh giới đại xà công kích hung lưng mừng rỡ trong lòng thân thể có chút lóe lên trốn vào động đất bên cạnh trong bụi cỏ nhờ thời không ngọng cảnh lực lượng thu liễm khí tức tọa sơn quan hồ đấu hung lưng bị đại xà dây dựa ở phát hiện vân thiên vũ khí tức sau khi biến mất phẫn nộ rồi đứng dậy không ngừng mà vô cường tráng hữu lực cánh công kích đại xà mà đạt tới huyền tiên cảnh giới đại xà mặc dù có được năng lực phi hành nhưng bởi vì hắn tốc độ phi hành xa xa không bằng hung lưng thế công trong lúc nhất thời bị khắt chế ở thân thể thương thế không ngừng tăng thêm ttt tốc độ không bằng hung lưng Lộng Lẫy Độc Xà lập tức hé miệng, không ngừng phun ra từng đoàn từng đoàn ẩn chứa kịch độc khói độc, công kích hướng về phía Hùng Ưng. Khi làm tốc độ cao tập kích đến Hùng Ưng cánh nhiễm đến Lộng Lẫy Độc Xà phun ra khói độc lúc, ẩn chứa kịch độc khói độc lập tức ăn mòn nổi lên Hùng Ưng thân thể, đau nó hí gọi bậy. "Đánh đi, giết đi, tốt nhất lưỡng bại câu thường, để cho ta ngồi thu ngư ông thủ lợi." Che giấu đứng dậy Vân Tiên Vũ nhìn lên bầu trời bên trong hai đại tiên thú kịch chiến đến gay cấn giai đoạn, thân thể thương thế không ngừng tăng thêm, khóe miệng hơi nhếch lên, tại trong lòng nói thầm. "Lên e e e e." Ngay tại tức giận Hùng Ưng nắm lấy cơ hội, Sắp bén hai chảo bắt được lộng lây độc xà chí mạng bảy tức bên trên lúc, lộng lây độc xà đột nhiên vặn mèo đầu rắn, một ngụm cắn lấy hùng ngưng trên thân thể, đại lượng độc tố rót vào hùng ngưng trên thân thể, rất nhanh, hùng ngưng cũng cảm giác được thân thể xuất hiện tê liệt, hùng ngưng thân thể xuất hiện tê liệt, xuyên thấu lộng lây độc xà bảy tức cứng chảo dần dần buông lỏng, lúc này, lộng lây độc xà nắm lấy cơ hội, một ngụm cắn hùng ngưng cổ, đem nó từ giữa không trung kéo hướng về phía mặt đất, ngay tại vết thương chồng chất độc lây độc xà đem thống khổ dây rủa hùng ngưng một chút kéo vào trong huyệt động của mình chuẩn bị thôn vẹt lúc. Hóa thành kim quang vân thiên vũ đột nhiên xuất hiện ở chỗ đạo khẩu, cũng đem thời không thiệp thành toàn đi. Thời không chi lực đánh chết. Tế ra thời không thiệp, vân thiên vũ lập tức đem trong thân thể tiên khí bổn nguyên viên bi rót vào thời không thiệp ở bên trong, kích phát thời không thiệp lực công kích, khống chế thời không thiệp phóng xuất ra một đạo thời không chi lực, đánh về phía âm ám trong xào huyệt. Vang một tiếng, khi làm lộng lấy độc xà xào huyệt lọt vào thời không thiệp công kích lúc, lập tức văng sụp, đứng mũi chịu xào hùng lưng trực tiếp bị vân thiên vũ ngay mắt giết. Mà lộng lấy độc xà bởi vì có hùng lưng thân thể ngăn cản, cũng không có bị thời không thiệp đánh chết nhưng là đụng phải nghiêm trọng bị thương tức giận chui ra sụp đổ động đất căn hướng về phía thân thể suy yếu vân thiên vũ vân thiên vũ chứng kiến tức giận lộng lẫy độc xà căn đến nhanh chóng đem thời không ngọng cảnh gọi về đi khống chế thời không ngọng cảnh đánh tới lộng lẫy độc xà bởi vì lộng lẫy độc xà thương thế nghiêm trọng phản ứng lực chậm chạp hơn nữa nó một lòng muốn cắn chết vân thiên vũ cho nên quyết chí tiến lên khi làm nó tới gần vân thiên vũ lúc trực tiếp bị thời không ngọng cảnh đập lấy thân thể trực tiếp đụng nát đầu tại chỗ đã chết huyền tiên cảnh giới tiên thú quả nhiên khó giết tê ra thời không ngọng cảnh mới đưa lộng lẫy độc xà đâm chết. Thân thể suy yếu Vân Thiên Vũ thở dài một tiếng, tại trong lòng nói thầm, nhanh chóng đi tới lộng lấy độc xà bên cạnh, đào rời đi nó thú đan, sau đó lại đi tới sụp đổ trong động đất, với ra hùng hưng thân thể, đào rời đi hùng hưng thú đan, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Lợi dụng hùng hưng cùng lộng lấy độc xà đại chiến, thuận lợi đạt được hai quả đối với chính mình rất trọng yếu thú đan, Vân Thiên Vũ tìm được một chỗ đối lập nhau an toàn lùm cây trôi vào, đầu tiên điều tức khôi phục tiêu hao kim tiên chi lực, ước chừng mấy cái thời cơ qua đi, Vân Thiên Vũ khôi phục tiêu hao kim tiền chi lực, lấy ra hùng hưng thú đan, vận chuyển bản nguyên thời không quyết bắt đầu hấp thu tu luyện. Bởi vì Thiên Chi Mộ bên trong năng lượng hình thái không giống với ngoại giới, khi làm Vân Thiên Vũ khống chế tiên khí bổn nguyên viên bi rót vào Hùng Ưng Thú đan bên trong lúc, Hùng Ưng Thú đan lập tức chất lỏng bỏ ra, bị tiên khí bổn nguyên viên bi hoàn toàn thôn phệ. Cắn nuốt một viên Hùng Ưng Thú đan, Vân Thiên Vũ trong cơ thể tiên khí bổn nguyên viên bi số lượng không ngừng mà gia tăng, rất nhanh đạt đến cảnh giới cực hạn, bắt đầu trùng kích Huyền Tiên chi cảnh. Chỉ cần Vân Thiên Vũ có thể đạt tới Huyền Tiên chi cảnh, có thể mở ra thời không ngộng cảnh tầng thứ 5 không gian, đến lúc đó Vân Thần Không cũng sẽ tùy theo đạt tới Huyền Tiên cảnh giới. Độc sa thú đan, thôn phệ Vì gia tốc cảnh giới tăng lên tốc độ, Vân Thiên Vũ lại đem lộng lấy độc xà thú đan cầm đi, vận chuyển bản nguyên thời không quyết tiến hành thôn vệ luyện hóa. Giang rác, giang rác. Khi làm lộng lấy độc xà thú đan hoàn toàn bị tiên khí bổ nguyên viên bi thôn vệ lúc, Vân Thiên Vũ cảnh giới bình cảnh lập tức vương lỏng rồi, một cổ toàn thân lực lượng xuyên thấu qua vương lỏng cảnh giới, dung tiến vào Vân Thiên Vũ trong thân thể, dung hợp cái này cổ toàn thân lực lượng, Vân Thiên Vũ trong cơ thể đạt tới số lượng cực hạn tiên khí bổ nguyên viên bi nho nhau, nhau bắt đầu dung hợp lẫn nhau lột xác, hình thành càng cường đại hơn cổ tiên khí bổ nguyên viên bi. Ừ, Thiên Vũ lập tức đột phá huyền tiên chi cảnh muốn đánh mở thời không ngộng cảnh tầng thứ 5 không gian. Cùng đại ma vương Mai phục tại tiên giới truyền tống trận chỗ, liên tiếp đánh chết bốn gã huyền tiên vân thần không đột nhiên cảm giác được thời không ngộng cảnh lực lượng phát sinh biến hóa, lộ ra kinh hỉ sắc. Không tệ, không tệ, không nghĩ đến tiểu tử kia nhanh như vậy liền muốn đột phá đến huyền tiên chi cảnh, mở ra thời không ngộng cảnh tầng thứ 5 không gian. Đại ma vương cũng thông qua thời không ngộng cảnh cảm ứng được, hài lòng nhẹ gật đầu. Nếu như Thiên Vũ có thể mở ra thời không ngộng cảnh tầng thứ 5 không gian, ta thị có thể khôi phục lại thất cấp huyền tiên đỉnh phong cảnh giới. Đến lúc đó chúng ta đánh chết đẳng cấp cao huyền tiên cũng không cần như vậy khó khăn rồi. Vân Thần không đạo. Mở ra, thời không ngộng cảnh tầng thứ 5 không gian mở ra. Ngay tại Vân Thần không cùng đại ma vương yên lặng chờ mong lúc, Vân Thần không đột nhiên cảm giác được trong thân thể tiên khí bổn nguyên viên bi đã xảy ra biến chất, bắt đầu rất nhanh biến thành càng cường đại hơn cổ tiên khí bổn nguyên viên bi. Hô, rốt cục đột phá đến nhất cấp huyền tiên chi cảnh rồi. Khi làm Vân Tiên Vũ trong thân thể tiên khí bổn nguyên viên bi hoàn toàn lột xác thành cổ tiên khí bổn nguyên viên bi lúc, hắn thực lực bản thân cũng nhảy lên đạt đến huyền tiên chi cảnh. Thời không ngộng cảnh tầng thứ 5 không gian mở ra. Đặt tới nhất cấp huyền tiên cảnh giới, Vân Thiên Vũ lập tức mở ra thời không ngộng cảnh tầng thứ 5 không gian, linh hồn tiến vào đến bên trong mặt. Thiết nhiều huyền tiên tiên hạch, ừ, những thứ kia cái gì? Khi làm Vân Thiên Vũ linh hồn tiến vào đến thời không ngộng cảnh tầng thứ 5 không gian lúc, phát hiện thời không ngộng cảnh tầng thứ 5 không gian có không ít đẳng cấp cao huyền tiên tiên hạch, mà ở huyền tiên tiên hạch cách đó không xa, nội lơ lửng một cái năng lượng quang đoàn cùng với một cổ thập phần tinh thuần tuý năng lượng. Tính mạng cổ tiên khí. Khi làm Vân Thiên Vũ linh hồn thử bao dung năng lượng quang đoàn lúc, phát hiện năng lượng quang đoàn bên trong bao khỏa dĩ nhiên là một số cao thâm tính mạng cổ tiên kỹ lưu kim như nước. Hôm nay Vân Tiên Vũ đạt tới huyền tiên chi cảnh, thiếu thốn nhất đúng là tiên kỹ, hôm nay đạt được tính mạng cổ tiên kỹ lưu kim như nước, sâu sắc biên độ tăng trưởng Vân Tiên Vũ thực lực. Vân Tiên Vũ linh hồn cưỡng ép đem lưu kim như nước phương pháp tu luyện khắc tại chính mình trong linh hồn về sau, lại khống chế linh hồn bao khỏa hướng về phía tinh thuần túy năng lượng quang đoàn. Khi làm Vân Tiên Vũ linh hồn va chạm vào cái này cổ tinh thuần túy năng lượng quang đoàn lúc, Vân Tiên Vũ lập tức cảm giác cổ năng lượng này xuyên thấu qua linh hồn của hắn điên cuồng tràn vào trong thân thể của hắn. Cùng vừa mới hình thành cổ tiên khí bổn nguyên viên bi dung hợp. Một nghìn khối cổ tiên khí bổn nguyên viên bi dung hợp cái này cổ tinh thuần túy năng lượng về sau, nhao nhao phân liệt luốc xác, thúc đẩy Vân Thiên Vũ thực lực bản thân liên tiếp kéo lên. Khi làm Vân Thiên Vũ trong cơ thể cổ tiên khí bổn nguyên viên bi cắn nuốt tất cả tinh thuần túy năng lượng về sau, giúp đỡ Vân Thiên Vũ liên tục đột phá cảnh giới, rất nhanh, Vân Thiên Vũ thì đến được cấp 4 huyền tiên chi cảnh. Chương 706: Tử Viêm Tiên Quân hạ giới. Vân Tiên Vũ mở ra thời không ngộng cảnh tầng thứ 500 gian, ngoài ý muốn đạt được tiên giới tinh thuần lực số lượng, đột phá đến cấp 4 huyền tiên chi cảnh lock. Nạp Lan tuyển dựa vào Cường Đại Hồn kỹ, tại mảnh này tươi tốt trong núi rừng liên tục đánh chết Cường Đại Tiên thú, cũng đột phá đến Huyền Tiên chi cảnh. Ngay tại hai người bọn họ ở trên trời mộ tầng thứ sáu không gian tìm tòi Cường Đại Tiên thú săn giết, tiếp tục đột phá cảnh giới lúc, dấu ở tiên giới truyền tống trận xung quanh Vân Thần Không cùng Đại Ma Vương đột nhiên cảm giác được tiên giới trong truyền tống trận đã tuôn ra một cổ lực lượng đáng sợ, chấn động chạm đất mặt rất nhỏ run rẩy đứng dậy. Tốt lực lượng đáng sợ, chẳng lẽ có tiên quân hạ giới rồi, cảm giác được tiên giới trong truyền tống trận truyền ra đáng sợ năng lượng, Đại Ma Vương cùng Vân Thần Không mặt sắc có chút phát sinh biến hóa. Theo cổ hơi thở này đến xem, hẳn là tiên quân hạ giới, kim tiên, huyền tiên không ngừng bị chúng ta giết chết, bọn hắn rốt cục thiếu kiên nhẫn. Vân Thần Không khẽ gật đầu một cái nói ra. Vân Thần Không, ngươi bây giờ khôi phục lại thất cấp huyền tiên cảnh giới ấy ư? Tiên quân thực lực không phải chuyện đùa, tại tiên giới, một cái thế lực có được tiên quân, có thể nhảy lên trở thành một nhóm thế lực, có thể nói tiên quân tại tiên giới tuyệt đối tính toán một phương đại nhân vật, nắm giữ lấy chính mình pháp tác, rất khó đối phó. Cho nên đối mặt tiên quân, dùng đại ma vương vô pháp vô thiên coi trời bằng vùng tính cách đều cảm nhận được một tia áp lực, cẩn thận mà hỏi. Một lần nữa cho ta một ít thời gian, ta có thể khôi phục lại thất cấp huyền tiên cảnh giới." Vân Thần không cảm giác thoáng một phát bản thân tình huống, nhẹ giọng nói ra. "Vân Thần không, không bằng chúng ta đánh cuộc một lần, đánh bạc hạ giới người này, Tiên quân không có đạt tới cấp 4 tiên quân trở lên cảnh giới, bởi vì cổ tiên hỏa cùng cổ hàn khí chỉ có thể đối phó cấp 4 tiên quân phía dưới cao thủ, nếu như tao ngộ cấp 4 tiên quân trở lên cao thủ, cổ tiên hỏa cùng cổ hàn khí đều không thể đem hắn đánh chết. Ta hỏi một chút võ văn còn cần bao lâu bao lâu mới có thể ra giang?" Vân Thần không hít sâu một hơi, lập tức xuất ra đưa Tin Châu cùng Vũ Văn Thái sư đưa tin. Khi hắn được biết Vũ Văn Thái sư còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể ra xem xét, hít Sâu một hơi nói ra, "Tốt, chúng ta liền đánh cuộc một lần, hy vọng hạ giới tiên quân đẳng cấp cũng không cao." Nói xong, Vân Thần không tiếp tục câu thông thời không mộng cảnh, ra tốc cổ tiên khí buồn nguyên viên bi phân liệt tốc độ, mà Đại Ma Vương thời khắc chú ý tiên giới truyền tổng trận biến hóa. Lưu Kim Như Nước, ngay tại Đại Ma Vương cùng Vân Thần không mạo hiểm chờ đợi lúc, ở Châu Sâu trong Thiên Chi mộ tầng thứ 6 không gian Vân Tiên Vũ bắt đầu thử thiêu đốt tính mạng, thi triển Lưu Kim Như Nước Khi làm Vân Thiên Vũ tu luyện mấy trăm lần, rốt cục thi triển ra một lần Lưu Kim như nước lúc. Từng đạo Kim Quang Vạt nước tại bàn tay hắn bên trong tuấn ra, vạt vẹo lên đại diện tích không gian, đánh về phía phía trước núi rừng. Nhìn như chậm rãi Lưu Kim như nước thoáng qua tầm đó liền anh kích tại trong núi rừng, trực tiếp đem phạm vi một dặm phạm vi không gian anh thành phê tích, cả tòa đại địa run rẩy đứng dậy. Cái này cái này, cái này tính mạng cổ tiên kỹ Lưu Kim như nước vậy mà ẩn chứa thời gian huyền bí, Vận Thiên Vũ chứng kiến Lưu Kim như nước tốc độ công kích cùng quy tích, lộ ra nồng đậm kinh hỉ sắc. Ngao ngay tại vân thiên vũ kinh hỉ lưu kim như nước lực công kích lúc một cái mọc ra một đôi ngân sắc cánh phong lang bị lưu kim như nước lực công kích kinh động phát ra một đạo tức giận tiếng sói chu xuất hiện thất cấp huyền tiên cảnh giới phong lang đến được vừa vặn ta đang cần bực này cấp bậc tiên thú kiểm nghiệm thực lực đặt tới cấp 4 huyền tiên cảnh giới vân thiên vũ chứng kiến phong lang rất nhanh phi đến lập tức tế ra chín tháng trưởng mâu nên đón tiếp lấy từng đạo sắc bén mâu ảnh phun ra nuốt vào mà ra bao phủ hướng về phía hung tàn phong lang ngao lọt vào đầy trời mâu ảnh công kích phong lang nhanh chóng vũ màu trắng bạc sắc cánh tạo thành đạo đạo vòng qua vòng lại phong nhận lưỡi dao gió liên tục va chạm mâu ảnh công kích. Ngay tại hai cổ lực lượng cường đại lẫn nhau đụng nhau lúc, Vân Thiên Vũ hít sâu một hơi, Thiếu Đốt trăm năm bảo nguyên thử thi triển Lưu Kim Như Nước công kích Phong Lang. Ngay tại trăm năm thọ nguyên lực lượng xuyên thấu qua Vân Thiên Vũ thân thể, quán chú đến hắn song trưởng bên trong lúc, hắn vận công quy tích xuất hiện một tia độ lệnh, mà lần này độ lệnh xuất hiện trực tiếp dẫn đến thi triển Lưu Kim Như Nước thất bại. Lúc này, không ngừng ngưng tụ gió mang Phong Lang phá vỡ đầy trời mâu ảnh công kích, hóa thành một đạo lưu quang đánh về phía công kích thất bại Vân Thiên Vũ, bước tránh Vân Thiên Vũ không thể không toàn lực né tránh. Tại thời không nọng cảnh cùng kim bằng hai cánh biên độ song xuống, Vân Thiên Vũ thân thể ở giữa không trung liên tục lắc lư một cái, tạo thành hai đạo tốc độ tàn ảnh, đã lừa gạt phong lang, thành công né tránh đến phía sau của nó. Lưu Kim như nước né tránh đến phong lang phía sau, Vân Thiên Vũ lần nữa thiêu đốt trăm năm thọ nguyên thi triển Lưu Kim như nước, nhưng vẫn như cũ bởi vì thi triển không lưu loát, thời khắc cuối cùng xuất hiện sai số, không có thi triển ra đến. Thiêu đốt hai trăm năm thọ nguyên đều không có thi triển ra Lưu Kim như nước, điều này làm cho Vân Thiên Vũ tại né tránh phong lang đồng thời bắt đầu một lần nữa làm theo Lưu Kim như nước thi triển phương pháp. Thiên địa gió mang, mà lúc này không cách nào công kích được Vân Thiên Vũ. Phong Lang vẫn nổ rồi, màu trắng bạc sắc cánh bên trong đột nhiên tuôn ra bắn ra vô tận năng lượng, lập tức tạo thành mấy vạn đạo mũi nhọn, rầm rầm chẳng chỉ công kích hướng về phía Vân Thiên Vũ. Thất lạc chi quan phòng ngự, bởi vì Phong Lang thi triển Thiên địa gió mang bao trùm phạm vi rất rộng, khiến cho Vân Thiên Vũ không cách nào mau né, chỉ có thể mượn nhờ thất lạc chi quan lực lượng tiến hành phòng ngự. Thất lạc chi quan phòng ngự mặc dù cường đại, nhưng Phong Lang thi triển Thiên địa gió mang uy lực càng thêm đáng sợ, hơn vạn đạo gió mang trực tiếp đem Vân Thiên Vũ từ giữa không trung đánh rơi đến trên mặt đất nhận lấy không nhẹ bị thương. Ngao, Phong Lang chứng kiến thành công kích thương Vân Thiên Vũ, hung tàn sói mắt lập tức biến thành huyết hồng sắc, màu trắng bạc sắc cánh đột nhiên lói lên, từ giữa không trung lao xuống dưới đến. Lưu Kim như nước, Phong Lang hướng Vân Thiên Vũ đã phát động ra trí mạng công kích, bị thương rơi xuống đất Vân Thiên Vũ không chút kinh hoàng, hít sâu một hơi, lần nữa thiêu đốt trăm năm phò nguyên. Thi triển Lưu Kim như nước nên đón tiếp lấy. Trải qua vừa mới Vân Thiên Vũ làm theo, Vân Thiên Vũ lúc này đầy thi triển Lưu Kim như nước không có sai lầm, như nước chảy kim quang tuôn ra hai cánh tay của hắn, không đợi Phong Lang làm ra thứ hai phản ứng. Nhìn như chậm rãi lưu kim như nước thoáng qua tầm đó liền linh kích tại trên thân thể của nó, trực tiếp nát bấy nó. Chết đi, Phong Lang bị uy lực đáng sợ lưu kim như nước đánh bại, Vân Thiên Vũ lập tức đem trong tay 9 tháng trưởng mâu ném đi đi, đánh chúng vào Phong Lang cứng rắn đầu, đem nó đầu đánh bại, tại chỗ đã chết. Hô, thành công thi triển lưu kim như nước đánh chết Phong Lang, Vân Thiên Vũ hít sâu một hơi, nhanh chóng xuất hiện Phong Lang thịt nát bên cạnh, nhặt lên ẩn chứa tinh thuần túy huyền tiên chi lực thú đan, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Mà đang ở Vân Thiên Vũ cùng Nạp Lan Truyền ở trong tiên mộ không ngừng săn giết tiến thú, tăng lên thực lực bản thân lúc Tiên giới đại nhân vật thông qua truyền tống trận, hạ xuống rồi xuống. Bất quá ngay tại hắn hàng Lâm Thiên vực trong nháy mắt, một đạo băng lãnh hàn khí không hề dấu hiệu đánh trúng vào thân thể của hắn, trực tiếp đưa hắn thân thể đóng băng đứng dậy, ẩn chứa cường đại lực công kích hàn khí chen trúc tràn vào trong thân thể của hắn, phá hư lấy hắn. Tiên quân quy tắc, hỏa diễm tiêu đốt, ở nơi này tên tóc tím tiên quân bị Vân Thần Không bắn ra cổ hàn khí đông kết, bị thương lúc, hắn nhanh chóng thi triển chính mình nắm giữ đẳng cấp cao quy tắc, cả người đột nhiên tiêu đốt đứng dậy, rất nhanh dung hợp cổ hàn tức giận công kích. Cổ tiên hỏa, công kích Ngay tại tóc tím tiên quân trong thân thể thiêu đốt hỏa diễm càng lúc càng lợi hại lúc, Vân Thần không nhanh chóng đem trong tay cổ tiên hỏa cũng bắn đi, đánh về phía tóc tím tiên quân. Cổ Hàn khí, cổ tiên hỏa, đáng giận, cái này cấp thấp không gian tại sao có thể có cái này hai vật, vừa mới hóa giải cổ Hàn khí công kích, lại bị cổ tiên hỏa công đánh, điều này làm cho tóc tím tiên quân phẫn nộ rồi đứng dậy, tiếp tục phóng thích tiên quân quy tắc tiến hành phòng ngự. Không tốt, người này hình như là một người cấp 5 tiên quân, Vân Thần không chứng kiến chính mình liên tục vận dụng cổ Hàn khí cùng cổ tiên sóng mãi với nhau không có đem hắn đánh chết, chỉ là đả thương nặng hắn lập tức đoán được hắn có thể là một người cấp 5 tiên quân, cả trái tim ngã vào đến tung lũng. Bất quá lúc này, bọn hắn không có đường lui, hai người nhanh chóng trao đổi thoáng một phát ánh mắt, tế ra riêng phần mình chân linh thanh khí, điên cuồng công kích bị cổ tiên hỏa thôn phệ tóc tím tiên quân, tăng thêm thân thể của hắn thương thế. Tiên quân quy tắc, không gian nếp hỗn, ngay tại tóc tím tiên quân không ngừng lọt vào công kích lúc, hắn nhanh chóng thi triển tiên quân quy tắc lực lượng, nếp bốn thân thể của mình không gian chung quanh. Không gian mảnh vỡ, thời không chi lực, giết chết, ngay tại tóc tím tiên quân thân thể không gian trùng quanh xuất hiện đại lượng nếp vô lốc khôi phục lại thất cấp huyền tiền cảnh giới vân thần không tế ra không gian mảnh vỡ, khống chế không gian mảnh vỡ công kích hướng về phía tóc tím tiên quân. khi làm phóng thích ra thời không chi lực không gian mảnh vỡ phá vỡ tóc tím tiên quân thân thể phòng ngự, đánh trúng thân thể của hắn lúc, lần nữa tăng thêm thân thể của hắn thương thế, đưa hắn đánh bay ra ngoài. đáng giận, ta muốn giết các ngươi, mang theo trọng yếu sứ mạng hạ giới tóc tím tiên quân nằm mơ cũng không có nghĩ đến, chính mình vừa mới hạ giới, còn chưa dừng bước, liền lọt vào liên tiếp công kích. hơn nữa công kích chính mình lại còn là lại để cho hắn kiên kỵ không thôi cổ hạn khí cùng cổ tiên hỏa cùng với có thể nhẹ nhõm phá vỡ thân thể của hắn phòng ngự một cái mạnh vỡ. Bất quá tóc tím tiên quân rốt cuộc là cấp 5 tiên quân cao thủ, tại loạt vào liên tiếp công kích về sau, không ngừng mà thi triển bản thân sản xe tiến hành phòng ngự, khi hắn hao phí đại lượng át chủ bài về sau, rốt cục dập tắt uy lực đáng sợ của tiên hỏa, chống lại Vân Thần Không cùng đại ma vương công kích. Từ Viêm, dĩ nhiên là ngươi, không nghĩ đến ngươi vậy mà đạt đến cấp 5 tiên quân chi cảnh, vào đầu phát bị đốt cháy, bộ dáng trật vật tóc tím tiên quân né tránh đến một bên lúc, Vân Thần Không một cái nhận ra thân phận của hắn, có chút ngoại ý muốn nói. Ngươi, ngươi là ai? vừa mới đạt được một tia thở dốc cơ hội tử viêm tiên quân nghe được vân thần không một ngụm hô lên tên của mình lộ ra nồng đậm kinh ngạc sắc thực không có nghĩ đến năm đó tiểu nhân vật vậy mà phát triển đến cấp 5 tiên quân chi cảnh xem ra ngươi đi theo hỏa diễm cái kia ngụy quân tử hô lăn lộn được không sai à vân thần không chứng kiến mình và đại ma vương một loạt công kích đều không có giết chết tử viêm tiên linh dưới không có lại mù quáng công kích mà là yên lặng khôi phục khống chế không gian mảnh vỡ công kích tiêu hao huyền tiên chi lượng năm đó tiểu nhân vật hỏa diễm ngụy quân tử ngươi các ngươi rốt cuộc là ai tử viêm tiên quân chừng lớn hai mắt Vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem Vân Thần Không cùng cương quyết bướng bỉnh đại ma vương, cảm giác cái này hai gã huyền tiên thân phận cũng không đơn giản, rất có thể là tiên giới đại nhân vật chuyển thế. "Vân Thần Không, thừa dịp hắn bệnh muốn hắn bệnh, chúng ta tiếp tục bên trên." Cầm trong tay Phá Thiên Quang Thương đại ma vương hít sâu một hơi nói ra. "Tốt." Vân Thần Không nhẹ gật đầu, cầm trong tay tiên đao, cùng đại ma vương tiếp tục hướng ánh mắt lập lòe, nội tâm khiếp sợ Tử Viêm Tiên Quân phát động công kích. Chương 707: Tiên Quân Vũ Văn Thái Sư. "Hừ, chờ ta bắt các ngươi. Ta cũng muốn nhìn xem các ngươi là đại nhân vật nào chuyện thế." Vân Thần không cùng Đại Ma Vương hợp lực đánh đến. Thương thế nghiêm trọng, chỉ có thể phát huy ba thành thực lực Tử Viêm Tiên Quân hừ lạnh một tiếng. Thế ra một đôi chân linh thánh khí đẳng cấp phi luân nên hướng hai người. Mặc dù thương thế nghiêm trọng Tử Viêm Tiên Quân chỉ có thể phát huy ba thành thực lực, nhưng Tiên Quân cùng Huyền Tiên ở giữa thực lực sai biệt giống như thiên địa. Hơn nữa Tử Viêm Tiên Quân chính là cấp 5 tiên quân, thực lực càng thêm đáng sợ. Cho nên chỉ có thể phát huy ba thành thực lực hắn cũng không phải Vân Thần không cùng Đại Ma Vương có khả năng chống lại. Thánh Ma Chi Hỏa, cũng Tử Viêm Tiên Quân ngạnh bính một cái sau, Vân Thần không cùng Đại Ma Vương song song cảm giác được mình cùng hắn ở giữa thực lực sai biệt. Bất đắc dĩ, Đại Ma Vương lập tức phun ra cực nóng Thánh Ma Chi Hỏa, thiêu đốt hướng về phía hắn. Thánh Ma Chi Hỏa, ngươi là ma tộc người, chứng kiến Đại Ma Vương phun đến ma tộc thánh hỏa. Biết rõ Thánh Ma Chi Hỏa uy lực đáng sợ tử viêm tiên quân lập tức lựa chọn né tránh. Cựu Lạc Đao, Đại Ma Vương phun ra Thánh Ma Chi Hỏa bức lui tử viêm tiên quân. Vân Thần không lập tức nhảy đến giữa không trung, cả ngươi cùng tiên đạo dung hợp. Bộ da chín đạo răng khắp nơi lao mang chém về phía hắn. Bành chín đạo đao mang hạ xuống đến, tử viêm tiên quân lập tức vùng ra phi luân, kích phá vân thần không thi triển cửu lạc đao. Ma ảnh chân thân, tử viêm tiên quân phá vân thần không công kích, khôi phục lại huyền tiên cảnh giới đại ma vương lập tức thi triển ma tộc bí pháp, phân liệt ra một cỗ ma ảnh chân thân, công kích hướng về phía tử viêm tiên quân. Ma ảnh chân thân, ngươi làm sao sẽ ma tộc cũng không truyền ra bên ngoài bí pháp? Đại ma vương phân liệt ma ảnh chân thân tới gần, cả kinh tử viêm tiên quân rất nhanh lui về phía sau, không gian mảnh mướt, thời gian giảm tốc độ. Ngay tại Tử Viêm Tiên Quân muốn né tránh tới gần Ma Ảnh Chân Thân thời gian. Vân Thần không nhanh chóng tế ra không gian mảnh vỡ. Khống chế không gian mảnh vỡ phóng xuất ra thời gian chi lực, cưỡng ép chậm lại Tử Viêm Tiên Quân chung quanh thân thể thời gian lưu tốc. Ma Ảnh Chân Thân, bạo. Tử Viêm Tiên Quân chung quanh thân thể thời gian lưu tốc một chậm lại. Đại Ma Vương nhanh chóng tự bạo Ma Ảnh Chân Thân. Một cột lực lượng đáng sợ đánh kích tại Tử Viêm Tiên Quân trên thân thể. Tang thêm thân thể của hắn tương thế. Thánh hóa quả. Thân thể bị Ma Ảnh Chân Thân tác tổn thương. Tử Viêm Tiên Quân nhanh chóng lấy ra một viên tràn ngập cực nóng lực lượng trái cây, nhanh chóng nuốt đến trong bụng, cắn nuốt Thánh hỏa Quả. Tử Viêm Tiên Quân thân thể thương thế bị cương ép ổn định lại, từng cố từng cố đáng sợ cực nóng năng lượng tại trong thân thể của hắn tản mát ra đến, không tốt. Hắn ăn vào Thánh hỏa Quả, thực lực của hắn trong thời gian ngắn cần phải có thể khôi phục đến 6 thành, ba thành thực lực Tử Viêm Tiên Quân cũng đã cho Đại Ma Vương cùng Vân Thần không cực đại áp lực. Hôm nay Tử Viêm Tiên Quân ăn vào Thánh Hoa Quả, ngăn chặn thân thể thương thế, khôi phục sáu thành thực lực, trực tiếp cho hai người bọn họ mang đến chí mạng nguy hiểm. Võ Văn, tiên giới hạ giới một người cấp 5 tiên quân, ta cùng Ma Vương không thể chống cự. Ngươi còn cần bao lâu mới có thể ra giam. Cảm giác được tử viêm tiên quân cho mình mang đến chí mạng nguy hiểm, Vân Thần không lập tức xuất ra đưa tin châu cho trong khi Tu luyện Vũ Văn Thái sư đưa tin. Các ngươi đừng sợ, đưa hắn dẫn tới ta chỗ tu luyện đến, ta giúp các ngươi cùng một chỗ đối phó hắn. Vũ Văn Thái sư đưa tin đáp lại nói, tốt. Nghe được Vũ Văn Thái sư đáp lại, Vân Thần không không có do dự, lập tức truyền âm cho Phong Thích Thánh Ma Chi hỏa Đại Ma Vương cùng hắn rất nhanh hướng Vũ Văn Thái sư tu luyện chỗ long mạch bỏ chạy. Không gian cấm chế. Tử Viêm Tiên quân chứng kiến Vân Thần không cùng Đại Ma Vương toàn lực phá vòng vây. lập tức thi triển Tiên quân quy tắc, cấm chế toàn bộ không gian. Không gian mảnh vỡ, phá cấm. Khi làm Vân Thần không cùng Đại Ma Vương chịu đến cường đại không gian cấm chế ảnh hưởng thời gian, Vân Thần không lần nữa tế ra không gian mảnh vỡ. Khống chế không gian mảnh vỡ bị phá vỡ cấm chế không gian. Cùng Đại Ma Vương toàn lực phá vòng dây chạy trốn. Thần chứa thời không lực lượng bảo vận, tiến tức đến không gian mạnh vỡ uy lực. Tử Viêm Tiên Quân trong đôi mắt lộ ra nồng đậm tham lam sắc, bắn ra tốc độ cao nhất đuổi theo Vân Thần Không cùng Đại Ma Vương. Không gian mảnh vỡ, thời gian gia tốc, thiên quân tốc độ di chuyển quá nhanh. Bất đắc dĩ, Vân Thần Không cưỡng ép khống chế không gian mảnh vỡ phóng thích thời gian gia tốc lực lượng, nhanh hơn hắn và Đại Ma Vương tốc độ phi hành, rất nhanh đến Vũ Văn Thái sư tu luyện Trô Long mạch. Ngâm. ngay tại Tử Viêm Tiên Quân truy kích Vân Thần Không cùng Đại Ma Vương xuất hiện ở Trô Long mạch thời gian, một đạo điệp thai ngọc điệp rồng ngầm âm thanh đột nhiên truyền ra, coi như hai đạo sấm sét ghé vào lỗ thai hắn tạt lên. Võ Văn hấp thu Long Mạch, ngươi khôi phục lại cảnh giới gì rồi? Cảm giác được đột nhiên vang lên dồn ngâm uy danh lực không tầm thường. Vân Thần không lập tức đưa tin do hỏi. Ta hấp thu Long Mạch tu luyện Hoàng Long Kinh Tiên Quyết đã khôi phục lại nhất cấp Tiên Quân Cảnh Giới. Bất quá ta hiện tại đang tại trùng kích cấp 2 Tiên Quân Cảnh Giới. Chỉ cần ta có thể đạt tới cấp 2 Tiên Quân Cảnh Giới, ba người chúng ta hợp lực đủ để đánh chết hắn. Vũ Văn Thái Sư không hề giấu giếm nói. Vậy ngươi bây giờ còn có thể giúp chúng ta công kích à? Vân Thần không tiếp tục đưa tin hỏi. Không hỏi để ta phân ra một đạo linh hồn khống chế long mạch giúp các ngươi đối phó hắn. Nói xong, khắp đại địa đột nhiên run rẩy đứng dậy. Một đầu long mạch hóa thành kim long đột nhiên chui ra mặt đất, bay múa ở giữa không trung. Võ Văn, khống chế long mạch kim long tiến vào đến ngọc tỷ bên trong. Cảm giác được long mạch hóa thành kim long uy lực không tầm thường, Vân Thần không lập tức đem chân linh ngọc tỷ thanh toán đi. Đưa tin nói, Vân Thần không lời nói vừa rức, bay múa giữa không trung, hướng về phía Tử Viêm Tiên quân phát ra điếc thai ngọc điếc rồng ngâm âm thanh kim long đột nhiên bay vào chân linh ngọc tỷ bên trong. Thật đúng linh ngọc tỷ Ngọc tỷ, dung hợp long mạch kim long sau, kích phát tất cả lực lượng. Tại vân thần không cổ khương hạ công kích hướng về phía tử viêm tiên quân. Tử viêm thần quyền, mạnh nhất uy lực chân linh ngọc tỷ từ trên trời giáng xuống. Tử viêm tiên quân không có lựa chọn né tránh, mà là thi triển dùng chính mình tự nghĩ ra, dùng chính mình danh tự mệnh danh quyến pháp đánh về phía chân linh ngọc tỷ. Ma ảnh chân thân, ngay tại tử viêm tiên quân toàn lực công kích chân linh ngọc tỷ thời gian, đại ma vương lần nữa ngưng tụ ra một cỗ ma ảnh chân thân, công kích hướng về phía tử viêm tiên quân. Tử viêm tiên hỏa vừa mới liền lĩnh dao đến ma ảnh chân thân tự bạo huy lực tử viêm tiên quân nhanh chóng hé miệng hộc ra một đoàn màu tím tiên hỏa đem tới gần ma ảnh chân thân cắn vớt võ văn ngươi phân liệt linh hồn đến cổ không chân linh ngọc tỷ ta cùng đại ma vương công kích hắn ngay tại tử viêm tiên quân nổ ra tử viêm tiên hỏa tướng đại ma vương phân liệt ma ảnh chân thân cứng rắn luyện hóa thời gian vân thần không tiếp tục cho vũ văn thái sư đưa tin tốt vũ văn thái sư đưa tin đáp lại nói mệnh lệnh chính mình phân liệt linh hồn không chế dung hợp long mạnh lực lượng chân linh ngọc tỷ công kích phá thiên quan thương thiên đao nhân khí hợp nhất, ma ảnh chân thân bị tử viêm tiên quân luyện hóa, vân thần không cùng đại ma vương lợi dụng chân linh ngọc tỷ tiếp tục chấn áp công kích cơ hội, nhanh chóng dung hợp riêng phần mình chân linh thanh khí, hướng tử viêm tiên quân đã phát động ra mãnh liệt công kích, chân linh phi luân, công kích, vân thần không cùng đại ma vương nhân khí hợp nhất tập kích đến, tử viêm tiên quân lập tức cụ khống hai cái chân linh phi luân nên đón tiếp lấy, ngay tại chân linh phi luân cùng vân thần không đã xảy ra kịch liệt va chạm thời gian, thân thể rung động mạnh vân thần không đột nhiên hóa thân một cái cực lớn thủ ấn, cổ trời ấn, tăng cường một cái cổ xưa, tang thương thanh âm tại cổ xưa đại thủ ấn bên trong truyền ra, nghiền nát hư không, ấn hướng về phía mặt sắc đại biến tử viêm tiên quân, tử viêm thần quyền cảm giác được vân thần không cưỡng ép thi triển cổ trời ấn uy lực đáng sợ, tử viêm tiên quân lập tức tập hợp công kích tiến hành chống cự, khi làm mấy ngàn đạo màu tím quyền mang đánh chúng vào vân thần không hóa thân cổ trời ấn thời gian, lập tức một cổ hủy diệt tính lực lượng bạo phát đi, phấp, đứng mũi chịu sào vân thần không chịu đến cái này cổ hủy diệt tính lực lượng trúng kích, phun ra một ngụm máu tươi, ngược lại bay ra ngoài nhận lấy không nhẹ bị thương, mà Tử Viêm Tiên Quân thực lực mặc dù xa xa còn hơn Vân Thần Không, nhưng hắn đồng dạng bị thương, tăng thêm thân thể thương thế, cổ trời ấn. Ngươi làm sao sẽ cổ trời ấn? Chẳng lẽ ngươi là cổ gia chi nhân truyền thế chi thân? Khoe miệng tràn ra một vòi máu tươi, Tử Viêm Tiên Quân trừng lớn hai mắt, khiếp sợ nhìn xem nện rơi trên mặt đất. Thương thế nghiêm trọng Vân Thần Không, đối với thân phận của hắn cảm nhận được sợ hãi. Ngâm. Ngay tại Tử Viêm Tiên Quân suy đoán Vân Thần Không thân phận thời gian, Vũ Văn Thái sư cổ không chân linh ngọc tỉ lần nữa đã chớn áp xuống. Không để cho hắn bất luận cái gì thở dốc cơ hội, mặc kệ các ngươi thân phận gì, hôm nay các ngươi đều phải chết. Cưỡng ép ngăn chặn nội tâm tâm thần bất định Tử Viêm tiên Quân lộ ra một kia giữ tận sắc, tập hợp toàn lực đánh bay chân linh ngọc tỷ sau. Hướng Thương Thế không nhẹ vân thần không đã phát động ra trí mạng công kích. Nhưng vào lúc này, từng đạo chói mắt kim quang đột nhiên tại đồng chặt hai con người Vũ Văn Thái Sư trong thân thể tàn mát ra đến. Ngay sau đó, Vũ Văn Thái Sư trong thân thể bay ra một cái kim long, Dương Anh múa vút va chạm hướng về phía Tử Viêm Thiên Quân. Khi làm tử viêm tiên quân ngạnh tiếp vũ văn thái sư trong thân thể bệ ra kim long thời gian, kim long trong thân thể buộc phát lực lượng cứng rắn đưa hắn đẩy lui mấy bước. Tốt rồi, các ngươi hảo hảo chữa thương khôi phục cả đem hắn giao cho ta. Bản thân khí chất phát sinh thật lớn biến hóa vũ văn thái sư tại kim quang bên trong chậm rãi rời đi đi. Thần sắc cao ngạo nhìn xem mặt sắc âm trầm tử viêm tiên quân, tràn ngập khí phách nói ra. Cấp 2 tiên quân cảm giác được vũ văn thái sư trong thân thể phát ra khí tức, tử viêm tiên quân mặt sắc trở nên dị thường khó coi. Trong nội tâm anh động và ý, nhưng lúc này. Khi tức tăng vọt Vũ Văn Thái Sư một cái ra tốt xuất hiện ở Tử Viêm Tiên Quân trước mặt, hướng hắn đã phát động ra công kích mãnh liệt. Ngay tại Vũ Văn Thái Sư cùng Thương Thế nghiêm trọng Tử Viêm Tiên Quân lập tức giao thủ mấy ngàn lần, chẳng phân biệt được cao thấp thời gian. Vũ Văn Thái Sư trong thân thể đột nhiên nổi lên trăm mắt ma châu, mà vừa muốn thi triển lá bài tẩy Tử Viêm Tiên Quân cảm giác được trăm mắt ma châu phát ra lực lượng thời gian, lập tức lộ ra kỳ lạ bộ dạng. Thông, thông thiên thánh khí trăm mắt ma châu, không sai, đúng là trăm mắt ma châu. Vũ Văn Thái Sư chứng kiến Tử Viêm Tiên Quân nhận ra trăm mắt ma châu lộ ra một tia cao ngạo nụ cười, lập tức khống chế trăm mắt ma châu tiến hành công kích. Khi làm trăm mắt ma châu phóng thích công kích đánh trúng hoảng Sợ Tử Viêm Tiên Quân thân thể thời gian, đơn giản đã phá vỡ thân thể của hắn phòng ngự, đưa hắn thân thể công kích thành tổ ong, tại chỗ đưa hắn đánh chết. Cấp 2 Tiên Quân cảnh giới Vũ Văn Thái Sư khống chế trăm mắt ma châu đánh chết Tử Viêm Tiên Quân sau, lập tức đem hắn cấp 5 Tiên Quân hạch tặng cho Đại Ma Vương. Tiếp được Vũ Văn Thái Sư ném đến tiên quân hạch, Đại Ma Vương một ngụm đem tiên quân hạch nuốt đến trong bụng, rất nhanh luyện hóa đứng dậy chỉ cần đại ma vương có thể luyện hóa viên này cấp 5 tiên quân hạch, hắn có thể nhảy lên trở thành cấp 5 tiên quân cao thủ. Chương 708, cựu hôn thảo. Vũ Văn Thái sư không chế trăm mắt ma châu đánh chết Tử Viêm tiên quân về sau, ba người cũng không có ly khai, mà là về tới tiên giới truyền tống trận chỗ, thời khắc quan sát tiên giới truyền tống trận động tĩnh, đánh chết hạ giới tiên nhân. Mà lúc này, không ngừng ở trên trời mộ tầng thứ 6 đánh chết tiên thú, luyện hóa thú Đan Vân Thiên Vũ đã đạt đến lục cấp huyền tiên cảnh giới, mà có được tiên quân linh hồn nạp lan truyền sau đến cư bên trên, sớm đạt đến thất cấp huyền tiên cảnh giới. Đánh bại thủ hộ tầng thứ 7 không gian thủ hộ hồn, tiến vào đến Thiên tri mộ tầng thứ 7 không gian tiếp tục tu luyện. Ừ, đàn sói, vận khí của ta cũng không tệ lắm, vậy mà để cho ta tại cần gấp lực lượng lúc gặp đàn thú. Ngay tại lục cấp huyền tiên cảnh giới Vân Tiên Vũ không ngừng tại trong núi rừng xuyên thẳng qua, tìm tòi cường đại tiên thú lúc, tại một tòa vắng vẻ khe núi bên trong phát hiện gần 20 chỉ huyền tiên cảnh giới đàn sói, thân thể có chút lóe lên sông đi bảo. Khi làm Vân Tiên Vũ xông vào khe núi lúc, lập tức kinh động đến vây tại một chỗ, cắn xé con mồi đàn sói, từng đạo tức giận tiếng sói tru không ngừng tại trong sơn cốc truyền ra thất cấp huyền tiên cảnh giới Lang Vương. Khi làm Vân Thiên Vũ phóng thích linh hồn chi lực dò xét đàn sói thực lực lúc, phát hiện toàn thân màu trắng bạc sắc, hình thể lớn nhất, con mắt bảy biện ra huyết hồng sắc Lang Vương thực lực đạt đến thất cấp huyền tiên. Mà thất cấp huyền tiên cảnh giới tiên thú là Vân Thiên Vũ cần có nhất đấy, cho nên cảm giác được ngân Lang Vương thực lực, Vân Thiên Vũ lập tức tế ra 9 tháng trường mâu đâm tới. Ngân Lang Vương chứng kiến Vân Thiên Vũ đâm đến, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, mỆỆ lệnh ngân Lang bảy hướng Vân Thiên Vũ đã phát động ra công kích. Bất quá Vân Thiên Vũ đạt tới lục cấp huyền tiên cảnh giới, khống chế thất lạc chi quan phòng ngự càng cường đại hơn. Khi làm Vân Thiên Vũ đem cổ tiên khí bổn nguyên viên bi rót vào 9 tháng trường mâu bên trong lúc, 9 tháng trường mâu ánh bắn ra chín đạo ánh trăng, thế như trẻ che đem từng con một phốc đến ngân lang thân thể đâm thủng. Ngao ngao, thất cấp huyền tiên cảnh giới ngân lang vương chứng kiến chính mình thuộc hạ không ngừng đã chết, phẫn nộ rồi đứng dậy, từng đạo trông rất sống động ngân lang bóng dáng tại thân thể hắn bên trong phân liệt đi, vây cắn hướng về phía Vân Thiên Vũ. Thời không tiệc, thời gian gia tốc. Khi làm Vân Thiên Vũ cảm giác được vây công chính mình ngân lang bóng dáng ẩn chứa cường đại tự bạo lực lỡ lúc, lập tức tế ra thời không tiệc. Ngận nhờ thời không thèm ra tốc thân thể của mình xung quanh thời gian lưu tốc, vèo một tiếng, xuyên qua ngân lang bóng dáng vây công, xuất hiện ở kinh hải mất sắc ngân lang vương trước mặt. Phốc một tiếng, vân thiên vũ trong tay thời không thèm liền đã đâm trúng ngân thân thể của lang vương, nhẹ nhõm đã phá vỡ thân thể hắn phòng ngự, đem thân thể hắn xuyên thủng, tại chỗ giết chết. Còn dư lại ngân lang chứng kiến ngân lang vương đã chết, hoàn toàn khơi dậy trong thân thể huyết tính, không để ý sinh tử đánh về phía vân thiên vũ, muốn đưa hắn căn chết, vì ngân lang vương báo thù. Lưu kim như nước, chín chỉ ngân lang tức giận phong đến, vân thiên vũ lập tức tiêu đốt trăm năm vọt nguyên. Đánh ra như nước loại kỳ quang, liên kích tại chín chỉ ngân lang trên thân thể. Bành bành bành. Khi làm chín chỉ ngân lang lọt vào tràn ngập tính mạng chi lực lưu kim như nước công kích lúc, còn chưa thống khổ kêu đau, đã bị lưu kim như nước đáng sợ lực công kích tồi suy sụp rồi, chỉ còn lại có chân quý thú đan. Thu. Cường thế đánh chết gần hơn 20 chỉ ngân lang, Vân Thiên Vũ lập tức đem tất cả thú đan lấy đi, triệu hồi ra kim bằng hai cánh, hóa thành một đạo cấp tốc lưu quang, biến mất tại tràn ngập máu tanh mùi vị khe núi, trốn vào cách đó không xa vách đá trung tâm trong hắc động chuẩn bị luyện hóa thú đan. Thời không địa, thời gian gia tốc trốn vào sơn động, vân thiên vũ lần nữa tê ra thời không tỉa, hướng thời không tỉa bên trong rót vào cổ tiên khí bổn nguyên viên bi, kích phát thời không tỉa tiếp tục phóng thích thời gian gia tốc lực lượng, cưỡng ép gia tốc gấp 10 lần thời gian lưu tốc. thời gian gia tốc, vân thiên vũ gần 20 khối thú đan lấy đi, vận chuyển bản nguyên thời không quyết bắt đầu hấp thu luyện hóa, trùng kích thất cấp huyền tiên cảnh giới. vân thiên vũ không ngừng thôn vệ thú đan trùng kích thất cấp huyền tiên cảnh giới, trước kia tiến vào thiên chi mộ tầng thứ bảy không gian nạp lan tuyền lại gặp đại phiến thoại. thật ở một mảnh cực nóng không gian trong nạp lan tuyền vận khí vô cùng tốt phát hiện một cây cựu hồn thảo, chuẩn bị hái lúc cựu Hồn Thảo phía trước hỏa trong đàm đột nhiên phun dung ra cực nóng hỏa diễm, cũng hóa thành một người mặc đỏ sắc khôi giáp, chiều dài cơ giáp, dưới thân là một đoàn hừng hực thiêu đốt cực nóng hỏa diễm hỏa diễm linh chủ. Mặc dù trải qua không ngừng thôn vệ luyện hóa, Nạp Lan Tuyển đã khôi phục lại nhất cấp tiên quân chi cảnh, nhưng trước mắt hỏa diễm linh chủ chính là cấp 5 tiên quân tồn tại, hơn nữa xung quanh cực nóng không gian biên độ tăng trưởng thực lực của hắn, có thể nói hỏa diễm linh chủ lực công kích tương đương với lục cấp tiên quân, thập phần đáng sợ. Nạp Lan Tuyển cảm giác được hỏa diễm linh chủ cho mình mang đến uy hiếp cũng không có lùi bước, bởi vì nếu như nàng có thể hái đến Cửu Hồn Thảo có thể mượn nhờ cựu hồn thảo lực lượng tiếp tục thức tỉnh linh hồn, khôi phục lại tiên đế cảnh giới. "Nhỏ yếu nhân loại, ngươi còn muốn nhúng chàm cựu hồn thảo, khiến cho ta đem ngươi hòa tan, trở thành cựu hồn thảo phân bón a." Hỏa Diễm Linh Chủ nhìn xem nhất cấp tiên quân cảnh giới Nạp Lan Tuyển, phát ra hung tàn thanh âm. "Linh hồn thiên thạch." Cảm giác được Hỏa Diễm Linh Chủ cho mình mang đến uy hiếp, Nạp Lan Tuyển lập tức buộc phát cấp 4 tiên quân cảnh giới linh hồn, tạo thành một viên uy lực đáng sợ tiên thạch, đánh tới hướng Hỏa Diễm Linh Chủ. "Veng!" Linh hồn tiên thạch mệnh đến. Hỏa Diễm Linh Chủ lập tức huy động chính mình tràn ngập hỏa diễm lực lượng quả đấm to một quyền nên đón tiếp lấy, vัง vào bản thân lực lượng đem linh hồn thiên thạch đập vỡ. Hô! Đập nát linh hồn thiên thạch, Hỏa Diễm Linh Chủ dưới thân hỏa diễm lập tức phun ra nuốt vào mà ra, đánh về phía nhảy lên thật cao thân thể Nạp Lan Tuyển. Linh hồn vòng xoáy. Dựa vào thân pháp mau né Hỏa Diễm Linh Chủ công kích, Nạp Lan Tuyển lập tức xoay tròn nổi bật thân thể, tạo thành một cổ cường đại linh hồn vòng xoáy, mang tất cả hướng về phía Hỏa Diễm Linh Chủ. Bạo cho ta. Khi làm Hỏa Diễm Linh Chủ bị linh hồn vòng xoáy mang tất cả lúc Trong thân thể của hắn lập tức buộc phát ra cường đại hỏa diễm lực lượng, thật giống như một tòa bộ phát hỏa diễm, chấn khai nạp lan truyền thi triển linh hồn vòng xoáy, đem nàng đánh rơi xuống hướng về phía phương xa, ngã sấp xuống một mảnh cực nóng trong nham thạch. Ngã vào cực nóng nham tương, thân thể bị thương nạp lan truyền lập tức phóng thích tiên quân chi lực tiến hành phòng ngự, mà đang ở nàng phá vỡ nham tương trong nháy mắt, giữ tận hỏa diễm linh chủ cả người hóa thành một trái cầu lửa thật lớn, đánh tới nàng. Dấu dị nhân khí hợp nhất. Hỏa diễm linh chủ hóa thành hỏa cầu động đến, nạp lan truyền lập tức cùng trong tay dấu dị dung hợp cùng một chỗ, nhân khí hợp nhất tiến hành chống cự. Văng một tiếng vang thật lớn, hai cổ lực lượng cường đại đụng nhau đến cùng một chỗ, Nạp Lan Tuyền lần nữa bị đụng bay ra ngoài, nhận lấy nghiêm trọng bị thương. Hỏa Diễm Linh chủ chứng kiến Nạp Lan Tuyền bị thương, không chút lựa chọn xuất hiện ở trước người của nàng, thi triển sát chiêu muốn đem Nạp Lan Tuyền đánh chết. Ngay tại Hỏa Diễm Linh chủ thi triển cường đại công kích sắp văng kích tại Nạp Lan Tuyền trên thân thể lúc, Nạp Lan Tuyền thân thể quỷ dị biến mất, mà nàng vừa mới chố mặt đất, bị Hỏa Diễm Linh chủ một quyền đánh ra một cái hố to. Nạp Lan Tuyền đột nhiên đã mất đi tung tích, điều này làm cho Hỏa Diễm Linh chủ rất là giận mình, ngay tại hắn tìm kiếm khắp nơi Nạp Lan Tuyền lúc, Tức giận phát hiện mặt Sắc Trắng bệnh nạp Lan Tuyền xuất hiện ở cựu hồn thảo bên cạnh, đem chính mình thủ hộ không biết bao lâu cựu hồn thảo nhổ tận gốc. "Đáng giận nhân loại, ta muốn giết ngươi." Chứng kiến cựu hồn thảo bị nạp Lan Tuyền hái đi, Hỏa Diễm Linh Chủ phẫn nộ rồi đứng dậy, nỗi điên bình thường đuổi giết nạp Lan Tuyền. Bất quá nạp Lan Tuyền mặc dù thực lực không bằng Hỏa Diễm Linh Chủ, nhưng nàng tốc độ phi hành cực nhanh, thoáng qua tầm đó liền biến mất không thấy gì nữa, lại để cho tức giận Hỏa Diễm Linh Chủ không trỗ phát tiết, chỉ có thể ngửa mặt lên trời gào thét. "Vô vụ!" Thi triển bí pháp chạy ra Hỏa Diễm Linh Chủ đuổi giết, nạp Lan Tuyền lập tức gần nút đứng dậy rất nhanh khôi phục thi triển bí pháp tổn thương thân thể. khi nàng hoàn toàn khôi phục thân thể tổn thương về sau, mới đưa ẩn chứa cường đại linh hồn chi lực cựu hồn thảo cầm đi, khống chế linh hồn tiến hành thôn vệ, mượn nhờ cựu hồn thảo lực lượng tiếp tục thức tỉnh linh hồn. cựu hồn thảo quả nhiên cùng truyền thuyết đồng dạng, ẩn chứa cường đại linh hồn lực lượng, cắn nuốt cái này gốc cựu hồn thảo, không biết linh hồn của ta có thể khôi phục lại thánh nhân chi cảnh. khi làm nạp lan tuyển thôn vệ cựu hồn thảo lúc, cảm giác được cựu hồn thảo ẩn chứa thập phần đáng sợ linh hồn lực lượng, mừng rỡ trong lòng, bài trừ tạp niệm, toàn lực thôn vệ, khôi phục bản thân linh hồn cảnh giới. hô rốt cục đột phá đến thất cấp huyền tiên chi cảnh rồi, tại gấp 10 lần thời gian gia tốc không gian trong tu luyện ba dì thời gian, cắn nuốt 2 phần 3 thú đan vân thiên vũ thành công đột phá đến thất cấp huyền tiên cảnh giới, một cổ cường đại huyền diệu lực lượng tại trong thân thể của hắn tán phát đi, cảnh giới đột phá, vân thiên vũ đơn giản củng cố thoáng một phát cảnh giới, tiếp tục khống chế cổ tiên khí bổn nguyên viên bi thôn vệ còn giữ lại huyền tiên hạch tiếp tục tăng thực lực lên. Lại qua hướn trường một ngày thời gian, thân ở gấp mười lần gia tốc không gian vân thiên vũ đem còn dư lại một phần ba thú đan cắn nuốt, trên diện rộng tăng thực lực lên về sau đã đi ra sơn động. Chuẩn bị thử đi Thiên Chi Mộ tầng thứ 7 không gian trùng kích tiên quân chi cảnh, mở ra thời không ngộng cảnh tầng thứ 6 không gian. Bởi vì nếu như Vân Thiên Vũ không mạo hiểm đi Thiên Chi Mộ tầng thứ 7 không gian, tiếp tục lựa chọn tại tầng thứ 6 không gian săn giết tiên thú đột phá, cái kia dùng Vân Thiên Vũ tình huống trước mắt, đoán chừng ít nhất cần mấy tháng thời gian. Mà gấp cần có thời gian Vân Thiên Vũ căn bản chậm trễ không dậy nổi, cho nên hắn mới có thể quyết định lần nữa bí quá hóa liệu. Dựa vào Thiên Chi thi bên trong ghi chép bản đồ địa hình, Vân Thiên Vũ rất nhanh đã tìm được tầng thứ 6 không gian đi thông tầng thứ 7 không gian cửa vào gặp được tiền kỳ bị nạp lan tuyển trọng thương, vừa mới ngưng tụ thân thể thủ hộ giả. 9 tháng trường mâu, đâm. Nhìn thấy cửa vào thủ hộ giả, Vân Thiên Vũ lập tức cầm trong tay 9 tháng trường mâu đâm tới, cùng thủ hộ giả và đứng đứng dậy. Mặc dù cửa vào thủ hộ giả thực lực đạt tới nhất cấp tiên quân cảnh giới, nhưng bởi vì hắn vừa mới ngưng tụ thân thể, thực lực bản thân chưa đủ nguyên lai like ba thành, bị Vân Thiên Vũ cầm trong tay 9 tháng trường mâu nhẹ giọng áp chế. Theo 9 tháng trường mâu phun ra nuốt vào mâu ảnh không ngừng đâm vào thủ hộ giả trên thân thể, thủ hộ giả thân thể bị xuyên thủng thành tổ ong, sức phản kháng càng lúc càng yếu. Cuối cùng Theo Vân Thiên Vũ cùng 9 tháng trường mâu dung hợp cùng một chỗ, từ giữa không trung đâm, trực tiếp đem thân thể của hắn đâm thành hai nửa, lần nữa nổ bung rồi. Hô. Cường Thế đánh chết không gian cửa vào thủ hộ giả, Vân Thiên Vũ hít sâu một hơi, rất nhanh đi vào đi thông tầng thứ 7 không gian cửa vào, tiến vào đến một mảnh cực nóng, tràn ngập đại lượng sóng nhiệt, nham tương hỏa diễm trong thế giới. Chương 709, nháy mắt giết cấp 5 tiến quân. Hỏa diễm thế giới, không nghĩ đến Thiên Chi mộ tầng thứ 7 không gian dĩ nhiên là một mảnh hỏa thế giới. Nhìn trước mắt quần quật sóng nhiệt tập kích đến hỏa diễm thế giới, Vân Thiên Vũ lập tức phóng thích Huyền Tiên Chi Lực ngăn cản sóng nhiệt công kích. Hy vọng ta có thể vận khí tốt một ít, gặp phải nhất cấp tiên quân cảnh giới sinh mạng thể. Mặc dù Vân Thiên Vũ đạt tới thất cấp huyền tiên cảnh giới, nhưng hắn cũng không có tin tưởng đối kháng đẳng cấp cao tiên quân sinh mạng thể, chỉ có thể tìm kiếm nhất cấp tiên quân cảnh giới sinh mạng thể. Bất quá tại Hỏa Diễm trong thế giới, nhất cấp tiên quân sinh mạng thể chính là đẳng cấp cao sinh mạng thể đồ ăn, cho nên Vân Thiên Vũ liên tiếp tìm 3 ngày thời gian, đều không có tìm được một cái, nhưng lại năm lần bị lựa gặp nạn, bị ngọn lửa trong thế giới cường đại Hỏa Diễm quái thú đốt chết. Nếu không phải Vân Thiên Vũ tốc độ kinh người, Thời không tỉ lại có thể gia tốc thời gian lưu tốc, Vân Thiên Vũ nói không chừng sớm đã bị đáng sợ Hỏa Diễm Quái Vật vây công, vẫn lạc tại Hỏa Diễm trong thế giới rồi. Ngay tại Vân Thiên Vũ trật vật tại Hỏa Diễm trong thế giới tìm kiếm nhất cấp tiên quân cảnh giới Hỏa Diễm Quái Thú lúc, thủ hộ tiên giới truyền tống trận Vân Thần Không Ba người đột nhiên cảm giác trong truyền tống trận lực lượng trong lúc đó trở nên mạnh mẽ, cường đại lực đánh vào số lượng chấn động toàn bộ mặt đất run rẩy đứng dậy. Tốt lực lượng đáng sợ, xem ra có càng cường đại hơn tiên quân hạ giới rồi. Cảm giác được tiên giới trong truyền tống trận truyền ra lực lượng, Vân Thần Không Ba người lập tức cảnh cảm giác đứng dậy. Ma Vương Ngươi hoàn toàn luyện hóa viên kia cấp 5 tiên quân như sao? Mặc dù nắm giữ thông thiên thanh khí trong mắt Ma Châu Vũ Văn Thái sư đủ để đối kháng cấp 5 tiên quân cao thủ, nhưng đối mặt lục cấp tiên nhân giới, thất cấp tiên quân lại không có biện pháp gì, lập tức hỏi tham luyện hóa cấp 5 tiên quân Hạch Đại Ma Vương. Ta đã cơ bản đã luyện hóa được cấp 5 tiên quân hạch, có thể phát huy ra cấp 5 tiên quân cảnh giới thực lực. Đại Ma Vương chậm rãi nói. Ma Vương khôi phục lại cấp 5 tiên quân cảnh giới thực lực, đối với chúng ta mà nói cũng coi như đã có thực lực bảo đảm, chẳng qua nếu như chúng ta liên thủ tiếp đánh chết tiên quân nhất định sẽ chọc giận Hỏa Diễm, Hàn Băng, cái kia hai cái ngụy quân tử, đến lúc đó rất có thể sẽ có Tiên Đế hạ giới. Vân Thần không trầm thấp nói, Tiên Đế hạ giới, Tiên Đế lại bất đồng tại Tiên quân, nếu như Tiên Đế hạ giới, nhất định sẽ kinh động Tiên Giới tất cả thế lực lớn, đến lúc đó Hỏa Diễm, Hàn Băng mơ tưởng bảo trụ Tiên Giới rơi mất bổn nguyên lực cái này cái đại bí mật. Đại Ma Vương nói tiếp nói ra, mặc dù là đạo lý này, nhưng nếu như bọn hắn hoàn toàn mất đi nhìn trời vực không chế, nhất định sẽ làm như vậy đấy, hơn nữa mấy người chúng ta thân phận sớm muộn gì sẽ bại lộ, một khi bại lộ, ta nghi Hỏa Diễm Hàn băng cũng có thể sẽ hạ giới. Nghĩ đến thời không ngộng cảnh năm đó hiện thế tại tiên giới đưa tới cực lớn hỗn loạn, Vân Thần Không không khỏi hít sâu một hơi. "Vân Thần Không, ta nhớ được ngươi đã từng cho ta nói qua, thời không ngộng cảnh tầng thứ 6 không gian có không ít tiên đế bổn nguyên lực vậy sao?" Đồng dạng cảm giác được áp lực đại ma vương nhẹ giọng hỏi. "Đúng vậy, thời không ngộng cảnh tầng thứ 6 không gian có không ít tiên đế bổn nguyên lực, chỉ là không biết tiên vũ lúc nào có thể đột phá đến tiên quân chi cảnh, mở ra thời không ngộng cảnh tầng thứ 6 không gian." Vân Thần Không khẽ gật đầu một cái nói ra. "Vân Thần Không Ngươi bây giờ cho tiểu tử kia đưa tin, hỏi một chút hắn hiện tại đạt tới cảnh giới gì rồi, cũng đem tình huống nơi này nói cho hắn biết, cho hắn chút điểm áp lực. Đại Ma Vương lớn tiếng đề nghị. Được rồi. Vân Thần Không xuất ra đưa tin châu, cùng Vân Thiên Vũ tiến hành khoảng cách dài đưa tin liên hệ. Khi làm vừa mới tránh được một cái cấp 3 tiên quân cảnh giới Hoàng lưu đuổi giết Vân Thiên Vũ nhận được Vân Thần Không đưa tin, đồng dạng cảm thấy áp lực cực lớn. Phụ thân, ta đã đạt tới thất cấp huyền tiên cảnh giới, ta sẽ tại thời gian ngắn nhất đột phá nhất cấp tiên quân cảnh giới, mở ra thời không ngộng cảnh tầng thứ 60 gian. Vân Thiên Vũ hít sâu một hơi cam đoan nói, "Cùng Vân Thần không liên hệ qua đi, Vân Thiên Vũ lập tức thông qua đưa tin châu cho Nạp Lan Tuyển đưa tin, rất nhanh cùng đã luyện hóa được một nửa cựu hồn thảo lực lượng, linh hồn cảnh giới khôi phục lại tiên đế cảnh giới Nạp Lan Tuyển lấy được liên hệ. Chân Nhi, ta cũng cần hỗ trợ của ngươi, ngươi có thể ở trên trời mộ tầng thứ bảy giúp ta săn giết một cái tiên quân cảnh giới hỏa thú, ta cũng cần mượn nhờ hỏa thú thú đang trùng kích tiên quân chi cảnh." Vân Thiên Vũ đơn giản đem tiên giới áp lực nói cho Nạp Lan Tuyển, cầu trợ ở nàng. "Tốt, Thiên Vũ ca ngươi đang ở đây thiên chi mộ tầng thứ 7 cửa vào chờ ta." Ta đây đã giúp ngươi săn giết tiên quân cảnh giới hỏa thú, lấy được thú đan cho ngươi đưa đi. Được biết tiên giới đã có tiên quân hạ giới, vân thần không đám người cần vân tiên vũ mau chóng đột phá tiên quân chi cảnh, mở ra thời không ngậm cảnh tầng thứ sáu không gian. Nạp Lan Tuyền lập tức đình chỉ luyện hóa cựu hồn thảo, xuất quan tìm kiếm hỏa diễm trong thế giới hỏa diễm thú, rất nhanh phát hiện một cái cấp 4 tiên quân cảnh giới hỏa diễm mang xà. Mặc dù Nạp Lan Tuyền hôm nay chỉ có nhất cấp tiên quân cảnh giới, nhưng linh hồn của nàng lại đạt đến cấp hai tiên đế cảnh giới, thi triển cường đại hồn kỹ, nhẹ nhõm chém giết hỏa diễm mang xả, đã lấy được hắn thú đan đã lấy được hỏa diễm mãng xả thú đan, nạp lan tuyên lập tức hướng lên trời mộ tầng thứ 7 không gian cửa vào bay đi. Tại lối vào cùng vân thiên vũ hội hợp. thiên vũ ca, viên này cấp 4 tiên quân cảnh giới thú đan cho ngươi. gặp được vân thiên vũ, nạp lan tuyên lập tức đem hỏa diễm mãng xả thú đan lấy đi, đưa cho vân thiên vũ. cấp 4 tiên quân cảnh giới thú đan, tuyên nhi, ngươi đạt tới cảnh giới gì rồi? vân thiên vũ cảm nhận được hỏa diễm mãng xả thú đan ẩn chứa lực lượng, lập tức cảm giác được viên này thú đan đẳng cấp không thấp, nhẹ giọng hỏi. ta trước đó không lâu vừa mới đột phá đến nhất cấp tiên quân cảnh giới. Bất quá ta tại cái này tầng thứ 7 không gian trong có chút kỳ ngộ, tại một người hỏa diễm linh chủ trong tay đã chiếm được một cây cựu hồn thảo, tăng lên thật nhiều linh hồn cảnh giới, hôm nay ta linh hồn đã khôi phục lại cấp 2 tiên đế cảnh giới. Nạp Lan truyền thẳng thắn nói, "Cấp 2 tiên đế cảnh giới linh hồn." Được biết Nạp Lan truyền linh hồn cảnh giới, Vân Thiên Vũ rốt cuộc biết nàng vì cái gì có thể như thế nhẹ nhõm săn giết đẳng cấp cao tiên quân cảnh giới tiên thú rồi. "Tiên nhi, hôm nay tiên quân đã bắt đầu hạ giới, ta nghĩ qua không được bao lâu, tiên đế sẽ hạ giới, ngươi tiếp tục tu luyện đi, tranh thủ mau chóng đạt tới tiên đế chi cảnh." giúp đỡ phụ thân bọn hắn. Vân Thiên Vũ nhẹ giọng nhắc nhở nói, tốt, Thiên Vũ ca chính ngươi cẩn trọng, ta đi săn giết hỏa diễm thú tu luyện. Nạp Lan Tuyền khẽ gật đầu một cái nói ra, nói xong, nàng lập tức quay trở về tới cực nóng hỏa diễm trong thế giới, săn giết hỏa diễm thú khôi phục thực lực. Nạp Lan Tuyền sau khi rời đi, Vân Thiên Vũ lập tức tìm được một chỗ đối lập nhau vắng vẻ động đất chui vào, khống chế thời không ngọn cảnh che đậy khí tức, tới ra thời không địa, gia tốc gấp mười lần thời gian lưu tốc về sau, bắt đầu vận chuyển bản nguyên thời không quyết hấp thu hỏa diễm mãng xà thú đan, trùng kích tiên quân chi cảnh. Tranh thủ mau chóng mở ra thời không ngộng cảnh tầng thứ 60 không gian. Thời gian từng phút từng giây chạy qua, ngay tại Vân Tiên Vũ, Nạp Lan Tuyển nắm chặt thời gian tăng thực lực lên lúc, tiên giới trong truyền tống trận tuôn ra lực lượng trong lúc đó tăng cường, năng lượng cường đại lại để cho Vân Thần Không đám người mà sắc đồng thời thay đổi. Quả nhiên không phải một người tiên quân hạ giới, xem ra Tử Viêm tiên quân đã chết lại để cho hỏa diễm, Hàn Băng có chút phát điên, vậy mà không tiếc cái giá phải trả phái hạ xuống hơn nhiều tên tiên quân. Cảm giác được tiên giới trong truyền tống trận truyền ra hơn nhiều tên tiên quân khí tức, Vân Thần Không ba người không khỏi cảm nhận được một tia áp lực. Võ Văn, ngươi có được thông thiên thanh khí, lực công kích mạnh nhất, một hồi bọn hắn xuất hiện, ta đến hấp dẫn lực chú ý của bọn họ. Vân Thần Không, ngươi đến chậm lại thân thể bọn họ xung quanh thời gian lưu tốc, cho Võ Văn sáng tạo phi cơ tấn công sẽ, tranh thủ chúng ta trước tiên nháy mắt giết bọn hắn một người. Tiên giới tiên quân sắp phủ xuống thời giờ, Đại Ma Vương nghĩ Kế nói. Tốt. Vân Thần Không cùng Vũ Văn Thái sư nhẹ gật đầu, thành tam giác hình dáng dấu ở tiên giới truyền tống trận dưới mặt đất, đã chờ đợi đứng dậy. Ước chừng hơn 1 canh giờ qua đi, bạch quang thủy ý tiên giới truyền tống trận kịch liệt run rẩy thoáng một phát, ngay sau đó bốn gã khí tức cường đại tiên quân xuất hiện ngay tại thần sắc cao ngạo tứ đại tiên quân đi ra tiên giới truyền tống trận lúc một đạo hắc quang khi bọn hắn trước mắt lóe lên một cái thoáng cái hấp dẫn bốn người bọn họ lực chú ý chứng kiến bóng đen xuất hiện bốn người bọn họ lập tức muốn ra tay công kích nhưng lúc này vân thần không khống chế không gian mảnh vỡ xuất hiện ở đỉnh đầu bọn họ cưỡng ép trì hoãn bọn hắn chỗ không gian thời gian lưu tốc ngâm thời gian lưu tốc chậm lại đã sớm tập trung mục tiêu vũ văn thái sư lập tức xuất hiện một đạo điếc hai ngọc điếc rồng ngâm âm thanh tại trong thân thể của hắn truyền ra đó lấy Một cái kim quang lập loè kim long hướng tứ đại tiên quân công tới. Vũ Văn Thái sư thi triển Hoàng Long Kinh tiên Quyết tập kích đến, chịu đến không gian mảnh vỡ ảnh hưởng tứ đại tiên quân lập tức toàn lực công kích, ngay tại bốn người đánh nát dương nhanh múa vút phi đến kim long lúc, Vũ Văn Thái sư đột nhiên xuất hiện ở một người cấp 5 tiên quân bên cạnh, mở ra sở hữu ma nhãn trăm mắt ma châu đột nhiên hướng hắn đã phát động ra công kích. Bởi vì này tên cấp 5 tiên quân cao thủ tại thời gian chậm lại không gian toàn lực công kích kim long, dẫn đến thân thể phòng ngự bạc nhược yếu kém, hơn nữa thông thiên thánh khí trăm mắt ma châu lực công kích thật đáng sợ, trực tiếp đã phá vỡ thân thể của hắn phòng ngự. Hủy diệt hắn. Khống chế trăm mắt ma châu thành công hủy diệt một người cấp 5 tiên quân cao thủ, Vũ Văn Thái sư lập tức ngưng tụ long lực, hóa thành một cái long chảo. một chảo bắt được hắn tiên quân hạch, rất nhanh lui về phía sau. Đã mất đi lực lượng nguyên tiên quân hạch, hủy diệt cấp 5 tiên quân cao thủ không cam lòng tan thành mây khói, mà phản ứng qua đến tam đại tiên quân cao thủ phản kích thời điểm, Vũ Văn Thái sư đã sớm né tránh đến xa xa, không để cho bọn hắn bất luận cái gì công kích cơ hội của mình. Thành công. Vân Thần không cùng đại ma vương chứng kiến Vũ Văn Thái sư thành công đánh chết một người cấp 5 tiên quân, nhanh chóng né tránh không có lại để cho tam đại tiên quân lửa giận phát tiết đến trên người mình. Trăm mắt ma châu, cái này trăm mắt ma châu tại sao sẽ ở trên tay ngươi? Chẳng lẽ ngươi là năm đó tiên giới đệ nhất tán tu võ chân trời xa xăm chuyển thế chi thân? chứng kiến vũ Văn Thái sư thế ra, giết chết chính mình đồng bạn trăm mắt ma châu, một người mặc hắc sắc áo dài, giữ lại một tia tròn dâu dê rừng, hai mắt lõm sâu tiến vào đôi má bên trong thất cấp tiên quân trầm thấp suy đoan nói, cái này thất cấp tiên quân giao cho ta, hai người các ngươi đối phó cái kia hai đại cấp năm tiên quân. Đại ma vương cảm giác được nói chuyện người này tiên quân thực lực mạnh nhất, tự bảo vệ mình anh dũng nói. Cẩn trọng. Vân Thần không cùng Vũ Văn Thái sư nhẹ gật đầu, truyền âm giản dò: "Làm sao? Không thừa nhận, hôm nay mặc kệ các ngươi có thừa nhận hay không, kết cục đều là giống nhau." Hắc Y Tiên Quân trong thân thể bộ phát ra một cổ đáng sợ năng lượng, Bài Sơn đảo Hải loại áp bách hướng về phía Vân Thần không ba người, áp bách của bọn hắn liên tiếp lui về phía sau. Chương 710, thời không ngộng cảnh tầng thứ 6. Thánh Ma Chi Hỏa, cảm nhận được Hắc Y Tiên Quân mang đến uy hiếp, Đại Ma Vương lập tức phun ra cực nóng Thánh Ma Chi Hỏa, thiêu đốt hướng về phía bọn hắn. Thánh Ma Chi Hỏa, ngươi là ma tộc người? chính mình phóng thích cường đại khí tức bị đại ma vương phun ra thánh ma chi hỏa phá vỡ, hạ y tiên quân đám người thập phần giật mình đại ma vương thân phận. Bởi vì nếu như ma tộc nhúng tay trong đó, nói không chừng sẽ phá hư hòa diễm, Hàn Băng lặng lẽ lấy đi tiên giới rơi mất bổn nguyên lực kế hoạch. Vân Thần Không, ngươi thực lực trước mắt yếu nhất, mau chóng bảo vệ tốt chính mình, ta sẽ mau chóng đánh chết tên kia cấp năm tiên quân trợ giúp ngươi đấy. Chứng kiến mọi người lực chú ý toàn bộ tập trung ở đại ma vương trên người lúc, Vũ Văn Thái sư lập tức truyền âm cho Vân Thần Không, dặn dò: "Tiên tâm đi, ta cái gì sóng to gió lớn không có trải qua, không có việc gì" Vân Thần không lộ ra một tiêu bướng bình nụ cười, chủ động hướng một người cấp 5 tiên quân đã phát động ra công kích. Hoàng Long Kinh Tiên Quyết, Hoàng Long Tiên Khí, Vân Thần không ngơi can đảm công kích hướng về phía một người cấp 5 tiên quân cao thủ. Vũ Văn Thái sư lập tức vận chuyển Hoàng Long Kinh Tiên Quyết, nương tụ ra mấy đạo sắc bén Hoàng Long Tiên Khí, hướng một gã khác cấp 5 tiên quân cao thủ đã phát động ra công kích mãnh liệt. Đối thủ của ngươi là ta, ngay tại thất cấp tiên quân cảnh giới nam tử áo đen muốn ra tay giúp đỡ lúc, đại ma vương xuất hiện ở trước mặt của hắn, cầm trong tay Phá Thiên Quang Thương hướng hắn đã phát động ra mãnh liệt mã công kích. Đại Ma Vương cầm trong tay phá thiên quang thương tập kích đến, nam tử áo đen trong tay lập tức xuất hiện một cái chân linh thanh khí đẳng cấp khổng lồ đóa tạ, trùng trùng điệp điệp rơi lọt xuống, cứng rắn đem Đại Ma Vương trong tay phá thiên quang thương nện loang rồi. Lực lượng đáng sợ xuyên thấu qua phá thiên quang thương dũng mãnh vào đến lớn Ma Vương hai tay bên trong đưa hắn chấn động tổn thương, đủ sức lực tiếp tục, hai tay bị nam tử áo đen trong tay đóa tạ nện tổn thương, Đại Ma Vương trong đôi mắt chiến ý ngược lại càng đậm, tay hắn cầm phá thiên quang thương tiếp tục hướng hấp ý tiên quân đã phát động ra công kích, chân hỏa trọng cân truy, khi làm Đại Ma Vương đâm ra thương mang phun ra nuốt vào mà đến lúc. Hấp y tiên quân trong tay búa tạ đột nhiên thiêu đốt đứng dậy, một đạo do hừng hực hỏa diễm ngưng tụ cực lớn truy ảnh trùng trùng điệp điệp đập vỡ phun ra nuốt vào thương mang, uy lực còn lại không giảm đánh tới hướng đại ma vương. Ma ảnh, chân hỏa trọng cân truy thế như trẻ chen lên đến, đại ma vương trong thân thể đột nhiên hiện ra đạo đạo ma ảnh, biên độ sóng tốc độ của hắn tiến hành lệ tránh. Thánh ma dung thể thuật, ngay tại đại ma vương mau né chân hỏa trọng cân truy lúc, hắn lập tức thi triển ma tộc cũng không truyền ra bên ngoài thánh thuật, theo tiên giới trong truyền thống trận cướp đoạt lực lượng, điên cuồng tăng lên thực lực bản thân. Cái này, đây là cái gì bí pháp? cảm giác được đại ma vương vậy mà có thể theo tiên giới trong truyền tông trận cướp đoạt lực lượng, cưỡng ép tăng thực lực lên, Hắc Y Tiên quân nội tâm càng thêm chấn kinh rồi, cảm giác đại ma vương thân phận tuyệt đối không đơn giản. Trong mắt Ma Châu, Mê Hoặc, đại ma vương thi triển Thánh Ma Dung thể thuật, cưỡng ép theo tiên giới trong truyền tông trận cướp đoạt lực lượng, dần dần hòa nhau đi một tí bị động cục diện, cường thế công kích Vũ Văn Thái sư lập tức khống chế trăm mắt Ma Châu phóng xuất ra Mê Hoặc chi quang, Mê Hoặc hướng về phía cấp 5 tiên quân cao thủ. Ngay tại hắn chịu đến Mê Hoặc, phản ứng lực chậm chạp lúc Vũ Văn Thái sư trong thân thể trôi ra kim long trùng trùng điệp điệp hoành kích tại trên thân thể của hắn, đã thương nặng thân thể của hắn. Vũ Văn Thái sư mượn nhờ trăm mắt ma châu thần kỳ, thành công trọng thương đối thủ mình, muốn nhất cổ tác khí đưa hắn đánh chết lúc, đột nhiên phát hiện thất cấp huyền tiên cảnh giới Vân Thần không bị cấp 5 huyền tiên gây thương tích, quyết đoán tiến hành cứu viện. Chứng kiến Vũ Văn Thái sư trên đỉnh đầu lóe lên trăm mắt ma châu tập kích đến, kích thương Vân Thần không cấp 5 huyền tiên cao thủ lập tức lựa chọn né tránh, căn bản không dám ngạnh tiếp thông thiên thánh khí công kích. Vân Thần hung, ngươi không việc gì à? Vũ Văn Thái sư chứng kiến miệng phun máu tươi, Bị thương nghiêm trọng Vân Thần Không quan tâm hỏi: "Đa Tạ Võ Văn, ta không việc gì, ta vừa mới sở dĩ bị hắn công kích được thân thể, là vì ta cảm giác Thiên Vũ đã mở ra thời không động cảnh tầng thứ 6 không gian, hơi có chút phân thần, Vân Thần Không lau sạch nhẹ nhẹ sạch sẽ khóe miệng tràn ra máu tươi, nhẹ giọng nói ra: "Thiên Vũ mở ra thời không động cảnh tầng thứ 6 không gian, nhanh như vậy?" Vũ Văn Thái sư lộ ra nồng đậm kinh hỉ sắp nói ra: "Võ Văn, cho ta một ít thời gian, ta muốn cự ly sa dung hợp thời không động cảnh lực lượng khôi phục thực lực." Vân Thần Không hít sâu một hơi nói ra: "Tốt, giao cho ta." Vũ Văn Thái sư nhẹ gật đầu, không ngừng mà phóng thích hoàng long chi khí rót vào chăm mắt ma châu ở bên trong, chăn câu thông thời không ngọng cảnh vân thần không trước người. Ừ, nhất cấp tiên quân cảnh giới, hắn đột phá. Ngay tại hai đại cấp năm tiên quân có chút kiêng kỵ nhìn xem Vũ Văn Thái sư đỉnh đầu trôi nổi chăm mắt ma châu lúc, đột nhiên cảm giác được vân thần không trong nháy mắt đột phá cảnh giới, đạt đến nhất cấp tiên quân, nhao nhao lộ ra khiếp sợ sắc. Vân thần không quỷ dị đột phá, lại để cho hai đại cấp năm tiên quân trong cao thủ tâm cảm nhận được một tia bất an, hai người lẫn nhau liếc nhau một cái, lập tức liên thủ hướng Vũ Văn Thái sư đã phát động ra công kích. Trằm mắt Ma Châu, trăm mắt công kích, hai đại cấp 5 tiên quân cao thủ hợp lực công kích, Vũ Văn Thái sư lập tức khống chế trăm mắt Ma Châu tiến hành công kích, từng đạo ánh mắt tại mở ra ma nhãn bên trong bắn ra, không để cho hai đại cấp 5 tiên quân cận thân cơ hội. Ngay tại Vũ Văn Thái sư toàn lực khống chế trăm mắt Ma Châu công kích lúc, quanh chân mà ngồi Vân Thần không thân thể khí tức lần nữa phát sinh biến hóa, theo nhất cấp tiên quân cảnh giới khôi phục lại cấp 2 tiên quân cảnh giới. Lại đột phá, phát giác được Vân Thần không lại đột phá đến cấp 2 tiên quân cảnh giới, hai đại cấp 5 tiên quân nội tâm càng thêm kiếp sợ. Phát cuồng bình thường công kích Vũ Văn Thái Sư, muốn hợp lực đưa hắn bút lui, đánh chết cho bọn hắn mánh liệt cảm giác nguy hiểm Vân Thần Không. Hoàng Long Kinh Tiên Quyết, Hoàng Long Tiên Khí, lọt vào hai đại cấp năm tiên quân cao thủ mánh liệt công kích Vũ Văn Thái Sư áp lực trong lúc đó gia tăng, nhưng vì bảo hộ Vân Thần Không, Vũ Văn Thái Sư không có lui về phía sau, không ngừng mà bắn ra Hoàng Long Tiên Khí khổ khổ kiên trì. O, -o, -o -n -n mắt thấy quệ miệng chán huyết, thân thể thương thế càng lúc càng nghiêm trọng Vũ Văn Thái Sư liền muốn không kiên trì nổi, một cổ khí tức cường đại tại Vân Thần Không trong thân thể truyền ra. Vân Thần Không chỉ dùng thời gian nửa nén hương. Liên từ cấp 2 tiên quân khôi phục lại cấp 3 tiên quân, mà như thế một màn quỷ dị liền cùng đại ma vương kịch chiến thất cấp tiên quân đều đã bị kinh động. Một nén nhang tẢ hữu thời gian, đã đột phá đến cấp 3 tiên quân cảnh giới, xem ra người này thực có thể là tiên giới đại nhân vật chuyển thế chi thân, cảm giác được Vân Thần Không quỷ dị đột phá, thất cấp tiên quân lập tức đoán được nguyên nhân, quyết đoán buông tha cho áp chế đại ma vương, ra tốc công kích hướng về phía Vân Thần Không, muốn đánh giết Vân Thần Không khôi phục thực lực. Ma quang quấn quanh, đại ma vương chứng kiến đầy người sát khí thất cấp tiên quân muốn không tiếc cái giá phải trả đánh chết Vân Thần Không, cả người hóa thành quấn quanh ma quang. Cứng rắn đem Thất cấp Tiên quân thân thể quấn chặt lấy rồi. Bạo, thân thể bị quấn chặt lấy, Thất cấp Tiên quân lập tức buộc phát cường đại Tiên quân chi lực, liên tục tự bạo công kích quấn quanh thân thể của mình đại ma vương, tăng thêm đại ma vương thân thể thương thế. Bất quá vì cho Vân thần không sáng tạo khôi phục thời gian, đại ma vương khổ khổ kiên trì, không ngừng mà lưu chuyển thân thể quấn quanh Thất cấp Tiên quân cao thủ. Tại đại ma vương cùng Vũ Văn thái sư toàn lực dây dưa xuống, Vân thần không lần nữa đột phá cảnh giới, khôi phục lại cấp 4 Tiên quân cảnh giới. Ma vương, Võ Văn, một lần nữa cho ta thời gian nửa nén hương ta cần phải liền có thể khôi phục đến cấp 5 tiên quân cảnh giới, khôi phục lại cấp 4 tiên quân cảnh giới Vân Thần Không truyền âm nhắc nhỏ nói. "Tốt, thương thế không nhẹ đại ma vương cùng Vũ Văn Thái sư nhẹ gật đầu, tiếp tục dây dưa Tam đại tiên quân cao thủ, vì Vân Thần Không tranh thủ thời gian." Thập tự trạng, Vân Thần Không khôi phục lại cấp 4 tiên quân cảnh giới, Tam đại tiên quân nội tâm bất an càng thêm mãnh liệt, nội điên bình thường công kích, từng đạo thập tự hình quang trạm tại thất cấp tiên quân trong thân thể tuôn ra, hung mãnh công kích, cứng rắn đem quấn quanh thân thể của hắn đại ma vương chặt đứt, đả thương nặng đại ma vương. Đả thương nặng đại ma vương thất cấp tiên quân cả người hóa thành búa tạ từ trên trời giáng xuống trùng trùng điệp điệp đánh tới hướng Vũ Văn Thái Sư. Trăm mắt Ma Châu nhân khí hợp nhất thất cấp tiên quân hóa thành búa tạ nện đến Vũ Văn Thái Sư lập tức cùng trăm mắt Ma Châu dung hợp lại với nhau toàn lực chống cự. Không biết làm sao Vũ Văn Thái Sư cùng thất cấp tiên quân ở giữa thực lực sai biệt quá lớn, mượn nhờ trăm mắt Ma Châu uy lực ngạnh tiết một kích bị trùng trùng điệp điệp nện vào trong lòng đất. Vũ Văn Thái Sư bị nện tiến vào mặt đất, mặt khác hai đại cấp năm tiên quân nắm lấy cơ hội hợp lực công kích hướng về phía Vân Thần Không. Ngay tại hai người công kích sắp công kích được Vân Thần Không thân thể lúc. Vân Thần không đột nhiên mở mắt, một cổ khí tức cường đại tại trong thân thể của hắn phun trúng đi. Không gian mảnh vỡ, phòng ngự, thời điểm mấu chốt khôi phục lại cấp 5 tiên quân chi cảnh, Vân Thần không lập tức khống chế không gian mảnh vỡ tiến hành phòng ngự, chống lại hai đại cấp 5 tiên quân công kích. Không gian mảnh vỡ, thời gian chậm lại, chống lại công kích, Vân Thần không lập tức khống chế không gian mảnh vỡ phóng xuất ra thời gian chậm lại lực lượng, chỉ hoãn hai người né tránh tốc độ. Chết, chỉ hoãn hai người né tránh tốc độ, Vân Thần không lập tức khống chế không gian mảnh vỡ công kích hướng về phía hai người, thế như trẻ che đã phá vỡ hai người phòng ngự trực tiếp đem hai người bọn họ nháy mắt giết rồi. Thời gian lực lượng, điều này chẳng lẽ cũng là một kiện thông thiên thánh khí, chứng kiến hai đại cấp 5 tiên quân cao thủ bị Vân Thần không khống chế không gian mảnh vỡ nhẹ nhõm nháy mắt giết, còn giữ lại cuối cùng một người thất cấp tiên quân cao thủ sợ hãi. Ngay tại hắn sợ hãi thế, Vũ Văn Thái sư khống chế trăm mắt ma châu phi bắn hướng về phía hắn, hướng hắn đã phát động ra công kích. Không gian mảnh vỡ, công kích, thất cấp tiên quân lọt vào trăm mắt ma châu công kích thời điểm, Vân Thần không lập tức khống chế không gian mạnh vỡ tiến hành công kích. Lọt vào hai đại chí bảo công kích, thất cấp tiên quân lập tức manh động thái ý, Nhưng không gian mảnh vỡ thỉnh thoảng phóng thích thời gian chi lực sâu sắc chỉ hoàn hắn tốc độ chạy trốn, khiến cho hắn không cách nào phá vòng vây ly khai. Chỉ tại không ngừng thi triển lá bài tẩy thất cấp tiên quân toàn lực phá vòng vây thời điểm, vân thần không trong thân thể lần nữa phóng xuất ra khí tức cường đại, thúc đẩy thực lực của hắn liên tiếp kéo lên, đạt đến lục cấp tiên quân cảnh giới. Cấp 5 tiên quân cảnh giới vân thần không không chế không gian mảnh vỡ cũng đã cho thất cấp tiên quân cực đại áp lực. Hôm nay vân thần không đột phá đến lục cấp tiên quân, trực tiếp tuyên bố tử vong của hắn. Nô lên cao mảnh vỡ phóng thích thời không chi lực như liều tinh bắn đến lúc, trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn phòng ngự đưa hắn đánh tan. Thất cấp tiên quân tối giữa, thương thế nghiêm trọng đại ma vương lập tức phi bắn mà đến, hóa thành một cái hắc sắc thôn phệ miệng lớn, một ngụm đưa hắn thất cấp tiên quân hạch thôn phệ đến trong thân thể, rất nhanh luyện hóa đứng dậy. Chương 711, thông thiên thánh khí triển long trường thương. Hô, rốt cục đột phá nhất cấp tiên quân, mở ra thời không ngộng cảnh tầng thứ 60 không gian. Trong thân thể cổ tiên khí bổn nguyên viên bi hoàn toàn lột xác thành quân nguyên viên bi về sau, Vân Thiên Vũ thành công mở ra thời không ngộng cảnh tầng thứ 60 không gian, thở dài một hơi, linh hồn lập tức tiến vào đến trong đó. Ừ, một thanh quấn quánh lấy long thể trường thương, Trường thương này cái gì đẳng cấp, ẩn chứa lực lượng thật đáng sợ. Linh hồn tiến vào đến thời không ngậm cảnh tầng thứ 6 không gian, Vân Thiên Vũ phát hiện thời không ngậm cảnh tầng thứ 6 không gian trong cắm một thanh quấn quanh lấy long thân trường thương, lập tức nhẹ nhàng đi qua. Cổ lực lượng này, chẳng lẽ là thông thiên thanh khí? Khoảng cách gần quan sát trường thương, Vân Thiên Vũ cảm giác cái thanh này quấn quanh lấy long thể trường thương ẩn chứa lực lượng mặc dù không bằng thời không địa, nhưng là trên lệ không xa, lập tức xác định cấp bậc của nó. Xác định thông thiên thanh khí triển long trường thương đẳng cấp, Vân Thiên Vũ ánh mắt lại quan hướng về phía triển long trường thương đằng sau lặng lặng trôi nổi, coi như mây mù nhưng bảy biển ra năm màu sắc năng lượng. Ừ, có cấm chế. khi làm vân thiên vũ linh hồn thẩm thấu hướng năm màu năng lượng lúc phát hiện năng lượng mặt ngoài có một cổ cường đại cấm chế, trở ngại chính mình linh hồn thẩm thấu. hô, xem ra ta thực lực bây giờ không đủ, còn chưa đủ để dùng mở ra cái này năm màu năng lượng mặt ngoài cấm chế. vân thiên vũ nếm thử mấy lần không có kết quả về sau, thở dài một hơi, bất đắc dĩ vung tha cho linh hồn trở về bản thể. truyền nhi, ngươi vẫn còn thiên chim mộ tầng thứ bảy không gian à? linh hồn trở về bản thể, vân thiên vũ lập tức xuất ra đưa tin châu cho nạm lan tuyền đưa tin. Ta còn ở trên trời mộ tầng thứ bảy không gian. Một chút thời gian, Nạp Lan Tuyền thanh âm thông qua đưa tin Châu Vang lên. Tuyên Nhi, ta còn tại tầng thứ bảy không gian cửa vào, ngươi tốc tốc về đến, ta có lễ vật tặng cho ngươi. Vân Thiên Vũ linh hồn đưa tin nói. Lễ vật, tốt, Thiên Vũ ca ngươi cho ta, ta lập tức trở về đến. Nói xong, Nạp Lan Tuyền rất nhanh hướng tầng thứ bảy không gian cửa vào phi đến. Thật đáng sợ linh hồn uy áp lực lượng. Khi làm Nạp Lan Tuyền bay trở về đến lúc, Vân Thiên Vũ rõ ràng mà cảm giác được Nạp Lan Tuyền linh hồn cho mình cực đại áp lực. Tuyên Nhi. Linh hồn của ngươi đạt tới cảnh giới gì rồi?" Vân Thiên Vũ tò mò hỏi. "Ta linh hồn dung hợp một cây cựu hồn thảo, đã khôi phục lại thất cấp tiên đế cảnh giới, mà ta thực lực bản thân cũng đã đạt tới cấp 5 tiên quân cảnh giới." Nạp Lan Tuyền thẳng thắn thành khẩn nói. "Thất cấp tiên đế cảnh giới linh hồn, Tuyển Nhi, đây chẳng phải là nói ngươi có thể quét ngang hôm nay Mộ Tầng thứ 7 không gian?" Vân Thiên Vũ trố mắt nhìn, kinh hỉ mà hỏi. "Ừ, hôm nay Mộ Tầng thứ 7 không gian đối với ta đã không tạo thành nguy hiểm." Nạp Lan Tuyền khẽ gật đầu một cái, tự ngạo nói. "Tuyển Nhi, cái này thông thiên thánh khí tặng cho ngươi." Đã có cái này thông thiên thánh khí, cần phải có thể gia tốc ngươi cảnh giới đột phá tốc độ. Được biết Nạp Lan Tuyển thực lực hôm nay, Vân Thiên Vũ lập tức đem thông thiên thánh khí triển Long Trường Thương lấy đi, hào phóng đưa cho Nạp Lan Tuyển. Thông thiên thánh khí. Cảm giác được triển Long Trường Thương ẩn chứa cường đại lực công kích, Nạp Lan Tuyển lập tức toát ra yêu thích sắc, không có cùng Vân Thiên Vũ khách khí, nhanh chóng tế ra một giọt tinh huyết, nhận chủ triển Long Trường Thương. Tuyển Nhi, hôm nay chi tùy cho ngươi, ngươi nhanh chóng hấp thu Thiên Chi Thủy luyện hóa cái này truyền Long Trường Thương a. Tặng cho Nạp Lan Tuyển thông thiên thánh khí truyền Long Trường Thương. Vân Thiên Vũ lại lấy ra một lọ thiên chi thủy đưa cho nàng. Ừ. Nạp Lan Tuyền nhẹ gật đầu, nhận lấy thiên chi thủy, uống một hớp lớn về sau, đem triển long trường thương thu vào trong thân thể. Rất nhanh luyện hóa đứng dậy. Bởi vì Nạp Lan Tuyền đã đạt tới cấp 5 tiên quân cảnh giới, luyện hóa tốc độ sâu sắc tăng lên. Khi nàng bỏ ra 3 ngày thời gian, uống xong mấy chục cân thiên chi thủy về sau, thành công đem triển long trường thương đã luyện hóa được 1 phần ba. Đã luyện hóa được 1 phần ba, Nạp Lan Tuyền không có tiếp tục luyện hóa xuống dưới, chậm rãi đứng lên nói, Thiên Vũ, ta dẫn ngươi đi một chỗ làm cho chút ít đẳng cấp cao tiên quân hạch cho người tu luyện. Nói xong, Nạp Lan Tuyển Hư không bay lên, mang theo Vân Tiên Vũ hướng Hỏa Diễm Linh Chủ Chỗ Sơn cốc bay đi. Ừ, bốn cái Hỏa Diễm Linh Chủ, thực lực mạnh nhất Hỏa Diễm Linh Chủ lại còn là thất cấp tiên quân, có ý tứ. Khi làm Vân Tiên Vũ cùng Nạp Lan Tuyển bay đến chỗ này độ ấm cực cao, có thể hòa tan bình thường tiên khí trong sơn cốc, phát hiện trong sơn cốc xuất hiện bốn gã Hỏa Diễm Linh Chủ, trong đó thực lực mạnh nhất Hỏa Diễm Linh Chủ đạt đến thất cấp tiên quân cảnh giới. Thiên Vũ ca, ngươi đang ở đây phía trên chờ ta, ta đi đem chúng đánh chết. Cầm trong tay Triền Long Trường Thương nạp Lan Tuyền nhẹ giọng nói ra, một cái da tốc từ giữa không trung lao xuống dưới đến. Là nàng, chính là nàng cấp đi ta thủ hộ mấy ngàn năm cựu hồn thảo." Khi làm nạp Lan Tuyền cầm trong tay Triền Long Trường Thương xuất hiện lúc, đã từng đuổi giết nạp Lan Tuyền không có kết quả Hỏa Diễm Linh Chủ lập tức nhận ra nàng, phát ra luống cuống thanh âm, tức giận gào thét đứng dậy. Lúc trước nạp Lan Tuyền nhất cấp tiên quân cảnh giới lúc lọt vào Hỏa Diễm Linh Chủ đuổi giết, hôm nay nàng đã đạt tới cấp 5 tiên quân cảnh giới, linh hồn càng là đạt tới thất cấp tiên đế cảnh giới, hơn nữa thông thiên thánh khí Triền Long Trường Thương Hỏa Diễm Linh Chủ đối với nàng căn bản không tạo thành bất luận cái gì uy hiếp. Được biết Nạp Lan Tuyển chính là cướp đi cựu hồn thảo người, bốn gã Hỏa Diễm Linh Chủ lập tức hướng nàng đã phát động ra mãnh liệt mà công kích, từng khỏa tràn ngập bạo liệt lực lượng hỏa cầu phi bắn mà ra, đánh về phía nàng. Ngâm! Mấy chục khối bạo liệt hỏa cầu phi đến, Nạp Lan Tuyển không có lựa chọn né tránh, khi nàng đem tiên quân chi lực rót vào triển long trường thương bên trong lúc, một đạo thanh thủy rồng âm âm thanh truyền ra đi. Từng đạo ẩn chứa long lực thương ảnh phun ra nuốt vào mà ra, trực tiếp đem xông lên phía trước nhất thất cấp tiên quân cảnh giới Hỏa Diễm Linh Chủ bao phủ tại bên trong sắc bén thương mang đơn giản đã phá vỡ thân thể của hắn phòng ngự, đưa hắn thân thể xuyên thủng thành tổ họng, linh hồn vòng xoáy, kiến thức đến nạp lan tuyền cầm trong tay triền long trường thương bộc phát ra đáng sợ lực công kích, còn lại ba gã hỏa diễm linh chủ sợ hai đứng dậy, ngay tại bọn hắn sợ hãi nạp lan tuyền lực công kích, muốn chạy trốn lúc, nạp lan tuyền lập tức thi triển hồn kỹ, tạo thành một mảnh linh hồn vòng xoáy, đem chạy trốn ba gã hỏa diễm linh chủ cắn nuốt, núi lửa bộc phát, thất cấp tiên quân cảnh giới hỏa diễm linh chủ vừa lên đến đã bị nạp lan tuyền trọng thương, quyết đoán hóa thành một toà núi lửa, bộc phát ra cường đại hỏa diễm lực lượng công kích nạp lan tuyền. Triển Long Trường Thương, phá. Đáng sợ hỏa diễm lực lượng tại núi lửa bên trong phún dũng đi, Nạp Lan Tuyển đột nhiên đâm ra trong tay Triển Long Trường Thương, phá vỡ hỏa diễm lực lượng, nhất thương đâm vào núi lửa núi trong nội tâm. Oanh một tiếng vang thật lớn, khi làm núi lửa núi tâm lật vào Triển Long Trường Thương công kích lúc, tích liệt run dậy thoáng một phát, cả người bị Triển Long Trường Thương mở ra, bộc lộ ra một viên tràn ngập cường đại năng lượng tiên quân hạch. Nạp Lan Tuyển cầm trong tay Triển Long Trường Thương đánh chết thất cấp tiên quân cảnh giới hỏa diễm linh chủ, ba gã bị nàng thi triển linh hồn vòng xoáy thôn vẽ hỏa diễm linh chủ cũng nhao nhao nổ bùng thân thể, bộc lộ ra trong thân thể tiên quân hạch. Thu. nhìn xem lẳng lặng trôi nổi ở giữa không trung tiên quân hạch, nạp lan tuyền lập tức đem 4 khối tiên quân hạch nhận được trong tay để lại thất cấp tiên quân cảnh giới tiên hạch, đem còn lại 3 khối tiên quân hạch tặng cho vân thiên vũ. thiên vũ, chúng ta tìm một chỗ hấp thu tiên quân hạch tu luyện a, đã chiếm được đủ để cho chính mình tăng lên tới lục cấp tiên quân cảnh giới tiên quân hạch, nạp lan tuyền nhẹ giọng đề nghị. tốt, vân thiên vũ khẽ gật đầu một cái, cùng nạp lan tuyền tại hỏa diễm trong thế giới tìm được một chỗ đối lập nhau yên tĩnh địa phương hấp thu tiên quân hạch tu luyện. hô, ta rốt cục khôi phục lại thất cấp tiên quân cảnh giới chỉ cần tiên giới không đánh xuống tiên đế cao thủ lấy thực lực của chúng ta đủ để chém giết sở hữu hạ giới tiên nhân thuận lợi đột phá đến thất cấp tiên quân cảnh giới vân thần không chậm rãi mở mắt lộ ra nhàn nhạt đủ cười đúng vậy khiến cho chúng ta tiếp tục ôm cây lợi thỏ chém giết hạ giới tiên nhân tốt nhận thức hỏa diễm hàn băng cái kia hai cái ngụy quân tử phát điên một mực luyện hóa thất cấp tiên quân hạch đại ma vương khẽ gật đầu một cái nói ước chừng chừng 10 ngày thời gian qua đi tiên giới truyền tống trận lần nữa tuôn ra lực lượng cường đại nam thiên đẳng cấp cao tiên quân thông qua truyền tống trận xuất hiện lần nữa ở trên trời vực Bất quá bọn hắn mới vừa đi ra tiên giới truyền tống trận, lập tức lọt vào vân thần không, đại ma vương, Vũ Văn Thái sư công kích, đối mặt không gian mảnh vỡ, chằm mắt ma châu công kích, năm tiên đẳng cấp cao tiên quân cao thủ căn bản chống, cự không ngừng, nhao nhao bạo thể mà chết. Mà bọn hắn lực lượng nguyên tiên quân hạch toàn bộ bị Vũ Văn Thái sư lấy đi, hấp thu tiên quân hạch lực lượng thử đột phá cảnh giới. Theo từng tên một hạ giới tiên quân đã chết, kinh động đến tiên giới tiên đế cao thủ, bọn hắn nhanh chóng đem cái này một tình huống hướng lên bẩm báo, cáo tri nắm giữ tiên giới thật lớn diện tích họa diễm cùng hàn băng. Ừ, phái hạ giới tiên quân cao thủ tất cả đều chết rồi. Chẳng lẽ nho nhỏ thiên vực bên trong còn có tiên quân cao thủ? Được biết tin tức này, có được một đầu hỏa hồng sắc sợi tóc hỏa diễm nhẹ nhàng nhíu thoáng một phát hỏa hồng sắc lông mi, trầm thấp nói: "Xem ra hôm nay vực cũng không yên ổn, Hỏa Diễm, chúng ta muốn không nên mạo hiểm phái tiên đế hạ giới tìm kiếm hư thật." Làm cho người ta băng lãnh cam quyết Hàn Băng trầm tư thoáng một phát, đề nghị: "Tiên đế không giống với tiên quân, tiên đế thực lực bản thân thật đáng sợ, nếu như tiên đế hạ giới, nhất định sẽ làm cho thế lực khác phát hiện." Hỏa Diễm ngón tay vô cùng có tiết tấu gõ động bóng loáng mặt bàn, trầm thấp nói: "Hỏa Diễm, dựa theo cục diện bây giờ xem, trừ phi tiễn đưa tiên đế hoặc là thánh nhân hạ giới, nếu không không cách nào chấn trụ thiên vực bên trong che dấu cao thủ, mà ta và ngươi liên thủ, cưỡng ép ổn định không gian, cần phải cũng có thể che lấp tiên đế hạ giới tạo thành động tĩnh, vì đạt được tiên giới rơi mất buồn nguyên lực, chúng ta nhất định phải đánh cuộc một lần rồi. Hàn băng có chút bất đắc dĩ nói, cái này, vậy được rồi, không biết ngươi chuẩn bị phái ai hạ giới chấn trụ cục diện. Hoả Diễm suy tư thoáng một phát, biết rõ đây là chính mình lựa chọn duy nhất, gật đầu bất đắc dĩ hỏi, tham lang thực lực không tệ, đã đạt đến lục cấp tiên đế cảnh giới lại có một kiện uy lực không tầm thường thông thiên thánh khí tham lang sao hơn nữa đầu óc sáng tỏ có thể bị thắt trách nhiệm Hàn băng trầm tư thoáng một phát nói ra tham lang được rồi liền phái hắn hạ giới nếu như hắn lại tại thiên vực gặp chuyện không may vậy cho dù bại lộ mục đích của chúng ta chúng ta cũng muốn phái thánh nhân hạ giới rồi hỏa diễm hít sâu một hơi nói ra đi lại để cho tham lang nhanh chóng đi đến hỏa hà cung Hàn băng không mang theo một tia cảm tình ra lệnh là Hàn băng thánh vương hai gã tại tiên giới không ai bì nổi tiên đế thập phần cung kính nói ra lập tức truyền Hàn băng thánh vương cầu dụ. Đem đang tu luyện Tham Lang Tiên Đế thét lên tiên giới thánh địa hỏa hàn trong nội cung. Chương 712, Tham Lang Tiên Đế. Hô, rốt cục đột phá đến cấp 4 tiên quân cảnh giới, có đầy đủ tiên quân hạch, cái này cảnh giới tăng lên tốc độ thật sự là quá kinh người. Đã luyện hóa được 3 khối đẳng cấp cao tiên quân hạch, Vân Thiên Vũ thực lực bản thân thành công đột phá đến cấp 4 tiên quân cảnh giới. Đột phá đến cấp 4 tiên quân cảnh giới, Vân Thiên Vũ lập tức phóng thích linh hồn tiến vào đến thời không ngộng cảnh ở bên trong, thử phá giải năm sắc năng lượng ngoài cấm chế, nhưng vẫn như cũ không cách nào phá vỡ cấm chế. Mà nạp lan Trình đã luyện hóa được thất cấp tiên quân cảnh giới tiên quân hạch, sớm đột phá đến thất cấp tiên quân, từ biệt Vân Thiên Vũ, bay đi thiên chi mộ tầng thứ 8 không gian cửa vào. Đột phá đến cấp 4 tiên quân cảnh giới, Vân Thiên Vũ năng lực tự vệ sâu sắc tăng lên, chỉ cần hắn tận lực cẩn trọng, ở trên trời mộ tầng thứ 7 không gian tuyệt sẽ không gặp được nguy hiểm, nhanh chóng triệu hồi ra kim bằng hai cánh, rất nhanh hướng lên trời mộ tầng thứ 7 không gian bay đi, tìm kiếm cường đại hỏa diễm thú tiến hành săn giết. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, bởi vì Vân Thần Không Ba người thủ hộ tiên giới truyền tông trận, đem tiên giới hạ giới tiên nhân toàn bộ đánh chết cũng không có nhiều loạn thiên vực bình thường trật tự. Bất quá bởi vì đại kiền hoàng đế đã chết, đại kiền hoàng thành bị hủy, toàn bộ thiên vực lại xa vào đến trong hỗn loạn. Thiên vực không ít tần thế gia tộc nhao nhao xuất quan, tranh đoạt thiên vực thế lực bản đồ, chém giết, chiến tranh muộn gì không ngừng. Ngay tại thiên vực xa vào đến trong hỗn loạn lúc, một mực thủ hộ tại tiên giới truyền tống trận xung quanh vân thần không ba người đồng thời cảm giác được tiên giới trong truyền tống trận truyền ra một cổ cường đại hấp lực, coi như nuốt trôi bình thường, điên cuồng thôn phệ không khí xung quanh tiên linh khí. Trong lúc nhất thời, phạm vi mấy trăm dặm tiên linh khí đều bị hấp dẫn. Mà tiên linh khí đột nhiên tụ tập hiện tượng này, kinh động đến không ít tiến về trước đại tiền hoàng thành di chỉ tìm tòi bảo vật tận thế gia tộc cao thủ chú ý, không ít người cho là có kinh thế dị bảo xuất thế. Theo tiên linh khí cuộn trào quy tích, rất nhanh hướng tiên giới truyền thống trận chỗ phi đến, thôn vệ tiên linh khí, xem ra có đại nhân vật muốn phụ xuống. Cảm giác được chung quanh thân thể tiên linh khí càng lúc càng nồng đậm, vân thần không ba người lập tức đoán được có đại nhân vật lập tức đánh đến nơi. Bất quá vì kéo dài thời gian, cho vân thiên vũ cùng nạm lan tuyển sáng tạo tăng thực lực lên cơ hội, vân thần không ba người cũng không có lập tức rời đi mà lại như ba tòa thôn phệ lỗ đen, phóng xuất ra cường đại thôn phệ lực lượng, điên cuồng thôn phệ nổi lên cuộn trào mà đến tiên linh khí, không cho đại lượng tiên linh khí dung nhập vào tiên giới truyền tống trận chỗ. Cái kia, đó là cái gì? Mặc dù tiên giới truyền tống trận xung quanh bị Vân Thần Không Ba người gây cấm chế, người bình thường căn bản không cách nào chứng kiến, cũng không cách nào tiến vào, nhưng bởi vì lần này tiên giới truyền tống trận bộ phát lực lượng quá kinh khủng, chấn động toàn bộ không gian, khiến cho Vân Thần Không Ba người gây cấm chế xuất hiện tổn hại, không ít thần thế gia tộc cấp 5, lục cấp chân tiên phát hiện tiên giới truyền tống trận. Ừ, đó là chân linh thánh khí. Khi làm hơn 10 tên ẩn thế gia tộc cao thủ xuyên thấu tổn hại không gian cơ chế, tới gần tiên giới truyền thống trận chỗ lúc, phát hiện đại ma vương bên người cắm một thanh trường thương, mà theo trường thương phát ra trong hơi thở, không hiếm thấy qua chân linh thanh khí ẩn thế gia tộc cao thủ lập tức phân biệt ra phá thiên quang thương đăng cấp. Nhìn thấy chân linh thanh khí phá thiên quang thương, những thứ này ẩn thế gia tộc cao thủ nguyên một đám ánh mắt cực nóng đứng dậy, tại hấp dẫn cực lớn trước mặt, bọn hắn quyết định bí quá hóa liều, cướp đoạt phá thiên quang thương. Bất quá khi bọn hắn tới gần liên cùng thôn vệ tiên linh khí vân thần không ba người lúc lập tức cảm giác được ba người bọn họ trong thân thể để lộ ra khí tức cho mình nồng đậm cảm giác sợ hãi. cô, tiên vu minh, ba người này có chút cổ quái, không bằng chúng ta đi thôi. cảm giác được nồng đậm hít thở không thông cảm giác, không ít người lớn hơn muốn lưu lại. đi. một người mặc bạch sắt trường bào, giữ lại một ít sợi bạch sắt trồng dâu, tóc bạc mặt hồng hào lão giả nhìn thoáng qua phá thiên con thường, do dự đứng dậy. ngay tại nội tâm của hắn làm lấy lấy hay bỏ lúc, điên cuồng thôn phệ tiên linh khí đại ma vương đột nhiên mở ra đóng chặt hai con người, từng đạo yêu dị tử mang thấu bắn đi. bay một tiếng. Khi làm người này lục cấp chân tiên cảnh giới lao giả và chạm vào đại ma vương trong đôi mắt quang bắn ra ánh sáng tím lúc, cả người lập tức nổ bung rồi. Hắn còn chưa tới kịp kêu đau, liền hóa thành một đống thịt não, liền ngay cả trong thân thể của hắn kiên cố nhất chân tiên hạch cũng biến thành một phấn. Chứng kiến lục cấp chân tiên cảnh giới lao giả liền đại ma vương một ánh mắt đều ngăn cản không nổi, tại chỗ đã chết, sợ tới mức còn giữ lại ẩn thế gia tộc cao thủ nhau nhau chạy trốn. Nếu như đến, sẽ đem mệnh đều lưu lại a. Bởi vì đại ma vương cũng không nghĩ bại lộ tiên giới truyền thống trận, để tránh ở trên trời vực khiến cho cực lớn cùng hoàng. Cho nên tại còn lại ẩn thế gia tộc trốn chạy để khỏi chết lúc, Đại Ma Vương lập tức há hốc miệng ra, phun ra một đạo hắc quang, công kích hướng về phía kinh hoàng chạy thục mạng ẩn thế gia tộc cao thủ. Đó lấy, những thứ này va chạm vào Đại Ma Vương phun ra hắc quang ẩn thế gia tộc cao thủ nheo nhau, nhau bạo thể mà chết, nồng đậm máu tanh mùi vị tràn ngập tại trong không khí. Ngáy mắt giết hơn 10 tên ẩn thế gia tộc cao thủ, Đại Ma Vương lập tức ra tay ra cố tiên giới truyền thống trận xung quanh cấm chế, tiếp tục phóng thích cường đại tôn vệ lực lượng tôn vệ nồng đậm tiên linh khí. Tại Vân Thần Không 3 người điền cuồng tôn vệ xuống, Tiên giới truyền tống trận truyền tống lực lượng nhận lấy cực đại ảnh hưởng, mà ở bọn hắn toàn lực kéo dài thời gian lúc, Nạp Lan Tuyển rốt cuộc tìm được đi thông thiên chi mộ tầng thứ 8 không gian cửa vào, đánh bại thủ hộ giả, tiến vào đến tầng thứ 8 Hải Dương không gian trong. Ước chừng 5 ngày tả hữu thời gian, tiên giới truyền tống trận tuôn ra lực lượng càng lúc càng đáng sợ, lại để cho Vân Thần không đám người cảm nhận được áp lực cực lớn. Hô, theo tiên giới truyền tống trận tuôn ra lực lượng đến xem, thực có thể là tiên đế hạ giới. Vũ Văn Thái sư ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem tràn đầy lấy truyền tống chi quang tiên giới truyền tống trận, rất cảm thấy áp lực nói. Ừ. Hẳn là tiên đế không thể nghi ngờ, hơn nữa còn giống như là một gã đẳng cấp cao tiên đế. Vân Thần không hít sâu một hơi, trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu nói ra. Ừ, nếu quả thật chính là đẳng cấp cao tiên đế hạ giới, lấy thực lực của chúng ta căn bản không cách nào chống lại. Ta đề nghị chúng ta về trước tối lui đến tiên Chi Mộ mới quyết định. Đại Ma Vương trầm tư thoáng một phát đề nghị. Tốt, Thiên Vũ mở ra thời không rộng cảnh tầng thứ sáu không gian. Ta nhớ được tầng thứ sáu không gian phong ấn lấy tiên đế buồn nguyên lực. Nếu để cho ta cùng võ văn hấp thu tiên đế buồn nguyên lực, cần phải có hy vọng tại trong thời gian ngắn khôi phục lại tiên đế cảnh giới. Vân Thần không khẽ gật đầu một cái đồng ý nói, ba người đạt thành chung nhận thức, chuẩn bị bỏ đi tiên giới truyền tống trận lúc rời đi. Tiên giới trong truyền tống trận cuộn trào lực lượng đột nhiên tăng cường, đem phạm vi hơn 10 dặm phạm vi mặt đất đánh rách tả tơi rồi, mảng lớn mảng lớn địa tầng đã xảy ra sụp đổ. Không tốt, tiên giới truyền tống trận truyền tống lực lượng tăng cường, cái tiêu tiên đế lập tức đánh đến nơi thiên vực rồi, chúng ta nhanh chóng rời nơi này. Cảm giác được tiên giới truyền tống trận lực lượng trong lúc đó tăng cường, Vân Thần không ba người không chút lựa chọn hướng lên trời một phương hướng bay đi. Mà đang ở ba người bọn họ sau khi rời đi nửa canh giờ lúc. Một người có được một đầu màu xanh sẫm sắc tóc dài, dáng người khôi ngô, làm cho người ta một loại như núi cao cường tráng cảm giác trung niên nam tử mặc một bộ gia thú trường bào, chậm rãi đi ra tiên giới truyền tống trận. "Ừ, Tam đại tiên quân, hôm nay vực thật sự có tiên quân tồn tại, xem ra hôm nay vực thật sự bí mật tồn tại." Đi ra tiên giới truyền tống trận, dáng người khôi ngô, bị ngọn lửa thánh vương, Hàn Băng Thánh Vương ủy thác trách nhiệm tham lang tiên đế cảm ứng thoáng một phát xung quanh lưu lại lực lượng ký tức, lập tức phân biệt ra vừa mới vẫn còn vân thần không ba người là ba gã tiên quân cao thủ. Xác định ba người thực lực Tham Lang Tiên Đế lập tức phóng thích Vô mông Linh Hồn chi lực, rất nhanh hướng bốn phía khuyết tán, khi hắn linh hồn khuyết tán ra mấy ngàn dặm lúc, phát hiện Vân Thần Không Ba người cấp tốc phi hành lưu lại một tia khí tức. Bá. Phát hiện Vân Thần Không Ba người chạy trốn vô vị, Tham Lang Tiên Đế thân thể có chút lóe lên, trốn tiến vào trong hư không, dùng vượt qua tốc độ ánh sáng gấp mấy trăm lần tốc độ, cấp tốc đuổi theo Vân Thần Không Ba người. Ước chừng cả buổi tà hữu thời gian, Vân Thần Không Ba người dần dần tiếp cận Thiên Ma rừng dặm lúc, tốc độ hơn xa cho bọn hắn Tham Lang Tiên Đế dần dần truy cản kịp bọn hắn. Cảm giác được phía sau xuất hiện một cổ đáng sợ khí tức. Vân Thần không lập tức xuất ra đưa tin Châu phân biệt cho Vân Thiên Vũ cùng Nạp Lan tuyển đưa tin hỏi thăm bọn họ cảnh giới thực lực. Khi làm Vân Thần không được biết Nạp Lan tuyển đã khôi phục lại nhất cấp tiên đế cảnh giới, linh hồn cảnh giới khôi phục lại thất cấp tiên đế cảnh giới lúc lập tức đưa tin cho nàng, làm cho nàng nhanh chóng đến Thiên Chi Mộ cửa vào giúp mình đối phó phía sau đuổi theo Tham Lang Tiên Đế, đừng giảm tốc độ, chúng ta tiến vào nhập Thiên Chi Mộ các loại trở tuyển nhi xuất hiện. Vân Thần không truyền âm đem Nạp Lan Tuyền hôm nay cảnh giới thực lực nói cho Đại Ma Vương cùng Vũ Văn Thái sư về sau, lập tức thúc giục hai người cấp tốc ra tốc phi hành. Người nào? đang tại công kích Thiên Tri mộ cửa vào muốn phá vỡ cửa vào cấm chế tiến vào đến bên trong Tư Không Gia Tộc Cao Thủ đột nhiên phát giác được vân Thần Không Ba người cấp tốc phi đến lập tức phóng thích cường đại âm thanh rít gào chất vấn Lan Tản ma ra nồng đậm ma khí chính là Đại Ma Vương chứng kiến chính là chân Tiên muốn ngăn chặn chính mình ba người lập tức phóng thích cường đại âm thanh rít gào xông đánh tới bành bành bành khi làm Tư Không Gia Tộc Cao Thủ đụng phải Đại Ma Vương phóng thích phẫn nộ âm thanh rít gào công kích lúc nho nho nổ bung thân thể hóa thành đầy đất tịn át các ngươi đừng chạy thoát đó là vô dụng hay vẫn là ngoan ngoan dừng lại đến Nói cho ta biết các ngươi là ai. Ngay tại Đại Ma Vương phóng thích cường đại âm thanh rít gào đánh chết tứ không gia tộc cao thủ lúc, Tham Lang Tiên Đế thanh âm quần quần tuôn ra đến, truyền vào ba người trong lỗ hai, chấn động ba người mảng thái hơi cái trống. Tham Lang, là ngươi. Nghe được Tham Lang Tiên Đế phát ra âm thanh rít gào, Đại Ma Vương phát giác được một tia quen thuộc cảm giác, đột nhiên nghĩ đến cái này âm thanh rít gào hình như là năm đó đã từng mạo phạm qua chính mình, nhưng bởi vì chính mình đột nhiên sinh ra nhân tử, Vương Tham một thanh niên. Ừ. Đại Ma Vương một ngụm hô lên tên của mình, lại để cho Tham Lang Tiên Đế không khỏi thần sắc khẽ giật mình. Mà Đại Ma Vương ba người lợi dụng cái này thời cơ, thành công xuất hiện ở Thiên Chi Mộ lối vào, cương ép đã phá vỡ lối vào cấm chế, thời khắc chuẩn bị tiến vào đến Thiên Chi Mộ ở bên trong, lợi dụng Thiên Chi Mộ chỉ có địa phương, chống cự Tham Lang Tiên Đế thế công. "Là ngươi, thế nào lại là ngươi? Ngươi không phải biến mất ấy ư? Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở nơi đây?" Khi làm Đại Ma Vương chậm rãi xoay người đến lúc, Tham Lang Tiên Đế chứng kiến Đại Ma Vương cương quyết bướng bình bộ dạng, cảm nhận được hắn bệ nghệ thiên hạ khí thế lúc, lập tức nghi tới một người, lộ ra nồng đậm sợ hãi sắc, lớn tiếng kinh hô đứng dậy. Chương 713 Nạp Lan truyền đi đến. Biến mất. Buồn Ma Vương chỉ là chán ghét tiên giới rồi, cho nên hạ giới đến vui đùa một chút. Đại Ma Vương lộ ra một tia bướng bỉnh nụ cười, thấp giọng nói ra: "Hạ giới? Không đúng, thực lực của ngươi làm sao sẽ trở nên yếu như vậy?" Ngay tại Tham Lang Tiên Đế có chút sợ hãi nhìn xem Đại Ma Vương thời gian, hắn đột nhiên cảm giác được Đại Ma Vương phát ra khí tức rất yếu, chỉ có thất cấp tiên quân cảnh giới, đã nhận ra một tia nghi, "Yếu? Giết chết ngươi vậy là đủ rồi. Nếu như ngươi không tin, đại có thể đến thử xem." Mặc dù Tham Lang Tiên Đế đã nhận ra đơn nghi, nhưng Đại Ma Vương cũng không có toát ra bất luận cái gì sơ hở, thập phần chấn định nói ra: "Vậy sao?" Nghĩ đến Đại Ma Vương nếu quả thật có được năm đó thời gian, tuyệt sẽ không giới mình giới lúc dốc sức liều mạng chạy trốn. Trong lúc nhất thời Tham Lang Tiên Đế trong nội tâm đại định, đã nghĩ ra tay công kích Đại Ma Vương, điều tra thoáng một phát hắn thực lực hôm nay. O O O N, -n G. Ngay tại Tham Lang Tiên Đế chuẩn bị ra tay thời gian, Vũ Văn Thái Sư tế ra Thông Thiên Thánh khí chăm mắt Ma Châu, bóp méo đỉnh đầu hắn đại diện tích không gian châm mắt ma châu, châm mắt ma châu tại sao sẽ ở trên tay ngươi? ngươi là ai? chứng kiến vũ văn thái sư đột nhiên tế già châm mắt ma châu, tham lang tiên đế nội tâm chấn động, lực chú ý hoàn toàn bị châm mắt ma châu hấp dẫn. ta là ai? châm mắt ma châu tại tiên giới giống như liền một cái chủ nhân. ngươi nói ta là ai? vũ văn thái sư lộ ra một kia cao ngạo nụ cười. châm rãi nói ra, châm mắt ma châu tiên giới liền một cái chủ nhân. ngươi là năm đó tiên giới đệ nhất tán tu võ chân trời xa xăm. nghĩ đến năm đó võ chân trời xa xăm dựa châm mắt ma châu trở thành tiên giới đệ nhất tán tu sự tình. Tham Lang Tiên Đế mặt sắc đã xảy ra cực biến hoa lớn. Không tệ, không tệ. Không có nghĩ đến còn có người nhớ rõ ta nguyên lai danh tự. Võ chân trời xa xăm. Danh tự đối với ta mà nói, thậm chí có chút ít lạ lắm rồi. Vũ Văn Thái sư lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười, nhẹ giọng nói ra: "Ma tộc tộc trưởng, Võ chân trời xa xăm, ngươi là ai?" Được biết Đại Ma Vương cùng Vũ Văn Thái sư thân phận, nội tâm khiếp sợ Tham Lang Tiên Đế lại đem ánh mắt quang bắn hướng về phía Trừng Mặc Vân thần không. "Ta Ta chỉ là một cái vô danh tiểu tốt mà thôi." Vân Thần không lộ ra một tia cô tịch nụ cười, cũng không có đem thân phận chân thật của mình nói ra đến, bởi vì Vân Thần không nếu như mặt ngoài thân phận của mình, rất dễ dàng liên tưởng đến năm đó khiến cho tiên giới quấy dày thời không mộng cảnh. Mà nếu để cho Hỏa Diễm, Hàn Băng được biết thời không mộng cảnh ở trên trời vực, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tiếp cái giá phải trả hạ giới cơ đoạt. Tham Lang, nếu như ngươi thật sự muốn thử xem thực lực của chúng ta, vậy chúng ta sẽ thanh toán ngươi." Chứng kiến Tham Lang tiên đế âm tinh bất định mà sắc, Đại Ma Vương bướng bình nói. Vậy hôm nay khiến cho ta lĩnh giáo thoáng một phát ma tộc tộc trưởng. Tiên giới năm đó đệ nhất tán tu thực lực a. Nghĩ đến chính mình gánh vác nhiệm vụ, Tham Lang Tiên đế hít sâu một hơi, quyết định ra tay thăm dò. Nếu như đại ma vương đám người thật sự có được đánh chết thực lực của mình hoặc là Át chủ bài, chính mình lập tức rút lui khỏi, đem tin tức này hướng lên bẩm báo, chứng kiến mình và Vũ Văn Thái sư không có hù dọa Tham Lang Tiên đế. Đại ma vương ba người nhanh chóng truyền âm trao đổi, đoạt tại Tham Lang Tiên đế thi triển cường đại tiên kỹ trước, quyết đoán tiến vào đến tiên chi mộ bên trong mà đại ma vương ba người cái này vừa trốn tiến vào thiên tri mộ, lập tức lại để cho tham lang tiên đế xác định bọn hắn đã đã mất đi đỉnh phong thực lực nội tâm đại định một quyền đánh về phía thiên tri mộ cửa vào khi làm tham lang tiên đế năng lượng trào ra cổ sáng tập kích đến thời gian vân thần không quyết đoán tế ra không gian mảnh vỡ chắn thiên tri mộ lối vào sau đó kết hợp đại ma vương vũ văn thái sư lực lượng toàn lực chống cự vang một tiếng vang thật lớn tham lang tiên đế năng lượng trào ra cổ sáng đánh chúng vào không gian mảnh vỡ lập tức một cổ cường đại lực phản chấn truyền vào ba người bọn họ trong thân thể trực tiếp đem ba người bọn họ chấn động tổn thương. Bất quá vì kiên trì đến nạp lan tuyển đi đến cứu viện, ba người cũng không có lùi bước đến Thiên Chi Mộ bên trong, mà là tiếp tục phóng thích tiên Quân Chi lực, tăng lớn không gian mảnh vỡ uy lực, khổ khổ kiên trì. ư đây là cái gì bảo vật? vậy mà ẩn chứa Thời Không Chi lực, chứng kiến ngăn cản được một quyền của mình chi uy không gian mảnh vỡ. Tham Lang Tiên Đế lộ ra một tia tham lam sắc. Bởi vì Thời Không Chi lực là Tiên giới tuyệt đối cự vô bá Thánh Vương mới có thể nắm giữ lực lượng, mà nếu như hắn có thể đạt được ẩn chứa Thời Không Chi lực không gian mảnh vỡ sau đó chậm rãi tiêu hóa linh nộ, tham lang tiên đế tin tưởng vững chắc dùng tư chất của mình, mình tuyệt đối có năng lực đột phá đến thánh vương chi cảnh, trở thành tiên tộc tuyệt đối trụ cột. hoài bích có tội, cái này ẩn chứa thời không chi lực bảo bối liền cho ta đi. nói qua, tham lang tiên đế há hốc miệng ra, hộc ra một đạo cường đại hấp lực, đánh trúng vào không gian mảnh vỡ, muốn cưỡng ép đem không gian mảnh vỡ thu qua đến, không gian mảnh vỡ, thời không chi lực cắn nát, ngay tại không gian mảnh vỡ lọt vào tham lang tiên đế phóng thích hấp lực ảnh hưởng, run rẩy không thôi thời gian. Vân Thần không lập tức khống chế không gian mảnh vỡ phóng xuất ra cường đại thời không chi lực, cưỡng ép cắn nát hấp lực. Ừ, phóng thích hấp lực thất bại. Tham Lang Tiên Đế nhanh chóng tế ra chính mình cơ duyên phía dưới, lấy được một kiện thông thiên thánh khí tham lang sao. Chuẩn bị mượn nhờ tham lang sao đáng sợ lực công kích, mạnh mẽ đoạt không gian mảnh vỡ. Thông thiên thánh khí. Năm đó ta thật sự không nên nhân từ nương tay buông thang người. Cảm giác được Tham Lang Tiên Đế tế ra tham lang sao đạt đến thông thiên thánh khí đẳng cấp. Đại Ma Vương đám người lập tức cảm giác được áp lực cường đại. Làm sao? Đã hối hận. Thế nhưng là hối hận hữu dụng không?" Tham Lang Tiên Đế khệ miệng hơi nhếch lên. Khống chế thông thiên thánh khí Tham Lang Sao va chạm hướng về phía phủ kín ở trên trời mộ cửa vào không gian mảnh vỡ. Với một tiếng vang thật lớn, Nô lên cao mảnh vỡ lọt vào Tham Lang Sao va chạm thời gian. Phong thích Tiên Quân chi lực toàn lực phòng ngự Vân Thần Không ba người lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Trung trung điệp điệp ngã văng ra ngoài. Liên ngay cả không gian mảnh vỡ lọt vào Tham Lang Sao va chạm. Phong thích thời gian chi quang đều ảm đạm rơi xuống. "Chúng ta đi." Linh giáo đến Tham Lang Sa uy lực. Vân Thần Không lập tức thu hồi không gian mảnh vỡ cùng thương thế không nhẹ đại ma vương vũ văn thái sư rất nhanh hướng lên trời trong mộ bỏ chạy bá chứng kiến vũ văn thái sư ba người trọng thương chạy trốn tham lang tiên đế lập tức thu hồi tham lang sao bay vào thiên chi mộ bên trong đuổi giết vân thần không ba người trực tiếp đuổi tới thiên chi mộ tầng thứ nhất không gian trong chăm mắt ma châu công kích tham lang tiên đế rất nhanh truy đến Mặt sắc trắng bệnh thương thế không nhẹ vũ văn thái sư lập tức khống chế chăm mắt ma châu tiến hành công kích nhưng bởi vì vũ văn thái sư cùng tham lang tiên đế ở giữa thực lực sai biệt quá lớn Trong mắt Ma Châu phóng thích ánh mắt bị Tham Lang sao nhẹ nhõm chấn vỡ. Cổ Trời ấn, Tham Lang Tiên Đế phá hết Vũ Văn Thái sư công kích. Vân Thần không hai tay rất nhanh và mẹo, nhanh chóng đánh ra hơn 10 người phức tạp thủ ấn. Nương tụ ra một cái bao trùm bầu trời cực lớn thủ ấn, che hướng về phía Hùng hộ Tham Lang Tiên Đế. Cổ Trời ấn, ngươi là cổ gia người? Cổ gia năm đó là tiên giới một phương bá chủ, cho nên Tham Lang Tiên Đế đối với cổ gia chỉ có chuyên công kích tấn có chỗ hiểu rõ. Cho nên nhìn thấy Vân Thần không thi triển ra cổ trời ấn, lập tức đoán được thân phận của hắn ngay tại tham lang tiên đế khiếp sợ thấp nhất điều vân thần không thân phận thời gian một cổ khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện ở thiên chi mộ tầng thứ nhất không gian cũng dùng tốc độ cực nhanh hướng bọn hắn phi đến hô tuyển nhi rốt cục đuổi đến cảm giác được nạp lan tuyển khí tức xuất hiện vân thần không đám người không khỏi thở dài một hơi nạp lan tuyển mặc dù hôm nay vừa mới đột phá đến nhất cấp tiên đế cảnh giới nhưng bọn hắn biết rõ cựu tiên huyền nữ năm đó là vì đã luyện hóa được thánh vương linh hồn mới gặp đến hỏa diễm hàn băng hãm hại cuối cùng dẫn đến trùng sinh cho nên cựu thiên huyền nữ nhất lăng lệ ác liệt sát triều chính là linh hồn, mà nạp lan tuyền linh hồn đạt tới thất cấp tiên đế, cho nên nạp lan tuyền xuất hiện, có thể đối với chống đỡ tham lang tiên đế, ư nhất cấp tiên đế, nơi đây lại vẫn cất giấu một người nhất cấp tiên đế, nơi đây đúng là thiên vực à? cho dù tiên giới, tiên đế cao thủ cũng không nhiều, cho nên cảm giác được rất nhanh phi đến nạp lan tuyền thời gian, tham lang tiên đế nội tâm càng thêm chấn kinh rồi. phụ thân, nghĩa phụ, ma vương các ngươi vẫn khỏe chứ? kịp thời đi đến nạp lan tuyền cảm giác được vân thần không ba người thương thế không nhẹ lập tức quan tâm mà hỏi chúng ta khá tốt bất quá cái kia tham lang tiên đế có một kiện thông thiên thanh khí một hồi giao thủ ngươi nhất định phải cẩn trọng vũ văn thái sư hít sâu một hơi cưỡng ép ngăn chặn thân thể thương thế nói ra tham lang tiên đế ngươi vậy mà đột phá đến tiên đế cảnh giới nạp lan tuyển ánh mắt băng lãnh nhìn xem tham lang tiên đế thanh âm trầm thấp nói làm sao ngươi cũng nhận thức ta ngươi cũng là tiên giới đại nhân vật chuyển thế chi thần tham lang tiên đế nghe được nạp lan tuyển chất vấn âm thanh khẽ cho mày hỏi Hỏa Diễm cùng Hàn Băng vừa vận rất tốt. Sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ giết bọn chúng đi, cho ta kiếp trước báo thù." Nạp Lan Tuyển mãn sắc cơm chìm nói, "Cho ngươi kiếp trước báo thù. Chẳng lẽ ngươi là cựu Thiên Huyền Nữ chuyển thế chi thân?" Tham Lang Tiên Đế với tư cách Hỏa Diễm trọng điểm bồi dưỡng cao thủ, biết rõ một ít Hỏa Diễm cùng Hàn Băng liên thủ đánh chết cựu Thiên Huyền Nữ sự tình, cho nên theo Nạp Lan Tuyển cửu hận trong thanh âm đoán được thân phận của nàng. Ma tộc tộc trưởng, tiên giới đệ nhất tán tu võ chân trời sa sầm. Cổ gia người, Cửu Thiên Huyền Nữ Thực không có nghĩ đến các ngươi bốn cái chuyển thế chi thân hội tụ cùng một chỗ. Nếu để cho tiên giới biết rõ ta đem bọn ngươi chuyển thế chi thân giết chết, đoán chừng ta có thể đạt được vô cùng vô tận chỗ tốt. Tham Lang Tiên Đế hít sâu một hơi, ngăn chặn ở sâu trong nội tâm kiếp sợ. Quyết định khống chế Tham Lang sao toàn lực đánh chết người chết. Tham Lang, ý nghĩ của ngươi mặc dù không tệ, nhưng ngươi cảm thấy ngươi bực này tiểu nhân vật có thể giết chết chúng ta hả? Nói qua, Nạp Lang truyền đem Thông Thiên Thánh khí Triển Long Trường Thương thanh toán đi. Triển Long Trường Thương, Thiên Vũ vậy mà đem ngón bảo vật này cho ngươi rồi. Vân Thần không đối với Triển Long Trường Thương có chỗ hiểu rõ. Mặc dù Triển Long Trường Thương tại Thông Thiên Thánh Khí bên trong cũng không phải là phẩm chất rất cao tồn tại, nhưng lực công kích tuyệt đối còn hơn Tham Lang Sao. Tham Lang Sao Và chạm. Tham Lang Tiên Đế chứng kiến nạp Lan Tuyển cũng tế ra một kiện Thông Thiên Thánh Khí. Không chút lựa chọn không chế Tham Lang Sao đụng đánh tới, chỉ cần có thể giết chết Vân Thần không bốn người, chính mình trở lại tiên giới chẳng những có thể dùng Dương danh lập vạn, còn có thể đạt được bọn hắn người mang Tam Đại Thông Thiên Thánh Khí, sâu sắc tăng thực lực lên. Linh hồn biến hóa Tham Lang Tiên Đế khống chế Tham Lang sao đụng đến? Nạp Lan Tuyển lập tức bắn ra thất cấp tiên đế cảnh giới linh hồn chi lực, hóa thành hình người, cầm trong tay thông thiên thánh khí triển Long Trường Thương nên hướng sẽ rách hư không đụng đến Tham Lang sao. Chương 714: Tham Lang Tiên Đế chạy trốn. Ngay một tiếng vang thật lớn, khi làm Nạp Lan Tuyển biến hóa hồn cầm trong tay triển Long Trường Thương đâm trúng Tham Lang sao lúc, buộc phát hủy diệt lực lượng chấn động thiên chi mộ tầng thứ nhất không gian hiện đầy vết rách. Chứng kiến Nạp Lan Tuyển biến hóa hồn thành công chống lại Tham Lang sao công kích, Vân Thần Không trong 3 người tâm đại định, lợi dụng cơ hội này, rất nhanh khôi phục bản thân thương thế sau đó tùy thời giúp đỡ nạp lan tuyển đánh chết tham lang thiên đế, Người quả nhiên là cựu thiên huyền nữ chuyển thế chi thân. nghĩ đến cựu thiên huyền nữ năm đó đạt được thánh vương hồn, nhất lăng lệ ác liệt công kích chính là hồn kỹ, cho nên mắt thấy nạp lan tuyển biến hóa hồn ngăn cản được tham lang sao một màn, tham lang thiên đế hoàn toàn xác định kiếp trước của nàng thân phận, linh hồn thiên thạch ngăn cản được tham lang sao, nạp lan tuyển lập tức phân liệt một tia linh hồn, tạo thành một viên kéo lấy thật giải cãi đuôi linh hồn thiên thạch, mang theo cường đại lực đánh vào, va và chạm hướng về phía tham lang thiên đế. bành, nạp lan tuyển linh hồn ngưng tụ linh hồn thiên thạch tập kích đến. Tham Lang Tiên Đế lập tức đem toàn thân lực lượng tụ tập đến đầu ngón tay, chỉ điểm một chút hướng về phía Linh Hồn Thiên Thạch, đem hắn chút điểm nát, bóng sói thiên hạ, cường thế phá hết nạp Lan Tuyền thi triển Linh Hồn Thiên Thạch. Tham Lang Tiên Đế trong thân thể lập tức phân liệt ra mấy chục chỉ bóng sói, bao quanh vây công hướng về phía nạp Lan Tuyền. Chiến Long Trường Thương, cổ Long cuồn quanh, bị mấy chục chỉ bóng sói quay chung quanh tại chính giữa, nạp Lan Tuyền lập tức hướng triển Long Trường Thương bên trong dót vào Tiên Đế chi lực, một cái tản ra cổ sơ khí tức Long ảnh tại triển Long Trường Thương bên trong bay ra, vờn quanh tại bên người nàng, chống cự mấy chục chỉ bóng sói công kích linh hồn vòng xoáy. khi làm mấy chục chỉ bóng sói cường thế đánh nát triển long trường thương bên trong chui ra cổ long long ảnh lúc. nạp lan tuyền rất nhanh vòng qua vòng lại thoáng một phát nổi bật thân thể, tạo thành một đoàn tràn ngập sẽ rách lực lượng vòng xoáy, trực tiếp đem hung mãnh phốc đến bóng sói cắn nát. rồi. tham lang sao rơi xuống. nạp lan tuyền phá hết chính mình thi triển bóng sói thiên hạ, tham lang tiên đế lập tức khống chế tham lang sao băng rơi xuống xuống, đánh tới hướng nàng. triển long trường thương, nhân khí hợp nhất. tham lang sao tới gần, cảm giác được vô cùng áp lực nạp lan tuyền lập tức cùng triển long trường thương dung hợp cùng một chỗ. Hóa thành một cái cuốn quanh lấy Long ảnh Trường thương, đâm vào Tham lang Sao bên trên. ầm ầm. Khi làm hai đại thông thiên thánh khí đụng nhau đến cùng một chỗ lúc, buộc phát hủy diệt lực lượng trực tiếp dẫn đến Thiên chi mộ tầng thứ nhất không gian nhoáng sập, mọi người trực tiếp rơi xuống đến Thiên chi mộ tầng thứ hai không gian trong. Bá. Ngạnh Bính một kích, Nạp Lan chuyển biến hóa linh hồn cầm trong tay triển Long trường thương xuyên tấu cuồng bạo trong sức mạnh, liên tục đâm về Tham lang tiên đế. Tham lang Sao? Vãi! Từng đạo Long ảnh thương mang đâm đến, Tham lang Thiên đế lập tức khống chế Tham lang Sao nên đón tiếp lấy, làm vỡ nát Long ảnh thương mang. Cùng Nạp Lan Tuyền biến hóa linh hồn kịch chiến đứng dậy. Truyền Nhi, tại kiên trì một hồi, chúng ta lập tức có thể ngăn chặn thân thể thương thế, giúp ngươi đối phó hắn. Mặc dù Nạp Lan Tuyền linh hồn cảnh giới còn hơn Tham Lang Tiên Đế, nhưng linh hồn lực lượng dù sao không bằng Tiên Đế trí lực. Hơn nữa Tham Lang Tiên Đế nắm giữ lấy không ít cường đại tiên kỹ kịch chiến phía dưới. Nạp Lan Tuyền dần dần cảm nhận được lực bất tòng tâm. Không quan hệ, ta còn có thể kiên trì. Nạp Lan Tuyền hít sâu một hơi đáp lại nói, tiếp tục phóng thích linh hồn chống cự Tham Lang Tiên Đế hung manh thế công. Ngay tại Nạp Lan Tuyền cố sức ngăn cản hơn một canh giờ. Đem thiên chi mộ tầng thứ hai không gian cũng sụp đổ lúc, Vân Thần không cùng đại ma vương đầu tiên ngăn chặn thân thể thương thế. Không gian mạnh vỡ, thời gian chậm lại. Vân Thần không hai người khôi phục, hắn nhanh chóng tế ra không gian mạnh vỡ, cùng đại ma vương cùng một chỗ hướng không gian mạnh vỡ bên trong rót vào tiền quân chi lực, kích phát không gian mạnh vỡ ý lực, cưỡng ép chậm lại Tham Lang Tiên Đế chúng quanh thân thể thời gian lưu tốc. Hồn phá vô cực. Tham Lang Tiên Đế tốc độ chịu ảnh hưởng, Nạp Lan tuyển lần nữa bộc phát ra cường đại linh hồn lực lượng, tạo thành một viên tràn ngập bạo liệt hồn lực quăng cầu, va chạm hướng về phía Tham Lang Tiên Đế. Khi làm nạp lan tuyển thi triển hồn phá vô cực tại Tham Lang Tiên Đế trước người nổ tung lúc, cường đại bạo phá hồn lực vỡ nát thân thể của hắn phòng ngự, đưa hắn nổ miệng phun máu tươi, nhận lấy không nhẹ bị thương. Các ngươi đều chết cho ta, Tham Lang ảo ảnh. Thân thể bị nạp lan tuyển thi triển hồn phá vô cực gây thương tích, nỗi giận Tham Lang Tiên Đế trong thân thể đột nhiên phân liệt ra hơn 10 đạo ảo ảnh, hình thái không đồng nhất hướng nạp lan tuyển ba người đã phát động ra công kích. Phốc phốc. Bởi vì đại ma vương cùng vân thần không thực lực cùng Tham Lang Tiên Đế chênh lệch khá xa, tại không gian mảnh vỡ toàn lực phòng ngự xuống vẫn như cũ ngăn cản không nổi tham lang tiên đế phân liệt tạo ảnh công kích tăng thêm thân thể thương thế các ngươi cho ta đi trước chết đi phân liệt tạo ảnh kích thương vân thần không hai người tham lang tiên đế lần nữa không chế tham lang sao và chạm hướng về phía hai người muốn nhất cổ tác khí đánh chết hai người trăng mắt ma châu mê hoặc đúng lúc này ngăn chặn thân thể thương thế vũ văn thái sư không chế trăng mắt ma châu phóng xuất ra cường đại mê hoặc chi lực mê hoặc thoáng một phát tham lang tiên đế linh hồn ý thức mặc dù tham lang tiên đế tại nửa giây trong thời gian liền khôi phục thanh tỉnh nhưng đại ma vương cùng vân thần không lại lợi dụng cái này thoáng qua tức thì thời gian Mao Né tham lang sao va chạm. Với một tiếng, Thiên Chi mộ tầng thứ hai không gian lọt vào tham lang sao va chạm, trực tiếp xuyên thủng một cái độc lớn, đại lượng không gian mảnh vỡ bắt đầu rơi xuống dưới đến. Công kích thất bại, Tham Lang Tiên đế lập tức tìm kiếm Vũ Văn Thái sư và ba người, mà lúc này, một cổ cường đại linh hồn vòng xoáy đưa hắn tôn vệ, điên cuồng phá hư lấy thân thể của hắn. Ngay tại Tham Lang Tiên đế dựa vào thực lực phá vỡ linh hồn vòng xoáy trong ngay mắt, nạp lan tuyên hóa thân long ảnh trưởng thương không hề dấu hiệu đâm tới trên lồng ngực của hắn, hướng thủy ban lực phá hoại số lượng không ngừng mà rót vào trong thân thể của hắn, phá hư lấy hắn không gian mảnh vỡ, thời gian gia tốc. Nạp Lan Tuyển Nhân khí hợp nhất thành công Trọng Thương Tham Lang Tiên Đế lúc, tức giận Tham Lang Tiên Đế lập tức phản kích gần trong gang tức Nạp Lan Tuyển. Nhưng lúc này, Vân Thần Không khống chế không gian mảnh vỡ xuất hiện ở Nạp Lan Tuyển đỉnh đầu, gia tốc nàng thân thể không gian trung quanh, trợ giúp nàng ngoa né Tham Lang Tiên Đế tức giận phản kích xu thế. Trong mắt Ma Châu, mê hoặc. Tham Lang Tiên Đế bị thương, Vũ Văn Thái sư tiếp tục khống chế trong mắt Ma Châu xuất hiện ở trước mặt của hắn, đối với linh hồn của hắn ý thức tiến hành mê hoặc. Thánh Ma chi hòa Khi làm Tham Lang Tiên Đế cưỡng ép xua tán trăm mắt ma châu đối với chính mình mê hoặc lúc, đại ma vương hôp ra một đoàn thánh ma chi hỏa, đốt cháy hướng về phía Tham Lang Tiên Đế. Tiên Đế chi lực, xua tán. Thân thể bị cực nóng thánh ma chi hỏa thôn vệ, Tham Lang Tiên Đế lập tức phóng thích tiên đế chi lực cưỡng ép xua tán đốt cháy chính mình thánh ma chi hỏa. Ngay tại hắc sắc thánh hỏa bị Tham Lang Tiên Đế cưỡng ép dập tắt lúc, Nạp Lan tuyển cầm trong tay triển lòng trường thương, vân thần không khống chế không gian mạnh vỡ một trái một phải xuất hiện, liên tiếp vênh kích tại Tham Lang Tiên Đế trên thân thể, tăng thêm lấy thân thể của hắn tương thế. Đáng giận. Tham Lang Tiên Đế không có nghĩ đến nạp Lan Tuyển bốn người liên thủ, vậy mà có thể trọng thương chính mình, làm cho mình xa vào đến khốn cảnh bên trong. Tham Lang Sao, nhân khí hợp nhất. Hám sâu hiểm cảnh, Tham Lang Tiên Đế lập tức cùng Tham Lang Sao dung hợp cùng một chỗ, mượn nhờ Tham Lang Sao cường đại lực công kích, phá khai nạp Lan Tuyển đám người thi triển cường đại công kích. Cổ trời ấn. Tham Lang Tiên Đế phá khai công kích, một cái cực lớn thủ ấn từ trên trời giáng xuống, trùng trùng điệp điệp vành kích tại Tham Lang Tiên Đế trên thân thể. Trong mắt Ma Châu, ma ảnh chân thân. Tham Lang Tiên Đế lọt vào cổ trời ấn công kích, thân thể khẽ rung tê. Vũ Văn Thái Sư, đại ma vương liên tiếp thi triển sát chiêu công kích hướng về phía hắn. Đế Quang ảnh trưởng, trăm mắt ma châu công kích cùng ma ảnh chân thân tới gần lúc, Tham Lang Tiên Đế lập tức ấn ra mấy trăm đạo trường mang, nắt bấy lấy trăm mắt ma châu cùng ma ảnh chân thân công kích. Hồn phá vô cực. Khi làm ba cổ năng lượng cường đại đối với sông bạo tạc nổ tung lúc, Nạp Lan Truyền bắn ra linh hồn chi lực lần nữa ngưng tụ ra linh hồn quang cầu, và chạm hướng về phía hắn. Voẹ một tiếng, hắn cũng không thể tránh Tham Lang Tiên Đế ngạnh tiếp Nạp Lan Truyền thi triển Hồn phá vô cực, toàn bộ ngực bị ánh kích huyết nhục mơ hồ, nhận lấy nghiêm trọng bị thương. Thương thế không ngừng tăng thêm, khiến cho Tham Lang Tiên Đế manh động thối ý, không dám lần nữa tiếp tục cùng Nạp Lan tuyển đám người dây dưa, đã nghĩ nhanh chóng phá vòng vây chạy trốn. Chứng kiến Tham Lang Tiên Đế muốn chạy trốn, Nạp Lan tuyển bốn người thế công lập tức lăng lệ ác liệt đứng dậy, Tam Đại Thông Thiên Thánh khí cùng với Đại Ma Vương phun ra Thánh Ma Chi hỏa hiện lên vây quanh hình dáng oanh kích Tham Lang Tiên Đế, không để cho hắn bất luận cái gì cơ hội chạy trốn. Phúc đế ảnh đột, thương thế nghiêm trọng Tham Lang Tiên Đế thử mấy lần, phát hiện mình không cách nào phá tan Nạp Lan tuyển bốn người đan vào vòng chiến, Thông Thiên Thánh khí Tham Lang sao đều bị khép chế. Không thể không cưỡng ép thi triển tự tổn thân thể trốn chạy để khỏi chết tiến kỹ, cả người tuôn ra một đoàn huyết vụ. Linh hồn vòng xoáy. Tham Lang Tiên đế tuôn ra huyết vụ chạy trốn, Nạp Lan tuyển phóng thích linh hồn lần nữa hình thành vòng xoáy, mang tất cả hướng về phía hắn. Bất quá tại Tham Lang Tiên đế tự tổn thân thể thi triển đế ảnh độn rất quỷ dị, Nạp Lan tuyển linh hồn hình thành vòng xoáy không có có thể vây khốn hắn, bị hắn chạy ra khỏi vòng chiến, chật vật hướng lên trời mọi chạy ra ngoài. Giặc cung đường chớ đuổi, lại để cho hắn đi thôi. Mặc dù Tham Lang Tiên đế chạy trốn, mọi người thân phận sẽ bại lộ. Nhưng kiến thức đến Tham Lang Tiên Đế thực lực cùng thủ đoạn, Vân Thần không biết rõ, mình coi như ngăn chặn ở hắn, muốn giết hắn cũng hầu như không có khả năng, cho nên không có lại để cho Vũ Văn Thái sư đám người đuổi theo. Tham Lang Tiên Đế chạy trốn, ta nghĩ mấy người chúng ta thân phận sẽ bại lộ, lưu cho chúng ta khôi phục thời gian ít hơn rồi. Vũ Văn Thái sư nhìn thoáng qua Tham Lang Tiên Đế chạy trốn phương hướng, có chút bất đắc dĩ nói, cũng may tiên giới cũng không phải là hỏa diễm, Hàn Băng bọn hắn một phương độc đại, nếu như bọn hắn hạ giới, sẽ kinh động thế lực khác, cho nên được biết thân phận của chúng ta cái kia hai cái ngụy quân tử sẽ phải hào hào tìm cách một phen đại ma vương khẽ gật đầu một cái phụ hòa nói tốt rồi lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm chúng ta lợi dụng cái này có hạn thời gian nắm chặt thời gian khôi phục thực lực à ta nghĩ qua không được bao lâu thánh nhân khả năng sẽ phụ xuống vân thần không hít sâu một hơi nói ra ta mang bọn ngươi đi thiên chi mộ tầng thứ bảy không gian tìm thiên vũ trải qua trong khoảng thời gian này tu luyện ta nghĩ thiên vũ cần phải sắp đột phá đến thất cấp tiên quân cảnh giới nói xong nạp lan tuyền mang theo vân thần không ba người rất nhanh hướng lên trời mộ phía dưới bay đi Tìm kiếm đang tại Thiên Chi Mộ tầng thứ bảy không gian đánh chết Hỏa Diễm thú, đột phá cảnh giới Vân thiên Vũ. Chương 715, Tiên Đế bổn nguyên lực liên tiếp đột phá. Cái gì? Thiên vực cất dấu ma tộc tộc trưởng, cổ gia chuyển thế chi nhân, tiểu Thiên huyền nữ chuyển thế chi thân cùng với vọ chân trời xa xăm chuyển thế chi thân. Chạy ra Thiên Chi Mộ, thương thế nghiêm trọng tham lang tiên đế lập tức gần nút đứng dậy, sau đó bày ra tiên giới đưa tin trận cho Hỏa Diễm, Hàn Băng hai đại thánh vương đưa tin, khi làm tiên giới hai đại ngạc được biết Vân thần không đám người thân Phật lúc, lập tức chấn kinh rồi. Ma tộc tộc trưởng năm đó cùng cổ nhưng thiên nhất chiến thần bí mật biến mất. Chẳng lẽ cái kia cổ gia chuyển thế chi nhân là cái kia cổ nhưng trời? Nghĩ đến trong đó khả năng, hỏa diễm ánh mắt không khỏi cực nóng đứng dậy. Nếu như người nọ đúng là cổ nhưng trời, cái kia tìm được hắn, chẳng phải chẳng khác nào tìm được cái kia thời không một cảnh? Không hề bận tâm, có rất ít vẻ mặt Hàn băng được biết tin tức này, cũng không khỏi được kích động đứng dậy. Tham Lang, những người kia chuyển thế chi thân thực lực như thế nào? Hỏa diễm cầm trong tay một tòa mini quan trận, vượt qua giao diện đưa tin hỏi. Thực lực của bọn hắn cũng không mạnh mẽ chỉ có cái tiêu cựu thiên huyền nữ có thể cùng ta chống lại nếu như không phải là bởi vì nhất thời chủ quan ta ít nhất có thể đánh chết bọn hắn ba người tham lang tiên đế kỹ càng đem vân thần không bốn người thực lực nói đi hàn băng ngươi thấy thế nào ngươi cảm thấy chúng ta trực tiếp xé rách giao diện hạ giới cướp đoạt tốt hay vẫn là ổn thỏa một ít tiếp tục phái tiên đế hạ giới cướp đoạt tốt đây được biết vân thần không bốn người thực lực hỏa diễm hít sâu một hơi hỏi thăm trong trầm tư hàn băng ý kiến nếu như chúng ta có thể xác định cái tiêu cổ gia chuyển thế chi nhân thân phận ngược lại là có thể đánh cuộc một lần Nhưng hiện tại nếu như chúng ta trực tiếp xé rách giao diện hạ giới, phát hiện cái kia cổ gia truyền thế chi nhân cũng không phải là cổ nhưng trời, vậy chúng ta đem được không bù mất. Hơn nữa những năm này, ma tộc những người kia một mực ở tìm kiếm bọn hắn mất tích tộc trưởng, nếu để cho bọn hắn biết rõ bọn hắn tộc trưởng ở trên trời vực, sẽ phá hư kế hoạch của chúng ta, cho nên ta đề nghị chúng ta hay vẫn là cưỡng ép ổn định đường hầm không gian, vùng trộm phái tiên đế hạ giới. Nếu như những người kia thực lực đúng như tham lang theo như lời như vậy, chúng ta chỉ cần lại phái hai gã tiên đế hạ giới, có thể khống chế toàn bộ cục diện. Hàn Băng phân tích nói. Ừ. Nếu như tiên đế liền có thể khống chế cục diện, chúng ta xác thực không cần phải. Tự mình ra tay, như vậy đi, chúng ta lại để cho Tử Hà, Tử Vân hai đại tiên đế hạ giới, nếu như có thể nắm giữ cục diện tốt nhất, một khi không khống chế được, chúng ta lại cải biến kế hoạch. Hỏa Diễm khẽ gật đầu một cái, đồng ý Hàn Băng đề nghị. Thiên Chi Mộ tầng thứ bảy không gian. Ta cảm giác Tiên Vũ ca thì ở phía trước cách đó không xa tu luyện, chúng ta đi qua đi. Nạp Lan tuyển chậm rãi thu hồi thất cấp tiên đế cảnh giới linh hồn, mang theo Vân Thần không ba người bay đến một tòa lăn lộn sóng nhiệt trong sơn cốc, tại sơn cốc phần cuối một khối hỏa hồng sắc bản thạch bên trên thấy được thân ở thời gian gia tốc không gian đang hấp thu tiên quân hạch tu luyện vân thiên vũ phụ thân đại ma vương khi làm trong khi tu luyện vân thiên vũ cảm giác được vân thần không cùng đại ma vương khí tức xuất hiện lúc lập tức mở mắt không tệ không tệ thiên vũ không nghĩ đến ngươi đã đạt tới lục cấp tiên quân cảnh giới cảm giác được thân ở thời gian gia tốc không gian vân thiên vũ hôm nay cảnh giới vân thần không lộ ra nụ cười hài lòng ta đạt tới lục cấp tiên quân cảnh giới hấp thu tiên quân hạch tại gấp mười lần thời gian gia tốc không gian trong đã tu luyện mười ngày thời gian rồi nhưng vẫn như cũ không cách nào đột phá đến thất cấp tiên quân cảnh giới Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói ra. Cảnh giới tu luyện, cuối cùng một tầng khó khăn nhất đột phá, bất quá Thiên Vũ, chỉ cần ngươi có thể phá vỡ thời không ngộng cảnh tầng thứ 6 không gian 5 màu năng lượng cấm chế, đạt được 5 màu năng lượng, ngươi có thể nhẹ nhõm đột phá đến Tiên Đế cảnh giới. Đi Thiên Vũ, linh hồn ngươi theo ta tiến vào đến. Nói qua, Vân Thần không linh hồn mang theo Vân Thiên Vũ linh hồn tiến vào đến thời không ngộng cảnh tầng thứ 6 không gian trong. Phụ thân, cái kia 5 màu năng lượng là cái gì năng lượng? Xuất hiện ở 5 màu năng lượng bên cạnh, Vân Thiên Vũ nhìn xem bị cấm chế phong ấn màu phát sáng năng lượng, tò mò hỏi điều này có thể số lượng tên là tiên đế bổn nguyên lực có thể trợ tiên đế cao thủ liên tục đột phá cảnh giới là chúng ta bây giờ cần gấp lấy được năng lượng tốt rồi thiên vũ giúp ta mở ra cái này cấm chế nói cho vân thiên vũ năm màu năng lượng hư thật hai người phụ tử bọn hắn lập tức liên thủ phá cấm hãy để cho ta đến giúp các người a ngay tại bọn hắn toàn lực phá giải năm màu năng lượng ngoài cấm chế lúc đại ma vương cũng xuất hiện ở thời không ngộng cảnh ở bên trong giúp bọn hắn phá giải năm màu năng lượng ngoài trước mặt cấm chế đã có đại ma vương trợ giúp năm màu năng lượng thì ra là tiên đế bổn nguyên lực bên ngoài cấm chế rất nhanh biến mất. Tiên đế bổn nguyên lực coi như nước chảy bình thường, ở giữa không trung chậm rãi lưu động đứng dậy. Chúng ta đi ra ngoài đi, sau đó phân phối tiên đế bổn nguyên lực. Mở ra tiên đế bổn nguyên lực phía ngoài cấm chế, vân thần không ba người lập tức đã đi ra thời không ngậm cảnh, về tới thiên tri mộ tầng thứ bảy không gian. Phân linh hồn trở về bản thể, vân thần không lập tức lấy ra tiên đế bổn nguyên lực, đem tiên đế bổn nguyên lực chia ra làm bốn, phân phối cho mọi người. Tiên đế bổn nguyên lực, cái này thời không ngậm cảnh quả nhiên nguy tiên bên trong vậy mà cất chứa lấy bực này năng lượng vũ văn thái sư chứng kiến phân phối cho mình tiên đế buồn nguyên lực lộ ra nhàn nhạt nụ cười cái này tiên đế buồn nguyên lực là thời không ngọng cảnh chế tạo ra đến đấy đợi mọi người luyện hóa hết những thứ này tiên đế buồn nguyên lực chúng ta lập tức tiến về trước thiên tri mộ tầng thứ tám không gian ta sẽ khống chế thời không ngọng cảnh hấp thu thiên tri mộ tầng thứ tám không gian lực lượng tiếp tục cho mọi người chế tạo tiên đế buồn nguyên lực lại để cho mọi người trong thời gian ngắn nhất khôi phục lại thất cấp tiên đế cảnh giới bình quân phân phối tiên đế buồn nguyên lực về sau vân thần không tiếp tục nói các ngươi tu luyện a Ta đến giúp các ngươi hộ pháp. Bởi vì đại ma vương không có chính mình tiên hoạch, cho nên không cách nào hấp thu tiên đế bổn nguyên lực tu luyện, chủ động cho mọi người hộ pháp. Thiên Vũ, tế gia thời không địa, ta và ngươi cùng một chỗ không chế thời không địa gia tốc thời gian lưu tốc. Vân Thần không nhẹ gật đầu, nhẹ giọng nói ra. Thời không địa, 50 lần thời gian gia tốc. Khi làm Vân Thiên Vũ tế gia thời không địa lúc, Vân Thần không hai tay rất nhanh và mẹo, đánh ra mấy cái phức tạp thủ ấn, rót vào thời không địa ở bên trong, không ngừng kích phát thời không địa bắn ra thời gian chi lực, gia tốc không gian trong thời gian lưu tốc. Ước chừng hơn nửa canh giờ qua đi, thời không tiỂ bao phủ khu vực thời gian lưu tốc đạt đến 50 lần, lúc này, Vân Thần không thở dốc thoáng một phát nói ra, "Có thể, mọi người nhanh chóng tiến vào 50 lần thời gian gia tốc không gian tu luyện à. Tốt. Vân Tiên Vũ đám người nhẹ gật đầu, nhanh chóng tiến vào đến 50 lần thời gian gia tốc không gian, hấp thu tiên đế bổn nguyên lực tu luyện. O O O N J. Khi làm Vân Tiên Vũ vận chuyển bản nguyên thời không quyết, đem tiên đế bổn nguyên lực hấp thu đến trong thân thể lúc, trong cơ thể hắn quân nguyên viên bi nhao nhao đạt tới ba hỏa, bắt đầu phân liệt mới viên bi, thúc đẩy Vân Tiên Vũ thực lực không ngừng kéo lên đánh thẳng vào cứng cọi cảnh giới bình cảnh. Ngoại giới vẹn vẹn đi qua 2 ngày, thân ở 50 lần thời gian gia tốc không gian hấp thu đại lượng tiên đế bổn nguyên lực vân tiên vũ liền phá tan cảnh giới bình cảnh, đạt đến thất cấp tiên quân cảnh giới. Cảnh giới đột phá, vân tiên vũ đơn giản củng cố thoáng một phát cảnh giới, tiếp tục hấp thu tiên đế bổn nguyên lực tu luyện, đánh thẳng vào nhất cấp tiên đế cảnh giới. Mặc dù thất cấp tiên quân trùng kích nhất cấp tiên đế rất khó khăn, nhưng đối với có đầy đủ tiên đế bổn nguyên lực vân tiên vũ mà nói lại không tạo thành bất luận cái gì nguy hiểm. Ngoại giới vẹn vẹn đi qua ba ngày thời gian. Hấp thu đủ nhiều tiên đế bổn nguyên lực Vân Thiên Vũ liền phá tan cảnh giới bình cảnh, trong cơ thể quân nguyên viên Bi hoàn toàn lột vỏ thành càng cường đại hơn đế nguyên viên bi, đột phá đến nhất cấp tiên đế cảnh giới. Thời không ngộng cảnh tầng thứ 7 không gian, mở ra. Đột phá đến nhất cấp tiên đế cảnh giới, Vân Thiên Vũ lập tức đem trong cơ thể tân sinh thành đế nguyên viên bi rót vào thời không ngộng cảnh ở bên trong, mở ra thời không ngộng cảnh tầng thứ 7 không gian. Ba kiện thông thiên thanh khí, một cái bản đồ địa hình. Khi làm Vân Thiên Vũ mở ra thời không ngộng cảnh tầng thứ 7 không gian, linh hồn tiến vào đến bên trong lúc phát hiện thời không ngộng cảnh tầng thứ bảy không gian phong ấn lấy một kiện cây roi hình thông thiên thanh khí một kiện đao hình thông thiên thanh khí cùng với một tòa núi nhỏ hình dạng thông thiên thanh khí ngoại trừ cái này tam đại thông thiên thanh khí thời không ngộng cảnh tầng thứ bảy không gian còn phong ấn lấy một cái thần bí bản đồ địa hình ngoại trừ cái này bốn kiện bảo vật không tiếp tục hắn vật ngay tại vân thiên vũ đột phá đến nhất cấp tiên đế cảnh giới mở ra thời không ngộng cảnh tầng thứ bảy không gian lũ hấp thu tiên đế bổn nguyên lực tu luyện vân thần không lập tức cảm ứng được mượn nhờ thời không ngậm cảnh lực lượng tăng lên thật nhiều cảnh giới tốc độ khôi phục. Mọi người ở đây thân ở 50 lần thời gian gia tốc không gian hấp thu tiên đế bổn nguyên lực rất nhanh khôi phục cảnh giới thực lực lúc thân ở đại kiền hoàng thành di chỉ tiên giới truyền tống trận lần nữa buộc phát ra đáng sợ năng lượng hai gã thất cấp tiên đế tử hà tử vân tại hỏa diễm cùng hàn băng yểm hộ xuống thông qua tiên giới truyền tống trận bắt đầu hạ giới. Bất quá bởi vì hỏa diễm cùng hàn băng cũng không nghĩ bại lộ tử hà tử vân hạ giới sự tình cho nên khi bọn hắn hạ giới đồng thời không ngừng mà thi triển đại thần thông ổn định đường hầm không gian sâu sắc chỉ hoán bọn hắn hạ giới tốc độ mà vân thiên vũ đám người lợi dụng lúc này. Tại 50 lần thời gian lưu tốc không gian trong cắn nuốt tất cả tiên đế buồn nguyên lực, toàn bộ tăng lên thực lực. Vân Thiên Vũ hấp thu tiên đế buồn nguyên lực khôi phục lại cấp 4 tiên đế cảnh giới, Vân Thần Không khôi phục lại thất cấp tiên đế cảnh giới, Vũ Văn Thái sư khôi phục lại cấp 4 tiên đế cảnh giới, Nạp Lan Tuyển khôi phục lại lục cấp tiên đế cảnh giới. Đi thôi, chúng ta đi Thiên Chi mộ tầng thứ 8 không gian, ta cùng Thiên Vũ không chế thời không động cảnh vì mọi người tiếp tục chế tạo tiên đế buồn nguyên lực. Cảm giác được Vân Thiên Vũ đám người thực lực đã xẻ ra long trời lở đất biến hóa, Vân Thần Không lớn tiếng đề nghị. Tốt, chúng ta đi. Nói xong, Vân Thiên Vũ đám người hư không bay lên, tại Nạp Lan tuyển dẫn đường xuống, dùng tốc độ cực nhanh hướng lên trời mộ tầng thứ 8 không gian cửa vào bay đi. Khi làm một lần nữa ngưng tụ thân thể không gian thủ hộ giả cảm giác được phi đến Vân Thiên Vũ đám người phát ra khí tức lúc, sợ tới mức căn bản không dám ngăn trở, tùy ý bọn hắn thông qua không gian cửa vào bay vào thời không động cảnh tầng thứ 8 không gian. Hải Dương, cái này thời không động cảnh tầng thứ 8 không gian dĩ nhiên là một mảnh hải dương. Bay vào thời không động cảnh tầng thứ 8 không gian, Vân Tiên Vũ phát hiện mình đưa thân vào một mảnh trong hải dương. Từng con một thân dài vượt qua 5 mét khổng lồ cá lớn không ngừng tại trong hải dương du động. Đi, chúng ta vào trong xâm nhập, tìm một sinh vật biển dày đặc nhất địa phương chế tạo tiên đế buồn nguyên lực. Vân Thần không nhìn thoáng qua chậm rãi chấn động nước biển, cùng mọi người cùng một chỗ rất nhanh hướng hải dương ở chỗ sâu trong du động. Chương 716, đánh chết tiên đế. Mọi người hỗ trợ hấp dẫn một ít động vật biển qua đến. Vân thiên Vũ một đoàn người bơi tới hải dương ở chỗ sâu trong lúc, phát hiện một cái cực lớn biển cơn xoáy, chứng kiến biển cơn xoáy địa hình thập phần thích hợp tụ tập động vật biển, quyết định ở chỗ này chế tạo tiên đế bổn nguyên lực giao cho chúng ta rồi. Vũ Văn Thái sư ba người nhẹ gật đầu, chia nhau bơi vào trong hải dương, hấp dẫn trong hải dương cường đại tiên thú. Ước chừng hơn một canh giờ qua đi, Vân Thiên Vũ cùng Vân Thần không cảm giác được mấy chục chỉ cường đại tiên thú bị Vũ Văn Thái sư ba người hấp dẫn đến, đang hướng biển cơn xoáy phương hướng bơi đến. Thiên Vũ, dựa theo ta nói phương pháp, toàn lực khống chế thời không ngậm cảnh nát bấy động vật biển, chế tạo tiên đế bổn nguyên lực. Vân Thần không đem phương pháp nói cho Vân Thiên Vũ về sau, cùng hắn hướng thời không ngậm cảnh bên trong rút vào tiên đế chi lực. Khi làm thời không ngậm cảnh dung hợp đại lượng tiên đế chi lực, lúc lập tức phun ra nuốt vào năng lượng cường đại, mà lúc này, đại ma vương đám người đem mấy chục chỉ đuổi theo sự cường đại của bọn hắn tiên thú hấp dẫn qua đến. Thời Không Ngộng Cảnh, nát bấy, hấp thu. Mấy chục chỉ tiên đế cảnh giới động vật miễn tới gần, Thời Không Ngộng Cảnh phóng thích lực lượng trong lúc đó tăng cường, không ngừng mà nát bấy từng con một tiến gần tiên thú, đem buồn mạng của bọn hắn tinh hoa luyện hóa thú đan toàn bộ hấp thu đến Thời Không Ngộng Cảnh trung chuyển hóa thành tiên đế buồn nguyên lực. Ước chừng thời gian một nén nhang qua đi, mấy chục chỉ cường đại tiên thú bị Thời Không Ngộng Cảnh nhẹ nhõm đánh chết, mà hấp thu mấy chục chỉ cường đại tiên thú huyết mạch, thú đan Thời không ngậm cảnh tầng thứ bảy không gian trong lại sinh ra đại lượng tiên đế buồn nguyên lực. Ba người các ngươi hấp thu tiên đế buồn nguyên lực tu luyện a. Ta cùng ma vương đi tiếp tục hấp dẫn tiên đế cảnh giới động vật biển đến. Vân thần không lấy ra thời không ngậm cảnh tầng thứ bảy không gian sinh ra tiên đế buồn nguyên lực. Bình quân phân cho ba người về sau, cùng đại ma vương cùng một chỗ, bay vào biển rộng mênh mông bên trong, tiếp tục hấp dẫn trên biển tiên thú đến. Theo trên biển tiên thú dẫn đến càng ngày càng nhiều. Vân thiên vũ đám người vị trí biển cơn xoáy tràn ngập ra đại lượng huyết dịch. Đến cuối cùng, không cần vân thần không đám người hấp dẫn, thì có đại lượng tiên thú bị hấp dẫn qua đến trực tiếp bị thời không ngộng cảnh dạo sát, chuyển hóa thành mọi người cần tiên đế bổn nguyên lực. Theo Vân Tiên Vũ đám người hấp thu tiên đế bổn nguyên lực càng ngày càng nhiều, cảnh giới của bọn hắn thực lực tăng lên càng lúc càng nhanh, rất nhanh, lục cấp tiên đế cảnh giới nạp lan truyền phá tan cảnh giới bình cảnh, đạt đến thất cấp tiên đế cảnh giới. Vân Tiên Vũ cùng Vũ Văn Thái sư cũng càng gần hai bước, đạt đến lục cấp tiên đế cảnh giới. Ngoại giới lại qua ước chừng 3 ngày thời gian, thật ở 50 lần thời gian gia tốc không gian Vân Tiên Vũ cùng Vũ Văn Thái sư cũng song song đột phá cảnh giới, đạt đến thất cấp tiên đế cảnh giới. Ngoại trừ đại ma vương bên ngoài, Mọi người toàn bộ đạt tới thất cấp tiên đế cảnh giới về sau, Vân Thiên Vũ đem thời không ngộng cảnh tầng thứ 7 không gian phong ấn thông thiên thánh khí Kim cây roi cùng với thông thiên thánh khí Kim đao cầm đi, phân biệt tặng cho Đại Ma Vương cùng Vân Thần Không, mà đem núi vàng lưu cho mình. Đạt được Vân Thiên Vũ tặng cho thông thiên thánh khí, Vân Thần Không cùng Đại Ma Vương lập tức thông qua thủ đoạn đem thông thiên thánh khí nhận chủ, bất luận cái gì uống xong đại lượng thiên chi thủy, gia tốc luyện hóa đứng dậy. Phụ thân, ngươi cũng đã biết cái này Trương Thần Bí địa độ đê lịch." Vân Thần Không đem Kim đao thu vào trong thân thể luyện hóa lúc Vân Thiên Vũ đem thời không ngộng cảnh tầng thứ bảy không gian cất chứa thần bí địa đồ cầm đi, nhẹ giọng hỏi. Năm đó ta cũng phát hiện cái này trương bản đồ địa hình, nhưng bởi vì đạt được thời không ngộng cảnh không bao lâu, ta liền lọt vào tiên tộc chặn giết, cho nên không có tới kịp điều tra cái này trương bản đồ địa hình. Bất quá cái này trương bản đồ địa hình nếu như xuất hiện ở thời không ngộng cảnh tầng thứ bảy, ta nghĩ cần phải liên quan đến tiên giới một cái đại bí mật. Bất quá ta không có quay về tiên giới ý định, cho nên cái này trương bản đồ địa hình đối với chúng ta mà nói không có tác dụng. Tốt rồi, thời gian cấp bách, chúng ta tiếp tục đi tới tiến về trước Thiên Tri Mộ tầng thứ 9 không gian a, tranh thủ trong chúng ta có người có thể mau chóng dung hợp Thiên Tri Mộ tầng thứ 9 không gian ẩn chứa lực lượng, khôi phục lại Thánh Nhân Chi Cảnh. Nói xong, Vân Thiên Vũ một đoàn người hướng nước biển nhồi vào Thiên Tri Mộ tầng thứ 8 không gian trong du động, tìm kiếm đi thông tầng thứ 9 không gian cửa vào. Mà đang ở Vân Thiên Vũ một đoàn người tại bao la vô cùng trong nước biển tìm kiếm lúc, thất cấp Tiên Đế cảnh giới tử Hà Tiên Đế, tử Vân Tiên Đế hàng lâm đến Thiên Vực. Hàng lâm Thiên Vực, hai người lập tức xuất ra đưa tin Châu cho Tham Lang Tiên Đế đưa tin, tìm được hắn. Tham Lang, thương thế của ngươi không việc gì đi à nha? nhìn thấy có chút chật vật, trốn ở một mảnh trong núi rừng chữa thương tham lang tiên đế, mặc màu tím trường bào, dáng người cao gầy, khí chất yêu nhã tử hà tiên đế quan hệ mà hỏi. ai, thương thế của ta đến lúc đó không có cái gì trở ngại, nhưng ta lãng phí một cái thiên đại kỳ ngộ. nếu như lần trước ta có thể đem bọn hắn từng cái chế phủ, hiến cho hai vị thánh vương, ta nghĩ ta nhất định sẽ đạt được phong phú ban thưởng. tham lang tiên đế thở dài một tiếng, vẻ mặt hối hận nói ra. tham lang, ngươi cũng đừng vội vãi, mấy người kia, nguyên lai mỗi một cái đều là uy chấn thiên giới đại nhân vật, thua ở bọn hắn không coi vào đâu cùng tham lang quan hệ không tệ, đồng dạng mặc một bộ màu tím trường bảo, thư sinh bộ dáng tử vân tiên đế nhẹ giọng ăn ủy. ai, nghĩ đến vân thần không đám người bảo vật, nghĩ đến bắt bọn hắn chỗ tốt, tham lang tiên đế vẫn như cũ có chút không cam lòng. tốt rồi tham lang, thời gian khẩn cấp, hai vị thánh vương để cho chúng ta mau chóng bắt bọn hắn, ngươi nhanh chóng mang bọn ta đi bọn hắn chỗ địa phương a, các loại chờ ba người chúng ta bắt bọn hắn, phản hồi tiên giới, vẫn như cũ cũng tìm được thánh vương đại nhân ban thưởng. ung dung hoa quý, khí chất cao nhã tử hà tiên đế thuốc dược nói. tốt, ta hiện tại liền mang bọn ngươi đi bọn hắn trên mặt đất lúc này. Ta nghĩ bọn hắn cần phải trong thời gian ngắn sẽ không ly khai cái chỗ kia. Tham Lang Tiên Đế hít sâu một hơi, mang theo Tử Hà Tiên Đế, Tử Vân Tiên Đế hướng lên trời mộ phương hướng bay đi. Ước chừng một ngày tả hữu thời gian qua đi, Tham Lang Tiên Đế ba người đến Thiên Chi mộ bên ngoài, khi bọn hắn rất nhanh xâm nhập Thiên Chi mộ lúc, bị Thiên Chi mộ ẩn chứa kỳ lạ lực lượng chỗ tiếp. Cái này cái này, không gian này vậy mà ẩn chứa có thể trực tiếp hấp thu năng lượng, thiên bực tại sao có thể có bực này không gian xuất hiện. Khi bọn hắn dựa vào mạnh mẽ thủ đoạn, cưỡng ép xuyên thấu thời không động cảnh trước 4 tầng không gian, tiến vào đến tầng thứ 5 không gian lúc, bị nơi đây ẩn chứa năng lượng chỗ tiệp. Cái này tầng thứ 5 không gian ẩn chứa có thể trực tiếp tăng lên kim tiên cao thủ năng lượng, cái kia tầng thứ 6 hắn không có khả năng ẩn chứa có thể trực tiếp tăng lên huyền tiên cao thủ năng lượng, cái kia đằng sau những cái kia tầng. Cảm giác được thiên chi mộ ẩn chứa kỳ dị lực lượng, Từ Hà Tiên Đế ba ánh mắt của người không khỏi cực nóng đứng dậy, tiếp tục liên thủ công kích thiên chi mộ tầng thứ 5 không gian, cưỡng ép xuyên thấu không gian, tiến vào đến tầng thứ 6 không gian. Bất quá ngay tại ba người bọn họ tiến vào đến thiên chi mộ tầng thứ 6 không gian, cảm giác được tầng thứ 6 không gian ẩn chứa lực lượng quả nhiên có thể trực tiếp tăng lên huyền tiên cao thủ cảnh giới lúc nguyên một đám kích động đứng dậy lúc này bọn hắn đã bỏ đi đuổi giết vân thần không đám người mà là toàn lực công kích thiên chi mộ muốn mau chóng xuyên thấu thiên chi mộ tiến vào đến có thể thích hợp bọn hắn tăng lên cảnh giới không gian bất quá thiên chi mộ không gian càng hướng xuống càng chắc chắn ngay tại tử hà tiên đế ba người hung mãnh công kích thiên chi mộ tầng thứ 6 không gian lúc tham lang tiên đế đột nhiên phát hiện vân thần không đám người xuất hiện đúng đúng bọn hắn bọn hắn xuất hiện chứng kiến vân thần không đám người quen thuộc gương mặt Tham Lang Tiên Đế lập tức nhận ra bọn hắn, không khỏi kinh hô đứng dậy. Tham Lang Tiên Đế ba người mới vừa tiến vào Thiên Chi Mộ lúc, Vân Thần Không ở lại Thiên Chi Mộ cửa vào một tia tàn hồn liền cảm ứng được, hôm nay bọn hắn toàn bộ đạt đến thất cấp tiên đế cảnh giới, cho nên cảm giác được ba người bọn họ xông vào Thiên Chi Mộ, lập tức đã đi ra Thiên Chi Mộ tầng thứ 8 không gian, tại tầng thứ 6 không gian gặp nhau rồi. Ừ, bọn hắn thậm chí có gần đến. Chứng kiến Vân Thiên Vũ đám người xuất hiện, Từ Hà Tiên Đế cùng Từ Vân Tiên Đế lập tức đã nhận ra đơn nghi, bởi vì không có thực lực tuyệt đối cùng tuyệt đối nắm chắc, bọn hắn tuyệt đối không dám đơn giản hiện thân. Tham Lang, lần trước cho ngươi chạy, không nghĩ đến ngươi còn dám đến chịu chết. Bất quá như vậy vừa vặn, tránh khỏi chúng ta tìm ngươi rồi. Vũ Văn Thái sư lộ ra một tia cao ngạo đủ cười, dùng một loại thượng vị giả giọng điệu nói ra. Ừ, cổ hơi thở này, các ngươi khôi phục lại Tiên Đế Cảnh Giới. Mặc dù Vũ Văn Thái sư đám người toàn bộ che đậy khí tức, nhưng Tham Lang Tiên Đế đám người vẫn mơ hồ đã nhận ra Đoan nghi, cảnh kính sợ mà hỏi. Đúng vậy, chúng ta đã khôi phục lại Tiên Đế Cảnh Giới, các ngươi không có cơ hội. Vũ Văn Thái sư cười lạnh một tiếng, Bá đạo nói. Khôi phục lại Tiên Đế Cảnh Giới thì sao? chẳng lẽ vài ngày như vậy, các ngươi còn có thể khôi phục lại thất cấp tiên đế cảnh giới không thành? thư sinh bộ dáng tử vân tiên đế chậm rãi rời đi đi, liền chuẩn bị ra tay thăm dò thoáng một phát vũ văn thái sư đám người thực lực. tử vân động thiên quyền. tử vân tiên đế thân thể có chút đoán một cái, một đoàn yêu dị tử vân đột nhiên dần hiện ra đến. khi làm cái này đoàn yêu dị tử vân vạch phá không gian lúc, toàn bộ không gian hiện đầy răng khắp nơi vết rách. kim đao phá mây. tử vân tiên đế thi triển tử vân động thiên quyền tập kích đến, vân thần không lập tức tế ra vân thiên vũ tặng cho thông thiên thánh khí kim đao, một đao chạm phá yêu dị tử vân. Uy lực còn lại không giảm chém về phía Tử Vân Tiên Đế. Ngay tại kinh hãi mất sắc Tử Vân Tiên Đế toàn lực phòng ngự Vân Thần Không bổ ra kim đao chi huy lục, một cái thông thiên đại thủ ấn từ trên trời ra xuống, trùng trùng điệp điệp vành kích tại Tử Vân Tiên Đế trên thân thể, trực tiếp đem toàn lực chống cự kim đao công kích Tử Vân Tiên Đế thân thể đập vỡ rồi. Thánh ma thuật vệ. Tử Vân Tiên Đế thân thể bị Vân Thần Không Thi triển cổ trời ấn chấn vỡ, Đại Ma Vương lập tức hóa thân thôn phệ Hắc Quang, vượt lên trước Tử Hà Tiên Đế cùng Tham Lang Tiên Đế cất đoạn, đưa hắn thất cấp tiên đế hạch tôn phệ đến trong thân thể, trong trong lui trở về. Ngươi ngươi ngươi khôi phục lại thất cấp tiên đế cảnh giới. Vân Thần Không vừa mới xuất thủ trong ngáy mắt, Tham Lang Tiên Đế liền phát giác được Vân Thần Không thực lực hôm nay, lộ ra một bộ kỳ lạ bộ dạng. Làm sao? Rất kinh ngạc tây ư, còn có kinh ngạc hơn ở phía sau đây. Vũ Văn Thái sư mỉm cười, cùng Nạp Lan Tuyển, Vân thiên Vũ cùng một chỗ không hề giữ lại triển lộ thực lực. Khi làm tử Hà Tiên Đế, Tham Lang Tiên Đế cảm giác được Vân thiên Vũ đám người toàn bộ đạt tới thất cấp tiên đế cảnh giới lúc, nguyên một đám sợ tới mức ngây ra như phỗng, nội tâm sợ hãi đứng dậy. Không tốt, bọn hắn toàn bộ khôi phục lại thất cấp tiên đế cảnh giới, chúng ta chạy mau. Cảm giác được Vân Thiên Vũ đám người thực lực, Tham Lang Tiên Đế, Tử Hà Tiên Đế không có bất cứ chút do dự nào hướng lên trời mộ bên ngoài bỏ chạy. Bởi vì bọn họ biết rõ, ở tại chỗ này cùng Vân Thiên Vũ bọn hắn liều mạng lời mà nói, kết cục liền chỉ có một, cái kia chính là mình hai người bị giết, ăn nghĩ không sai. Chương 717, Thiên Chi Mộ tầng thứ 9 không gian. Không gian mảnh vỡ, thời gian chậm lại. Ngay tại Tử Hà Tiên Đế, Tham Lang Tiên Đế chạy trốn thế, Vân Thần không lập tức tế ra không gian mảnh vỡ, khống chế không gian mạnh vỡ phóng xuất ra thời gian chậm lại lực lượng, cưỡng ép chậm lại hai người bọn họ trùng quanh thân thể thời gian lưu tốc. Không để cho bọn hắn một phần một chút nào cơ hội chạy trốn. Trăm mắt Ma Châu, công kích. Hai đại tiên đế nhận lấy không gian mảnh vỡ ảnh hưởng, Vũ Văn Thái sư lập tức khống chế Trăm mắt Ma Châu phóng xuất ra đạo đạo công kích ánh mắt tiến hành công kích. Tham Lang Sao, va chạm. Mấy ngàn đạo công kích ánh mắt tập kích đến, Tham Lang Tiên đế lập tức khống chế thông thiên thánh khí Tham Lang Sao tiến hành phòng ngự, không dám lại để cho Trăm mắt Ma Châu phóng thích công kích ánh mắt đánh trúng thân thể của mình. Núi vàng. Đục. Ngay tại Tham Lang Sao va chạm hướng mấy ngàn đạo công kích ánh mắt lúc Vân Thiên Vũ tâm ý khẽ động tế ra thông thiên thánh khí núi vàng khống chế núi vàng cùng tham lang sao đã xảy ra kịch liệt va chạm chịu đến vân thiên vũ khống chế núi vàng va chạm tham lang sao cũng không có chống lại trăm mắt ma châu công kích bị từng đạo công kích ánh mắt đánh trúng vào thân thể đem thân thể xuyên thủng thành tổ hong từ hà quan phòng ngự tham lang tiên đế thân thể bị xuyên thủng tử hà tiên đế đỉnh đầu lập tức xuất hiện đỉnh đầu mũ vượng phóng xuất ra cường đại lực lượng phòng ngự phòng ngự ở trăm mắt ma châu công kích thông thiên thánh khí tử hà quan không nghĩ đến hàn băng vậy mà đem món bảo vật này tặng cho ngươi rồi phong thân xem ra các ngươi quan hệ không tệ nha Chứng kiến tử Hà Tiên Đế đỉnh đầu trôi nổi mũ Vương, Đại Ma Vương một cái nhận ra mũ Vương hư thật, cô ý niệm ai nói, "Chúng ta đi." Tử Hà Tiên Đế nhìn hằm hằm một cái Đại Ma Vương, một phát bắt được tổn thương nghiêm trọng Tham Lang Tiên Đế, đã nghị cưỡng ép phá vòng vây ly khai. Ngâm. Đúng lúc này, một đạo điệt thai ngọc điệt rồng âm âm thanh đột nhiên vang lên, một cái kim quang lập loè kim long rẽ rùa thân thể cao lớn, chặn cưỡng ép rời đi Tử Hà Tiên Đế cùng Tham Lang Tiên Đế. Hồn phá vô cực. Nạp Lang truyền khống chế triển long trường thương cản lại hai đại tiên đế, trong đầu linh hồn chi lực lập tức bộc phát tạo thành một viên bạo liệt linh hồn quang cầu va chạm qua đến O O O -n, N G lọt vào nạp lan tuyển thi triển cường đại hồn kỹ công kích tử hà tiên đế lập tức khống chế tử hà quan tiến hành phòng ngự chặn lại hồn phá vô cực bộ phát hồn lực bất quá có được tử hà quan tử hà tiên đế không có bị nạp lan tuyển gây thương tích nhưng hồn phá vô cực bộ phát lực lượng lại lớn đại trì hoán nàng phá vòng vây tốc độ bị vân tiên vũ vân thần không vũ văn thái sư vây quanh tại chính giữa trước hết giết tham lang chúng ta tại đối phó tử hà tiên đế vân thần không lớn tiếng đề nghị nói xong Vân Thần không muốn người nhao nhao không chế riêng phần mình thông thiên thanh khí, công kích hướng về phía mặt lộ vẻ tuyệt vọng tham lang tiên đế, trực tiếp đem bản thân bị trọng thương hắn đánh rất rồi. Tử Hà Quan toàn lực phòng ngự, tham lang tiên đế đã chết, lại để cho Tử Hà tiên đế nội tâm sợ hãi đứng dậy, nàng liên tục không ngừng hướng Tử Hà Quan bên trong rót vào tiên đế chi lực, kích phát Tử Hà Quan phòng ngự, ngăn cản một hung manh thế công. Mặc dù Tử Hà Quan với tư cách phòng ngự thông thiên thanh khí, lực phòng ngự thập phần đáng sợ, nhưng Vân Thiên Vũ đám người toàn bộ có được thông thiên thanh khí, hơn nữa là thông thiên thanh khí trung phẩm chất cực cao tồn tại. Cho nên lọt vào bốn người khống chế thông tiên thanh khí một hung mãnh công kích, tử hà tiên đế bị từng cố từng cố cường đại lực phản chấn chấn động tổ thương, khoe miệng không khỏi tràn ra máu tươi. Phụ thân, truyền nhi, vũ văn thái sư, các ngươi cấm chế ở hán, đừng cho nàng chạy, ta dùng thời không ngọng cảnh phá vỡ phòng ngự của nàng. Kiến thức đến tử hà quan phòng ngự, vân thiên vũ chuẩn bị vận dụng thời không ngọng cảnh phá vỡ phòng ngự, cưỡng ép đánh chết tử hà tiên đế. Tốt. Nghe được vân thiên vũ tâm ý truyền âm, vân thần không ba người lập tức bắn ra quy tắc lực lượng, cưỡng ép cấm chế hướng về phía toàn lực phá vòng vây tử hà tiên đế đem nàng một mực mà cấm chế ở. Thời không ngộng cảnh, đánh chết. Tử Hà Tiên đế lọt vào Vân Thần Không Ba người cấm chế, trong thời gian ngắn đã mất đi năng lực hành động lúc, Vân thiên Vũ lập tức tế ra thời không ngộng cảnh, khống chế thời không ngộng cảnh công kích hướng về phía nàng. Khi làm bị Tử Hà Quan phóng thích tử Hà ánh sáng bao trùm tử Hà Tiên đế lọt vào thời không ngộng cảnh va chạm lúc, thân thể mặt ngoài phòng ngự lập tức rách nát rồi, thời không ngộng cảnh thế như trẻ che loại hoành kích tại trên thân thể của nàng, trực tiếp đem nàng đụng nát rồi, bộc lộ ra tiên đế hoạch. Thời không ngộng cảnh, trấn áp Tử Hà Quan. Đụng nát tử Hà Tiên đế thân thể Vân Thiên Vũ lập tức khống chế thời không ngọng cảnh chấn áp thông thiên thánh khí tử hà quan. Truyền Nhi, cái này tử hà quan dường như thích hợp ngươi, ngươi nhanh chóng đem nó nhỏ máu nhận chủ a. Vân Thiên Vũ khống chế thời không ngọng cảnh cưỡng ép chấn áp tử hà quan về sau, lớn tiếng thúc giục nói. Tốt. Nạp Lan Tuyền không có cùng Vân Thiên Vũ khách khí, khẽ gật đầu một cái, bài trừ đi ra tinh huyết chống đỡ tại lọt vào tử hà quan ở bên trong, thử đem nó nhận chủ. Bất quá ngay tại Nạp Lan Tuyền nhận chủ tử hà quan trong nấy mắt, một cổ cường đại linh hồn lực lượng tại tử hà quan bên trong tuôn ra, điên cuồng dũng mãnh vào đến trong đầu của nàng. Thánh vương hồn luyện hóa lọt vào tử hà quan bên trong che giấu hồn lực công kích nạp lan tuyển không chút kinh hoàng lập tức khống chế trong linh hồn lưu lại một tia thánh vương hồn chấn áp tràn vào chính mình trong linh hồn hồn lực rất nhanh đã luyện hóa được đứng dậy rất nhanh nạp lan tuyển liền đã luyện hóa được hàn băng thánh vương cố ý ở lại tử hà quan bên trong một tia hồn lực nhỏ máu nhận chủ tử hà quan thu vào trong thân thể luyện hóa thành công đánh chết tam đại tiên đế vân thiên vũ đám người lại qua phân tử vân thiên đế tham lang tiên đế thông thiên thanh khí tham lang sao cho đại ma vương tử vân tiên đế thông thiên thanh khí tam thánh chân cho vũ văn thái sư đánh giết bọn chúng đi ba cái, ta đoán trường hỏa diễm, Hàn băng không nén được tức giận, bọn hắn sẽ phải không tiếc cái giá phải trả phái thánh nhân thậm chí thánh quân hạ giới, đến lúc đó toàn bộ tiên giới đều bị liên lụy vào đến, lưu cho thời gian của chúng ta càng lúc càng thiếu đi. Vân thần không hít sâu một hơi nói ra, đi thôi, chúng ta đi thiên chi mộ tầng thứ 9 không gian, tranh thủ mau chóng khôi phục lại thánh nhân chi cảnh, ứng phó tùy thời khả năng xuất hiện phiền toái. Nói xong, Vân Thiên vũ một đoàn người đã đi ra thiên chi mộ tầng thứ sáu không gian, tiếp tục suy nghĩ thiên chi mộ tầng thứ chín không gian bay đi mặc dù vân thiên vũ một đoàn người đánh chết tử hà tiên đế ba người lúc không có cho bọn hắn một tia thở dốc báo tin tức cơ hội nhưng nạp lan tuyển nhận chủ tử hà quan lúc lại bị hàn băng cảm ứng được không tốt tử hà các nàng đã xảy ra chuyện đột nhiên mất đi cùng tử hà quan cảm ứng hàn băng thánh vương lập tức đoán được tử hà tiên đế đám người đã xảy ra chuyện đã xảy ra chuyện nhanh như vậy chẳng lẽ bọn hắn khôi phục thực lực hỏa diễm thánh vương mặt sắc cơm chỉ nói hỏa diễm xem ra chúng ta đều thung lũng bọn họ chúng ta nhất định phải thi triển lăng lệ ác liệt thủ đoạn đối phó bọn họ nếu như lại bỏ mặc bọn hắn phát triển chúng ta rất có thể khống chế không nổi bọn hắn, bởi vì tử hà tiên đế đã chết, cùng nàng quan hệ mập mờ Hàn băng làm cho người ta cảm giác càng lạnh hơn. ngươi nói là phái thánh nhân hạ giới, nghĩ đến thánh nhân hạ giới hậu quả, hỏa diễm hơi có chút không cam lòng. dùng thực lực bọn hắn tốc độ khôi phục, thánh nhân khả năng chấn không được tình cảnh, ta đề nghị phái thánh quân dẫn đầu thánh nhân hạ giới, nắm giữ cục diện, mau chóng cho chúng ta tập trung tiên giới rơi mất lực lượng. Hàn băng nói ra ý kiến của mình, phái thánh quân hạ giới, nếu như phái thánh quân hạ giới, chẳng những sẽ kinh động ta tiên tộc, liền ma tộc, minh tộc, yêu tộc đều bị kinh động ta sợ chúng ta đến lúc đó dính không đến tiện nghi, còn làm cho một thân sáu. Hỏa Diễm có chút băn khoăn nói ra. Hiện tại đã không phải là mọi cách cố kỵ lúc sau, bỏ qua cái này thời cơ. Chúng ta đem không cách nào củng cố Thánh Vương Chi Cảnh, vì củng cố Thánh Vương Chi Cảnh, củng cố chúng ta tại Tiên Giới Địa Vị, chúng ta không có đường lui. Mặc dù Hỏa Diễm cùng Hàn Băng đột phá đến Thánh Vương Chi Cảnh, nhưng Thánh Vương Chi Cảnh quá mức lên liền diệu, bọn hắn chậm chạp không cách nào củng cố cảnh giới, mà nếu như bọn hắn thời gian dài củng cố không được Thánh Vương Chi Cảnh, như vậy bọn hắn có ngã vào Thánh Quân Chi Cảnh khả năng, vì củng cố Thánh Vương cảnh giới. Bọn hắn không thể không bí quá hóa liệu. Được rồi, bất quá vì nắm giữ chủ động, ta đề nghị liên lạc một chút tiên tộc thế lực khác cùng một chỗ hành động, dù lướng phó ma tộc, minh tộc, yêu tộc kết đoạn. Mặc dù tiên tộc là tiên giới cường đại nhất chủng tộc, nhưng tiên tộc cũng là nhất phân liệt chủng tộc, cho nên Hỏa Diễm cùng Hàn Băng đối với ma tộc các loại chờ tam đại tộc hết sức cố kỵ. Tốt, chờ chúng ta tiến đưa Thánh quân, Thánh Vương hạ giới về sau, liền liên lạc một chút bình thường quan hệ không tệ thế lực, gia tộc, chuẩn bị tại thời khắc cuối cùng giúp chúng ta. Hàn Băng nhẹ gật đầu đồng ý nói. Hỏa Diễm, Hàn Băng bởi vì tử Hà Tiên Đế đám người đã chết, thiếu Kiên Nhẫn, quyết định phái Thánh quân, Thánh nhân hạ giới, mà Vân Thiên Vũ một đoàn người lợi dụng có hạn thời gian, rất nhanh tìm tòi lấy đi thông thiên chi mộ tầng thứ 9 không gian cửa vào. Vân Thiên Vũ một đoàn người ở trên trời mộ tầng thứ 8 không gian rất nhanh tìm tòi ước chừng 3 ngày tả hữu thời gian lúc, Vũ Văn Thái sư rốt cục phát hiện đi thông tầng thứ 9 không gian cửa vào, đưa tin nói cho Vân Thần không đám người. Được biết Vũ Văn Thái sư tìm được không gian cửa vào, Vân Thần không đáng người rất nhanh đuổi đến qua đến, cùng Vũ Văn Thái sư tụ hợp, công kích hướng về phía tầng thứ 9 không gian thủ hộ giả. Tầng thứ 9 không gian thủ hộ giả thực lực mặc dù có được bán thánh cảnh giới thực lực, nhưng Vân Thiên Vũ đám người tất cả đều có được thông thiên thánh khí, hơn nữa không chỉ một kiện, khi bọn hắn khống chế thông thiên thánh khí công kích đến, tầng thứ 9 không gian thủ hộ giả rất nhanh bại hạ trận đến, bị bọn hắn đánh bể thân thể. Đánh bại thủ hộ tầng thứ 9 không gian thủ hộ giả, Vân Thiên Vũ một đoàn người lập tức tiến vào đến không gian cửa và ở bên trong, tiến vào đến tiên tri mộ tầng thứ 9 không gian, phát hiện tầng thứ 9 không gian không hề giống mặt khác mấy tầng như vậy bao la, tầng thứ 9 không gian rất nhỏ, toàn bộ không gian trong cũng chỉ có một tòa to lớn cực lớn thánh điện. Phu thân, không biết thánh nhân kia làm mới cảnh Nhìn trước mắt cách đó không xa, tọa lạc tại bạch sắt trên cầu thang thánh điện, Vân Thiên Vũ nhẹ giọng dò hỏi: "Thánh nhân, Thánh quân cùng với cuối cùng Thánh vương đều chỉ có một cảnh, bất quá mặc dù chỉ có một cảnh, nhưng đột phá đứng dậy cực kỳ khó khăn, bất quá thời không ngộng cảnh tầng thứ 8 không gian trong cũng có không ít thánh nguyên, chỉ cần ngươi có thể đột phá đến thánh nhân chi cảnh, mở ra thời không ngộng cảnh tầng thứ 8 không gian, chúng ta đều đạt được vô tận chỗ tốt, do đó mượn nhờ thánh nguyên khôi phục lại thánh nhân chi cảnh." Vân Thần không kĩ càng giới thiệu nói: "Thánh nhân, Thánh quân, Thánh vương đều chỉ có một cảnh, hy vọng tại có hạn trong thời gian." Chúng ta còn tới kịp. Vân Thiên Vũ hít sâu một hơi, tại trong lòng nói thầm: "Đi thôi, chúng ta đi cái nào thánh điện nhìn xem, nhìn xem cái kia thánh điện có cái gì hư thật." Nói xong, Vân Thần không sung trận ngựa lên trước, mang theo Vân Thiên Vũ đám người hướng khí thế to lớn thánh điện đi đến. Chương 718: Tượng Thánh. OONGJ. Khi làm Vân Thiên Vũ đám người đạp đến thánh điện phía dưới cầu thang trong ngay mắt, bọn hắn đồng thời cảm giác được một cổ đáng sợ không gian lực lượng áp bách rơi đến, gắt gao áp chế thân thể của bọn hắn. Hô. Trú đến trên cầu thang không không gian áp lực áp bách. Vân Thiên Vũ đám người nhanh chóng điều chỉnh thoáng một phát nội tức đỡ đòn bài sơn đảo hải loại áp bách dưới đến không gian áp lực từng bước một hướng trắng loáng như ngọc trên cầu thang đi đến mặc dù Vân Thiên Vũ đám người toàn bộ đạt đến thất cấp tiên đế cảnh giới nhưng chịu đến trên bầu trời áp bách dưới đến không gian áp lực áp chế vẫn như cũ cảm giác được rất cố hết sức vẹn vẹn rời đi 30 bước cầu thang liền thở hổn hển đứng dậy Thiên Vũ thế gia thời không ngậm cảnh ta đến giúp ngươi kích phát thời không ngậm cảnh lực lượng bài trừ không gian này áp lực Vân Thần không hít sâu một hơi truyền âm cho khó khăn tiến lên Vân Thiên Vũ tốt Vân Thiên Vũ nhẹ gật đầu. Tâm ý khẽ động đem thời không ngộng cảnh gọi về đi, cùng Vân Thần không cùng một chỗ kích phát thời không ngộng cảnh lực lượng, công kích trên bầu trời áp bách dưới đến không gian áp lực. Ầm ầm. Khi bầu trời bên trong truyền xuống không gian áp lực chịu đến thời không ngộng cảnh công kích lúc, khoảng cách lay động đứng dậy, từng đạo rõ ràng có thể thấy được không gian vết rách ở giữa không trung hiện ra. Thời không ngộng cảnh, phá cấm. Khi làm thời không ngộng cảnh phóng thích lực lượng càng ngày càng nhiều, toàn bộ hư không kịch liệt lay động lúc, Vân Thiên Vũ phụ tử hai người đồng thời phát lực, mượn nhờ thời không ngộng cảnh lực lượng cưỡng ép làm vỡ nát lắc lư suy yếu, tiêu tán trên bầu trời truyền xuống không gian áp lực chúng ta đi trên bầu trời tràn ngập không gian áp lực biến mất vân thiên vũ đám người lập tức hư không bay đi bay đến bao la hùng vĩ ngoài thánh điện nhìn thấy sáu tòa đóng chặt hai con người không có một tia sinh cơ tượng thánh đứng lặng tại thánh điện ngoài cửa lớn thủ hộ lấy cả tòa thánh điện mọi người cẩn trọng cái này sáu tòa tượng thánh có hỏi đề khi làm vân thần không chứng kiến sáu tòa đóng chặt hai con người tượng thánh lúc lập tức phát giác được đơn nghi không có lại để cho vân thiên vũ đám người tự tiện tới gần tự mình một người chậm rãi đi tới o, -o, -o n g vân thần không vừa mới tới gần tượng thánh lúc Trong đó một tòa đóng chặt hai con người tượng thánh trong thân thể đột nhiên đã tuôn ra đáng sợ năng lượng, ngay sau đó tượng thánh mở mắt, coi như phục sinh bình thường, hướng Vân Thần Không đã phát động ra công kích. Kim đao chạm. Phục sinh tượng thánh dùng tốc độ cực nhanh tới gần, Vân Thần Không lập tức tế ra Thông Thiên Thánh Khí kim đao, cả người cùng kim đao dung hợp cùng một chỗ, một đao chém về phía tượng thánh. Giang giác. Tượng thánh lọt vào Vân Thần Không hóa thân kim đao công kích, thân thể lập tức băng liệt mở đường đạo vết rách, nhưng thoáng qua tầm đó, trong thân thể của hắn băng liệt vết rách liền khép lại rồi, tốc độ không giảm công kích hướng về phía Vân Thần Không. Mọi người nhanh chóng lui về phía sau, ta đem cái này tượng thánh dẫn tới phía dưới đi. Cảm giác được tượng thánh thực lực có thể so với thánh nhân, Vân Thần Không lập tức truyền âm cho Vân Thiên Vũ đám người, để cho bọn họ nhanh chóng lui về phía sau, để tránh kinh động càng nhiều nữa tượng thánh, lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Ngoan, mọi người ở đây rất nhanh lui về phía sau bay xuống thánh điện thời điểm, trong thân thể phun ra nuốt vào lấy khủng bố năng lượng tượng thánh lập tức hư không đánh ra một quyền, đánh về phía Vân Thần Không. Không gian mạnh mẽ, phong ngự. Tượng thánh nhanh ra quyền mang tập kích đến, Vân Thần Không lập tức tế ra không gian mạnh mẽ khống chế không gian mảnh vỡ toàn lực phòng ngự khi làm tượng thánh anh ra quyền mang đánh trúng không gian mảnh vỡ lúc lực lượng cường đại lập tức xuyên thấu không gian mảnh vỡ anh kích tại vân thần không trên thân thể đưa hắn đánh bay ngã xuống tại bạch sắc dưới cầu thang mặt thời không tỉa thời gian gia tốc vân thiên vũ chứng kiến cha mình bị thương không chút lựa chọn tế ra thời không tỉa cầm trong tay thời không tỉa gia tốc thân thể của mình không gian trung quanh, công kích hướng về phía tượng thánh bảnh khi làm vân thiên vũ trong tay thời không tỉa cùng tượng thánh nắm đấm phát sinh kịch liệt va chạm lúc vân thiên vũ cánh tay lập tức bị cường đại lực phản chấn chấn động tổn thương Đại lượng máu tươi tại băng liệt làn ra mặt ngoài chạy xuôi đi. Thánh ma chi hỏa, vân thiên vũ cùng vân thần không song song bị tượng thánh kích thương. Đại ma vương lập tức phun ra hắc sát thánh hỏa, thiêu đốt hướng về phía tượng thánh. Mà tượng thánh lọt vào đại ma vương nổ ra thánh ma chi hỏa công kích lúc, cứng rắn thân thể mặt ngoài lập tức bắt đầu hòa tan. Mà vũ văn thái sư bắt lấy thánh ma chi hỏa có thể tổn thương tượng thánh thân thể cơ hội, lập tức khống chế trăm mắt ma châu tiến hành công kích, muốn thừa cơ trọng thương tượng thánh. Giang giặc giang giặc, mắt thấy tượng thánh liền muốn lọt vào trong mắt ma châu công kích. Lúc này. Tượng Thánh trước người không gian đột nhiên rung sụp, lộ ra không gian hủy diệt lực lượng chặn lại trăm mắt ma châu công kích. Cái này tượng Thánh thực lực thật mạnh, cái này là Thánh nhân thực lực à? Nhìn thấy tượng Thánh dễ dàng rung sụp cứng cỏi không gian, Vân Thiên Vũ không khỏi cảm nhận được một tia khó giải quyết. Thiên Vũ dùng thời không ngọng cảnh công kích hắn. Tượng Thánh thực lực quá kinh khủng, Vân Thần không đám người không chế thông thiên thánh khí công kích trong lúc nhất thời đều không thể trọng tương nó, chỉ có thể dùng thời không ngọng cảnh nếm thử công kích. Bất quá ngay tại Vận Thiên Vũ triệu hồi ra thời không ngọng cảnh lúc, có được cực cao trí tuệ tượng Thánh lập tức cảm ứng được, thân thể có chút lé lên. Mau né thời không ngọng cảnh và chạm. Phụ thân, cái này tượng thánh tốc độ di chuyển quá là nhanh, thời không ngọng cảnh không cách nào đánh tới hắn. Các người có biện pháp hạn chế tốc độ của hắn à? Vân Thiên Vũ có chút bất đắc dĩ truyền âm dò hỏi. Thất cấp tiên đế cùng thánh nhân ở giữa thực lực sai biệt quá lớn, trừ phi đưa hắn trọng thương, nếu không chúng ta không cách nào hạn chế tốc độ của hắn. Vân Thần không truyền âm đáp lại nói. Tốt lắm, vậy chúng ta liền vây công hắn. Ta không tin tập hợp chúng ta nhiều người như vậy lực lượng không cách nào trọng thương hắn. Vân Thiên Vũ hít sâu một hơi, thu hồi thời không ngọng cảnh đem đế nguyên viên bi rốt vào thời không thỉa cùng núi vàng ở bên trong, khống chế hai đại thông thiên thánh khí đánh về phía tượng thánh, vân thiên vũ khống chế hai đại thông thiên thánh khí công kích, vân thần không đám người cũng nhao nhao khống chế thông thiên thánh khí công kích. trong lúc nhất thời, thiên chi mộ tầng thứ chín không gian hỗn loạn đứng dậy, từng đạo đen kịt, vạn vẹo không gian vết rách không ngừng mà xuất hiện ở giữa không trung, âm thanh giống. ngay tại tượng thánh lọt vào dậy đặc công kích lúc, một đạo viễn cổ loại âm thanh rít gào tại trong miệng hắn phát ra, núi lửa bộc phát bình thường phun rũng tại trong giữa không trung, trực tiếp đem từng kiện từng kiện thông thiên thánh khí chấn động bay ra ngoài đáng sợ sóng âm chấn động bị thương chúng linh hồn của con người. Cái này là thánh nhân thực lực ấy ư? Tập hợp chúng ta 5 người chi lực, phối hợp nhiều như vậy thông thiên thánh khí, vậy mà không cách nào đem hắn trọng thương. Trong đầu cất dấu thời không ngộng cảnh Vân Thiên Vũ mặc dù không có bị tượng thánh phát ra âm thanh tiếng kêu gạo chấn động tổn thương, nhưng hắn đối với tượng thánh thực lực đã có một cái đầy đủ nhận thức mới. Cổ thân ấn, Phóng thích âm thanh rít gạo chấn động bị thương Vân Thần Không đáng người, tượng thánh lập tức hướng cách hắn gần nhất Vân Thần Không phát động công kích, muốn trước đem Vân Thần Không đánh chết, chứng kiến tượng thánh tốc độ cao tới gần. Vân Thần không cưỡng ép thi triển nguyên lai cổ gia tuyệt học, ấn ra một đạo hủy diệt hư không thủ ấn, đánh chúng vào tới gần tượng thánh thân thể. Oanh một tiếng vang thật lớn, cha ngập diệt thần chi lực thủ ấn đánh chúng vào tượng thánh thân thể, cường đại diệt thần chi lực không ngừng mà dũng mãnh vào đến tượng thánh trong thân thể, đưa hắn thân thể chấn động hiện đầy vết rách. Vân Thần không thi triển cổ thần ấn mặc dù uy lực khủng bố, nhưng thi triển xong cổ thần ấn, tiêu hao nghiêm trọng vân thần không mặt sắc trắng bệnh, trên trán toát ra khối khối mồ hôi. Kim bằng hai cánh. Vân Tiên Vũ chứng kiến cha mình không tiếc cái giá phải trả đả thương nặng tượng thánh thân thể, lập tức triệu hồi ra kim bằng hai cánh rất nhanh vỗ xuất hiện ở tượng thánh bên người, gia tốc thời gian lưu tốc, khống chế thời không tiệp đâm về tượng thánh thân thể. Giang giáp, thời không tiệp đâm đến tượng thánh thân thể lúc, thành công đâm xuyên qua tượng thánh bị hao tổn nghiêm trọng thân thể, một cổ cường đại thời không chi lực tại thời không tiệp bên trong tuấn ra, điên cuồng dũng mãnh vào đến tượng thánh trong thân thể, phá hư lấy tượng thánh thân thể. Thần thánh chi lực, hấp thu. Mắt thấy thời không tiệp liền muốn nứt vỡ tượng thánh, lúc này, tượng thánh họp ra 6 cái trầm trọng chữ to, đó lấy bốn phương tám hướng năng lượng chịu đến tượng thánh hấp dẫn, điên cuồng dũng mãnh vào đến trong thân thể của hắn chữa trị hắn tổn thương nghiêm trọng thân thể, trăng mắt ma châu, kim cây roi biến hóa, triển long trường thương, công kích. Ngay tại tượng thánh điên cùng hấp thu năng lượng, chữa trị bị thời không tiệp băng liệt thân thể lúc. Vũ Văn Thái sư ba người lập tức không chế riêng phần mình thông thiên thánh khí tiến hành công kích, tăng thêm lấy tượng thánh thân thể thương thế. Thánh lực, bạo. Lọt vào thông thiên thánh khí dày đặc công kích, tượng thánh đột nhiên tự bạo trong thân thể thánh lực, một đạo hủy diệt vầng sáng tại thân thể hắn bên trong tuôn ra, đánh kích tại vân thiên vũ đám người trên thân thể, trực tiếp đưa bọn chúng chấn động bay ra ngoài, nhận lấy nghiêm trọng bị thương. Thông qua tự bạo chấn động tổn thương Vân Thiên Vũ đáng người, Tượng Thánh đã nghĩ nhanh chóng nổ cắm ở trên người mình thời không tiỡi. Thời không tiỡi, thời không chi lực cắn nát. Ngay tại Tượng Thánh nổ thời không tiỡi trong nháy mắt, Vân Thiên Vũ gia tăng thời không chi lực cắn nát độ mạnh yếu, trực tiếp đem Tượng Thánh ngực cắn nát một cái độc lớn. Không gian mạnh vỡ, khảm. Tượng Thánh trả giá ngực bị xuyên thủng cái giá phải trả, rút ra thời không tiỡi lúc, Vân Thần không khống chế không gian mạnh vỡ khảm nạm tại Tượng Thánh trên ngực, không ngừng mà phóng thích thời không chi lực, không để cho Tượng Thánh khép lại thân thể cơ hội. Chúng ta tiếp tục bên trên. Chứng kiến khảm nạm tại Tượng Thánh trên ngực, Không ngừng phá hư thân thể của hắn không gian mạnh vỡ. Vân Thiên Vũ ba người không để ý thân thể thương thế, tiếp tục khống chế thông thiên thánh khí công kích hướng về phía tượng thánh, tăng thêm lấy tượng thánh thương thế. Tuyền Nhi, ngươi vận dụng hồn kỹ thử xem, xem có biện pháp trọng thương tượng thánh bên trong khống chế linh hồn à? Mặc dù tượng thánh thân thể thương thế không ngừng tăng thêm, nhưng cũng không có ảnh hưởng công kích của hắn uy lực. chứng kiến cái này một tình huống, Vân Thần không lập tức đoán được tượng thánh bên trong cần phải có khống chế linh hồn, mà nhóm người mình hung mãnh công kích cũng không có trọng thương khống chế linh hồn. Tốt. Nạp Lan Tuyền nhẹ gật đầu bán ra linh hồn lập tức hóa thành một đoàn tốc độ cao vòng qua vòng lại vòng xoáy, đem tượng thánh chỉnh thể cắn nuốt. Bất quá linh hồn vòng xoáy thôn vệ tượng thánh lúc, Nạp Lan Tuyền phát hiện linh hồn của mình vậy mà không cách nào xuyên thấu tượng thánh thân thể, không cách nào trọng thương hắn nội bộ khống chế linh hồn, linh hồn thiêu đốt, linh hồn không cách nào thẩm thấu. Nạp Lan Tuyền hít sâu một hơi, quyết đoán thiêu đốt linh hồn của mình, gia tăng linh hồn cường độ, tiếp tục hướng tượng thánh bên trong thẩm thấu. Trăm mắt ma châu, mệnh hỏa. Ngay tại Nạp Lan Tuyền thiêu đốt linh hồn, cưỡng ép thẩm thấu lúc. Vũ Văn Thái sư thời cơ vô cùng tốt khống chế trong mắt Ma Châu cưỡng ép mệ hoặc hướng về phía Tượng Thánh. Chương 719, ngươi ngươi. O o o n ở rên một tiếng, một cổ lại để cho tất cả mọi người sợ hãi linh hồn xuyên thấu qua nạp lan truyền phong thích thiêu đốt linh hồn, rót vào trong đầu của nàng, muốn đem linh hồn của nàng cắn nuốt sạch. Mà đang ở Tượng Thánh linh hồn tiến vào nạp lan truyền đầu trong ngay mắt, cường đại hồn lực đem nạp lan truyền thất khiếu chấn động ra máu tươi, làm cho nàng cảm giác được đầu ngọc nứt ra, tinh thần tăng vỡ. Thánh vương hồn, luyện hóa. Mắt thấy nạp lan truyền linh hồn sẽ bị Tượng Thánh hồn cắn nứt, lúc này Nạp Lan Tuyền trong linh hồn xuất hiện Thánh Vương Hồn bóng dáng, nàng nhanh chóng khống chế Thánh Vương Hồn, cưỡng ép luyện hóa tượng Thánh Hồn. Giang Giác Giang Giác, tượng Thánh bên trong đã mất đi khống chế linh hồn, lập tức không chịu nổi vân thần không đám người khống chế thông tiên thánh khí càng thêm, cả người lập tức nát bấy rồi. Tuyền Nhi, nát bấy tượng thánh, Vân Thiên Vũ lập tức xuất hiện ở bảy lỗ chảy máu Nạp Lan Tuyền bên người, đã nghĩ khống chế thời không ngọng cảnh giúp nàng luyện hóa tượng Thánh Hồn. Thiên Vũ, đừng khống chế thời không ngọng cảnh giúp đỡ Tuệ Nhi luyện hóa tượng Thánh Hồn. Vân Thiên Vũ vừa mới tế ra thời không ngọng cảnh, lập tức bị Vân Thần Không ngăn cản. Vì cái gì phụ thân? Nhìn xem trong thống khổ nạp Lan Tuyển, Vân Thiên Vũ không hiểu hỏi. Tuyển Nhi nhìn như hung hiểm, nhưng đây đối với nàng mà nói cũng là một cái cơ hội, ta cảm giác vừa mới tượng thánh hồn kích thích nàng trong linh hồn ẩn nút thánh vương hồn, nếu như nàng trong đầu thánh vương hồn có thể hoàn toàn thức tỉnh, cái kia linh hồn của nàng liền có thể khôi phục lại thánh vương chi cảnh. Vân Thần không nói do nguyên nhân nói, cái kia phụ thân, Tuyển Nhi không có sao chứ? Nhìn xem bảy lỗi chảy máu, hai tay che đau đầu khổ không thôi nạp Lan Tuyển, Vân Thiên Vũ vẫn như cũ có chút lo lắng, khẩn trương hỏi: "Tiên tâm đi thiên vũ" ta tin tưởng vững chắc nàng không có việc gì. Vân thần không vũ nhẹ nhẹ Vân Thiên Vũ bà vai, an ủi. Ừ, cái này tượng thánh bên trong không có thánh nguyên. Ngay tại Vân Thiên Vũ cùng Vân Thần Không yên lặng thủ hộ nạp lan từ lúc Đại Ma Vương cùng Vũ Văn Thái sư phát hiện đánh nát tượng thánh bên trong không có một tia thánh nguyên. Cái này tượng thánh bên trong thánh nguyên cần phải dung hợp tại khống chế trong linh hồn. Tuyệt Nhi nếu như có thể luyện hóa khống chế linh hồn, rất có thể đột phá thất cấp tiên đế, đạt tới thánh nhân chi cảnh. Mà Tuyệt Nhi một khi đột phá cảnh giới, còn dư lại tượng thánh đối với uy hiếp của chúng ta đem sâu sắc giảm xuống. Tốt rồi. Chúng ta an tâm một chút chớ đội, chờ đợi Tuyền Nhi luyện hóa khống chế linh hồn a. Nói xong, Vân Thần không khoanh chân ngồi ở nạp lan tuyền bên người, lặng lặng đã chờ đợi đứng dậy. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, ngay tại thiên vực dần dần khôi phục lại bình tĩnh lúc, tiên giới lại bởi vì hỏa diễm, hàn băng màn hạ thánh quân, thánh nhân hạ giới, đem ánh mắt toàn bộ tập trung vào Hỏa Hà cung. Cảm giác được đoan nghi, tiên giới tất cả đại tộc, tất cả thế lực lớn thông qua đủ loại con đường tiến hành nghe ngóng, rất nhanh thu thập được các loại tin tức. Mặc dù bắt được tin tức không giống mới, nhưng những tin tức này có một cái điểm giống nhau. Cái kia chính là Thiên Vực có được lại để cho hỏa diễm, hàn băng cái này hai đại vừa mới tấn thăng thánh vương cảm thấy hứng thú độ vận. đã có phát hiện này, tất cả đại tộc, tất cả thế lực lớn nhao nhao cũng nhao nhao thi triển thủ đoạn, đem chính mình màn ở dưới thánh quân, thánh vương mang đến Thiên Vực. Thiên chi mộ tầng thứ 9 không gian, ngay tại vân thiên vũ đám người thủ hộ nạp lan tuyển đến ngày thứ 5 thời gian lúc, trong thân thể của nàng đột nhiên đã tuôn ra một cổ đáng sợ hồn lực, chịu đến cái này cổ hồn lực ảnh hưởng, thủ hộ nàng vân thiên vũ đám người bị trùng trùng điệp điệp chấn động bay ra ngoài, nhận lấy nghiêm trọng bị thương. đó lấy. Một cổ đáng sợ linh hồn xuất hiện ở nạp lan truyền đỉnh đầu, như ẩn như hiện, chợt mạnh chợt yếu. Đúng thế, tiên tộc xưa nhất chân lý Thánh Vương. Khi làm đại ma vương chứng kiến nạp lan truyền đỉnh đầu hiện hiện linh hồn lúc, lộ ra nồng đậm kinh hãi sắc, kìm lòng không được kinh hô một tiếng. Chân lý Thánh Vương, nàng năm đó lấy được quả nhiên là thật lý Thánh Vương linh hồn, ta nói làm sao sẽ kinh động hỏa diễm, Hàn Băng cái kia hai cái ngụy quân tử đối với nàng tiến hành chặn giết. Chân lý Thánh Vương là tiên tộc xưa nhất tứ đại Thánh Vương một trong, mặc dù đã vẫn lạc hơn vạn năm, nhưng tiên giới một ít người lớn vật hay vẫn là nhớ do hắn. Chuyên thuyết năm đó tiên tộc cùng minh tộc đại chiến thương vong vô cùng nghiêm trọng lúc chân lý thánh vương xuất hiện ngăn cơn sóng dữ dùng lực lượng một người trọng thương minh tộc tam đại thánh vương chấn nhiếp rồi minh tộc hóa giải tiên giới nguy cơ thánh vương hồn luyện hóa chân lý thánh vương linh hồn sau khi tỉnh dậy nạp lan tuyền lập tức khống chế chân lý thánh vương linh hồn luyện hóa lên tượng thánh bên trong khống chế linh hồn tượng thánh bên trong khống chế linh hồn mặc dù cường đại nhưng cùng chân linh thánh vương linh hồn so sánh với giống như đom đóm cùng hạ nguyện rất nhanh tượng thánh linh hồn đã bị luyện hóa hoàn toàn dung tiến vào nạp lan tuyền linh hồn cùng trong thân thể dung hợp tượng thánh linh hồn, nạp lan tuyển linh hồn cùng thân thể không ngừng phát sinh biến chất, thánh nhân bình cảnh cũng xuất hiện buông lỏng. Bất quá ngay tại nạp lan tuyển phát sinh rối sắc, trùng kích thánh nhân chi cảnh lúc, cảm giác được tượng thánh linh hồn sắp tiêu tán, còn dư lại năm tòa tượng thánh nhao nhao mở mắt, phóng thích cổ xưa âm thanh rít gào, trùng kích hướng về phía nạp lan tuyển. Chân lý vĩnh hằng, hàng cổ không thay đổi, phá. Theo nạp lan tuyển hợp ra chín chữ, một cổ chân lý vĩnh hằng lực lượng tuôn ra bắn đi, đơn giản hóa giải năm tòa tượng thánh phát ra âm thanh rít gào, hướng bọn hắn đã phát động ra phản kích. Răng rắc răng rắc Khi làm năm tòa tượng thánh loạn vào chân lý Thánh Vương phóng thích hồn lực công kích lúc tượng thánh mặt ngoài lập tức xuất hiện răng khắp nơi vết rách liền ngay cả trong bọn họ bộ phận khống chế linh hồn đều nhận lấy tổn thương tốt lực lượng đáng sợ truyền nhi hiện tại trở nên thật mạnh kiến thức đến chân lý Thánh Vương linh hồn uy lực vân tiên vũ không khỏi ngược lại hít một hơi liễu lôi nói chân lý Thánh Vương là nguyên lai tiên giới đỉnh phong nhất mấy đại Thánh Vương một trong truyền thuyết khai thiên tích địa tiên giới sơ thành lúc cũng đã tồn tại nếu như không phải hắn tồn tại thái cổ lão dẫn đến thọ nguyên cuối cùng hao hết đoan trường bây giờ còn là tồn tại cao nhất. Đại Ma Vương đã từng thấy qua Chân Lý Thánh Vương, đối với hắn hay vẫn là trong lòng còn có bội phục. Đại Ma Vương, dùng ngươi năm đó đỉnh phong thời kỳ thực lực cùng Chân Lý Thánh Vương so sánh với, ai mạnh ai yếu? Vân Thiên Vũ chứng kiến Đại Ma Vương thập phần bội phục Chân Lý Thánh Vương, tò mò hỏi: "Cho dù đỉnh phong thời kỳ, ta tự nhận cũng không phải thật lý Thánh Vương đối thủ, bất quá phụ thân ngươi cái kia biến thái, năm đó thực lực cần phải cùng Chân Lý Thánh Vương tại sàn sàn nhau tầm đó." Đại Ma Vương nhìn thoáng qua cách đó không xa Vân Thần hùng, chậm độc nói: "Phu thân, ngươi năm đó thực lực mạnh như vậy?" Vân Thiên Vũ trố mắt nhìn khiếp sợ mà hỏi, ai, mọi người thực lực mạnh thì có ích lợi gì? Nếu như không phải ta năm đó quá tranh cường háo thắng, cưỡng ép cướp đi thời không mộng cảnh, ta cổ tộc cũng sẽ không bởi vì ta bị tai họa ngập đầu. Vân thần không thật sâu thở dài một tiếng, có chút tự trách nói, Vân thần không, chúng ta có thể chuyển thế trùng sinh, người cổ gia người ta nói bất định cũng đều chuyển thế sống lại, ngươi cũng đừng có tự trách, các loại chờ hóa giải thiên vực nguy cơ, mấy người chúng ta ở nơi này thiên vực tiêu diêu tự tại, vượt qua còn lại gì tử. Vũ Văn Thái sư mở miệng nói ra, ừ, tiên giới ta xác thực không muốn đi trở về. Ma vương còn ngươi, ngươi còn muốn không muốn trở lại tiên giới, tiếp tục làm ngươi ma tộc tộc trưởng." Vân Thần không hít sâu một hơi, quay đầu hỏi thăm đại ma vương, "Ta, tiên giới đều là một ít nguy cô tử, nhìn xem liền thiền, chỉ cần ta ma tộc không có diệt tộc hay hương, ta cũng không muốn đi trở về." Đại ma vương trầm tư thoáng một phát nói ra, "Ha ha, các loại chờ hết thể bình tĩnh, ba người chúng ta mua gì uống chút rượu, tâm sự chẳng phải khoe trăng. Vũ Văn Thái sư cười lớn một tiếng, hào hứng cực cao nói, "Ngay tại Vũ Văn Thái sư ba người tâm tình lúc, Nạp Lan Tuyển đỉnh đầu trôi nổi chân lý Thánh Vương linh hồn đột nhiên trở nên rõ ràng đứng dậy, nhìn chăm chú hướng về phía Vân Thần Không ba người. Cảm nhận được chân lý Thánh Vương linh hồn linh hồn nhìn chăm chú, Vân Thần Không đám người lập tức dẫn đầu tư lững, đó lấy, bọn hắn cảm giác mình chân lý Thánh Vương linh hồn trong đôi mắt lộ ra đạo đạo tinh ánh sáng, xuyên thủng thân thể của mình. Cổ nhưng trời, Thánh Ma Vương, võ chân trời xa xăm, không nghĩ đến ba người các ngươi ngoại trừ Thánh Ma Vương, vậy mà đều chuyển thế. Lúc này, chân lý Thánh Vương linh hồn đột nhiên phát ra một đạo cổ xưa thanh âm. "Ừ, chân lý Thánh Vương, ngươi lại vẫn có được ý thức?" bị chân lý thánh vương linh hồn xem thấu vân thần không cùng vũ văn thái sư lộ ra một tia kinh ngạc sắc lớn tiếng hỏi ý thức của ta bởi vì nàng mà thức tỉnh bất quá ở giữa thiên địa ta cũng chỉ còn lại có điểm ấy ý thức rồi rất nhanh cái vũ trụ này đem không có ta nhân vật như thế chân lý thánh vương linh hồn thổn thức ảm đạm nói đúng rồi cổ nhưng trời dùng thực lực của ngươi làm sao sẽ vẫn lạc chuyện thế đấy chẳng lẽ tiên giới còn có người có thể giết chết ngươi nghĩ đến vân thần không lúc ấy thực lực chân lý thánh vương linh hồn tiếp tục hỏi ta là lọt vào tiên tộc thánh vương đánh lén cuối cùng bị tai nạn thánh vương đánh chết Nghĩ đến năm đó một màn, chuyển thế trùng sinh cổ nhưng trời vẫn như cũ cảm giác được rõ mồn một chiếc mắt. Ngươi là bị tai nạn giết chết, hắn thọ nguyên lại vẫn không có hao hết. Hai nạn Thánh Vương cùng chân lý Thánh Vương đồng dạng, đều là tiên giới hình thành lúc sinh ra đời đại nhân vật, cho nên đã sớm thọ nguyên hao hết vẫn lạc chân lý Thánh Vương được biết hai nạn Thánh Vương vẫn còn sống, giật mình hết sức. Hai nạn vì kéo dài tuổi thọ của mình, không ít tại tiên giới cất đoạn, chẳng qua nếu như năm đó không phải ta lọt vào đánh lén, cũng sẽ không bị hắn đánh chết. Ai, chuyện quá khứ không đề cập nữa. Vân Thần không hít sâu một hơi, không có tiếp tục nói nữa. Phụ thân, nếu như lần này cái kia hai nạn thánh vương dám hạ giới, ta nhất định giết chết hắn báo thù cho ngươi. Được biết vân thần không năm đó đã chết nội tình, vân thiên vũ âm thầm thế nói. Phụ thân, cổ nhân trời, đây là ngươi nhi tử, con của ngươi không đơn giản, vậy mà cho ta một loại nhìn không thấu cảm giác. Nghe được vân thiên vũ xưng hô vân thần không vì phụ thân, chân lý thánh vương linh hồn lập tức hướng hắn quăng đi ánh mắt. Bất quá khi hắn phóng thích thấy do ánh mắt băng bắn đến vân thiên vũ thân thể lúc, phát hiện mình vậy mà không cách nào nhìn thấu vân thiên vũ. Nhìn không thấu vân thiên vũ, khơi dậy chân lý thánh vương linh hồn lòng hiếu kỳ ngay tại chân lý Thánh Vương linh hồn cưỡng ép xuyên thủng Vân Thiên Vũ lúc lại thấy được lại để cho hắn sợ hãi một cái bóng ngươi ngươi chứng kiến cái bóng này cả kinh chân lý Thánh Vương linh hồn trong lúc nhất thời nghẹn lời rồi chứng kiến chân lý Thánh Vương linh hồn nghẹn lời bộ dạng Vân Thần không đám người lập tức hướng Vân Thiên Vũ quăng đi ánh mắt ngay tại chân lý Thánh Vương linh hồn muốn hô lên lúc nào Nạp Lan Tuyền rốt cục hoàn thành biến chất, phá tan cảnh giới bình cảnh đạt đến Thánh Nhân Chi Cảnh mà đang ở Nạp Lan Tuyền đột phá đến Thánh Nhân Chi Cảnh lúc chân lý Thánh Vương linh hồn đột nhiên nổ bùng rồi hóa thành đầy trời bối bặm dung tiến vào Nạp Lan Tuyền trong thân thể. Một lần hành động củng cố nàng vừa mới đột phá cảnh giới. Chương 720, thời không ngộng cảnh tầng thứ 8 không gian. Nạp Lan tuyển đột phá đến thánh nhân chi cảnh thời điểm, Vân Thần Không đám người lực chú ý lại không có tại trên người nàng, mà là toàn bộ tập trung vào Vân Thiên Vũ trên người. Bởi vì chân lý Thánh Vương linh hồn với tư cách tiền giới xưa nhất Thánh Vương, tuyền sẽ không bởi vì có chút sự tình mà thất thố, tựa như hắn phát hiện Vân Thần Không đám người thân phận, vẫn như cũ biểu hiện được rất bình tĩnh. Nhưng thật đúng lý Thánh Vương linh hồn xuyên thủng Vân Thiên Vũ lúc, cũng lộ ra hoảng sợ sắc, liền ngay cả nói chuyện cũng qua loa tắc trách rồi điều này làm cho vân thần không đám người lập tức cảm giác được vân thiên vũ tuyệt đối không đơn giản phụ thân các ngươi làm sao vậy làm sao đều dùng loại này ánh mắt xem ta chứng kiến vân thần không quăng đến khiếp sợ ánh mắt vân thiên vũ nhẹ giọng hỏi thiên vũ ngươi đã làm cái gì thần kỳ mộng không có vân thần không trầm tư thoáng một phát hỏi thần kỳ mộng phụ thân ta làm sao vậy vân thiên vũ vẻ mặt nghi ngờ hỏi ai không việc gì chúng ta đi nhìn xem tuyển nhi a chứng kiến vân thiên vũ ánh mắt nghi hoặc vân thần không đoán được vân thiên vũ đối với kiếp trước của mình kiếp này cũng không hiểu rõ không có lại hỏi tới. Tuấn Nhi, ngươi cảm giác thế nào? Đến Nạp Lan Tuyền bên người, Vân Thần không quan tâm mà hỏi. Cảm ơn phụ thân quan tâm, ta đã đột phá đến Thánh Nhân Chi Cảnh rồi. Nạp Lan Tuyền chậm rãi mở ra hai con ngươi, lộ ra nhàn nhạt mê người nụ cười nói ra. Đột phá là tốt rồi, Tuấn Nhi, ngươi nhanh chóng điều tức thoáng một phát, sau đó giúp đỡ Thiên Vũ đánh nát tự thánh, trợ giúp hắn trùng kích Thánh Nhân Chi Cảnh à? Vân Thần không hài lòng nhẹ gật đầu nói ra. Ta không cần điều tức, ta hiện tại đã củng cố cảnh giới, chúng ta trực tiếp đi qua đi. Nạp Lan Tuyền chậm rãi đứng lên nói ra. Tốt lắm, chúng ta đi qua cảm giác được nạp lan tuyền phát ra khí tức thập phần ổn định, vân thần không khẽ gật đầu một cái, đi theo nàng, đạp trên cầu thang lần nữa đi về hướng thánh điện. bất quá ngay tại vân thiên vũ một đoàn người xuất hiện lần nữa tại ngoài thánh điện lúc bị chân lý thánh vương linh hồn chấn động tổn thương, thật lâu không cách nào chữa trị liệt hồn năm tòa tượng thánh đồng thời mở mắt, công kích hướng về phía vân thiên vũ năm người. không tốt. lúc trước một tòa tượng thánh lúc liền cho vân thiên vũ năm người cực đại áp lực, hôm nay nạp lan tuyền mặc dù đột phá đến thánh nhân chi cảnh, nhưng đồng thời lọt vào năm tòa tượng thánh công kích, vân thiên vũ đám người vẫn như cũ cảm giác được áp lực cực lớn. Nhau nhau triệt thoái phía sau thân thể. Âm Dương Thánh Hồn, Ngũ Đại Tượng Thánh tập kích đến, hoàn toàn dung hợp chân lý Thánh Vương linh hồn nạp lan truyền lập tức thi triển cường đại hồn kỹ, trong đầu tóe bắn ra âm mặt trời hai cực chi quang, tạo thành Âm Dương Thánh Hồn nên hướng Ngũ Đại Tượng Thánh. Roeng một tiếng, khi làm Âm Dương Thánh Hồn cùng một tọa thánh như phát sinh và chạm lúc, Âm Dương Thánh Hồn phóng thích cường đại hồn lực xuyên thấu qua vết rách, tràn vào tượng thánh trong thân thể, đả thương hắn khống chế linh hồn. Khống chế linh hồn bị thương, chỗ này tượng thánh lập tức lựa chọn né tránh, bất quá Âm Dương Thánh Hồn không để cho hắn chợt hiện cơ hội trốn. Xuyên thấu qua vết rách tràn vào tượng thánh bên trong, sau đó nhanh chóng tự bạo, đả thương nặng tượng thánh bên trong khống chế linh hồn. Phụ thân, nghĩa phụ, cái này tượng thánh bên trong khống chế linh hồn bị âm dương thánh hồn gây thương tích, các ngươi nhanh chóng đưa hắn đánh nát, lại để cho thiên vũ luyện hóa khống chế linh hồn. Còn giữ lại 4 tòa tượng thánh giao cho ta. Tự bạo âm dương thánh hồn, đả thương nặng tượng thánh linh hồn về sau. Nạp Lan Tuyền lập tức truyền âm nói ra. Tốt, truyền nhi, ngươi cũng cần trọng. Nói xong, vân thần không muốn người liên thủ công kích hướng về phía linh hồn bị thương tượng thánh. Linh hồn do hướng, sóng to do lớn. Vân Thần Không Bốn người toàn bộ công kích hướng về phía linh hồn bị thương tượng thánh. Nạp Lan tuyển cả người hóa thành một mảnh linh hồn gió lốc, mang tất cả hướng về phía liên thủ tập kích đến bốn tòa thánh giống như, không cho bọn hắn công kích Vân Thần Không đáng người. đã có Nạp Lan tuyển toàn lực dây dưa, Vân Thần Không Bốn người nhao nhao không chế riêng phần mình thông thiên thánh khí tấn công mạnh thân thể vết rách càng ngày càng nhiều tượng thánh. Bởi vì tượng thánh linh hồn bị thương, dẫn đến lực phòng ngự của hắn sâu sắc giảm xuống. Tại Vân Thần Không Bốn người khống chế thông thiên thánh khí hung mãnh công kích đến, tượng thánh dần dần chống cự không ngừng, cuối cùng toàn bộ tượng thánh rách nát rồi. Tượng thánh nén nát. Tượng thánh bên trong linh hồn lập tức bộc phát ra đến. Bất quá ngay tại tượng thánh linh hồn hiện thân trong nấy mắt, vân thiên vũ khống chế đã sớm chuẩn bị sẵn sàng thời không ngộng cảnh từ trên trời giáng xuống, chấn áp hướng về phía tượng thánh linh hồn. Tượng thánh linh hồn lọt vào thời không ngộng cảnh chấn áp, lập tức sao động phản kháng. Bất quá đã mở ra 7 tầng không gian thời không ngộng cảnh thật đáng sợ, tùy ý tượng thánh linh hồn như thế nào phản kháng, chính là dây rùa không xuất ra thời không ngộng cảnh chấn áp. Thời gian dần qua, tượng thánh linh hồn phản kháng lực lượng càng lúc càng yếu ớt, cuối cùng phản phất chống cự, bị thời không ngậm cảnh hoàn toàn chấn áp rồi, linh hồn tuôn phệ. Thời không động cảnh chấn áp tượng thánh linh hồn, vân thiên vũ lập tức khống chế linh hồn thôn vệ hướng về phía tượng thánh linh hồn, đem tượng thánh linh hồn thôn vệ đến trong đầu. Bất quá ngay tại tượng thánh linh hồn tiến vào đến vân thiên vũ trong đầu trong nháy mắt, vân thiên vũ lập tức cảm giác mình đầu sắp căng nứt, rồi lập tức khống chế thời không động cảnh về tới chính mình trong đầu, cưỡng ép áp chế tượng thánh linh hồn tiến hành luyện hóa. Hô, tại thời không động cảnh chấn áp xuống, vân thiên vũ đầu bảnh trướng cảm giác dần dần biến mất, hắn âm thầm thở dài một hơi, nhanh chóng tối lui đến dưới cầu thang mặt, vận chuyển thời không động cảnh đã luyện hóa được đứng dậy, đi. Chúng ta đi giúp đỡ Tuyển Nhi đối phó cái kia bốn tòa tượng thánh. Mặc dù Nạp Lan Tuyển đạt tới thánh nhân chi cảnh, nhưng một người đối kháng bốn tòa thánh giống như độ khó quá lớn, Vân Thiên Vũ thành công luyện hóa tượng thánh linh hồn lúc, Vân Thần Không ba người lập tức bất ra giúp đỡ Nạp Lan Tuyển đối phó bốn tòa thánh giống như. "Tuyển Nhi, ngươi chủ công, ta đến ra tốc ngươi tốc độ công kích." Vân Thần Không xuất hiện ở Nạp Lan Tuyển bên người, lập tức tế ra không gian mảnh vỡ, khống chế không gian mảnh vỡ ra tốc Nạp Lan Tuyển trùng quanh thân thể thời gian lưu tốc, trên diện rộng tăng lên công kích của nàng tốc độ. Tốc độ công kích lập tức tăng vọt mấy chục lần, nạp lan tuyển sức chiến đấu lập tức tăng vọt, dùng lực lượng một người đối kháng hai đại tượng thánh cũng không rơi vào hạ phong. Mà đại ma vương cùng vũ văn thái sư đối kháng mặt khác hai đại tượng thánh mặc dù khó khăn trùng trùng điệp điệp, nhưng bọn hắn nắm giữ lấy không ít át chủ bài, không ngừng mà bắn ra tốc độ né tránh, dây dưa, cưỡng ép trì hoãn thời gian. Theo thời gian một chút chuyển rời, linh hồn, thân thể không ngừng dung hợp tượng thánh linh hồn vân thiên vũ bắt đầu phát sinh biến chất, trong cơ thể hán đế nguyên viên bi bắt đầu một chút lộ sắc thành càng cường đại hơn thánh nguyên viên bi. Một khi vân thiên vũ trong cơ thể đế nguyên viên bi hoàn toàn lộ sắc thành thánh nguyên viên bi, hắn thực lực bản thân liền có thể phá tan bình cảnh, đạt tới thánh nhân trí cảnh. Chiến Long Trường Thương, Cổ Long Hiện, tốc độ tăng vọt nạp lan truyền cùng hai đại tượng thánh kịch chiến mấy cái thời cơ về sau, đột nhiên nắm lấy thời cơ, cả người cùng Chiến Long Trường Thương dung hợp bay ư, hóa thân một cái thân dài vượt qua trăm mét, thân thể che kín ám kim sắc long lân, trước mắt dữ tợn, long uy ngập trời cổ long, dùng tốc độ cực nhanh và chạm hướng về phía một tòa che kín giống như mạng nhện vết rách tự thánh, vang một tiếng vang thật lớn. Khi làm chỗ này tượng thánh bị nạp lan tuyển nhân khí hợp nhất hóa thân cổ long đánh tới lúc hắn cả người lập tức rách nát rồi bộc lộ ra trong thân thể tượng thánh linh hồn linh hồn lao tụ cấm tượng thánh linh hồn bộc lộ ra đến nạp lan tuyển lập tức phóng thích cường đại linh hồn cưỡng ép nuốt tượng thánh linh hồn sau đó giao cho vân thần không lại để cho hắn đưa cho vân thiên vũ tiếp nhận nạp lan tuyển cưỡng ép nuốt tượng thánh linh hồn vân thần không lập tức bay về phía trong khi tu luyện vân thiên vũ tỉnh lại vân thiên vũ lại để cho hắn khống chế thời không ngọng cảnh lại đã chấn áp một người tượng thánh linh hồn sau đó thu vào trong linh hồn luyện hóa. Khi làm thời không ngậm cảnh đồng thời luyện hóa hai đại tượng thánh linh cùng lúc, vân thiên vũ lộ sắc tốc độ sâu sắc tăng lên, trong cơ thể đế nguyên viên bi không ngừng mà dung hợp lẫn nhau, hình thành càng cường đại hơn thánh nguyên viên bi. Ngay tại thánh nguyên viên bi không ngừng hình thành lúc, cảnh giới của hắn bình cảnh cũng xuất hiện một kia bung lỏng, vân thiên vũ cảm giác chỉ cần mình trong cơ thể đế nguyên viên bi hoàn toàn chuyển biến thành thánh nguyên viên bi, liền có thể nhẹ nhõn phá tan cảnh giới bình cảnh, hoàn thành bay vọt về trước, hồn phá vô cực. Đối chiến tượng thánh chỉ có một tòa, nạp lan tuyên áp lực trần giảm, ở nơi này tòa thánh như tốc độ cao nhất đánh đến lúc. Nạp Lan Tuyền lập tức thi triển cường đại hồn kỹ, tạo thành thô bạo hồn bóng đuổi tới. Vang một tiếng vang thật lớn, lọt vào Nạp Lan Tuyền thi triển hồn phá vô cực công kích, tổn thương nghiêm trọng tượng thánh rách nát. Rồi tượng thánh linh hồn lần nữa hiện ra đến. Nghĩa phụ hấp thu tượng thánh linh hồn. Nạp Lan Tuyền cương ép cấm chế ở tượng thánh linh hồn về sau, lập tức hướng về phía Vũ Văn Thái sư la lớn. Tốt. Vũ Văn Thái sư nhẹ gật đầu, thân thể có chút lé lên, mau né tượng thánh linh hồn công kích sau xuất hiện ở Nạp Lan Tuyền bên người, nhận lấy bị cấm chế tượng thánh linh hồn. Trăng mắt ma châu, giúp ta luyện hóa đã chiếm được một đoàn tượng thánh linh hồn, Vũ Văn Thái Sư lập tức khống chế chăm mắt Ma Châu tiến hành giúp mình luyện hóa, bất quá không có thời không ngọng cảnh, Thánh Vương hồn bực này nghịch thiên chi vật, Vũ Văn Thái Sư luyện hóa tượng thánh linh hồn lúc thập phần khó khăn. Thiên Nhi, nghĩa phụ của ngươi luyện hóa tượng thánh khó khăn quá lớn, ta giúp ngươi đánh nát còn lại hai tòa tượng thánh, sau đó đem hai đại tượng thánh linh hồn toàn bộ dung nhập thiên vũ trong linh hồn, trợ giúp hắn đột phá. Chỉ cần thiên vũ có thể đột phá đến Thánh Nhân chi cảnh, mở ra thời không ngọng cảnh tầng thứ tám không gian, chúng ta liền có thể mượn nhờ bên trong cất chứa Thánh Nguyên đột phá cày dối. Vân Thần không chứng kiến Vũ Văn Thái sư khó khăn luyện hóa tượng thánh linh hồn một màn, lập tức truyền âm cho Nạp Lan Tuyển. "Tốt phụ thân." Nạp Lan Tuyển khẽ gật đầu một cái, tại thời gian gia tốc dưới sự trợ giúp, công kích hướng về phía mặt khác hai tòa tượng thánh. Lọt vào Nạp Lan Tuyển hung mãnh công kích, hai tòa tượng thánh dần dần chống đỡ hết nổi, cuối cùng bị Nạp Lan Tuyển trước sau kích phá thân thể, đem tượng thánh linh hồn dung nhập vào Vân Thiên Vũ trong linh hồn, đồng thời sắp nhập vào tứ đại tượng thánh linh hồn, Vân Tiên Vũ khống chế thời không mộng cảnh luyện hóa đứng dậy cũng cảm nhận được một tia cố hết sức, bất quá theo thời gian chuyện đã rồi. Vân Thiên Vũ trong cơ thể Thánh Nguyên Viên Bi càng ngày càng nhiều, Vân Thiên Vũ cảnh giới bình cảnh xuất hiện đạo đạo vết rách. Còn có một trăm khối, trong cơ thể ta đế nguyên viên bi liền có thể hoàn toàn lột xác thành Thánh Nguyên Viên Bi rồi. Cảm giác thoáng một phát bản thân tình huống, Vân Thiên Vũ hít sâu một hơi, tiếp tục kiên nhẫn luyện hóa, lột xác. Lại đã qua hơn nửa ngày thời gian, Vân Thiên Vũ trong cơ thể đế nguyên viên bi hấp thu đủ nhiều tượng thánh linh hồn, rốt cục hoàn thành lột xác, toàn bộ lột vỏ thành Thánh Nguyên Viên bi. Mà Thánh Nguyên Viên toàn bộ hình thành về sau, Vân Thiên Vũ lập tức khống chế Thánh Nguyên Viên trùng kích hướng về phía đã sớm bùng nổ cảnh giới bên cạnh. Tại Thánh Nguyên Viên Bi mấy lần trùng kích xuống, cảnh giới của hắn bình cảnh thuận lợi bị giải khai, một cổ cường đại linh hồn lực lượng tràn vào toàn thân của hắn, thúc đẩy hắn thực lực bản thân đạt đến thánh nhân chi cảnh. Mà đang ở Vân Thiên Vũ đạt tới thánh nhân chi cảnh trong nháy mắt, thời không động cảnh tầng thứ 8 không gian cấm chế dần dần tiêu tán, Vân Thiên Vũ linh hồn rất nhẹ nhàng tiến vào đến tầng thứ 8 không gian trong. Chương 721: Thánh quân thánh nhân hạ giới. Bảo tồn. Tiên Vũ rốt cục đột phá đến thánh nhân chi cảnh. Mở ra thời không động cảnh tầng thứ 8 không gian. Khi làm Vân Tiên Vũ đột phá cảnh giới Mở ra thời không ngộng cảnh trong ngay mắt, Vân Thần không lập tức cảm ứng được, linh hồn thoát ly bản thể, bay vào thời không ngộng cảnh tầng thứ 8 không gian trong. Phụ thân, cái này thời không ngộng cảnh tầng thứ 8 không gian phong ấn lấy bao nhiêu bảo vật? Vân Thiên Vũ linh hồn chứng kiến Vân Thần không nhẹ nhàng tiến vào đến, lập tức do hỏi, cái này thời không ngộng cảnh tầng thứ 8 không gian năm đó phong ấn thông thiên thánh khí đều bị ta vận dụng. Ứng phó tiên rơi đánh lén, cho nên cái này thời không ngộng cảnh tầng thứ 8 không gian không có thông thiên thánh khí, nhưng có đại lượng thánh nguyên. Một viên thánh nhân hạch cùng với thánh ma chi huyết, Thánh ma chi huyết, chẳng lẽ là đại ma vương huyết dịch? Nghĩ đến đại ma vương năm đó cảnh giới thực lực, Vân Thiên Vũ trố mắt nhìn, suy đoán nói: "Không phải, thời không động cảnh tầng thứ 8 không gian trong Thánh ma chi huyết đều là cảnh trong mơ nguyên lai kèm theo. Về phần như thế nào hình thành, ta cũng không rõ ràng lắm. Chẳng qua nếu như ma tộc người hấp thu Thánh ma chi huyết, thực lực bản thân sẽ phải phát sinh biến chất." Vân Thần không nhẹ giọng giới thiệu nói: "Tốt rồi Thiên Vũ, ngươi nhanh chóng phá giải cấm chế a, sau đó giúp bọn ta trùng kích thánh nhân chi cảnh." Vân Thần không nhẹ giọng thúc giục nói: Vân Thiên Vũ khẽ gật đầu một cái, Phong Thích Cường đại hồn lực bắt đầu thử phá giải thời không ngọng cảnh tầng thứ 8 không gian trong bảo vật bên ngoài cấm chế, một chút đem cấm chế bài trừ rồi. Chúng ta trở về đi. Vân Thiên Vũ bài trừ cấm chế, Vân Thiên Vũ cùng Vân Thần Không linh hồn lập tức về tới bản thể, sau đó đem Thánh Nguyên, Thánh Nhân Hạch, Thánh Ma Chi Huyết gọi về đi. Tốt nồng đậm Thánh Ma Chi Huyết, khi làm đại ma vương cảm giác được Vân Thần Không trong tay Thánh Ma Chi Huyết thời gian, trong đôi mắt cũng không khỏi được bắn ra cực nóng sắc. Ma vương, nếu như tiên giới ma tộc hạ giới ta đem những thứ này thánh ma chi huyết toàn bộ cho ngươi, ngươi có nắm chắc lại để cho ma tộc đào ngũ trợ giúp chúng ta à? Vân thần không nhẹ giọng rõ hỏi, không hỏi đề, chỉ cần đem ngươi tất cả thánh ma chi huyết giao cho ta, chờ ta ma tộc hạ giới, ta mà nói phục bọn hắn. Đại ma vương khẽ gật đầu một cái, cam đoan nói, tốt lắm, viên này thánh nhân hạch. thánh ma chi huyết sẽ đưa cho ngươi rồi. đạt được đại ma vương cam đoan, vân thần không đem thánh nhân hạch. thánh ma chi huyết toàn bộ tặng cho đại ma vương. võ văn Chúng ta hấp thu thánh nguyên mau chóng khôi phục thực lực giá chờ chúng ta khôi phục lại thánh nhân chi cảnh. Lập tức tiến về trước tiên tri mộ tầng thứ 10 không gian. Vân Thần Không nhẹ giọng đề nghị: "Tốt, Thiên Vũ, Truyền Nhi, các ngươi cho chúng ta hộ pháp." Vũ Văn Thái sư khẽ gật đầu một cái. Dặn dò một tiếng sau, lập tức đi tới Vân Thần Không bên người, cùng hắn cùng một chỗ hấp thu thánh nguyên lực lượng khôi phục thánh nhân chi cảnh. Thánh nhân hạch, thánh ma chi huyết, dung. Vân Thần Không cùng Vũ Văn Thái sư hấp thu thánh nguyên khôi phục cảnh giới. Đại Ma Vương lập tức phóng thích cường đại thôn vệ hắc quang cắn nuốt thánh nhân hạch cùng với một phần nhỏ thánh ma chi huyết, bắt đầu tu luyện. Vì gia tốc bọn hắn tốc độ khôi phục, Vân Thiên Vũ tế gia thời không địa, không ngừng mà không chế thời không địa phóng thích thời gian gia tốc lực lượng. Gia tốc bọn hắn cảnh giới tốc độ khôi phục, Vân Thiên Vũ bọn người ở tại thần kỳ thiên chi mộ bên trong lợi dụng có hạn thời gian khôi phục. Bốn cổ khí tức cường đại cũng tại lúc này thông qua tiên giới truyền tống trận, phủ xuống tiên vực. Không gian này người tốt nhỏ yếu. Phủ xuống tiên vực. Trong bốn người duy nhất bát cực thánh quân lập tức phóng thích cường đại linh hồn chi lực bao trùm mấy ngàn dặm phàm đi cũng không có phát giác được gì thường. đi thôi, chúng ta đi cái kia cái gì thiên ma rừng rậm. lúc trước tham lang tiên đế báo cho biết vân thiên vũ đám người giấu ở thiên ma rừng rậm. hàng lâm thiên vực sau, bát cực thánh quân lập tức mang theo tam đại thánh nhân bay đi thiên ma rừng rậm. ừ, ngay tại bốn người bay đi thiên ma rừng rậm thế, bọn hắn đột nhiên cảm giác được bầu trời đột nhiên bung méo. ngay sau đó, hơn 10 tên khí tức cường đại trước sau phủ xuống thiên vực. ừ ma phong thánh quân, minh nguyên thánh quân, huyết đồng thánh quân là các ngươi, các ngươi cũng hàng lâm nơi này. Khi làm bắt Cực Thánh Quân chứng kiến đột nhiên phủ xuống hơn 10 tên cường đại tồn tại thời gian, phát hiện bọn hắn chính là tiên giới ma tộc, minh tộc, yêu tộc người. Người dẫn đầu cũng là Tam Đại Thánh Quân. Bắt Cực, ngươi cái này là muốn đi đâu ở bên trong A4? Một đầu màu trắng bạc sắt tóc dài, tướng mạo dị thường anh tuấn. Hai con ngươi thần thái sáng láng minh nguyên thánh quân lộ ra một tia yêu tà loại đủ cười, nhẹ nhàng nắm ở bắt Cực Thánh Quân đám người, cố ý hỏi, "Làm sao? Ta nghĩ muốn đi chỗ nào, còn cần hướng ngươi bẩm báo à?" Bát Cực Thánh Quân tại tiên giới cũng là uy phong bát diện nhân vật cho nên cũng không sợ hãi Minh Nguyên Thánh Quân, không chút khách khí mà hỏi. Ngươi có thể không hướng ta một người bẩm báo, nhưng phải hướng ba người chúng ta bẩm báo. Nếu như ngươi không bẩm báo, vậy thì đừng trách chúng ta bắt ngươi. Đối với ngươi tiến hành siêu hồn. Minh Nguyên Thánh Quân cười lạnh một tiếng, lạnh lùng cảnh cáo nói. Ngươi dám? Nghe được Minh Nguyên Thánh Quân sẽ đối chính mình áp dụng siêu hồn, Bắt Cực Thánh Quân mặt sắc lập tức gầm chìm xuống đến, một cổ căm giận ngút trời tại trong thân thể của hắn tán phát đi. Vì cái gì không dám? Cho dù đánh chết ngươi. Chủ tử của ngươi còn có thể báo thủ cho ngươi. Hắn dám đến ta Minh toàn cả. Minh Nguyên Thánh quân cười lạnh một tiếng. Không chút nào khách khí nói, "Tốt rồi Minh Nguyên, chúng ta không nên cùng hắn nhiều lời. Nhanh chóng bắt bọn hắn, xem bọn hắn hạ giới mục đích thực sự." Sau đó hướng lên bầu báo. có được một đôi huyết hồng sắc con mắt, mặc huyết hồng sắc trường bảo. Hình dạng phong tình huyết đồng Thánh quân lạnh lùng nói, "Bát Cực Xương xích. Bát Cực Thánh quân chứng kiến Tam Đại Thánh quân muốn ra tay đối phó chính mình, lập tức tế ra Thông Thiên Thánh khí Bát Cực Xương Sích." Như Lâm Đại địch nhìn bọn họ ba cái, Thật náo nhiệt ta bốn. Mắt thấy đại chiến hết sức căng thẳng, đỉnh đầu bọn họ không gian lần nữa bóp méo. Một người mặc bạch sắc trường bào, ánh mắt coi như ngôi sao bình thường tâm thúy. Tóc bạc mặt hồng hào lão giả mang theo lục đại thánh nhân xuất hiện, Tiên trì thánh quân. Chứng kiến thời điểm mấu chốt xuất hiện áo bảo trắng lão giả, bắt cực thánh quân đại hỉ hy vọng, âm thầm thở dài một hơi. Hai nạn thánh vương màn Hạ Tiên trì thánh quân. Không nghĩ đến nho nhỏ này, thiên vực thậm chí ngay cả hai nạn thánh vương đều kinh động đến. Xem ra nơi đây cần phải cất giấu một cái đại bí mật. Tiên trì thánh quân hạ giới, đã cắt Đức Minh Nguyên Thánh quân đám người công kích trí đồ. nhưng là để cho bọn họ xác định thiên vực che giấu cái này một cái bí mật động trời. Tiên trì Thánh quân, không bằng chúng ta làm bút giao dịch, các ngươi chia sẻ thoáng một phát bí mật, sau đó chúng ta giúp các ngươi đạt được bí mật kia, sau đó chia đều thế nào? Ma Phong Thánh quân khệ miệng hơi nhếch lên, đề nghị, không cần. Bắt cực Thánh quân một ngụm từ chối nói, nơi đây không có ngươi nói chuyện phần. Bởi vì hòa diễm, Hàn Băng vừa mới tấn chức Thánh vương chi cảnh. Tại tiên giới lực chấn nhiếp có hạ Cho nên Tam đại thánh quân cũng không có đưa bọn chúng màn ở dưới Bất cực thánh quân để vào mắt. Lạnh Lùng cảnh cáo nói: "Các ngươi, nghe được Ma Phong thánh quân và ba người cảnh cáo, Bất cực thánh quân tức giận mặt sắt đỏ bừng, giận tím mặt. "Tiên trì thánh quân, nếu như các ngươi không muốn chia sẻ bí mật, vậy cũng đừng trách chúng ta đối với các ngươi xuất thủ. Mặc dù ngươi là uy tín lâu năm thánh quân, nhưng chúng ta có Tam đại thánh quân. Như thế nào quyết định? Ngươi suy nghĩ thật kỹ a." Minh Nguyên thánh quân bỏ qua thẹn quá hóa giận Bất cực thánh quân, lạnh lùng mà hỏi: nếu như trong các ngươi có người có thể tiếp ta một kích, ta đây liền mang bọn ngươi đi cái chỗ kia. Nếu như các ngươi tiếp không dưới, liền không nên ở chỗ này cản đường. Tiên chỉ thánh quân nhìn thoáng qua nhìn chằm chằm ma phong thánh quân ba người. Trầm Tư thoáng một phát nói ra, Tiên chỉ thánh quân, ngươi thật sự cho rằng tại thánh quân bên trong là vô địch tồn tại, khiến cho ta tiếp ngươi một kích thử xem a. Trong ba người duy nhất nữ tính, tính cảm giác xinh đẹp, phong tình vạn trùng huyết đồng thánh quân chậm rãi rời đi đi nói, huyết đồng thánh quân, nhìn xem chậm rãi đi ra đến huyết đồng thánh quân. Tiên chỉ Thánh Quân hơi khẽ nhíu mày một cái. Trong thân thể khí tức bắt đầu liên tiếp kéo lên. Cựu Thiên Chi Thủy. Khi làm Tiên chỉ Thánh Quân thực lực bản thân nhảy lên tới đỉnh phong thời gian, một cỗ lực lượng đáng sợ phá tan thiên vực bầu trời, mang tất cả hướng về phía đứng ở tại chỗ. Không chút sức mẹ huyết đồng Thánh Quân, Ngao lọt vào Tiên chỉ Thánh Quân thi triển cựu Thiên Chi Thủy công kích. Huyết đồng Thánh Quân trong thân thể truyền ra một đạo điệt hai ngọc điệt thú gào to. Tăng cường. Một cái cực lớn huyết vượng âm ảnh nổi lên huyết đồng Thánh Quân thân thể. Đánh về phía chiếu nghiêng xuống Cửu Thiên Chi Thủy, vang một tiếng vang thật lớn. Khi làm hai cổ năng lượng cường đại vaĩnh kích cùng một chỗ thời gian, màng lớn màng lớn hư không biến thành hư vô. Đáng sợ đối với sung lượng số lượng phảng phất ngọc đem chọn cái không gian xé vỡ thành hai mảnh. Ngao khi làm huyết đồng ma viên âm ảnh bị đáng sợ Cửu Thiên Chi thủy thôn vệ thời gian, huyết đồng ma viên âm ảnh lập tức bành trướng đứng dậy. Tập hợp toàn thân lực lượng cứng rắn xé rách Cửu Thiên Chi thủy. Ngay sau đó, toàn bộ bầu trời bị bộc phát hủy diệt lực lượng che lấp, âm tối xuống. Đối với xung lượng số lượng ở giữa không trung tràn ngập thời gian một nén nhang sau, dần dần mờ manh. Mà thân ở đối với sông năng lượng bên trong. Tiên chỉ thánh quân cùng huyết đồng thánh quân hư lập ở giữa không trung không chút sức mẻ. Giao thoa lấy ánh mắt. "Hảo, hảo, hảo. Không hổ là có được cấp cao nhất thần thú huyết mạch huyết đồng ma viên. Có lực lượng quả nhiên cường đại. Ngươi đã tiếp được ta một kích. Ta đây liền mang bọn ngươi đi đi." Kiến thức đến huyết đồng thánh quân thực lực. Tiên chỉ thánh quân lập tức cảm giác được khó giải quyết. Hắn cảm giác mình cho dù bại lộ át chủ bài, đều không nhất định có thể trọng thương huyết đồng thánh quân. Bất đắc dĩ chỉ có thể đồng ý. Tiên chỉ thánh quân nghe được tiên chỉ thánh quân vậy mà đồng ý dẫn bọn hắn tiến về trước tiên ma rừng rậm, bát cực thánh quân mặt sắc lập tức âm trầm xuống đến, đã nghĩ phản bác, tốt rồi, chuyện này quyết định như vậy đi. Nếu như ngươi không đồng ý, ngươi có thể ra tay trấn nhiếp ba người bọn hắn. Nếu như ngươi có được trấn nhiếp ba người bọn hắn thực lực, ta đây sẽ thu hồi vừa mới mà nói. Tiên chỉ thánh quân không mang theo một tia cảm tình nhìn xem mặt sắc khó coi bát cực thánh quân, không chút nào khách khí nói, Trấn nhiếp chúng ta. Tiên chỉ thánh quân, ngươi cũng quá cao nhìn hắn, ngươi hỏi một chút hắn làm gì vậy, sướng sao? Minh Nguyên Thánh Quân không mang theo một tia cảm tình nhìn xem Bát Cực Thánh Quân. Không chút nào khách khí nói: "Hừ." Chịu đến Minh Nguyên Thánh Quân khiêu khích, Bát Cực Thánh Quân tức giận toàn thân run rẩy. Bất quá hắn xác thực không có đảm lượng khiêu chiến ba người. Hừ lạnh một tiếng, mang theo ba gã thánh nhân rất nhanh hướng lên trời Ma Dưỡng Dẫm phương hướng bay đi. "Chúng ta cũng đi thôi." Ma Phong Thánh Quân chứng kiến Bát Cực Thánh Quân dẫn người bay đi, lập tức đi theo. Đi theo hắn bay đến thiên Ma Dưỡng Dẫm. Chương 722: Vương đúng là ngươi. Thiên Chi mộ tầng thứ 9 không gian trong. Tại thời gian 50 lần gia tốc không gian tròn, Vân Thần Không, Vũ Văn Thái Sư, Đại Ma Vương trước sau khôi phục lại thánh nhân chi cảnh. Mọi người toàn bộ đạt tới thánh nhân chi cảnh về sau, năm người hợp lực đã phá vỡ ngoài thánh điện cấm chế, đẩy ra cực lớn thánh điện đại môn, đi vào trong thánh điện. Thánh nguyên, không nghĩ đến thánh điện bên trong vậy mà cũng có thánh nguyên. Đi vào thánh điện, Vân Thiên Vũ đám người lập tức chứng kiến trong thánh điện nổi lơ lửng 13 đoàn thánh nguyên. Bất quá Vân Thiên Vũ đám người toàn bộ đạt tới thánh nhân chi cảnh, đã không cách nào hấp thu thánh nguyên tiếp tục đột phá cảnh giới, bất quá thánh nguyên bực này năng lượng cho dù tại tiên giới cũng là cấp cao nhất năng lượng, cho nên do Vân Thiên Vũ ra tay, đem 13 đoàn thánh nguyên toàn bộ thu vào thời không mộng cảnh bên trong. Lấy đi thánh nguyên, Vân Thiên Vũ đám người theo trong thánh điện một đầu dài lớn lên hành lang, rất nhanh hướng trong thánh điện đi lên, rất nhanh đi tới thánh điện ZHONGINZ trong đại điện, gặp được đi thông tầng thứ 10 không gian cửa vào. Bất quá tại tầng thứ 10 không gian cửa vào chỗ, một tòa toàn thân vàng lóng ánh sắc, đầu sư Tử Ưng thân sư thiếu ngồi tại tại cửa vào phía trên, chấn thủ lấy đi thông tầng thứ 10 không gian cửa vào. Chúng ta đồng loạt ra tay, đánh chết sư thiếu tiến vào Thiên Tri mộ tầng thứ 10 không gian, Vân Thần không nhìn thoáng qua sư thiếu, lập tức tế ra thông thiên thánh khí kim đao, xung trận ngựa lên trước hướng sư thiếu đã phát động ra công kích, giống, Vân Thần không cầm trong tay kim đao nhân khí hợp nhất bộ đến, sư thiếu lập tức mở ra mắt to như trung đồng, phóng xuất ra một cổ cường đại sóng âm mang tất cả hướng về phía hắn, tham lang sao và chạm, ngay tại sư thiếu phóng thích âm thanh rít gào sắp đánh kích tại Vân Thần không trên thân thể lúc, đại ma vương không chế tham lang sao từ giữa không trung rơi xuống dưới đến, đánh tới sư thiếu phóng thích âm thanh rít gào bên trên, đem âm thanh rít gào đánh tan. O O, -o -n, N G. Âm thanh rít gào tiêu tán. Vân Thần không trong tay kim đao kim quang đại tác, một đạo trăm mét dài hơn đao mang từ trên trời giáng xuống, trùng trùng điệp điệp chạm tại sư thiếu trên thân thể, chém vỡ đại lượng lông vũ, đem thân thể của nó chém bị thương rồi. Tam Thánh Trâm, đâm hai con ngươi. Sư thiếu bị Vân Thần không một đao chém bị thương. Vũ Văn Thái sư lập tức tế ra thông thiên thánh khí Tam Thánh Trâm, khống chế Tam Thánh Trâm đâm về sư thiếu hai con ngươi. Chứng kiến Tam Thánh Trâm tốc độ cao nhất đâm đến, sư thiếu mặc dù toàn lực phòng ngự, nhưng Tam Thánh Trâm tốc độ công kích quá nhanh, lực công kích quá mạnh mẽ. Đơn giản đã phá vỡ sư thiếu phòng ngự, đâm vào hai tròng mắt của nó bên trong. Ngay sau đó, một đạo thống khổ giống lên một tiếng tại sư thiếu trong miệng phát ra, đại lượng máu tươi tại trong hai tròng mắt chảy xuôi đi, nhuộm hồng cả mặt đất. Thời không địa, tốc độ gia tốc. Sư thiếu bị Vũ Văn Thái sư không chế Tam Thánh châm đâm xuyên qua hai mắt, lập tức phát cuồng bình thường công kích, lúc này, Vân Thiên Vũ lập tức khống chế thời không địa gia tốc thời gian lưu tốc, nhanh hơn Vân Thần Không đám người tốc độ công kích, chế trụ luôn quúng sư thiếu. Rất nhanh, thương thế càng lúc càng nặng sư thiếu đã bị Vân Thần Không đám người đánh bại tiêu tán tại Zherong Yin Z trong đại điện. Đợi một chút, mọi người ở đây hợp lực đánh chết sư thiếu, chuẩn bị xông vào thiên Chi Mộ tầng thứ 10 không gian lúc, Vân Thần Không đột nhiên hô ở bọn hắn. Làm sao vậy Vân Thần Không? Nhìn xem Vân Thần Không đột nhiên âm trầm xuống đến mặt sắc, Vũ Văn Thái sư mở miệng hỏi. Tiên giới đại nhân vật hàng Lâm Thiên vừa rồi, hôm nay đang tại thiên Chi Mộ lối vào. Vân Thần Không thâm thúy trong đôi mắt tóe bắn ra đại lượng ánh quang, trước người tạo thành một tòa màn sáng, ánh bắn ra Tiên Chi Mộ lối vào cảnh tượng. Tiên Chỉ Thánh Quân, Bát Cực Thánh Quân, Ma Phong Thánh Quân, Minh Nguyên Thánh Quân, Huyết Đồng Thánh Quân Nhìn xem màn sáng bên trong ánh bắn ra bóng người, Vân Thần không lập tức nhận ra Ngũ Đại Thánh Quân thân phận. Ma Phong, hắn vậy mà hạ giới rồi. Khi làm Đại Ma Vương xuyên thấu qua màn sáng chứng kiến mặc hắc sắc trường bào, lông mi đen đặc Ma Phong thánh quân lúc, nội tâm không khỏi kích động đứng dậy. "Ma Phong, Ma Vương, ta nhớ được Ma Phong hình như là ngươi được thân tín, là ngươi một tay bồi dưỡng đứng dậy đấy, không biết dùng ngươi bộ dáng bây giờ, còn có thể lại để cho hắn nghe lệnh bởi ngươi sao?" Vân Thần không khẽ miệng hơi nhếch lên, nhẹ giọng hỏi. "Ta Ma tộc cũng không giống như tiên tộc như vậy phân liệt, ta Ma tộc thập phần bậc" Vô luận ta biến thành bộ dáng gì nữa, chỉ cần bọn hắn nhìn thấy ta, liền nhất định sẽ nhận thức ta làm chủ." Đại Ma Vương tự ngạo nói. "Cái tên Ma Vương, có ngươi xuất mã, ngươi có không có tin tưởng lại để cho Ma Phong giúp chúng ta đối phó tiên chỉ thánh quân bọn hắn?" Mặc dù mọi người đạt tới thánh nhân chi cảnh, nhưng thánh nhân cùng thánh quân ở giữa thực lực sai biệt quá lớn, Vũ Văn Thái sư trầm tư thoáng một phát hỏi. "Ma Phong mặc dù là thánh quân cao thủ, nhưng hắn chính mình căn bản không cách nào đối kháng tiên chỉ thánh quân bọn hắn, bất quá ta ma tộc cùng minh tộc năm đó quan hệ không tệ, cái kia huyết đồng thánh quân ta cũng có biện pháp làm cho nàng thời gian ngắn ly khai." Đại Ma Vương lộ ra một tia bướng bình nụ cười, trầm thấp nói: Ngươi có biện pháp lại để cho huyết đồng thánh quân thời gian ngắn ly khai? Vân Thần không có chút ngoài ý muốn mà hỏi. Huyết đồng thánh quân bản thể huyết đồng ma viên ta nghĩ mọi người rất rõ ràng, mà huyết đồng ma viên số lượng cực kỳ rất thưa thớt. Hơn nữa mỗi một vị huyết đồng ma viên đều có được truyền thừa chi lực, nếu để cho nàng biết rõ nhân giới không gian có một cái huyết đồng ma viên, ta nghĩ nàng nhất định sẽ lập tức bước ra tiến đến tìm kiếm. Đại Ma Vương, ngươi nói là tiểu khê? Vân Thiên Vũ lông mày nhẹ nhàng nếp lên, nhẹ giọng hỏi: Đúng vậy, đúng là tiểu khê nếu để cho huyết đồng thánh quân biết rõ tiểu khê tồn tại nhất định sẽ lập tức tiến về trước tìm kiếm nàng mà chúng ta liền có thể lợi dụng cái này thời cơ làm một chút văn vẻ đối phó tiên chỉ thánh quân cùng bắt cực thánh quân đại ma vương khẽ gật đầu một cái nói ra ma vương ngươi có mấy thành nắm chắc thuyết phục minh nguyên thánh quân vân thần không trầm tư thoáng một phát tiếp tục hỏi ừ năm thành nắm chắc thiên vũ đem ngươi cái kia trương vô dụng tiên giới tàng bảo đồ cho ta ta có trọng dụng chỗ đại ma vương hít sâu một hơi nói ra tốt vân thiên vũ nhẹ gật đầu lập tức lấy ra tiên giới tàng bảo đồ đưa cho ngạch đại ma vương. "Tốt rồi, các ngươi tiến về trước Thiên tri Mộ tầng thứ 10 không gian tu luyện a, bọn hắn liền giao cho ta, Thiên Vũ ngươi nhớ rõ, một khi mở ra thời không ngộng cảnh tầng thứ 9 không gian, lập tức đợi bỏ thời không ngộng cảnh đối với ta thánh hoạch trấn áp." Trước khi đi, đại ma vương dặn dò. "Ta biết rõ." Vân thiên Vũ khẽ gật đầu một cái nói ra. "Tốt rồi, ta rời đi." Nói xong, đại ma vương quay người đã đi ra thánh điện, thông qua không gian cửa vào, rất nhanh hướng lên trời mộ tầng trên không gian bay đi. Tiên chỉ ngươi nói là những người kia ở chỗ này. Nhìn lên trời mộ cửa vào, hiểu được một phần nhỏ sự tình từ đầu đến cuối Huyết Đồng Thánh Quân lạnh lùng mà hỏi. Cái này muốn hỏi Bát Cực, hắn biết rõ đấy thêm nữa. Một ít. Tiên Chỉ Thánh Quân nhìn thoáng qua độc lị đứng ở đằng xa, mặt sắc khó coi bắt Cực Thánh Quân, chậm rãi nói ra. "Bát Cực, ta hỏi ngươi, những người kia đến cùng cái gì đến lịch, thậm chí có thực lực giết tiên đế." Minh Nguyên Thánh Quân không chút khách khí mà hỏi. "Các ngươi đi vào chẳng phải sẽ biết, bất quá các ngươi tốt nhất cẩn trọng ma phòng, cẩn trọng hắn sẽ phản bội." Bát Cực Thánh Quân biết rõ đại ma vương tồn tại cho nên cố ý nhìn xem mặt sắc gầm chỉ Ma Phong Thánh Quân, lạnh lùng nói: Bát Cực, ngươi muốn châm ngòi ly gián, dùng ta cùng Minh Nguyên quan hệ, ta sẽ phản bội e ư. Hơn nữa cho dù ta phản bội, ta cũng sẽ đánh lén ngươi, cho nên ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, đừng cách ta thân cận quá, nếu không đã chết cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Đây ngươi tà khí chính là Ma Phong Thánh Quân trầm thấp cảnh cáo nói: Hừ, nếu như các ngươi muốn biết thân phận của những người đó, sẽ theo ta tới đi. Nói xong, Bát Cực Thánh Quân mang theo ba gã Thánh Nhân Cao Thủ, trực tiếp phá vỡ Thiên Chi Mộ cửa vào cấm chế, đầu tiên bay vào chúng ta cũng vào đi thôi. Ma phong thánh quân đám người chứng kiến bắt cực thánh quân đầu tiên bay vào, lập tức hư không bay lên, dùng tốc độ cực nhanh bay vào thiên tri mộ bên trong. Ừ, không gian này bên trong năng lượng có chút cổ quái. khi làm tất cả đại thánh quân, thánh nhân bay vào thiên tri mộ lúc, lập tức phát giác được thiên tri mộ ẩn chứa lực lượng vậy mà có thể trực tiếp hấp thu, dùng tiến thân trong cơ thể. biết đạo một ít nội tình tin tức bắt cực thánh quân cảm giác được thiên tri mộ ẩn chứa năng lượng lúc, lập tức liên tưởng đến tiên giới rơi mất bùn nguy lực, chuẩn bị các loại chờ bỏ qua ma phong thánh quân đám người về sau, lập tức thông qua đưa tin chuyện đem cái này một chuyện tình nói cho hỏa diệm thánh vương cùng hàn băng thánh vương chúng ta trực tiếp khoanh mở không gian mặt xuống dưới cảm giác được thiên tri mộ ẩn chứa thần kỳ lực lượng có được thông thiên thủ đoạn tất cả đại thánh quân nhao nhao ra tay khoanh kích thiên tri mộ khoanh mặc từng tầng một thiên tri mộ không gian rất nhanh hướng lên trời mộ phía dưới không gian xâm nhập khi làm tất cả đại thánh quân thánh nhân dùng tốc độ cực nhanh xuyên thấu không gian vết tượng, xuất hiện ở thiên tri mộ tầng thứ tám lúc mọi người cảm giác được thiên tri mộ tầng thứ tám không gian trong sinh vật biển ẩn chứa lực lượng vậy mà có thể trực tiếp chuyển hóa thành tiên đế trí lực lộ ra nồng đậm khiếp sợ sắc Bởi vì cho dù tại tiên giới đều không có bực này thần kỳ không gian, nếu như bực này thần kỳ không gian xuất hiện ở tiên giới, sẽ nhẹ nhõm chế tạo ra đại lượng tiên đế cao thủ. Lúc này, tất cả đại thánh quân, thánh nhân đã bắt đầu đánh tiên chi mộ chú ý, suy nghĩ như thế nào đem tiên chi mộ làm của riêng, mang về tiên giới. O O O N G. Ngay tại tất cả đại thánh quân, thánh nhân mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được lúc, một đạo rất nhỏ linh hồn chấn động truyền vào Ma Phong Thánh Quân trong linh hồn. Cảm nhận được cái này tia linh hồn chấn động, Ma Phong Thánh Quân mặt sắc khẽ biến, không hề bận tâm nội tâm không khỏi kích động đứng dậy bá một tiếng, ma phong thánh quân mang theo bốn gã ma tộc thánh nhân, không hề dấu hiệu rời đi, lại để cho minh nguyên thánh quân đám người cảm nhận được một tia kinh ngạc. ma phong làm sao vậy? nhìn xem đột nhiên rời đi ma phong thánh quân đám người, huyết đồng thánh quân không hiểu hỏi, ta cũng không biết, huyết đồng, chúng ta đi trước tìm không gian bạc nhược yếu kém chút điểm hơn nữa. vừa mới công kích thiên chi mộ tầng thứ bảy không gian lúc, tất cả đại thánh quân, thánh nhân liền cảm nhận được một tia cố hết sức, hôm nay xuất hiện ở không gian càng chắc chắn hơn tầng thứ tám không gian, bọn hắn không có lập tức công kích, mà là tìm kiếm không gian bạc được yếu kém chút điểm ra tay. Được rồi." Huyết Đồng Thánh Quân khẽ gật đầu một cái, cùng Minh Nguyên Thánh Quân đám người cùng một chỗ rất nhanh bay mất. "Tiên Chỉ Thánh Quân, ta còn có việc sẽ không giúp ngươi." Ma Phong Thánh Quân đám người trước sau bay đi về sau, Bát Cực Thánh Quân lập tức cáo tử, tìm được một chỗ yên tĩnh địa phương, xuất ra đưa tin trận cho Hàn Băng cùng Hỏa Diễm đưa tin. "Cái kia thân ảnh." Khi làm Ma Phong 5 người tại xanh thảm sắt trong biển rộng rất nhanh du động hơn một canh giờ, bơi tới một cái cực lớn nhánh biển bên trong lúc, chứng kiến một người mặc hắc sắc trường bào, dáng người khôi ngô, để lộ ra không giận tự uy khí phách nam tử đưa lưng về phía chính mình mà đứng. Nhìn xem Đại Ma Vương Thanh Ngâm quen thuộc, nội tâm kích động Ma Phong đám người cảm giác mình hốc mắt đều ức, kìm lòng không được hô một tiếng, "Vương, đúng là ngươi." Chương 723: Thuyết phục Minh Nguyên Thánh Quân. "Ma Phong, không nghĩ đến các ngươi còn nhận thức ta đầy cái Vương." Đại Ma Vương chậm rãi xoay người đến, nhìn xem kích động lệ nóng rưng trọng, quỳ tại trong hư không Ma Phong Thánh Quân đám người, vui mừng nói, "Vương, ngài là ta Ma tộc Vinh Việp Vương, chúng ta làm sao sẽ không nhận ngài đây." Quỳ một chân trên đất, nội tâm kích động Ma Phong Thánh Quân cứ nói nói, "Nếu như ta không có nguyên lai thực lực, Các ngươi còn nhận thức ta đây cái vương à?" Đại Ma Vương trầm thấp mà hỏi. "Vương, vô luận ngươi biến thành bộ dáng gì nữa, ngài đều là ta Ma tộc vương, nếu như ngài không có nguyên lai thực lực, ta đây Ma Phong nguyện ý dùng tánh mạng bảo hộ ngươi, nếu như ai dám tổn thương ngươi, vậy hắn trước hết bước qua thi thể của ta." Ma Phong Thánh Quân thập phần trung thành nói. Hảo hảo hảo, ta quả nhiên không có nhìn là người, Ma Phong, các ngươi đứng dậy a." Chứng kiến Ma Phong Thánh Quân đối với chính mình vẫn như cũ trung tâm như một, Đại Ma Vương khẽ gật đầu một cái, thanh âm nói chuyện cũng không khỏi được nhu hòa đứng dậy. "Vương, Ngài làm sao sẽ xuất hiện ở nơi đây? Ngài năm đó tại sao phải đột nhiên biến mất? Nơi đây đến cùng có đồ vật gì đó? Ma Phong Thánh Quân nói ra liên tiếp nghi vấn. Năm đó sự tình không đề cập nữa. Bất quá ta thực lực bây giờ chưa khôi phục, không cách nào đối phó tiên tộc những cái kia ngụy quân tử, cần mượn nhờ lực lượng của các ngươi. Đại Ma Vương không có đề cập mình bị vân Thần Không Phong ấn Thánh Hạch giam giữ tại thời không mộng cảnh sự tình. Đối phó tiên tộc những cái kia ngụy quân tử, chẳng lẽ Vương năm năm đó biến mất cùng tiên tộc có quan hệ? Ma Phong Thánh Quân đã hiểu lầm Đại Ma Vương lợi mà nói, vẻ mặt phẫn hận mà hỏi. Ta nói. Chuyện năm đó không muốn nhắc lại, ta hiện tại cần đem ngươi Minh Nguyên, Huyết Đồng bọn hắn hô quả đến, ta tìm bọn hắn có việc. Đại Ma Vương vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Dạ dạ, Vương, ngài ở chỗ này chờ một chốc một lát, ta hiện tại liền liên hệ Minh Nguyên, Huyết Đồng bọn hắn, để cho bọn họ nhanh chóng đuổi qua đến gặp ngài. Nói xong, Ma Phong Thánh Quân lấy ra đưa tin châu, phân biệt cho Minh Nguyên, Huyết Đồng đưa tin, để cho bọn họ nhanh chóng đến rãnh biển. Bởi vì đồng thời hạ giới, Ma Phong, Minh Nguyên, Huyết Đồng Tam Đại Thánh Quân quan hệ coi như không tệ, nhận được Ma Phong đưa tin. Minh Nguyên cùng Huyết Đồng phân biệt lại để cho dưới tay mình Thánh Nhân tại Biển rộng mênh Ngông bên trong tìm kiếm không gian bạc nhược yếu kém điểm, chính mình hai người nhanh chóng hướng Ma Phong chỗ khe suối bay đi. Ngay tại Đại Ma Vương cùng Ma Phong chờ đợi Minh Nguyên cùng Huyết Đồng lúc, Đại Ma Vương lấy ra đại lượng Thánh Ma chi huyết cùng Thánh Nguyên đưa cho Ma Phong. Thánh Ma chi huyết, Thánh Nguyên. Khi làm Ma Phong chứng kiến Đại Ma Vương giao cho chính mình chi vật lúc, đục ngầu trong hai tròng mắt lộ ra nồng đẫm khiếp sợ sắc. Ma Phong, cái này Thánh Ma chi huyết cùng Thánh Nguyên ngươi cất kỹ, các loại chờ gì sau ngươi phản hồi tiên giới lúc, đem chúng giao cho Ma Thiên đại trưởng lão xử lý. Đại Ma Vương nghiêm túc ra lệnh. "Là Vương." Ma Phong cẩn thận từng ly từng tí thu hồi Trần Quý Thánh Ma Chi Huyết cùng Thánh Nguyên về sau, gật đầu tòng mệnh nói. "Vương, bọn hắn đến, ta đi nên bọn hắn." Ngay tại Ma Phong thu hồi Thánh Ma Chi Huyết cùng Thánh Nguyên về sau, lập tức cảm giác được Minh Nguyên cùng Huyết Đồng khí tức xuất hiện, lập tức bay đến ránh biển miệng nên bọn hắn. "Ma Phong, vừa mới các ngươi đi không từ dã, lần này lại đem chúng ta hô đến có chuyện gì?" Khi làm Minh Nguyên Thánh Quân, Huyết Đồng Thánh Quân chứng kiến Ma Phong lúc, lớn tiếng hỏi. "Ta mang bọn ngươi đi gặp một người." Nói xong, mặc hắc sát trường bảo ma phong mang theo vẻ mặt nghi hoặc hai người bay vào rãnh biển ở chỗ sâu trong thánh ma vương khi làm minh nguyên thánh quân huyết đồng thánh quân đi theo Ma phong xuất hiện ở rãnh biển ở chỗ sâu trong lúc xa xa mà thấy được hư lập ở giữa không trung không giận tự uy đại ma vương lộ ra nồng đậm kinh ngạc sắc minh nguyên huyết đồng chúng ta đã lâu không gặp nhìn xem mặt mũi tràn đầy khiếp sợ hai đại thánh quân đại ma vương khòe miệng hơi nhết lên lộ ra nhàn nhạt nụ cười trầm thấp nói thánh ma vương ngươi không phải biến mất ư ngươi tại sao lại ở chỗ này chẳng lẽ những năm này ngươi một mực ở hôm nay vượt bên trong, bởi vì minh tộc cùng ma tộc quan hệ không tệ, cho nên minh nguyên thánh quân đối với đại ma vương hay vẫn là trong lòng còn có kính sợ, có thể nói như vậy. đại ma vương khẽ gật đầu một cái nói ra, thánh ma vương tộc trưởng, ngươi đã một mực ở hôm nay vượt bên trong, ngươi có thể bẩm báo hôm nay vượt đến cùng cất giấu như thế nào bí mật, nơi đây lại là cái gì không gian à? huyết đồng thánh quân mặc dù cảm giác được đại ma vương phát ra khí tức xa xa không bằng chính mình, nhưng đại ma vương năm đó ở tiên giới lực chấn nhiếp quá mạnh mẽ, nàng hay vẫn là khách khí mà hỏi. Viên này không gian đến lịch ta không rõ lắm, bất quá cái không gian này giống như cất giấu một cổ năng lượng cường đại, bất quá không gian này quá quỷ dị, ta cũng không có tìm được vẻ này năng lượng cụ thể phong ấn vị trí. Đại Ma Vương Hàm Hồ nói ra. Phong ấn lấy một cổ năng lượng, chẳng lẽ là có thể tăng lên tới Thánh Vương chi cảnh năng lượng. Nghĩ đến tiên vực bên trong cổ năng lượng này hấp dẫn hỏa diễm, Hàn Băng phái Thánh Quân hạ giới, Huyết Đồng cùng Minh Nguyên lẫn nhau liếc nhau một cái, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt kinh hỉ. Đúng rồi Huyết Đồng, ta du lịch nhân giới không gian những năm này, ta tại Tây Đại Lục phát hiện một cái Huyết Đồng rất thuần túy huyết đồng ma viên. Ngươi có không có hứng thú đem nàng tiếp đi, mang về tiên giới? Ngay tại huyết đồng cùng Minh Nguyên tại trong lòng tính toán như thế nào đạt được thiên chi mộ bên trong phong ấn cường đại năng lượng lúc, Đại Ma Vương chậm rãi mở miệng nói ra. Cái gì? Cái này cấp thấp không gian có một cái huyết thống rất thuần túy huyết đồng ma viên, ngươi không có gạt ta. Huyết đồng vẻ mặt ngoài ý muốn mà hỏi. Làm can, Huyết Đồng, chú ý ngươi nói chuyện khẩu khí, vương chính là ta ma tộc đứng đầu, ngươi cảm thấy vương sẽ lừa gạt ngươi sao? Nghe được Huyết Đồng vậy mà hoài nghi Đại Ma Vương, trung thành và tận tâm ma phong trong thân thể lập tức phóng xuất ra nồng đậm sát khí, hung dữ cảnh cáo nói: Thánh Ma Vương tộc trưởng, không biết ngươi có thể nói cho ta biết cái kia huyết đồng ma viên vị trí cụ thể, chờ ta tìm được không gian này bên trong năng lượng, liền đi đón nàng đi. Huyết Đồng Thánh quân nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy nộ khí ma phong, cũng không muốn cục diện làm cho cương, nửa khí hỏa hoán một ít hỏi. Huyết Đồng, nếu như ngươi muốn tiếp nàng đi, ta khuyên ngươi tốt nhất ta sẽ đi ngay bây giờ, nếu không đã chậm ta không dám cam đoan nàng còn sống. Vì để cho huyết đồng hiện tại liền rời đi, Đại Ma Vương cố ý nói ra. Làm sao, tại cái này cấp thấp không gian, còn có người dám đả thương nàng? Huyết đồng Thánh Quân huyết hồng sắc trong ánh mắt lộ ra nồng đậm sắc ý, thanh âm nói chuyện trong lúc đó trở nên lạnh. Huyết đồng ma viên nếu muốn thành thủ, nhất định phải trải qua vài đạo khảo mà ở cái này cấp thấp không gian trong, ngươi cảm thấy rằng có thể vượt qua những cái kia sinh tử tôi luyện ấy ư? Bất quá đây chỉ là cá nhân ta đề nghị, có đi không tất cả ngươi. Đại ma vương trầm rãi nói ra. Thánh ma vương tộc trưởng, theo ngươi biết, không gian này có được mấy tầng? Huyết đồng suy tư thoáng một phát hỏi. Ít nhất 10 tầng. Đại ma vương trầm thấp đáp lại nói. 10 tầng, thời gian còn tới kịp. Thánh ma vương tộc trưởng Đa tạ ngươi nói cho ta biết tin tức này, ta ta sẽ đi ngay bây giờ đem nàng tiếp đến. Ngươi phần ân tình này, đến gì ta sẽ báo đáp. Huyết Đồng tính toán một ít thời gian về sau, quyết định trước đem viên tiểu khê tiếp đến. Bởi vì huyết đồng ma viên mỗi một cái đều vô cùng cường đại, nếu như yêu tộc có thể trở về quy nhất chỉ huyết đồng ma viên, sẽ sâu sắc tăng lên yêu tộc chỉnh thể thực lực. Thánh Ma Vương, ta nghĩ ngươi cần phải có việc muốn một mình tìm ta nói đi. Minh Nguyên đối với Đại Ma Vương có chỗ hiểu rõ, chứng kiến hắn cô ý chi đi huyết đồng, nhàn nhạt, nhạt mà hỏi. Đúng vậy, ta nghĩ cùng với ngươi làm một số giao dịch. Cho ngươi giúp Đỡ Ma Phong đánh chết Tiên Chỉ cùng Bát Cực." Đại Ma Vương nhẹ gật đầu, không có dấu dến mục đích của mình. "Giúp Đỡ Ma Phong đánh chết Tiên Chỉ cùng Bát Cực, Thánh Ma Vương, ngài khoản này giao dịch độ khó cũng không thấp, Bát Cực mặc dù chưa đủ sợ hãi, nhưng Tiên Chỉ chính là uy tín lâu năm Thánh Quân, thực lực thập phần đáng sợ, cho dù ta cùng Ma Phong hợp lực cũng rất khó đánh chết bọn hắn. Hơn nữa không có chỗ tốt, ta cũng sẽ không xuất thủ." Minh Nguyên rất sự thật nói. "Cái này ta minh bạch, không biết cái này Trương Tàng Bảo Đồ có thể cho ngươi ra tay." Nói qua, Đại Ma Vương đem thời không ngộng cảnh tầng thứ 8 không gian cất chứa Tàng Bảo Đồ lấy đi đưa cho Minh Nguyên. Thật cường đại cấm chế lực lượng. Khi là Minh Nguyên tiếp nhận tấm da dê hình dạng tàng bảo đồ lúc, lập tức cảm giác được tàng bảo đồ ẩn chứa cường đại cấm chế lực lượng, dùng thực lực của hắn phá giải đứng dậy đều có chút khó khăn. Cái này trường tàng bảo đồ là ta năm đó trong lúc vô tình lấy được, bất quá đạt được cái này trường tàng bảo đồ không bao lâu, ta liền đã xảy ra chuyện, mà ta ma tộc cùng ngươi minh tộc quan hệ không tệ, nếu như ngươi đáp ứng hiệp trợ ma phong đánh lén tiên trì cùng Bắc Cực, ta sẽ đem trường tàng bảo đồ liên quan những thứ này thánh nguyên tặng cho ngươi. Nói qua, đại ma vương lại lấy ra một bộ phận thánh nguyên tiếp tục hấp dẫn Minh Nguyên Thánh quân. Thánh Nguyên có thể trợ thất cấp tiên đế đột phá đến thánh nhân chi cảnh Thánh Nguyên. Chứng kiến đại ma vương lấy ra Thánh Nguyên, Minh Nguyên động tâm rồi, bất quá nghĩ đến đánh chết tiên chỉ độ khó, hắn lại do dự đứng dậy. Minh Nguyên, tiên chỉ cùng bắt cực mặc dù cùng thuộc tại tiên tộc, nhưng bọn hắn mặt cùng lòng bất hòa, không cùng, cùng một chỗ khả năng tính không lớn, chỉ cần bọn hắn tách ra, chúng ta liền có thể liên thủ đưa bọn chúng từng cái đánh bại. Ma Phong ở một bên cổ động nói. Như vậy đi, Thánh Ma Vương, nếu như lòng tự tin của ngươi qua được ta, vậy trước tiên đem trong tay ngươi Thánh Nguyên cho ta. Chờ ta cùng ma phong đánh chết tiên chỉ cùng bắt cực về sau, ta lại lấy cái kia tàng bảo đồ. Mặc dù Minh Nguyên cảm giác được đại ma vương đầu tiên xuất ra đến tàng bảo đồ bất phàm, nhưng Thánh Nguyên đối với hắn hấp dẫn càng lớn, cho nên hắn đầu tiên yêu cầu Thánh Nguyên. "Có thể." Đại ma vương nhẹ gật đầu, thập phần hào phóng đem trong tay Thánh Nguyên đưa cho Minh Nguyên. Khi là Minh Nguyên tiếp nhận đại ma vương lần lượt đến Thánh Nguyên lúc, lập tức cảm giác được Thánh Nguyên ẩn chứa lực lượng thập phần tinh thuần túy, cao ngạo trên mặt không khỏi lộ ra nhàn nhạt nụ cười. "Minh Nguyên, đã chiếm được vương tặng cho Thánh Nguyên, ngươi có thể phối hợp ta đánh chết tiên tộc những cái kia huyệ quân tử đi à nha?" chứng kiến Minh Nguyên trên mặt lộ ra nụ cười, mặt sắc bất thiện mà Phong lớn tiếng hỏi, không hỏi đề, bất quá ta đề nghị chúng ta trước tiên đánh lén đánh chết Bát Cực, lại chậm rãi đối phó tiên trì. Minh Nguyên thập phần thoải mái gật đầu đã đáp ứng. Tốt, vậy chúng ta trước hết đối phó Bát Cực, Vương, ta lại để cho Tam Đại Thánh Nhân ở chỗ này bảo hộ ngài, ta cùng Minh Nguyên đi tìm Bát Cực bọn hắn. Ma Phong cũng thập phần đồng ý trước tiên đánh chết Minh Nguyên, gật đầu đồng ý nói, ừ, ta đây ngay ở chỗ này các loại chờ tin tức tốt của các ngươi. Đại Ma Vương nhẹ gật đầu, trầm thấp nói, Minh Nguyên. Cho ngươi người cũng ở tại chỗ này a, hai người chúng ta đi. Thánh quân cùng thánh nhân thực lực quá lớn, vì để tránh cho không tất yếu thương vong, Ma Phong đề nghị. Tốt, các ngươi cũng ở tại chỗ này thủ hộ thánh ma vương, Ma Phong, chúng ta đi. Nói xong, Ma Phong cùng Minh Nguyên hóa thành hai đạo tàn ảnh, biến mất tại sâu không thấy đáy rãnh biển bên trong. Chương 724, quay giáo tiên tộc. Bay vào xanh thẳm sắt trong biển rộng, Ma Phong cùng Minh Nguyên lập tức phóng thích cường đại linh hồn chi lực tại trong hải dương tầm đấu, tìm kiếm lấy bắt cực thánh quân hạ xuống bởi vì bát cực thánh quân cũng phong thích cường đại linh hồn chi lực tại trong hải dương thầm thấu cho nên ma phong cùng minh nguyên không có phí bao nhiêu lực ý chỉ dùng 3 ngày thời gian liền cảm ứng được bát cực thánh quân đã tập trung vào vị trí của hắn đã tập trung vào bát cực thánh quân vị trí ma phong cùng minh nguyên lập tức ra tốc bay đi rất nhanh thấy được bát cực thánh quân một đoàn người ừ khi làm bát cực thánh quân chứng kiến ma phong cùng minh nguyên hướng chính mình phi đến lúc thần sắc ngơ ngác một chút bất quá hắn cũng không có cân nhắc hai người lần này xuất hiện là đến đánh chết hắn bát cực không biết ngươi tìm được không gian này bạc được yếu kém chút điểm hoặc là cựa ra hả Ma Phong cùng Minh Nguyệt sau khi xuất hiện, Ma Phong nhìn thoáng qua mặt sắc âm trầm Bát Cực Thánh Quân, lạnh lùng mà hỏi: Không tìm được. Bát Cực Thánh Quân trầm thấp đáp lại nói: Mẹ kiếp Bát Cực, ngươi có phải hay không lão bà bị người mạnh mẽ gian rồi, hay vẫn là Nhi Tử làm cho người ta giết? bày cái gì tối mặt? Nhìn xem Bát Cực Thánh Quân âm trầm mặt sắc, Minh Nguyệt cố ý nhục mạ hắn, khơi mào hắn lửa giận trong lòng, lại để cho hắn buông lòng cảnh kính sợ. Minh Nguyệt, con mẹ nó ngươi miệng đừng thối như vậy, ngươi muốn dám nữa nhục mạ ta, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Nội tâm nén giận Bát Cực Thánh Quân lọt vào Minh Nguyệt nhục mạ. Tức giận đến nổi trận lôi đình, lớn tiếng gầm thét. Đối với ta không khách khí, chỉ bằng người sao. Minh Nguyên cười lạnh một tiếng, khinh thường nhìn xem mặt sắc tức giận sáng ngắt, toàn thân run rẩy bắt cực thánh quân. Tốt rồi tốt rồi nhị vị, các ngươi đừng lại nhau nhau rồi. Ngay tại Minh Nguyên cùng bát cực cãi vã kịch liệt lúc, Ma Phong cố ý xuất hiện ở Minh Nguyên trước người, điều giải lấy. Cũng ngay, nổi nóng Minh Nguyên chứng kiến đột nhiên xuất hiện ở trước mắt Ma Phong, dùng sức đẩy hắn một cái, trực tiếp đưa hắn đẩy hướng bát cực Ngay tại thân thể không khống chế được ma phong sắc vọt tới nội tâm mừng thầm bắt cứ lúc, ma phong năm ngón tay tầm đó đột nhiên xuất hiện bốn cây sắc bén hắc châm, đâm vào bát cực ngực. Bởi vì sự tình phát đột nhiên, bát cực thánh quân đại bộ phận lực chú ý lại đang minh nguyên trên người, cho nên hắn căn bản né tránh không ra bốn miếng sắc bén hắc châm công kích. Phốc phốc tứ thanh, ma phong trong tay bốn cây hắc châm liền đã phá vỡ thân thể của hắn phòng ngự, cắm ở bát cực thánh quân trên ngực, hắc châm bên trong lộ ra lực phá hoại số lượng điên cuồng phá hư lấy thân thể của hắn. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngực bị bốn gã hắc châm đâm trúng, Thương thế nghiêm trọng bát Cực Thánh Quân đã nghĩ nhanh chóng bước ra bốn cây hắc châm. Nhưng lúc này, Minh Nguyên cả người hóa thành một thanh khổng lồ màu tím minh truy từ trên trời giáng xuống, đánh tới hướng hắn. Bát Cực xiển xích, phòng ngự. Minh Nguyên hóa thân màu tím minh truy từ phía trên không trung rơi đập xuống, Bát Cực Thánh Quân trong thân thể lập tức bay ra một cây màu trắng bạc sắc xiển xích, rất nhanh vờn quanh ngăn cản màu tím minh truy công kích. "Oanh" một tiếng, Minh Nguyên hóa thân màu tím minh truy nện vào bạch sắc xiển xích bên trên, lực lượng cường đại xuyên thấu qua bạch sắc xiển xích đánh tới Bát Cực Thánh Quân trên thân thể, thiếu chút nữa lệnh hủy hắn, tăng thêm thân thể của hắn thương thế Thánh quân. Bát cực thánh quân ba gã thánh nhân thủ hạ chứng kiến Ma Phong cùng Minh Nguyên không hề dấu hiệu đột nhiên hướng Bát cực thánh quân ra tay, nhao nhao tế ra riêng phần mình thông thiên thánh khí công kích hướng về phía hai người bọn họ, muốn vì Bát cực thánh quân tranh thủ đến cơ hội chạy trốn. Thời gian quy tắc, gia tốc. Ngay tại Tam đại thánh nhân không chế riêng phần mình thông thiên thánh khí tiếp cận, Ma Phong đột nhiên thi triển thời gian quy tắc, cả người đột nhiên gia tốc, cầm trong tay một cái thông thiên thánh khí đẳng cấp thập tự đao, hướng Tam đại thánh nhân đã phát động ra công kích. Chém mau. Ma Phong bắn ra thời gian gia tốc quy tắc tới gần, thương thế nghiêm trọng Bát cực thánh quân nội tâm run lên lập tức la lớn, thời gian quy tắc chậm lại. Lúc này, Ma Phong lại nhanh chóng thi triển thời gian chậm lại quy tắc, chậm lại ba vị thánh nhân tốc độ nhẹ tránh. đó lấy thập tự đao đan vào ra thập tự lưỡi đao liên tục bổ vào ba vị thánh nhân trên thân thể, trực tiếp đem thân thể bọn họ chém thành thít nát, chỉ còn lại ba khối ảm đạm thánh nhân hạch. bạo hủy diệt ba vị thánh nhân không cam lòng tự bạo thánh nhân hạch, lực lượng đáng sợ trực tiếp phá hủy hải dương không gian, đem Ma Phong ba người chấn động lui ra ngoài. bá lợi dụng cái này thời cơ. Thương thế nghiêm trọng bắt cực thánh quân cũng không cố bên trên nổ ngực cắm bốn cây hắc châm, dốc sức liều mạng mà chạy trốn, tìm kiếm tiên chỉ thánh quân. Thời gian gia tốc, truy. Bắt cực thánh quân thi triển bí pháp chạy trốn, Ma Phong cùng Minh Nguyên lập tức thi triển thời gian gia tốc quy tắc tiến hành đuổi theo, thế tất yếu đem bản thân bị trọng thương bắt cực thánh quân đánh chết. Bất quá bắt cực thánh quân thi triển trốn chạy để khỏi chết thủ đoạn tốc độ kinh người, Ma Phong cùng Minh Nguyên đau khổ đuổi theo hơn nửa canh giờ, vẫn như cũ không cách nào gần hơn cùng hắn ở giữa khoảng cách. Bất quá theo thời gian một chút chạy qua, bắt cực thánh quân thân thể thương thế càng lúc càng nghiêm trọng chạy trốn tốc độ càng lúc càng chậm, dần dần có chút lực bất toàn tâm. ngay tại bát cực thánh quân cả trái tim nguội lạnh hơn nửa đoạn, có chút tuyệt vọng lúc, hắn phóng thích linh hồn chi lực đột nhiên cảm thấy tiên chỉ thánh quân khí tức, lập tức hướng tiên chỉ thánh quân đưa tin cầu viện. bất quá ngay tại hắn đưa tin cầu viện lúc, tốc độ của hắn nhận lấy một tia ảnh hưởng, lập tức bị phía sau theo đuổi không bỏ ma phong cùng minh nguyên truy cản kịp rồi. dừng tay. ngay tại ma phong cùng minh nguyên chuẩn bị thống hạ sát thủ lúc, nghe được bát cực thánh quân xin giúp đỡ tin tức, rất nhanh đuổi đến tiên chỉ thánh quân hét lớn một tiếng nói. Bất quá Ma Phong cùng Minh Nguyên không có để ý tới Tiên Chỉ Thánh Quân tiếng hét lớn, cầm trong tay riêng phần mình Thông Thiên Thánh Khí công kích hướng về phía phía trước bắt cực Thánh Quân. Khi làm bắt cực Thánh Quân lại bị hai đại Thánh Quân không chế Thông Thiên Thánh Khí công kích lúc, lập tức tán loạn rồi. Các ngươi dám? Tiên Chỉ Thánh Quân chứng kiến Ma Phong cùng Minh Nguyên cũng dám ở trước mặt mình đánh tan bắt cực Thánh Quân, lập tức phẫn nộ rồi đứng dậy. Chúng ta vì cái gì không dám? Chứng kiến bắt cực Thánh Quân thẹn quá hóa giận tới gần, Ma Phong cùng Minh Nguyên cũng không có yếu bất thế công, tiếp tục khống chế riêng phần mình Thông Thiên Thánh Khí đối với bắt cực Thánh Quân tiến hành chí mạng công kích. Khi làm bát cực thánh quân lọt vào mà phong cùng minh nguyên lần thứ hai trí mạng công kích lúc, rốt cục chống đỡ hết nội rách nát rồi phá hủy. Bát cực thánh quân linh hồn đã nghĩ bao trùm thánh quân hạch chạy trốn, nhưng lúc này hai cổ linh hồn vòng xoáy xuất hiện ở hắn thánh quân hạch xung quanh, đem thánh quân hạch trực tiếp cắn nát, cắn nát bát cực thánh quân tàn hồn. Khi làm tức giận tiên chỉ thánh quân bởi đến lúc hỏa diễm, hàn băng màn hạ bát cực thánh quân vẫn lạc. Ngươi, các ngươi tại sao phải giết tiên chỉ? Hắn gác tội các ngươi sao? Mặc dù tiên chỉ thánh quân cùng bát cực thánh quân quan hệ bình thường, nhưng bọn hắn dù sao cũng thuộc tại tiên tộc, cho nên chứng kiến bát cực thánh quân bị giết. Tiên chỉ Thánh quân cũng có một loại một con ngựa đau cả tàu được ăn thêm cỏ, cảm giác tức giận rít gào nói, tại sao phải giết hắn? Chúng ta nhìn hắn không thuận mắt mắt giết hắn có thể chứ? Làm sao Tiên chỉ, ngươi còn muốn báo thù cho hắn à? Ma Phong khoẹt miệng hơi nhếch lên, cố ý khiêu khích nói, hảo hảo hảo, Ma Phong, lần này coi như các ngươi hung ác, chúng ta đi lấy nhìn. Mặc dù Tiên chỉ Thánh quân tự cho rằng thực lực của mình còn hơn Ma Phong cùng Minh Nguyên, nhưng hai người bọn họ liên thủ, Tiên chỉ Thánh quân lại không có tất thắng nắm chắc, kinh sâu một hơi, ngăn chặn nội tâm lửa giận, lưu lại một câu ngoan thoại đã nghĩ ly khai chờ xem, tiên chỉ, người này sợ nhất đúng là trả thù, vì để tránh cho gì sau phiền thoái. hôm nay chúng ta chỉ có giết chết ngươi rồi. ngay tại tiên chỉ thánh quân chuẩn bị lúc rời đi, ma phong thân thể có chút lóe lên cản lại hắn. ma phong, minh uyên, các ngươi còn muốn động thủ với ta? tiên chỉ thánh quân chứng kiến ma phong ngăn cản chính mình, hai đầu lông mày lộ ra nồng đậm sát khí, trầm thấp chất vấn. tiên chỉ, ngươi nói nhảm nhiều lắm. ma phong cười lạnh một tiếng, khống chế thông thiên thánh khí thập tự đao chém về phía hắn. hàn tinh kiếm. ma phong khống chế thập tự đao chẳng đến. Tiên chỉ Thánh quân lập tức tế ra một cái tràn ngập hàn khí, coi như tảng băng trường kiếm. Khi làm thanh trường kiếm này xuất hiện ở xanh thảm sắt trong hải dương lúc trong kiếm lộ ra hàn khí đem đại diện tích nước biển đều đóng băng ở rồi. Bay một tiếng, Ma phong trong tay thập tự đao chạm phá đông kết nước biển, cùng Tiên chỉ Thánh quân trong tay Hàn Tình kiếm đã xảy ra kịch liệt va chạm, lập tức một cổ đáng sợ năng lượng tràn ngập đi. Ngay tiếp Tiên chỉ Thánh quân một kích, bị cường đại lực phản chấn đẩy lui Ma phong cảm nhận được mình cùng hắn ở giữa thực lực sai biệt, hai tay xuất hiện một hồi tê dại cảm giác. Hừ, Ma phong, ngươi rủ sao không phải huyết đồng? Nếu như ngươi dám tại làm cản. Đừng trách ta ra tay ác độc vô tình. Dựa vào mạnh mẽ thực lực thoáng đẩy lui Ma Phong về sau, Tiên trì Thánh quân hử lạnh một tiếng nói: "Minh Nguyên, ngươi còn do dự cái gì, còn không mau mau ra tay giúp ta đánh chết hắn?" Dĩ vang đối mặt nay gì cục diện, Ma Phong tuyệt đối sẽ không mạnh mẽ ra tay, nhưng hôm nay bởi vì Đại Ma Vương mệnh lệnh, Ma Phong không có lùi bước, hướng về phía Minh Nguyên Thánh quân la lớn. "Tốt, nghĩ đến mình đã nhận Đại Ma Vương đưa cho Thánh Nguyên, hơn nữa cái kia trường tiên giới tàng bảo đồ cho Minh Nguyên Thánh quân cực đại hấp dẫn, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể cùng Ma Phong liên thủ công kích Tiên trì Thánh quân." Hảo hảo hảo, các ngươi đã muốn chết, ta đây sẽ thành toàn ngươi. Tiên chỉ Thánh quân chứng kiến Minh nguyên tại lúc này đột nhiên hướng tự mình ra tay công kích, mặt sắc lập tức căm chìm xuống đến. Hàn băng kiếm, băng phách vạn trượng. Ma phong cùng Minh nguyên cầm trong tay riêng phần mình thông tiên thánh khí tới gần, Tiên chỉ Thánh quân cả người cùng Hàn băng kiếm dung hợp cùng một chỗ, đại lượng băng vụn xuất hiện ở trung quanh thân thể hắn, bao quanh ngăn cản hướng về phía hai đại Thánh quân công kích. Minh gặp nhỏ trời, mười phần thánh trạng bị Thiên chỉ Thánh quân dung hợp Hàn băng kiếm hóa thân băng phách ngăn cản được, Ma phong hai người nho nhau, nhau thi triển cường đại thánh kỹ tiến hành công kích. Khi làm ma phong hai người thi triển thánh kỹ oanh kích tại tiên trì thánh quân hóa thân băng phách bên trên lúc cưỡng ép đem băng phách làm vỡ nát, cựu thiên tri nát, tiên chỉ thủy băng phách nghiền nát, tiên trì thánh quân lập tức triệu hoán đến cựu tiên chỉ thủy minh thần chi quang, cựu tiên chỉ thủy chut xuống xuống minh nguyên trong thân thể lập tức ánh bắn ra một đạo màu tím minh ánh sáng tiến hành ngăn cản, mà ma phong lợi dụng minh nguyên cưỡng ép ngăn cản thế, đầu ngón tay xuất hiện bốn cây sắc bén hất châm, thánh ma châm, tế ra bốn cây thánh ma châm, ma phong bàn tay lớn dường lên, lập tức bắn ra bốn cây hất châm bắn mặc cựu tiên chỉ thủy đã đâm chúng toàn lực triệu hoán cựu Thiên tri Thủy Tiên Chỉ Thánh Quân. Phốc phốc. Khi làm bốn cây thánh ma châm liên tục đánh chúng Tiên Chỉ Thánh Quân thân thể lúc, Thành Công đã phá vỡ thân thể của hắn phòng ngự, đưa hắn đánh chết, đại lượng máu tươi chảy xuôi đi. Thân thể bị ma phong bắn ra thánh ma châm đâm bị thương, Tiên Chỉ Thánh Quân lập tức thi triển trốn chạy để khỏi chết thánh kỹ, không tiếc cái giá phải trả thiêu đốt sinh mệnh, hóa thành một vòng hắc quang, ích kỷ bỏ đi thủ hạ của mình, biến mất không thấy gì nữa. Chương 725, Luân hồi thạch. Đáng giận, lại để cho hắn chạy trốn. Mặc dù Ma Phong tại Minh Nguyên dưới sự trợ giúp, thành công đem Tiên Chỉ Thánh Quân kích thương, nhưng Tiên Chỉ Thánh Quân trốn chạy để khỏi chết thủ đoạn quá cường đại, Ma Phong hai người căn bản ngăn trở không ngừng, chỉ có thể mặc cho do hắn chạy trốn. Bất quá Tiên Chỉ Thánh Quân mặc dù chạy trốn, nhưng hắn lục đại thánh nhân thủ hạ lại chạy không thoát, bị tức giận Ma Phong cùng Minh Nguyên đánh chết, rất nhanh toàn bộ vẫn lạc tại Thiên Chi mộ tầng thứ 8 không gian. Ma Phong, hôm nay chúng ta làm sao bây giờ? Tiếp tục truy tra chạy trốn Tiên Chỉ Thánh Quân, hay vẫn là trở về gặp Thánh Ma Vương? Đánh chết lục đại thánh nhân, qua phân bọn hắn người mang bảo vật Minh Nguyên nhẹ giọng hỏi thăm Ma Phong ý kiến, "Chúng ta hay vẫn là trở về gặp vương, lại để cho vương quyết định đi." "Không có hoàn thành nhiệm vụ, Ma Phong có chút thở dài một tiếng nói ra, "Được rồi, chúng ta đi." Nói xong, Ma Phong cùng Minh Nguyên hướng dánh biển phương hướng bay đi. Thiếu đốt sinh mệnh, thi triển bí pháp chạy ra Ma Phong cùng Minh Nguyên đuổi giết về sau, tiên trì thánh quân nhanh chóng nổ xong bốn cây thánh ma châm, sau đó tìm được một chỗ dánh biển chui vào, xuất ra đưa tin trận, hướng tiên giới đưa tin, đem chuyện nơi đây nói cho hai nạn thánh cung cùng với Hòa Diễm, Hàn Băng. "Thế nào, các ngươi đánh chết tiên trì, bắt cứ sao?" Khi làm Ma Phong cùng Minh Nguyên trở về tới rãnh biển lúc, hư đứng ở rãnh biển trung đẳng đối đại đợi Đại Ma Vương mở miệng hỏi. Bát Cực đã bị chúng ta giết chết, nhưng là Tiên Chỉ át chủ bài quá nhiều, chúng ta không có cản lại hắn, bị hắn thi triển bí pháp chạy trốn. Ma Phong hít sâu một hơi, hãy nay nói, cũng đem Bát Cực Thánh Quân Thánh Quân Hạch giao cho Đại Ma Vương. Tiên Chỉ chạy trốn, đoán chừng hắn sẽ trước tiên đem tình huống nơi này hướng lên bẩm báo. Đại Ma Vương một ngụm cắn nuốt Bát Cực Thánh Quân Thánh Quân Hạch về sau, mặt sắc ngưng trọng đứng dậy. Bởi vì nếu như nắm giữ lấy thời gian tĩnh chỉ quy tắc Thánh Vương hạ giới, một khi thi triển thời gian tĩnh chỉ chính mình những người này sẽ mất đi rễ rùa năng lực, mặc người chém giết. Ma Phong, nhanh chóng đem tình huống nơi này nói cho Ma Thiên, lại để cho hắn nghĩ biện pháp tại tiên giới quần nhau thoáng một phát, cho chúng ta tranh thủ một ít thời gian. Minh Nguyệt, mặc dù ngươi cùng Ma Phong phối hợp không có đánh chết Minh Nguyệt, nhưng ta còn là đem cái này trường tàng bảo đồ tặng cho ngươi. Hơn nữa ta hy vọng đem ngươi chuyện này đưa tin nói cho các ngươi biết tộc trưởng Bạch Cốt Minh Thần, lại để cho hắn cùng với ta ma tộc đại trưởng Lão cùng một chỗ quần nhau tiến tộc, tận lực kéo dài Thánh Vương hạ giới thời gian. Đại Ma Vương đem tàng bảo đồ cầm đi, tặng cho Minh Nguyệt nói. Tiên Tâm đi Thánh Ma Vương, ta hiện tại liền thông qua đưa tin trận cùng Bạch cốt tộc dài liên hệ. Minh Nguyên tiếp nhận chân quý tàng bảo đồ, khẽ gật đầu một cái nói ra. Bởi vì tiên chỉ thánh quân chạy trốn, hoàn toàn làm rối loạn đại ma vương kế hoạch, mà Hỏa Diễm, Hàn Băng tại được biết bắt cực thánh quân, Tam đại thánh nhân đã chết tin tức lúc giận tím mặt. Bởi vì thánh quân, thánh nhân không giống với tiên đế, Hỏa Diễm, Hàn Băng màn tiếp theo tổng cộng hai đại thánh quân, bắt đại thánh nhân, mà hôm nay vừa mới hạ giới, bắt cực thánh quân, Tam đại thánh nhân trước sau bị giết, điều này làm cho Hỏa Diễm cùng Hàn Băng phẫn nộ rồi đứng dậy. Đi Hàn Băng chúng ta đi gặp thay nạn thánh vương, mời hắn làm chủ cho chúng ta. chứng kiến tiên vực cục diện hoàn toàn mất khống chế, hỏa diễm cùng hàn băng lập tức tiến về trước thay nạn thánh cung, gặp tiên tộc đệ nhất nhân thay nạn thánh vương. bất quá ngay tại hỏa diễm cùng hàn băng tiến về trước thay nạn thánh cung trên đường, đúng lúc cùng mặc hát sắc trường bảo, dáng người thon dài, một thân ma khí chính là ma tộc đại trưởng lão ma thiên cùng với gầy như quét bụi, từ xa nhìn lại coi như một cô khô lâu minh tộc tộc trưởng bạch cốt gặp nhau rồi. cứu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, khi làm hỏa diễm cùng hàn băng chứng kiến ma thiên cùng bạch cốt lúc, không cách nào áp chế nội tâm lửa giận. Câm tức nhìn hai người bọn họ. Hỏa Diễm, Hàn Băng, ta phát hiện các ngươi chẳng những là hai cái ngụy quân tử, hay vẫn là hai cái chó điên, làm gì? Các ngươi còn muốn cắn ta không thành. Mặc dù đều là Thánh Vương cao thủ, nhưng minh tộc tộc trưởng Bạch Cốt thực lực xa xa còn hơn hai người bọn họ, cũng không có đưa bọn chúng để vào mắt, không chút khách khí châm chọc nói. Bạch Cốt, ngươi đừng khinh người quá đáng. Lọt vào Bạch Cốt miệng mai, Hỏa Diễm thân thể mặt ngoài lập tức bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm, hai con ngươi phóng hỏa nhìn xem Bạch Cốt, thẹn quá hóa giận gào thét đứng dậy. Ta chính là khi dễ ngươi làm sao vậy? có gan ngươi hiện tại liền cắn ta, xem ta nhổ ngươi một miệng con chó răng. coi như khô lâu bạch cốt tiếp tục nĩa mai hắn, kích thích thần kinh của hắn. thánh hỏa trưởng, hàn băng đâm. mặc dù hòa diễm, hàn băng hai người thực lực không bằng bạch cốt, nhưng bị bị hắn ở đây tiên tổ cát chủ bài lần nữa nhục nhã, không cách nào trong không chế tâm lửa giận, song song thi triển thánh kỹ công kích hướng về phía bạch cốt. hòa diễm, hàn băng nén giận đánh đến, toàn thân ma khí quấn quanh ma thiên lập tức xuất thủ tương trợ, cùng bạch cốt cùng một chỗ nhẹ nhõm chặn lại hai người thi triển thánh kỹ. thời gian tĩnh chỉ ngăn cản được hai người công kích. Bạch Cốt lập tức thi triển thời gian tĩnh chỉ, lập tức dừng lại hỏa diễm, Hàn Băng thân thể không gian trung quanh, ma diễm ngập trời, thân thể bị Bạch Cốt thi triển thời gian tĩnh chỉ định trụ, hỏa diễm cùng Hàn Băng lập tức thi triển có chút không lưu loát thời gian tĩnh chỉ chi lực tiến hành hóa giải, nhưng lúc này Ma Thiên trong thân thể đã tuôn ra đại lượng ma diễm, tốc độ cực nhanh công kích hướng về phía kịch liệt dây rủa hỏa diễm cùng Hàn Băng, Bành bành, hai tiếng, đem hai người bọn họ đánh lui ra ngoài, nếu không phải hai người mặc thông thiên thánh khí chiến ý, ý lọt vào ma diễm ngập trời công kích, hai người tuyệt đối sẽ không chỉ chịu đến vết thương nhẹ, hỏa diễm. Hàn băng, chỉ bằng các ngươi vừa mới đột phá đến Thánh Nhân thực lực, cũng dám tại trước mặt chúng ta kiêu ngạo, ta thực hoài nghi có phải hay không các người thất tâm phong lại tái phát? Cùng Ma Thiên liên thủ đả thương hỏa diễm cùng Hàn băng, Bạch Cốt không có không thuận theo không buông tha công kích, mà là tiếp tục nghiễm mai hai người bọn họ. Chúng ta đi. Kiến thức đến mình cùng Bạch Cốt, Ma Thiên ở giữa thực lực sai biệt, hỏa diễm cùng Hàn băng không thể không nhịn xuống lửa giận trong lòng, vượt qua hai người tiến về trước hai nạn thành cung. Hỏa diễm, Hàn băng, các ngươi có thể trở về đi, nhưng là không thể tiếp tục đi tới rồi. Nếu như các ngươi dám ở đi phía trước bước ra một bước, chúng ta liền thật sự đối với các ngươi hạ sát thủ rồi." Bạch cốt đã sớm thấy rõ ra hai người muốn tiến về trước thai nạn thành Cung, thân thể có chút lóe lên cản lại hai người bọn họ, lạnh lùng cảnh cáo nói: "Ngươi, các ngươi, nơi này là ta tiên tộc, không phải là các ngươi ma tộc cùng minh tộc, nếu như các ngươi dám ở chỗ này hấn với ta, ta tiên tộc Thánh Vương tuyệt đối sẽ không ngồi yên làm ngơ, không để ý đến." Bị Bạch cốt cản lại đường đi, Hỏa Diễm tức giận nổi trận lôi đình, lớn tiếng gào thét đứng dậy: "Ta đếm tới 3, nếu như các ngươi tại không rời đi, cũng đừng trách ta không để cho các ngươi cơ hội. Bạch cốt rũ ra khô gầy, không có một điểm huyết nhục ngó tay, lạnh lùng nói: "1, 2. Tốt, coi như các ngươi hung ác, chúng ta đi." Chứng kiến tiên tộc Thánh Vương cũng không nhiệt tình, nghĩ đến Bạch cốt cùng Ma Thiên thực lực, Hỏa Diễm cùng Hàn Băng bất đắc dĩ chỉ có thể khuất phục rời đi. Mắt thấy Hỏa Diễm cùng Hàn Băng ly khai, Bạch cốt cùng Ma Thiên không có khởi hành tiến về trước thai nạn thánh cung, mà là đi đến yêu tộc, chuẩn bị liên hợp yêu tộc hạ giới. Toàn bộ tiên giới bởi vì Thánh Quân đã chết, thiên chi mộ tồn tại xa vào đến trong hỗn loạn. Vân Thiên Vũ đám người thành công tiến vào đến Thiên Chi mộ tầng thứ 10 không gian trong. Thật cường đại linh hồn lực lượng. Khi bọn hắn tiến vào đến Thiên Chi mộ tầng thứ 10 không gian trong ngay mắt, lập tức cảm giác được Thiên Chi mộ tầng thứ 10 không gian tràn ngập cường đại linh hồn lực lượng. Ngay tại Vân Thiên Vũ đám người rất nhanh xâm nhập Thiên Chi mộ tầng thứ 10 không gian lúc, bọn hắn đột nhiên phát hiện trước mắt xuất hiện hơn 10 đạo âm ám bóng dáng, dùng tốc độ cực nhanh hướng bọn hắn đã phát động ra công kích. Lọt vào đột nếu như đến âm ám hành tử công kích, Vân Thiên Vũ đám người nhao nhao tế ra riêng phần mình thông thiên thánh khí tiến hành công kích. Bất quá khi Vân Thiên Vũ đám người khống chế thông thiên thanh khí đánh bạo âm ám ảnh giờ thí, bọn hắn phát hiện mỗi một cái âm ám ảnh tự tiêu tán, linh hồn của mình đều dung nhập một cổ kỳ dị lực lượng, kích thích linh hồn sâu nhất tầng độ vật, luân hồi chi lực. Nơi đây làm sao sẽ tồn tại luân hồi chi lực? Luân hồi tại tiên giới đều là thần bí nhất độ vật. Truyền thuyết năm đó tiên giới một vị được xưng luân hồi thánh vương đại năng muốn khống chế luân hồi, nhưng ngay tại hắn cưỡng ép triệu hồi ra luân hồi lúc, chính mình lập tức bị luân hồi bắn ra luân hồi chi lực cắn nát thân thể, luân hồi cùng thánh vương hoạch cũng bị luân hồi thôn vẹt, vinh viễn biến mất không thấy gì nữa. Đánh tan hơn 10 đạo âm ám bóng dáng, Vân Thiên Vũ đám người nhanh chóng khoanh chân kiểm tra linh hồn, bất quá bọn hắn kiểm tra rồi hơn một canh giờ, đều không có phát giác được linh hồn có bất kỳ dị thường. Kiểm tra không xuất ra dị thường, Vân Thiên Vũ bốn người nhanh chóng trao đổi lúc, Vân Thần không đưa tin Châu Sáng đứng dậy, Đại Ma Vương Đưa Tin nói cho hắn biết, chính mình thành công xoáy dụ tiên giới tất cả đại tộc, Hỏa Diễm, Hàn Băng Màn ở dưới bắt cực thánh quân đã đã chết, bất quá thai nạn thánh vương Màn ở dưới tiên trì thánh quân lại chạy trốn, tiên giới thánh nhân khả năng tại không lâu tương lai, liền đem ban thượng toàn bộ thiên vực rồi. Nhận được Đại Ma Vương Đưa Tin, Vân Thần không biết rõ lưu cho nhóm người mình thực lực ít hơn rồi, không có chậm trễ nữa thời gian, tiếp tục hướng Quỷ dị Thiên Chi Mộ tầng thứ 10 không gian trong tiến lên. Bất quá đánh chết hơn 10 đạo âm ám ảnh tử, Vân Thần không đám người không có lại tao ngộ phiền toái, rất nhanh, bọn hắn liền đến Thiên Chi Mộ tầng thứ 10 không gian phần cuối, thấy được một viên u ám tảng đá dựng đứng tại trước mắt. Mà ở viên này u ám tảng đá xung quanh, xuất hiện một mảng lớn năng lượng vầng sáng, theo u ám tảng đá chậm rãi lưu động. Đây là, Luân Hồi Thạch, hôm nay mộ tầng thứ 10 không gian thậm chí có một viên Luân Hồi Thạch. Chứng kiến trước mắt u ám sắc tảng đá Vân Thần không đám người không khỏi chấn kinh rồi, bởi vì luân hồi thạch chính là vũ trụ thần bí nhất tảng đá, trong viên đá ẩn chứa luân hồi chi lực, mà khi vòng tuổi quay về thánh vương nếu như đạt được luân hồi thạch, dùng thực lực của hắn tuyệt đối có thể thông qua luân hồi thạch khống chế luân hồi, trở thành tiên giới mạnh nhất tồn tại. Đi, chúng ta đi qua, xem có biện pháp thu phục luân hồi thạch hay không. Nếu như chúng ta có thể thu phục luân hồi thạch, chúng ta thì có đầy đủ vốn liếng ứng phó tiên giới mang đến nguy cơ rồi. Vân Thần không hít sâu một hơi đề nghị, cùng Vân Thiên Vũ đám người chậm rãi ních tới gần luân hồi thạch. Ống Long. Khi làm Vân Tiên Vũ đám người tới gần Luân Hồi Thạch lúc, lập tức cảm giác được trước mắt xuất hiện đại lượng ảo giác, trừ Vân Tiên Vũ bên ngoài, Vân Thần không ba người kiếp trước kiếp này hình ảnh không ngừng mà trước mắt lập lòe. Ừ, vì cái gì phụ thân? Tiễn Nhi bọn hắn trước mắt không ngừng lập lòe cho sắc hào quang, mà ta cũng không chịu một tia ảnh hưởng đây. Không bị Luân Hồi Thạch ảnh hưởng Vân Tiên Vũ trăm mối vẫn không có cách giải. Bất quá ngay tại Vân Tiên Vũ một người chậm rãi đi đến Luân Hồi Thạch bên cạnh, thò tay đặt tại u ám Luân Hồi Thạch mặt ngoài lúc, Luân Hồi Thạch đột nhiên bộc phát ra đáng sợ luân hồi chi lực, coi như hướng nước bình thường trực tiếp đem phản ứng không bằng Vân Thiên Vũ cùng với Vân Thần Không đám người cắn rứt chương 726, vũ trụ mới bắt đầu tiến vào luân hồi Vân Thiên Vũ đám người bị luân hồi thạch phóng thích luân hồi chi lực tuôn vệ Vân Thiên Vũ ngoại trừ cảm giác mình không thể động đậy bên ngoài chính mình vẫn như cũ không có câu dẫn ra bất luận cái gì luân hồi chi nhớ phảng phất hắn cũng không có kiếp trước kiếp này Vân Thiên Vũ không bị luân hồi thạch ảnh hưởng Vân Thần Không ba người lại một lần nữa về tới kiếp trước trong thế giới chỉ bất quá tại kiếp trước của bọn hắn bên trong không có định nhân chỉ có chính bọn hắn Cổ Nhiên Thiên khi làm Vân Thần Không nhìn trước mắt thân ảnh quen thuộc lúc. Lông mày không khỏi nhíu thoáng một phát. Đúng vậy, ta là Cổ Nhiên Thiên, cũng là chính ngươi, nếu như ngươi có thể chiến thắng ta, thì ra là chiến thắng chính ngươi, ngươi có thể ly khai kiếp trước của ngươi thế giới, nếu như ngươi không cách nào chiến thắng chính mình, vậy ngươi cũng chỉ có thể rơi vào luân hồi bên trong, chọn đời không được siêu sinh. Cổ Nhiên Thiên nhẹ gật đầu, không mang theo một tia cảm tình nói: Chiến thắng kiếp trước chính mình, người khó khăn nhất được chính là chiến thắng chính mình, cho nên khảo nghiệm phương pháp, Vân Thần không không khỏi cảm nhận được một tia áp lực. Ngay tại hắn cảnh kính sợ nhìn xem kiếp trước chính mình lúc, Cổ Nhiên Thiên hai tay rất nhanh vặn vẹo đứng dậy, nhìn xem cổ nhiên thiên đập vào nguyên một đám phức tạp thủ ấn vân thần không lập tức nhận ra cổ nhiên thiên thi triển đó là cổ thiên ấn cổ thiên ấn khi làm cổ nhiên thiên hai tay vặn bẹo càng lúc càng nhanh lúc một cái cực lớn thủ ấn phi bắn mà ra mang theo hủy diệt thiên địa loại năng lượng ấn hướng về phía vân thần không cổ thiên ấn cổ nhiên thiên thi triển cổ thiên ấn lớn đến vân thần không không chút do dự thi triển cổ thiên ấn nênh đón tiếp lấy khi làm tràn ngập đồng dạng năng lượng đại thủ ấn đụng nhau đến cùng một chỗ lúc vân thần không rõ ràng cảm giác được chính mình lực lượng không địch lại cổ nhiên thiên bị hai đại thủ ấn đụng nhau sinh ra lực phản chân đẩy lui Cổ vận Vội Vàng. Thi triển Cổ Thiên Ấn đem Vân Thần Không đẩy lui, Cổ Nhiên Tiên cả người hóa thành lưu quang hình dáng, đột nhiên biến mất xuất hiện ở Vân Thần Không phía sau, tiếp tục hướng hắn phát động công kích. Cổ vận Vội Vàng, ta cổ gia cấp cao nhất thân pháp thánh kỹ. Vân Thần Không chứng kiến Cổ Nhiên Tiên thân thể hóa thành lưu quang biến mất một màn, lập tức nhận ra cái này thân pháp hư thật, đồng dạng thi triển Cổ vận Vội Vàng tiến hành né tránh. Cổ Huyên Ấn. Khi làm Vân Thần Không cùng Cổ Nhiên Tiên song song hóa thành lưu quang lúc, hai người tâm hữu linh tê loại thi triển đồng dạng thủ ấn, công kích hướng về phía đối phương. "Oanh" một tiếng, hai đại thủ ấn đụng nhau. Bộ phát lực lượng cường đại lần nữa trùng kích hướng về phía Vân Thần Không. Cổ Thần Ấn. Quân quân đối với sông chi lực tập kích đến, Vân Thần Không hít sâu một hơi, hai tay tiếp tục vận mẹo, thi triển càng cường đại hơn cổ gia tuyệt học thủ ấn tiến hành phản kích. Khi làm cổ thần ấn tóe bắn mà ra lúc, tiếp trước thế giới xuất hiện đại diện tích vận mẹo, quân quân tuân ra đến đối với sông chi lực va chạm vào cổ thần ấn, lập tức tiêu tán. Cổ Thần Ấn. Vân Thần Không thi triển cường đại nhất cổ thần ấn tập kích đến, cổ nhân thiên trên mặt cũng không có toát ra bất luận cái gì vẻ mặt. Toàn thân lực lượng lập tức tụ tập đến song trường ở bên trong, đồng dạng thi triển cổ thần ấn tượng hưng với. Long trời lở đất, khi làm hai đại cổ thần ấn oanh kích cùng một chỗ lúc, vài luồng đáng sợ năng lượng mây hình nấm xông thẳng lên trời, vân thần không trực tiếp bị đáng sợ đối với xung lượng số lượng nhất lên bay ra ngoài, trúng trúng điệp điệp ngã sấp xuống xa xa. Mà cổ nhiên tiên mặc dù cũng nhận được không nhẹ bị thương, nhưng bởi vì cổ nhiên tiên cũng không phải là chân thật tồn tại, cho nên hắn không sợ sinh tử, xuyên thấu cuồng bạo năng lượng, tiếp tục hướng đến cùng vân thần không phát động công kích. Bởi vì ngay từ đầu vân thần không nội tâm sinh ra một cua áp lực dẫn đến nơi đó chỗ bị động lọt vào cổ nhiên thiên hung manh thế công tình huống hết sức nguy hiểm chỉ có thể thi triển cổ vận vội vàng tiến hành né tránh tại nẻ tránh bên trong tìm kiếm cơ hội vân thần không tình cảnh nguy hiểm nạp lan tuyển đồng dạng xa vào đến tuyệt cảnh bên trong đối mặt cựu thiên huyền nữ hướng thủy bản thế công nạp lan tuyển khắp nơi bị quản chế chỉ còn lại có chống đỡ chi lực bất quá mặc dù thân ham hiểm cảnh nhưng nạp lan tuyển không chút kinh hoàng bình tĩnh chống đỡ tìm kiếm lấy cơ hội mà nạp lan tuyển dựa chính là đột nhiên thức tỉnh hoàn toàn dung hợp chân lý thánh vương linh hồn nàng tin tưởng chính mình nắm giữ cái này cường đại át chủ bài Kiếp trước của mình tuyệt đối không có khả năng nắm giữ, bất quá nàng cũng không có đơn giản vận dụng, nàng biết rõ, nếu muốn chiến thắng tự mình, chính mình chỉ có một cơ hội, chỉ có nắm chặt cơ hội này, mình mới có thể ngăn cơn sóng dữ chiến thắng tự mình. Cùng Nạp Lan Tuyển, vân thần không so sánh với Vũ Văn Thái sư tình cảnh tốt nhất, bởi vì ngay từ đầu Vũ Văn Thái sư đối mặt kiếp trước của mình võ chân trời xa xăm liền ôm ngọc nát đá tan ý niệm trong đầu, cho nên đang giận thế bên trên cũng không rơi vào hạ phòng, hai người không ngừng mà thi triển kiếp trước thánh kỹ đối hoành, tương xứng, hai người thân thể thương thế đã ở lần lượt kịch liệt va chạm bên trên không ngừng tăng thêm. Ngay tại vân thần không ba người lâm vào kiếp trước bên trong, tiếp nhận kiếp trước khảo nghiệm lúc bị luân hồi thạch ánh bắn đại lượng luân hồi chi lực thẩm thấu đại nao vân thiên vũ ánh mắt dần dần mê ly đứng dậy xuyên thấu qua mê ly thế giới, hắn nhìn thấy thiên địa hỗn độn, thế giới tối sầm, chính mình phảng phất một đạo năm ánh sáng, không ngừng tại hỗn độn trong vũ trụ xuyên thẳng qua. Giang giác một tiếng cũng không biết vân thiên vũ xuyên qua bao lâu, đột nhiên toàn bộ vũ trụ run rẩy thoáng một phát, một đạo hình bầu dục khe hở xuất hiện ở trong vũ trụ, đem hắc ám vũ trụ từ trung gian bổ ra rồi. đó lấy bị phách mở vũ trụ phát sinh biến đổi lớn, đen kịt trong thời gian xuất hiện mặt trời, ánh trăng, ngôi sao cùng với giao diện. Cái kia, đó là tiên giới à? Cách vũ trụ hạch tâm gần nhất địa phương, dần dần tạo thành một mảnh sa hoa thế giới, mà trong thế giới này dần dần ra đời mấy cái sinh mệnh. Bởi vì những sinh mạng này vừa mới sinh ra đời, hấp thu nguồn nguyên chi lực nhất tinh thuần túy, cho nên cái này mấy cái sinh mệnh phát triển đứng dậy sau trở nên cường đại dị thường. Khi làm Vân Thiên Vũ chứng kiến trong đó một cái sinh mệnh phát triển đứng dậy bộ dạng lúc, lộ ra nồng đậm khiếp sợ sắc, bởi vì hắn nhận ra cái kia sinh mệnh đúng là chân lý thánh vương. Tiên giới nhất đỉnh phong mấy đại thánh vương thành dài đứng dậy về sau, tiên giới chi đỉnh xuất hiện một đoàn mơ hồ là linh hồn, ngay sau đó, đại lượng sinh mệnh chi lực ở đẳng kia đoàn trong linh hồn tuôn ra, dung nhập vào trong tiên giới, rất nhanh, trong tiên giới xuất hiện đại lượng chủng tộc, nguyên lai chống dông tiên giới dần dần khôi phục sinh cơ. Tiên giới tại trong vũ trụ hình thành về sau, tiên giới chi đỉnh đã từng xuất hiện mơ hồ linh hồn lại xuất hiện ở che kín tinh không trong vũ trụ, bắt đầu dùng tiên giới làm cơ sở, thi triển mêng mông lực lượng kiến tạo mấy cái cấp bậc thấp không gian, như mao giới, quẫn giới, bắt đầu sáng tạo mới sinh mệnh. Ừ. Làm sao sẽ không ai giới, chẳng lẽ vũ trụ mới bắt đầu cũng không có nhân giới không gian. Trốn vào năm ánh sáng bên trong Vân Tiên Vũ chứng kiến trước mắt một màn, đã sớm đoán được chính mình thấy hẳn là vũ trụ sinh ra đời thời điểm, sáng tạo tất cả đại không cảnh tượng, bất qua chứng kiến thần bí linh hồn sáng tạo ra tiên giới, huyết giới, quốc giới, về sau cũng không có nhân giới không gian bóng dáng, cảm nhận được một kia kinh ngạc. Vũ trụ tất cả đại không kiến tạo sau khi thành công, thần bí linh hồn đột lộ ra tại đen kịt trong vũ trụ, mà Vân Tiên Vũ nhìn xem đột nhiên xuất hiện thần bí linh hồn, lập tức mở to hai mắt nhìn lại phát hiện mình chỉ có thể nhìn đến một đoàn mơ hồ mà bóng dáng, không cách nào thấy rõ thần bí linh hồn hư thật. Ông ngong, thần bí linh hồn hiện thân về sau, tại trong thân thể của nó dần dần nổi lên một viên u ám sắc tảng đá, chứng kiến tảng đá kia, Vân Thiên Vũ lập tức nhận ra tảng đá kia đúng là mình ở trên trời mộ tầng thứ 10 không gian nhìn thấy luân hồi thạch, chỉ bất quá thiên tri mộ tầng thứ 10 không gian trong luân hồi thạch cùng trước mắt cái này khối luân hồi thạch so sánh với, thật giống như một viên thật nhỏ hạt cát. Luân hồi thạch xuất hiện, thần bí linh hồn bắt đầu cải tạo luân hồi thạch, thời gian dần qua đem chừng mấy chục vạn mét cao luân hồi thạch đổi thành cực lớn luân hồi Khống chế sinh tử luân hồi xuất hiện, thần bí linh hồn lập tức khống chế luân hồi dung nhập vào tất cả đại không ở bên trong, bất quá ngay tại luân hồi dung hợp tất cả đại không lúc xuất hiện một tia không ổn định, một viên chưa bị cải tạo luân hồi thạch đột nhiên phi bắn mà ra, bắn hướng về phía vũ trụ hải tâm. Chứng kiến viên này đột nhiên phi bắn ra luân hồi thạch bắn hướng về phía, thần bí linh hồn lập tức nứt ra một ít sợi linh hồn tiến hành ngăn trở, nhưng viên này luân hồi thạch phi bắn tốc độ quá nhanh, mặc dù bị phân liệt linh hồn cuốn trở lại, nhưng vẫn là đánh tới tiên giới, đột ghé tiên giới một góc chìm đến trong vũ trụ. Thần bí linh hồn nhìn xem rơi xuống đến vũ trụ tiên giới một góc trầm tư thoáng một phát, dùng nó làm cơ sở, lại kiến tạo một cái thế giới. Luân hồi thạch cùng với cái kia sợi phân liệt linh hồn tùy theo biến mất không thấy gì nữa. Bất quá bởi vì này tiên giới một góc tồn tại, thế giới này ẩn chứa năng lượng xa xa mà còn hơn huyết giới, cốt giới, không thua kém ở vào vũ trụ hạch tâm tiên giới. Nhân giới không gian nguyên lai là như thế này đến. Nhìn xem cuối cùng bởi vì luân hồi thạch va chạm tiên giới hình thành thế giới, vân thiên vũ lập tức nhận ra thế giới này đúng là nhân giới không gian. Nhân giới không gian hình thành, lâm vào năm ánh sáng bên trong vân thiên vũ đột nhiên đỉnh chỉ che giấu ẩn trốn. Ngay tại thân thể của hắn dần dần khôi phục năng lực hành động lúc, hắn đột nhiên cảm giác được một cổ quen thuộc lực lượng tác động chính mình. Sau đó, hắn thấy hoa mắt, chờ hắn khôi phục thanh tịnh lúc, hắn phát hiện mình thân ở tại luân hồi bên trong, mà vẻ này thần bí linh hồn đang tại thân thể hắn trước 3 mét xa xa. Người rốt cuộc là ai? Vì cái gì dẫn ta đến nơi đây? Vân Thiên Vũ nhìn xem gần trong căng tức, nhưng vẫn như cũ thấy không rõ hình dạng thần bí linh hồn, lớn tiếng hỏi. Đáp án ở nơi này luân hồi bên trong, ngươi có không có đảm lượng tiến vào đến luân hồi ở trong chính mình tìm kiếm đáp án? Nghe được Vân Thiên Vũ hỏi tham. Thần bí linh hồn đột nhiên mở miệng nói chuyện. Mặc dù thần bí linh hồn theo như lời lời nói cũng không phải là ngôn ngữ, nhưng Vân Thiên Vũ lại có thể nghe hiểu hắn nói chuyện ý tứ. Hơn nữa Vân Thiên Vũ nội tâm còn một loại cảm giác, cái kia chính là thần bí linh hồn không có ác ý. Đáp án ở nơi này luân hồi bên trong. Ừ, ngươi chỉ có trải qua luân hồi khảo nghiệm, ngươi mới có thể biết mình là ai, ta là ai. Bất quá ngươi cũng có thể lựa chọn không tiến vào luân hồi. Nếu như ngươi cự tuyệt, ta lập tức tiến đưa ngươi trở về. Thần bí linh hồn tiếp tục phát ra không giống nhân loại ngôn ngữ, nói ra. Được rồi. Nếu như ta nghĩ biết rõ đấy đáp án ở nơi này luân hồi bên trong, ta đây lựa chọn tiến vào luân hồi. Vân Thiên Vũ hít sâu một hơi, quyết định nói: "Ta biết ngay ngươi có thể như vậy lựa chọn đấy, chúc ngươi thành công." Nghe được Vân Thiên Vũ lựa chọn, thần bí linh hồn phát ra vui mừng thanh âm. Ngay sau đó, Vân Thiên Vũ cảm giác mình dưới thân trong luân hồi lộ ra từng cỗ từng cỗ đáng sợ thôn vệ lực lượng, một mực mà hút vào thân thể của mình, đem chính mình hít vào vũ trụ thần bí nhất, ẩn chứa sinh tử luân hồi bên trong. Chương 727: Hằng cổ vô cực. Vân thần không, ngươi chiến thắng không được chính mình. Người hay vẫn là ngoan ngoãn cam chịu số phận đi. Ngay tại Vân Thần Không thương thế càng lúc càng nghiêm trọng lúc, Cổ Nhiên Thiên lộ ra một tia dữ tận sắc, đã nghĩ nhất cổ tác khí đánh chết Vân Thần Không. Cổ Thần ấn, Cổ Nhiên Thiên thi triển sát chiêu tập kích đến, Vân Thần Không lần nữa ấn ra Cổ Thần ấn tiến hành phản kích. Bất quá lúc này đây, Cổ Nhiên Thiên cũng không có thi triển Cổ Thần ấn nghẹt tiết, mà là sớm có chuẩn bị vượt qua Cổ Thần ấn, hướng Vân Thần Không đã phát động ra trí mạng công kích. Cổ vận thông thông, Cổ Nhiên Thiên thi triển sát chiêu tập kích đến, Vân Thần Không không để ý thân thể thương thế lập tức né tránh. Bất quá hắn mặc dù mạo hiểm mau nén cổ nhiên thiên thi triển sát chiêu, nhưng thân thể vẫn bị cường đại lực phản chấn chấn động tổn thương. Nếu như hôm nay xa vào đến tử cục bên trong, ta đây cũng không cần băn khoăn cái gì. Hôm nay ta cũng muốn nhìn xem là người chết hay vẫn là ta mất mạng. Hám sâu tuyệt cảnh lại kích phát vân thần không nội tâm hung tính, bởi vì hắn biết rõ mình ở không liều chết đánh cược một lần, đợi chờ mình chỉ có diệt vong. Nghĩ thông suốt điểm này, vân thần không tiềm lực bị vô hạn kích phát đi. Tại mặt sắc khẽ biến cổ nhiên thiên thi triển sát chiêu tập kích đến lúc, hắn lập tức nhen đón tiếp lấy. Vang một tiếng vang thật lớn. Thương thế nghiêm trọng vân thần không cùng cổ nhiên thiên liều mạng một kích về sau cũng không có như ngay từ đầu bản thân bị trọng thương ngược lại chia đều thu sát điều này làm cho hắn hiểu được tại trận này mình cùng chính mình trong chiến đấu không sợ tín niệm mới là trọng yếu nhất cổ thiên ấn cổ huyền ấn đã minh bạch cái này đến cùng tín niệm tăng vọt vân thần không liên tục thi triển cường đại thủ ấn tiến hành công kích thời gian dần qua bàn hồi bị động bị đánh cục diện vân thần không nắm trong tay cục diện sớm phát hiện tín niệm đạo lý vũ văn thái sư hoàn toàn áp bách ở kiếp trước của mình vũ thiên ngay bất quá bởi vì thực lực của bọn hắn tại sản sản nhau tâm đó. Vũ Văn Thái sư muốn cuối cùng chiến thắng, còn cần một ít vận khí ở bên trong. Võ Văn, mặc dù ngươi bây giờ nắm giữ thế cục, nhưng ngươi căn bản chiến không thắng được ta. Ngươi hay vẫn là ngoan ngoãn cam chịu số phận đi. Ở vào bị động bị đánh cục diện, Vũ Thiên Nhai không sợ hãi chút nào nói. Cam chịu số phận, ta không nhất tin tưởng chính là mệnh. Vũ Văn Thái sư cười lạnh một tiếng, không chút nào khách khí nói. Không nhận mệnh, cùng ta đấu chính là cùng thiên đấu. Chẳng lẽ ngươi còn muốn chiến thắng trời? Vũ Thiên Nhai một bên cùng Vũ Văn Thái sư cự chiến, một bên kích thích hắn. Chơi, cùng thiên đấu thì sao? Nếu như trời muốn giết ta. Ta liền đem trời xuyên phá, khiến nó biết rõ thí tiên phần thiên đạo lý. Vũ Văn Thái sư cười lạnh một tiếng, không sợ hay nói, tên điên, ngươi là một người điên, chứng kiến Vũ Văn Thái sư thậm chí ngay cả trời đều không sợ sợ. Vũ Thiên Ngai lần đầu lộ ra một kia khiếp đạm sắc, mà Vũ Văn Thái sư bị bắt được hắn toát ra khiếp đạm sắc, quyết đoán hướng hắn đã phát động ra công kích. Vũ Văn Thái sư tuấn di xuất hiện, lại để cho Vũ Thiên Ngai xuất hiện một vẻ bối rối, bản năng đâm ra song trưởng, đâm về Vũ Văn Thái sư thân thể. Xem ta Vũ Thiên Nhai đâm ra song trưởng tập kích đến, Vũ Văn Thái sư không có làm bất luận cái gì để tránh tùy ý hắn đôi bàn tay đâm vào trong thân thể của mình, thành công đâm xuyên qua Vũ Văn Thái sư thân thể. Vũ Thiên Nhai chẳng những không có toát ra mừng thầm sắc, ngược lại toát ra sợ hai sắc. Bởi vì Vũ Văn Thái sư lợi dụng chính mình đâm thủng thân thể của hắn lập tức dơ lên cao tràn ngập đáng sợ năng lượng sóng trường, chụp về phía đầu của mình. Banging một tiếng, Vũ Thiên Nhai đầu đã bị Vũ Văn Thái sư coi như đập dưa hấu bình thường đập phát nổ, đã mất đi đầu. Vũ Thiên Nhai thân thể lập tức mềm nhũn ngã xuống đến. Ngay sau đó, Vũ Thiên Nhai thế trên mặt đất thân thể hóa thành ngàn vạn lần năng lượng chui vào trong thân thể của hắn cảm nhận được tiến vào thân thể của mình năng lượng dĩ nhiên là tinh thuần tuy thánh quân tinh mới lúc, Vũ Văn Thái sư không để ý thân thể thương thế, lập tức quanh chân ngồi dưới đất luyện hóa. Mà theo kiếp trước của hắn chi thân Vũ Thiên Nhai đã chết, Vũ Văn Thái sư đã đi ra luân hồi không gian, về tới trong hiện thực, mà hắn bị Vũ Thiên Nhai xuyên thủng lỗ máu cũng biến mất không thấy gì nữa. Vũ Văn Thái sư về tới trong hiện thực, rất nhanh luyện hóa thánh quân tinh hoa khôi phục thánh quân chi cảnh, khắp nơi bị áp chế nạp lan tuyển cũng quyết định liều chết đánh cược một lần. Bởi vì nàng cảm giác dùng chính mình trước mắt thân thể thương thế nếu như không liều chết đánh cược một lần, chính mình căn bản không có chiến thắng Cựu Thiên Huyền Nữ cơ hội. Muốn chiến thắng chính mình, liền muốn đánh trước phá chính mình, phá lập hậu sinh mới có một đường cơ hội. đã có cái này tín niệm, tại Cựu Thiên Huyền Nữ thi triển thánh kỹ toàn lực đánh đến trước, thương thế nghiêm trọng Nạp Lan tuyển không có lại lựa chọn né tránh, mà là dũng cảm nên đón tiếp lấy. vang một tiếng vang thật lớn, Nạp Lan tuyển cùng Cựu Thiên Huyền Nữ ngạnh tiết một kích, cả người bị chấn động bay ra ngoài. bất quá ngay tại thân thể nàng không khống chế được trong ném mắt, Nạp Lan Tuyền quyết đoán thi triển theo chân lý Thánh Vương linh hồn ở đâu học đến hồn kỹ khoảng cách gần công kích hướng về phía Cửu Thiên Huyền Nữ. Mặc dù Nạp Lan Truyền biết rõ, chính mình thi triển cuối cùng át chủ bài không cách nào một lần hành động chiến thắng Cửu Thiên Huyền Nữ, nhưng nàng hay vẫn là quyết định bại lộ át chủ bài. Chân lý thánh pháp. Nạp Lan Truyền hét lớn một tiếng, một đạo ẩn chứa chân lý cường đại thánh pháp công kích phun ra, đánh về phía gần trong gang tấc Cửu Thiên Huyền Nữ. Oanh một tiếng, toàn lực phòng ngự Cửu Thiên Huyền Nữ bị Nạp Lan Truyền thi triển chân lý thánh pháp vây trúng, cả người đồng dạng ngược lại bay ra ngoài. Nạp Lan Truyền, mặc dù ngươi nắm giữ lấy mấy môn ta không cách nào thi triển hồn kỹ, nhưng ngươi vẫn như cũng không phải đối thủ của ta. Ngươi hay vẫn là ngoan ngoãn cam chịu số phận đi, không có bị Nạp Lan Tuyền thi triển chân lý thánh pháp trọng thương, đẹp như tiên nữ Cựu Thiên Huyền Nữ chậm rãi rời đi qua đến, thở dốc thoáng một phát, tiếp tục hướng thương thế nghiêm trọng Nạp Lan Tuyền thi triển công kích. Bất quá ngay tại Cựu Thiên Huyền Nữ toàn lực đánh đến lúc, Nạp Lan Tuyền chỗ luân hồi không gian đột nhiên run rẩy thoáng một phát, dẫn đến tới gần Cựu Thiên Huyền Nữ nhận lấy một tia ảnh hưởng, thân thể xuất hiện một tia dừng lại. Chân lý thánh pháp, Cựu Thiên Huyền Nữ xuất hiện một tia dừng lại, lập tức bị Nạp Lan Tuyền nắm lấy cơ hội, lần nữa thi triển chân lý thánh pháp oanh đánh tới trung trung điệp điệp hành kích tại cựu thiên huyền nữ thương thế nghiêm trọng trên thân thể đem thân thể nàng đánh phát nổ đôi khi vận khí cũng là rất trọng yếu mượn nhớ luân hồi không gian đột nhiên run dậy cơ hội thành công đánh nát cựu thiên huyền nữ thân thể thương thế nghiêm trọng nạp lan tuyền thở dài một hơi không để ý hình tượng ngồi trên mặt đất lúc này cựu thiên huyền nữ nghiền nát thân thể đột nhiên hóa thành ngàn vạn lần thánh quân tinh nguyên điên cuồng dung tiến vào trong thân thể của nàng tăng lên thân thể của nàng béo phi khinh thành ma quân thật là khó cuốn tê xì tê đạp loạn thân thể sắp nhập vào đại lượng thánh quân tinh nguyên, Nạp Lan Tuyển lập tức khoanh chân ngồi dưới đất, luyện hóa đứng dậy. Mà Nạp Lan Tuyển thân ở luân hồi không gian sở dĩ đột nhiên run rẩy, chính là bởi vì rơi vào luân hồi Vân Thiên Vũ bố trí, lúc này Vân Thiên Vũ đang sử dụng ra tất cả vô liếng, oanh kích từng đạo công kích chính mình luân hồi chi lực. Vừa mới luân hồi không gian run rẩy, đúng là bởi vì Vân Thiên Vũ nắm lấy cơ hội, đánh nát một đạo luân hồi chi lực sinh ra. Ba ba ba. Đánh nát một đạo luân hồi chi lực, Vân Thiên Vũ cảm giác thân thể của mình đã xảy ra một ít biến hóa, thi triển công kích càng cường đại hơn không ngừng mà tìm cơ hội hoành kích luân hồi chi lực. Cũng không biết kịch chiến bao lâu, ở chỗ sâu trong trong luân hồi Vân Thiên Vũ nắm lấy cơ hội, tập hợp toàn lực lần nữa hoành kích nát một cái luân hồi chi lực, dẫn đến luân hồi không gian run rẩy đứng dậy. Mà luân hồi không gian lần thứ hai run dậy, lại để cho Vân Thần không bắt được cơ hội, hắn lợi dụng cổ nhiên thiên thân thể dừng lại trong mấy mắt, một quyền xuyên thủng thân thể của hắn, đưa hắn trọng thương. Đả thương nặng cổ nhiên thiên thân thể, Vân Thần không rốt cục hoàn toàn nắm trong tay cục diện, bất quá hắn cũng không có lập tức đánh giết trọng thương cổ nhiên, thiên, mà là vậy hắn luyện nổi lên chiêu thức mà hắn luyện tập chiêu thức này là cổ tộc cấp cao nhất thánh ký hằng cổ vô cực dùng cổ nhiên thiên năm đó thiên phú cũng chỉ vẹn vẹn chi nhớ lại thủy chung không cách nào tu luyện thành công vân thần không sở dĩ hiện tại luyện chiêu là vì cổ nhiên thiên cho mình cực đại áp lực kích phát tất cả của mình bộ phận tiềm lực nếu như tại bậc này tiềm lực bị kích phát dưới tình huống đều không thể tu luyện thành công cái kia hằng cổ vô cực cái này có một không hai tuyệt học liền thật sự cùng hắn vô duyên cổ nhiên thiên ngươi làm sao không khí được rồi tiếp tục công kích ta vì cho mình càng lớn áp lực vân thần không, không ngừng kích thích cổ nhiên thiên lại để cho cổ nhiên thiên hung mãnh công kích chính mình cho mình tạo áp lực tại cổ nhiên thiên hung mãnh công kích đến vân thần không cảm giác mình tu luyện hàng cổ vô cực trôi chạy không ít mà lúc này luân hồi không gian lần nữa run rẩy thoáng một phát bành ngay tại vân thần không một bên tu luyện hàng cổ vô cực một bên cùng vết thương chống chất lâm vào điên cuồng cổ nhiên thiên đối công lúc cổ nhiên thiên bắt lấy vân thần không thoáng thất thần thế một quyền anh kích tại trên lồng ngực của hắn đưa hắn đánh bay ra ngoài nhận lấy nghiêm trọng bị thương vân thần không lại bị trọng thương nhưng hắn tu luyện hàng cổ vô cực lại rõ ràng suy yếu đường đạo tu luyện tuyến đường tại trong đầu hắn thoáng hiện. Xem ra tu luyện hàng cổ vô cực thật sự cần tại nghịch cảnh bên trong mới được. Tu luyện tuyến đường rõ ràng đứng dậy, Vân Thần Không không để ý thân thể thương thế bắt đầu né tránh cổ nhân thiên công kích, chiều sâu lĩnh ngộ hàng cổ vô cực. Oanh. Ngay tại Vân Thần Không tốc độ cao nhất né tránh lúc, cổ nhân thiên, thiên thi triển cường đại công kích lần nữa oanh kích tại Vân Thần Không trên thân thể, đưa hắn đánh bay ra ngoài, hơn phân nửa thân thể trở nên huyết dục mơ hồ. Vân Thần Không, ngươi có thể đi chết rồi. Tăng thêm Vân Thần Không thân thể thương thế, cổ nhân thiên cả người hóa thành một cái cực lớn thủ lân cuộn trào lấy cường đại hủy diệt lực lượng ấn hướng về phía hắn, hàng cổ vô cực cảm nhận được cổ nhân thiên hóa thân thủ ấn uy lực, tại áp lực cực lớn phía dưới, vân thần không cưỡng ép thi triển vừa mới linh ngộ, chưa bao giờ thi triển qua cổ tộc đệ nhất công kích thành kỹ. khi làm kích phát toàn bộ tiềm lực vân thần không thi triển ra hàng cổ vô cực lúc, hắn cảm giác mình toàn thân lực lượng đều bị rút sạch rồi, toàn bộ tụ tập đến tay mình bàn tay, một trường ấn hướng về phía cổ nhân thiên hóa thành cực lớn thủ ấn. vang một tiếng vang thật lớn, cổ nhân thiên hóa thân cực lớn thủ ấn lọt vào vân thần không thi triển hàng cổ vô cực cảm giác trực tiếp bị đục lỗ hàng cổ vô cực buộc phát đáng sợ năng lượng chấn động toàn bộ luân hồi không gian đều run rẩy đứng dậy, cổ nhiên thiên hóa thân cực lớn thủ hấn bị kích phá, luân hồi không gian trong lập tức xuất hiện đại lượng thánh quân tinh nguyên, dung tiến vào thân thể hư thoát vân thần không trong thân thể, dung hợp thánh quân tinh nguyên, vân thần không cũng khoanh chân ngồi dưới đất tu luyện đứng dậy, thời gian dần qua, vây khốn hắn luân hồi không gian biến mất, lúc này ngoại trừ ham sâu luân hồi bên trong vân thiên vũ, vân thần không ba người toàn bộ đánh bại kiếp trước chính mình, về tới trong hiện thực, chương bảy hỏa diễm hàn băng hai đại thánh vương hàng lâm phá. Vân Thần không ba người trước sau đánh bại tự mình. Ly khai luân hồi không gian luyện hóa thánh quân tinh nguyên khôi phục thực lực thời gian. Hãm sâu trong luân hồi, dung hợp mấy đại luân hồi luân lực lượng. Lực lượng tăng vọt Vân Thiên Vũ liên tiếp đánh kích nát công kích chính mình luân hồi luân. Đánh nát luân hồi luân. Vân Thiên Vũ lần nữa bị vô cùng vô tận luân hồi chi lực thôn phệ. Ngay tại Vân Thiên Vũ muốn tránh thoát mà ra thời gian, đỉnh đầu của hắn xuất hiện luân hồi thạch. Thái Sơn áp đỉnh bình thường áp hướng về phía hắn, trực tiếp đưa hắn áp đến luân hồi trong cùng nhất. A Thân thể bị luân hồi thạch gắt gao áp bách ở Vân Thiên Vũ lập tức ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, dùng đủ toàn lực tiến hành phản kháng. Không biết làm sao luân hồi thạch vi lực quá kinh khủng, Vân Thiên Vũ sức phản kháng giống như như muối bỏ biển, lên không đến một tia tác dụng. Bất quá đối mặt hầu như không cách nào chống lại luân hồi thạch, Vân Thiên Vũ cũng không có mất đi tín niệm, cắn chặt hàm răng khổ khổ kiên trì, không đến cuối cùng một khắc quyết không buông tha cho Thiên Chi mộ tầng thứ tám gian trong. Vương, ngài khôi phục lại Thánh Quân Chi cảnh rồi một mực thủ hộ đại ma vương ma phong cảm giác được hắn phát ra khí tức trong lúc đó trở nên mạnh mẽ lập tức tiến lên do hỏi ừ ta đã khôi phục lại thánh quân chi cảnh rồi chúng ta đi tìm kiếm tiên chỉ đưa hắn đánh chết khôi phục lại thánh quân cảnh giới đại ma vương trong thân thể không khỏi lộ ra nồng đậm vương giả chi sắc lớn tiếng đề nghị là vương ma phong khẽ gật đầu một cái cung kính tòng mệnh nói ta cùng các ngươi đi nghĩ đến bạch cốt thánh vương cho mình đưa tin làm cho mình bảo vệ tốt đại ma vương minh uyên cũng đi theo bọn hắn đi tìm giấu ở thiên chi mộ thiên chỉ thánh quân Bởi vì Thiên tri mộ tầng thứ 8 không gian là nhất bao là không gian. Nếu như thiên Chỉ Thánh Quân muốn che giấu đứng dậy, Đại Ma Vương ba người rất khó tìm kiếm được hắn, cho nên suy nghĩ phía dưới, Đại Ma Vương quyết định đi tầng thứ 8 đi thông tầng thứ 9 không gian cửa vào. Nếu như thủ hộ giả vẫn còn, cái kia thiên Chỉ Thánh Quân nên vẫn còn hải dương không gian trong. Khi làm Đại Ma Vương rựa vào trí nhớ mang theo Ma Phong cùng Minh Nguyên đi tới Thiên tri mộ tầng thứ 9 không gian cửa vào thời gian, phát hiện thủ hộ tầng thứ 9 không gian thủ hộ giả vẫn còn. Chúng ta liền giấu ở cái này không gian cửa vào xung quanh. Các loại chờ đợi một thời gian ngắn. Cái kia tiên trì sẽ sẽ không xuất hiện. Đại Ma Vương ngữ khí trầm thấp đề nghị, ngay tại Đại Ma Vương ba người giấu ở tầng thứ 9 không gian cửa vào ngày thứ 3. Một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở Tiên tri mộ tầng thứ 9 không gian cửa vào phụ cận trộm tùy đọc đầy đủ. Đến Tiên Trì Thánh Quân thật sự xuất hiện. Đại Ma Vương đám người lộ ra một vòng hung tàn nụ cười, chuẩn bị sẵn sàng chờ đợi Tiên Trì Thánh Quân tới gần. Ngay tại phát hiện tầng thứ 9 không gian cửa vào, Long Chan đầy vui mừng tiên trì thánh quân muốn đi vào thời gian. Hắn ở sâu trong nội tâm đột nhiên phát giác được nguy cơ. Mà lúc này, che giấu khí tức Đại Ma Vương và ba người đột nhiên xuất hiện, thành tam giác hình dáng đưa hắn vây quanh tại chính giữa. Tiên Chỉ, không nghĩ đến chúng ta thật sự đem bọn ngươi đến, đến ông trời chú định ngươi muốn vẫn lạc tại nơi đây. Mặc Trường bào màu đen, cương quyết bướng bỉnh Đại Ma Vương lưng đeo song phương, không giận tự hỉ nói, Thánh Ma Vương, là ngươi khi làm Tiên Chỉ Thánh Quân đến lớn Ma Vương thời gian, nội tâm run rẩy thoáng một phát. Tiên Chỉ Thánh Quân mặc dù đang Thánh Quân bên trong là nhất định phong tồn tại, nhưng Đại Ma Vương năm đó chính là Thánh Vương cao thủ. Hơn nữa là ma tộc tộc trưởng, cho nên nhìn thấy đại ma vương, tiên trì thánh quân khí thế lập tức yếu đi ba phần. Không sai, đúng là bổn vương, tiên trì, đã nhiều năm như vậy rồi, ngươi vẫn như cũ không cách nào đột phá đến thánh vương chi cảnh. Đến thánh quân đã là ngươi cực hạn. Nếu như như vậy, khiến cho bổn vương tiễn đưa ngươi tiến vào luân hồi, hy vọng trọng sinh chi sau, ngươi có đột phá đến thánh vương chi cảnh cơ hội. Đại ma vương lộ ra tà tà nụ cười, uy nghiêm đáng sợ nói: "Bá va Và chạm vào đại ma vương trong đôi mắt không chút nào che lấp sát ý tiên chỉ thánh quân nội tâm du lên lập tức lựa chọn chạy trốn ma ảnh chân thân ngay tại tiên chỉ thánh quân chạy trốn trong nháy mắt đại ma vương trong thân thể phân liệt ra hắn đã sớm ngưng tụ chân thân chắn tiên chỉ thánh quân trước mặt khi làm tiên chỉ thánh quân đánh tới đại ma vương phân liệt ma ảnh chân thân bên trên thời gian ma ảnh chân thân lập tức bạo tạc nổ tung một cổ đáng sợ lập tức tràn ngập đi đem tiên chỉ thánh quân đẩy lui trở về tiên chỉ thánh quân bị đại ma vương phân liệt ma ảnh chân thân đẩy lui Ma Phong cùng Minh Nguyên lập tức tế ra riêng phần mình thông tiên thánh khí oanh kích Tiên Chỉ Thánh Quân, tăng thêm lấy thân thể của hắn thương thế, Cựu Tiên Chi Thủy thân thể liên tục lọt vào công kích, Tiên Chỉ Thánh Quân lập tức triệu hoán đến cường đại Cựu Tiên Chi Thủy, sau đó nhanh chóng thi triển trốn chạy để khỏi chết thủ đoạn muốn chạy trốn. Thời gian chậm lại, ngay tại Tiên Chỉ Thánh Quân thi triển bí pháp chạy trốn trong ngay mắt, Đại Ma Vương cưỡng ép thi triển thời gian quy tắc, chi hoán Tiên Chỉ Thánh Quân chạy trốn tốc độ, Ma Minh Nguyên cả người hóa thành Minh Truy, trung trung điệp điệp nện vào từ trên trời giáng xuống Cựu Tiên Chi Thủy bên trên đem biểu thiên chi thủy nội tản thập tự chạm tiên chỉ thánh quân chạy trốn tốc độ chịu đến thời gian chậm lại lực lượng ảnh hưởng ma phong liên tục bổ ra thập tự chạm công kích hướng về phía tiên chỉ thánh quân thân thể khi làm tiên chỉ thánh quân liên tục lọt vào thập tự chạm công kích thời gian cưỡng ép thi triển trốn chạy để khỏi chết bí pháp bị cứng rắn đã cắt đứt cả trái tim ngã vào đến thung lũng tiên chỉ ngươi đừng làm vô vị vùng ấy ngươi là trốn không thoát đâu trốn chạy để khỏi chết bí pháp bị cắt đứt ma phong tiếp tục hướng hắn phát động công kích hàn tinh kiếm băng phách vòng xoáy không cách nào chạy trốn. Tiên trì Thánh quân lập tức cùng Thông Thiên Thánh khí Hàn Tinh kiếm dung hợp lại với nhau, hóa thành một mảnh vòng qua vòng lại băng phách vòng xoáy công kích hướng về phía Đại Ma Vương cùng Ma Phong. Thánh Ma chi hỏa. Khi làm sắc bén băng phách vòng qua vòng lại lấy đánh đến thời gian, Đại Ma Vương lập tức hô ra Thánh Ma chi hỏa, trực tiếp đem nhích lại gần mình băng phách hòa tan. Mà lúc này, mượn nhờ Thông Thiên Thánh khí ngăn cản được cựu Thiên Chi thủy công kích, Minh Nguyên hóa thân màu tím minh truy từ trên trời giáng xuống. Trung trung điệp điệp rơi lập xuống. Đem toàn lực phòng ngự Tiên Chỉ Thánh Quân từ giữa không trung nện rơi đến trên mặt đất. Thân thể cốt cách vỡ vụn hơn phân nửa. Băng trốn. Thân thể bị thương nghiêm trọng. Rơi lập đến trên mặt đất Tiên Chỉ Thánh Quân lần nữa thi triển trốn chạy để khỏi chết át chủ bài. Cả người hóa thành một đoàn băng sương ngủ. Thời gian chậm lại. Đến Tiên Chỉ muốn chạy trốn, Đại Ma Vương lần nữa cưỡng ép thi triển thời gian chậm lại. Trì Hoan Tiên Chỉ trốn chạy để khỏi chết tốc độ. Tăng cường. Ma phong đầu ngón tay xuất hiện 4 cây thánh ma châm. Bán về phía toàn lực dễ dàng chạy trốn Tiên Chỉ. Đã phá vỡ thân thể của hắn phòng ngự trực tiếp đem thân thể của hắn bắn thủng. Thánh thú Hàng Lâm, mệnh treo một đường. Tiên chỉ thánh quân lập tức vận dụng chính mình người mang lớn nhất át chủ bài sơn thôn đã nguyên nhớ, lấy ra một cái hình thú tinh thạch, triệu hoán đến một cái tiên giới thánh thú phân thân. Hai nạn chăn nuôi thánh thú khai sáng, lên trước mắt triệu dài chín cái đầu, hình thái coi như hổ dị thú. Đại ma vương lập tức nhận ra cái này chỉ dị thú chính là hai nạn thánh vương chỗ nuôi dưỡng một cái cổ khai minh thú. Gào gào, khai minh thú phân thân sau khi xuất hiện, lập tức gào kết một tiếng đánh về phía đại ma vương. Tiên trì thánh quân giao cho các ngươi, ta đến cùng cái này chỉ khai minh thú vui lùa một chút. Nếu như tại Tiên trì thánh quân toàn thịnh thời kỳ triệu hồi ra có thể so với thánh quân cảnh giới khai minh thú phân thân có lẽ sẽ phát ra nội tác dụng. Hôm nay hắn bản thân bị trọng thương, chính là khai minh thú phân thân căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Tại khai minh thú phốc đến thời gian, đại ma vương tế ra thông thiên thanh khí kim tiền. Khống chế kim tiền không ngừng mà biến giải. Đơn giản đem hung tàn khai minh thú quấn chặt lấy rồi. Ngao ngao, thân thể bị quấn chặt lấy, Khai Minh thú chín khối thú đầu lập tức phát ra đinh thai nhức góc thú gào to, cương đại sóng âm mang tất cả hướng về phía Đại Ma Vương. Thánh Ma chi hỏa, lọt vào quần quần âm thanh giống công kích. Đại Ma Vương lần nữa phun ra Thánh Ma chi hỏa, trực tiếp đem Khai Minh thú phát ra thú gào to hòa tan. Ma toàn phách chạm. Hòa tan Khai Minh thú phóng thích âm thanh giết gào. Đại Ma Vương một tay thành đao, dùng sức chém, chém ra một đạo màu đen đao mang, vòng qua vòng lại lấy bổ vào bị kim tiên trói bó Khai Minh thú trên thân thể, trực tiếp đem thân thể của hắn chém thành hai nửa. Cương thế đánh chết Khai Minh thú. Đại Ma Vương đem Kim Tiên gọi về trở về. Bay đến bị Ma Phong, Minh Nguyên dây dưa ở hầu như sắp đánh mất chống đỡ chi lực Tiên Chỉ Thánh Quân bên người. Kim Tiên, cuốn quanh, tới gần tuyệt vọng Tiên Chỉ Thánh Quân bên người. Đại Ma Vương khống chế Kim Tiên cuốn quanh hướng về phía hắn. Đến Kim Quang lập loè Kim Tiên cuốn quanh mà đến. Tiên Chỉ Thánh Quân lập tức khống chế Hàn Tinh kiếm ngăn cản, không để cho Kim Tiên cuốn quanh cơ hội của mình. Bất quá Hàn Tinh kiếm mặc dù chặn lại Kim Tiên, nhưng Tiên Chỉ Thánh Quân lại ngăn cản không nổi Đại Ma Vương ba người hùng mạnh thế công. Thời gian dần qua, Sắp bị Hủy Diệt Tiên Chỉ Thánh Quân đánh mất ngăn cản năng lượng, trung trung điệp điệp té lăn trên đất. Đại lượng máu tươi tại trong thân thể của hắn chạy xuôi đi. Ầm ầm. Ngay tại Đại Ma Vương ba người muốn đoạn hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng Tiên Chỉ Thánh Quân sinh mệnh thời gian. Thiên vực phía trên bầu trời đột nhiên oanh sụp mấy ngàn dặm. Một đoàn cực nóng hỏa diễm, một đoàn băng lãnh hàn băng chậm rãi đi ra vành sập bầu trời. Xuất hiện ở thiên vực bên trong. O O, -o N J. Tiên giới hai đại thánh vương hỏa diễm, hàn băng cường thế hàng lâm tiên vực thời gian. Tuyệt vọng Tiên Chỉ Thánh Quân trong lực đưa tin châu đột nhiên sáng đứng dậy. Hai đại thánh nhân thanh âm tại Đưa Tin Châu bên trong vang lên. Nghe được Hỏa Diễm, Hàn Băng thanh âm, Đại Ma Vương lông mày có chút nhíu thoáng một phát. Phóng thích một tia thánh quân chi lực dành lấy tiên trì thánh quân trong tay Đưa Tin Châu. Hỏa Diễm, Hàn Băng, không nghĩ đến hai ngôi ngụy quân tử rốt cục hạ giới rồi. Đại Ma Vương thanh âm tại Đưa Tin Châu bên trong vang lên. Ma Vương, ngươi thật sự ở chỗ này? Nghe được Đại Ma Vương thanh âm. Hỏa Diễm, Hàn Băng thanh âm lập tức vang lên. Không sai, bổn vương một mực ở nơi đây, hơn nữa có bổn vương tại. Âm ỉ của các ngươi mơ tưởng thực hiện được. Đại Ma Vương tràn ngập khí phách nói ra: "Hừ, vậy sao? Nếu như ngươi có đỉnh phong thời kỳ thực lực, có lẽ chúng ta đối với ngươi có chỗ sợ hãi, nhưng hiện tại, ngươi chỉ là một cái không có răng hổ. Đối với chúng ta căn bản không tạo thành nguy hiểm." Hỏa Diễm hừ lạnh một tiếng nói ra: "Không có răng hổ, hổ chính là hổ. Cho dù hổ không có răng, cũng là có thể giết người. Tiên trì chính là tốt nhất ví dụ." Nói xong, Đại Ma Vương phóng ra một đoàn thánh ma chi hỏa, tiêu đốt hướng về phía mất đi sức phản kháng tiên trì thành quân. Đó lấy Tiên chỉ thánh quân thống khổ thanh âm truyền đi, truyền vào đưa tin châu bên trong. Ha ha, Hỏa Diễm, Hàn Băng, các ngươi đã nghe chưa? Ta con cọp này vẫn là có thể giết người. Phóng thích thánh ma chi hỏa chết cháy tiên chỉ thánh quân sau, Đại Ma Vương cười lớn một tiếng. Không đợi Hỏa Diễm, Hàn Băng thanh âm tức giận truyền đến. Bóc nát đưa tin châu. Chương 729, Luân hồi thạch nhật chủ. Hỏa Diễm, Hàn Băng vậy mà hạ giới rồi, ta hiện tại liền cho đại trưởng lao đưa tin, lại để cho hắn nhanh chóng hạ giới giúp chúng ta. Được biết Hỏa Diễm, Hàn Băng hạ giới. Ma Phong lập tức xuất ra đưa tin trận cho Tiên giới Ma tộc Đại trưởng lão Ma Thiên đưa tin. Ma Phong bắt đầu đưa tin, cảm giác được tình thế nghiêm trọng, Minh Nguyên cũng nhanh chóng đem hỏa diễm, Hàn băng hạ giới tin tức đưa tin nói cho Tộc trưởng Bạch Cốt Thánh Vương, thỉnh cầu Minh tộc trợ giúp. Tiên chỉ chết rồi, không biết hai nạn Thánh Vương được biết tin tức này, có thể hay không lập tức xuất quan hạ giới, chỉ cần hai nạn Thánh Vương hạ giới, Tiên giới rơi mất bổn nguyên lực chính là ta Tiên tộc được rồi. Nghe được Tiên chỉ Thánh quân trước khi chết tuyệt vọng thanh âm, hỏa diễm cùng Hàn băng chẳng những không có toát ra đồng tình chi sắc, ngược lại lộ ra nhìn có chút hạ hê vải mặt. Đi thôi. Chúng ta đi cái kia cái gì Thiên Ma rừng rậm, nếu như chúng ta có thể vượt lên trước tìm được tiên giới rơi mất bổn nguyên lực tốt nhất, nếu như tìm không thấy, chúng ta liền đi tìm Ma vương bọn hắn, trước hết giết mấy người bọn hắn giải hả giận." Có được một đầu màu lửa đỏ sợi tóc Hỏa Diễm đề nghị. "Tốt." Hàn Băng nhẹ gật đầu, cùng Hỏa Diễm biến mất tại chân trời, rất nhanh hướng lên trời Ma rừng rậm bay đi. "Làm sao vậy? Bên ngoài đến cùng làm sao vậy?" Bởi vì Hỏa Diễm, Hàn Băng hàng Lâm thiên vực hình thành lực lượng quá kinh khủng, liên lụy toàn bộ tiên vực, liền ngay cả phòng ngự toàn bộ triển khai hoa ra đều tùy theo run rẩy lên có thể là tiên giới đại nhân vật phủ xuống. Hoa Minh Nguyệt vẻ mặt lo lắng suy đoán nói. Tiên giới đại nhân vật, hy vọng sáng sớm không, thiên vũ bọn hắn có thể đuổi đi kẻ xâm nhập, đưa ta thiên vực chính thức ổn định. Hoa nhiễm tuyển hít sâu một hơi, đầy cói lòng kỳ vọng nói. Mặc dù hòa diễm, Hàn băng phủ xuống vị trí cách thiên ma rừng rậm từ xa, nhưng hai người bọn họ đều là thánh vương cao thủ, rất nhanh liền xuất hiện ở thiên ma trên rừng rậm không, đã tập trung vào hủy hoại nghiêm trọng thiên chi mộ cửa vào. Ngay tại hai người bọn họ muốn đi vào đến thiên chi mỗi lúc. Một đạo thân ảnh quen thuộc đột nhiên xuất hiện ở bọn hắn trước mắt, mà người này thân ảnh quen thuộc trong ngực, còn ôm thật chặt một cái tiểu cô nương. Huyết Đồng, nhìn xem dáng người nổi bật, gợi cảm xinh đẹp hồng y nữ tử, Hỏa Diễm cùng Hàn Băng lập tức nhận ra thân phận của nàng. "Ừ, các ngươi vậy mà cũng hạ dưới rồi." Nhìn trước mắt Hỏa Diễm cùng Hàn Băng, huyết Đồng sắc mặt lập tức ầm trầm xuống, ánh mắt cảnh giác nhìn bọn họ. "Thả ta xuống, ngươi đổi mau buông ta xuống." Ngay tại Huệ Đồng cảnh giác cho nàng thật lớn uy hiếp Hỏa Diễm cùng Hàn Băng lúc, bị nàng chăm chú ôm vào trong ngực tiểu cô nương giãy giụa lấy la lớn. "Huệ Đồng Ma Viên!" Ngươi vậy mà tại cái không gian này phát hiện một cái huyết đồng ma viên. Nghe được tiểu cô nương rẫy rủi lúc, hỏa diễm cùng hàn băng lập tức hướng nàng quăng đi ánh mắt. Khi bọn hắn xuyên thủng tiểu cô nương thể chế lúc, phát hiện tiểu cô nương này dĩ nhiên là một cái huyết thống thuần khiết huyết đồng ma viên. Huyết đồng, không nghĩ tới vận khí của ngươi tốt như vậy, vậy mà cho ngươi tại hạ giới đã tìm được một cái huyết thống thuần khiết huyết đồng ma viên. Như vậy đi, chúng ta tiểu lấy ngươi trong ngực cái này huyết đồng ma viên làm một số giao dịch. Nếu như ngươi chịu cùng chúng ta liên thủ đối phó ma tộc cùng minh tộc người, chúng ta sẽ không ra tay đánh chết nàng. Nếu như ngươi không đáp ứng chúng ta lập tức ra tay đem ngươi trong ngực cái này huyết đồng ma viên đánh chết cho ngươi không vui một hồi. hỏa diễm lộ ra một tia giả hoạt nụ cười lạnh lùng uy hiếp nói, hỏa diễm, ngươi dám uy hiếp ta? nghe được uy hiếp, huyết đồng thánh quân sắc mặt âm trầm xuống phóng xuất ra cường đại thánh quân chi lực bảo hộ ở trong ngực ôm thật chặt tiểu cô nương. ngươi có thể cho rằng là uy hiếp nếu như ngươi không tuyển chọn cùng chúng ta hợp tác đó chính là chúng ta địch nhân đối với địch nhân chúng ta chưa bao giờ nhân từ nương tay. hỏa diễm cười lạnh một tiếng nhìn xem gợi cảm xinh đẹp huyết đồng thánh quân nói, nếu như ta lựa chọn cùng các ngươi hợp tác các ngươi liền sẽ không xuất thủ đối phó chúng ta. huyết đồng thánh quân trầm tư thoáng một phát, hỏi, đúng vậy, chúng ta nói được thì làm được. hỏa diễm khẽ gật đầu một cái cam đoan nói, mặc dù huyết đồng thánh quân biết rõ hỏa diễm cùng hàn băng là nổi danh nguy quân tử, nhưng huyết đồng thánh quân tự biết mình không phải là hai người bọn họ đối thủ, trong ngực lại ôm yêu tộc hy vọng, không thể không gật đầu đồng ý nói, ha ha, ta biết ngay ngươi sẽ đồng ý. huyết đồng, ta nghĩ ngươi nên biết những người kia ở địa phương nào a. huyết đồng thánh quân sau khi đồng ý, hỏa diễm cười lớn một tiếng, hỏi, biết rõ, ta mang bọn ngươi đi. Huyết đồng nhẹ gật đầu, ôm chặt thoáng một phát trong ngực bị cấm chế tiểu cô nương. Đầu tiên bay vào Thiên Chi mộ ở bên trong, mang theo hỏa diễm cùng Hàn băng hướng lên trời mộ phía dưới bay đi. Hỏa diễm, Hàn băng xuất hiện lại để cho cư dân tràn đầy nguy cơ lên, mà thân ở Thiên Chi mộ tầng thứ 10 không gian Vũ Văn Thái sư, vân thần không. Nạp Lan tuyển trước sau dung hợp cường đại thánh quân tinh nguyên khôi phục lại thánh quân chi cảnh. Bất quá khôi phục lại thánh quân chi cảnh, bọn hắn phát hiện Vân Thiên Vũ không thấy, cẩn thận tìm kiếm về sau mới phát hiện, Vân Thiên Vũ quỷ dị tiến vào đến luân hồi bên trong đá. Thiên Vũ ca làm sao chạy đến luân hồi bên trong đá rồi? Hắn rốt cuộc là làm sao đi vào? Chứng kiến hoàn hảo không tổn hao gì luân hồi thạch, cùng với quanh chân ngồi ở luân hồi bên trong đá vẫn không nhúc nhích Vân Thiên Vũ, nạp lan tuyển hơi có chút khẩn trương hỏi. Đoán Trường Thiên Vũ cùng vòng này quay về thạch cần phải xảy ra chuyện gì? Không bằng hắn sẽ không vô duyên vô cớ tiến vào đến luân hồi bên trong đá. Vân Thần Không nhìn thoáng qua luân hồi bên trong đá Vân Thiên Vũ, lẩm bẩm nói. Vân Thần Không liên lạc một chút Ma Vương, nhìn xem tình huống bên ngoài thế nào. Chứng kiến Vân Thiên Vũ nhất thời bán hội không cách nào ly khai luân hồi thạch, Vũ Văn Thái Sư đề nghị. Tốt. Vân Thần Không nhẹ gật đầu nhanh chóng lấy ra đưa tin châu cho đại ma vương đưa tin một chút thời gian đại ma vương thanh âm tại đưa tin châu bên trong vang lên khi làm vân thần không đám người được biết hòa diễm hàn băng hai đại thánh vương phủ xuống thiên vũ cần phải đã xuất hiện ở thiên chi mỗi lúc khôi phục lại thánh quân vui sướng không còn tồn tại cả trái tim nguội lạnh hơn nửa đoạn Hòa diễm cùng hàn băng phủ xuống hiện tại chỉ có thiên vũ đột phá đến thánh quân chi cảnh cởi bỏ thời không ngậm cảnh đối với ma vương thánh hạch chấn áp khôi phục ma vương thực lực chúng ta mới có vốn liếng đối kháng hỏa diễm hàn băng hãy nhìn thiên vũ bộ dạng nhất thời bán hội căn bản không cách nào ly khai luân hồi thạch chớ đừng nói chi là đột phá đến thánh quân chi cảnh rồi, chẳng lẽ trời cao đã đã định trước vận mệnh của chúng ta sao?" Vân Thần không hít sâu một hơi, có chút vô lực tại trong lòng nói thầm luân hồi kiếm điển đọc đầy đủ. "Thật sự không được để cho ta đi ra ngoài, ta linh hồn dung hợp chân lý thánh vương linh hồn, đã khôi phục thánh vương cảnh giới, thi triển hồn kỹ cần phải có thể cùng hòa diễm, Hàn Băng dây dưa thoáng một phát." "Được biết hòa diễm, Hàn Băng hạ giới, nạp lan tuyển trong đôi mắt không khỏi lộ ra nồng đậm sát khí." "Ừ, ta cũng cơ bản lĩnh ngộ cổ tộc năm đó đệ nhất công kích thánh kỹ, cần phải cũng có thể cùng bọn họ quần nhau thoáng một phát." Võ Văn, ngươi ở tại chỗ này thủ hộ Thiên Vũ, ta cùng Tiễn Nhi đi ra ngoài tiếp ứng bọn hắn." Vân Thần không hít sâu một hơi nói ra. "Được rồi, các ngươi cẩn thận một chút." Vũ Văn Thái sư biết rõ, thời gian là thứ trọng yếu nhất, nhẹ gật đầu nhắc nhở nói. "Tiễn Nhi, chúng ta đi." Vân Thần không hít sâu một hơi, cùng Nạp Lan Tiễn đã đi ra Thiên Chi mộ tầng thứ 10, cũng thông qua đưa tin châu lại để cho đại ma vương đám người nhanh chóng ngày nữa mộ tầng thứ 9 tụ hợp. "Vân Thần không, các ngươi khôi phục lại thánh quân chi cảnh rồi." Xuất hiện ở trong thánh điện Đại Ma Vương cảm giác được Vân Thần Không cùng Nạp Lan Tuyển Khí tức cường đại rồi gấp mấy trăm lần, nhẹ giọng hỏi: "Ừ, chúng ta đã khôi phục lại Thánh Quân chi cảnh rồi, ta còn trên lệch một bước cuối cùng có thể khôi phục lại năm đó đỉnh phong cảnh giới." Vân Thần Không khẽ gật đầu một cái nói ra: "Còn kém một bước cuối cùng có thể khôi phục lại năm đó đỉnh phong cảnh giới." "Vương, hắn là ai?" Nghe được Vân Thần Không theo như lời, Ma Phong cùng Minh Nguyên ánh mắt lập tức phóng đến Vân Thần Không thân phận Thân phận của hắn bây giờ còn bất tiện nói ra, mà vị này chính là năm đó bị ngọ lựa, Hàn Băng Bất Tử, trùng sinh ở trên trời vực Cửu Tiên Huyền Nữ. Bởi vì Vân Thần không quan hệ thời không mộng cảnh, cho nên Đại Ma Vương không có bại lộ thân phận của hắn, chỉ là cho Ma Phong đám người giới thiệu Nạp Lan Tuyển năm đó thân phận. Cựu Tiên Huyền Nữ. Khi làm Ma Phong, Minh nguyên đám người được biết Nạp Lan Tuyển kiếp trước thân phận lúc, nhao nhao lộ ra vẻ khiếp sợ, kinh hỉ năm đó tiên giới đệ nhất mỹ nữ vậy mà chuyển thế đến thiên vực. Cựu Tiên Huyền Nữ đã là đi qua, hiện tại ta chỉ là Nạp Lan Tuyển, đừng nhắc lại cái gì Cựu Tiên Huyền Nữ rồi." Nạp Lan Tuyển nhẹ khẽ lắc đầu nói ra. "Đúng rồi Vân Thần không, con của ngươi còn cần bao lâu mới có thể đột phá đến Thánh Quân chi cảnh?" Đại Ma Vương lớn tiếng hỏi. Đoàn Trường Tiên Vũ đột phá đến Thánh Quân chi cảnh còn phải cần một khoảng thời gian." Vân Thần không hít sâu một hơi, hàm hồ nói ra, "Còn phải cần một khoảng thời gian. Lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm, nếu như tại trong vòng 3 ngày hắn không cách nào đột phá đến Thánh Quân chi cảnh, chúng ta đều gặp nguy hiểm." Đại Ma Vương nghe ra Vân Thần không trong lời nói thâm ý, thấp giọng nhắc nhở, "Tiên tâm đi Ma Vương, cho dù Thiên Vũ thời điểm mấu chốt không cách nào đột phá, chúng ta cũng không phải là không có đối kháng thực lực của bọn hắn, ta cùng Tiễn Nhi hiện tại cũng nắm giữ lấy một môn đối kháng Thánh Vương Thánh Kỹ, mặc dù không dám nói đánh bại bọn hắn, còn nhau vẫn là có thể." Vân Thần không nhẹ giọng khuyến khích nói: "Ai, thi vọng đi." Đại Ma Vương nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói ra. Ngay tại Vân Thần không đám người như ngồi trên đống lửa chờ đợi lúc, Thiên Chi Mộ tầng thứ 10 không gian trong, Khốn trong Mây Thiên Vũ Luân Hồi Thạch đột nhiên chiếu rọi ra đại lượng luân hồi chi lực, thổ lộ loại tràn vào Vân Thiên Vũ trong thân thể. Ngay sau đó, Vân Thiên Vũ đỉnh đầu xuất hiện một tòa cực lớn luân hồi luân, vờn quanh tại Vân Thiên Vũ đỉnh đầu, xoay tròn. Khi làm chỗ này luân hồi luân xoay tròn mấy và lần, giao hòa luân hồi thạch lực lượng lúc, liên quan luân hồi thạch cùng một chỗ, tại Vũ Văn Thái sư ánh mắt khiếp sợ nhìn chăm chú. Dung tiến vào Vân Thiên Vũ trong thân thể biến mất không thấy gì nữa. Cái này cái này, chẳng lẽ Vân Thiên Vũ đem vòng này quay về Thạch đã luyện hóa được? Nhìn trước mắt cực lớn luân hồi Thạch biến mất không thấy gì nữa, Dung Vũ Văn Thái Sư tầm mắt cũng không khỏi được cảm nhận được khiếp sợ. Tại trong lòng suy đoán nói, luân hồi Thạch Dung tiến vào Vân Thiên Vũ trong thân thể, Thiên Chi Mộ tầng thứ 10 không gian trong lực lượng lập tức nhận lấy hấp dẫn, coi như từng cái từng cái lao nhanh dòng sông, điên cuồng dũng mãnh vào đến trong thân thể của hắn. Dung hợp đại lượng tinh thuần năng lượng, Vân Thiên Vũ thân thể có chút bành trướng lên trong thân thể thánh nguyên viên bi không ngừng mà phát sinh lột xác, lột xác thành càng cường đại hơn thời gian buồn nguyên viên bi, trùng kích nổi lên thánh quân chi cảnh chương 730, thân phận bại lộ, rốt cục bắt đầu trùng kích thánh quân chi cảnh rồi, hy vọng còn kịp chứng kiến vân thiên vũ bắt đầu trùng kích thánh quân chi cảnh, vũ văn thái sư không khỏi thở dài một hơi, tại trong lòng kỳ vọng nói vân thiên vũ bắt đầu trùng kích thánh quân chi cảnh, tại huyết đồng thánh quân dưới sự dẫn dắt hỏa diễm, hàn băng hai đại thánh vương liên tục đánh phá thiên chi mộ không gian, rất nhanh đi tới thiên chi mộ nhất bao là tầng thứ tám hải vực không gian, tiến vào đến hải vực không gian. Hỏa Diễm, Hàn Băng hai đại thánh vương lập tức thi triển đại thần thông, liên tục công kích Thiên Chi Mộ tầng thứ 8 không gian cứng rắn không gian vết tượng. Mặc dù thánh quân cao thủ không thể đánh phá Thiên Chi Mộ tầng thứ 8 không gian không gian vết tượng, nhưng thánh vương cao thủ thực lực là thánh quân cao thủ mấy chục lần, hơn nữa Hỏa Diễm cùng Hàn Băng đều nắm trong tay phẩm chất cực cao thông thiên thanh khí, tại hai người không tiếc dư lực công kích đến, Thiên Chi Mộ tầng thứ 8 không gian, Hải Dương không gian bắt đầu băng liệt rồi. Tước trưng một ngày tà hữu thời gian qua đi, Thiên Chi Mộ tầng thứ 8 không gian rốt cục bị ngọn lửa cùng Hàn Băng oanh mỡ một cái cực lớn lỗ hổng. Hai người cùng huyết đồng Thánh quân, trong lực tiểu cô nương cùng một chỗ tiến vào đến Thiên tri mộ tầng thứ 9 không gian trong, thấy được hùng tráng to lớn cực lớn thánh điện. Hỏa Diễm, Hàn Băng, các ngươi tới không chậm sao? Hàn Băng, Hỏa Diễm hai đại thánh vương xuất hiện, đại ma vương, Vân Thần không đám người chậm rãi đi ra. Thánh ma vương, ngươi quả nhiên không có khôi phục lại năm đó mạnh nhất thực lực. Cảm giác được đại ma vương phát ra khí tức chỉ có thánh quân chi cảnh, Vân Thần không đám người không có một người thánh vương cao thủ, Hỏa Diễm, Hàn Băng âm thầm thở dài một hơi, chúng ta nói, không có khôi phục lại năm đó mạnh nhất thực lực thì sao? Chẳng lẽ hai người các ngươi ngụy quân tử cho rằng có thể giết chết ta sao? Đại Ma Vương lộ ra một tia bướng bỉnh nụ cười, lạnh lùng nói: "Ha ha ha, Thánh Ma Vương, ta nói ngươi chính là một cái không có gia hộ, chờ một lát ta sẽ cho ngươi biết, ta cũng không phải là năm đó ta đây rồi." Hỏa Diễm cười lớn một tiếng, cùng giọng nói: "Hỏa Diễm, Hàn Băng, các ngươi đắc ý à, lập tức ta tiểu sẽ khiến các ngươi khóc." Nạp Lan Tuyển nhìn xem đại cựu nhân Hàn Băng cùng Hỏa Diễm, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi chính là cựu tiên huyền nữ chuyển thế chi thân a, không nghĩ tới chuyển thế về sau, ngươi trở nên nhiều hấp dẫn rồi." Thế nào? Ngươi suy nghĩ thật kỹ thoáng một phát, nếu như ngươi nguyện ý theo huynh đệ chúng ta hai người, chúng ta có thể làm chủ tha cho ngươi một mạng." Hỏa diễm đăm đuối nhìn xem sắc mặt tâm trầm khó coi nạp Lan Tuyển, cố ý nói ra. "Huyết Đồng Thánh Quân, ngươi muốn cùng bọn họ vì mùa sao?" Nhìn xem đứng ở Hỏa diễm, Hàn Băng hai đại thánh vương bên người Huyết Đồng Thánh Quân, Ma Phong lớn tiếng hỏi. "Tiểu cô nương, ngươi gọi Viên Tiểu Khê à, ta là Nhị Lao đại vân tiên vũ sư phó, ta nghĩ ngươi nên biết sự hiện hữu của ta, ngươi nhanh chóng khuyên bảo người bên cạnh ngươi giúp chúng ta, không bằng chúng ta thất bại, Nhị Lao đại cũng sẽ có nguy hiểm." Nghe được ma phong tiếng hỏi, Huyết Đồng Thánh Quân lộ vẻ do dự, lúc này nhận ra Huyết Đồng Thánh Quân trong ngực viên tiểu khê đại ma vương lập tức truyền âm cho viên tiểu khê, "Khuyên, ngươi là lão đại ta chính là cái kia thần bí sư phụ, chẳng lẽ lão đại ta cũng ở nơi đây?" Nghe được đại ma vương truyền âm, viên tiểu khê trừng lớn hai mắt, có chút kích động mà hỏi, "Đúng vậy, hắn cũng ở nơi đây, hơn nữa hiện tại đang tại Bế Quan, chúng ta nhiều người như vậy thủ hộ ở chỗ này, chính là bảo hộ hắn, không cho hắn bị thương tổn." Đại ma vương tiếp tục truyền ngựuyên, "Tốt, ta tin tưởng ngươi, hiện tại liền khuyên bảo nàng trợ giúp các ngươi." được biết vân thiên vũ ngay ở chỗ này viên tiểu khê lập tức truyền âm cho huyết đồng thánh quân ngay tại huyết đồng thánh quân do dự thời điểm đột nhiên nghe được viên tiểu khê truyền âm tại viên tiểu khê bi hiếp khuyên bảo kiêm dùng dưới tình huống huyết đồng thánh quân rốt cục đã có quyết định thân thể có chút lóe lên xuất hiện ở đại ma vương bên người huyết đồng ta đối với lựa chọn của ngươi rất thất vọng ngươi nhất định vì quyết định này hối hận chứng kiến huyết đồng thánh quân tại thời khắc cuối cùng vậy ma lựa chọn cùng đại ma vương đám người đứng ở mỗi bên hỏa diễm cùng hàn băng rất là căm tức cho dù hối hận cũng là chuyện của ta cũng không nhọc đến phiền hai người các ngươi cho ta quan tâm. Huyết Đồng Thánh Quân đem trong ngực viên tiểu khê buông về sau, lạnh lùng đáp lại nói: "Nếu như như vậy, vậy các ngươi có thể cùng một chỗ xuống địa ngục." Nói xong, hỏa diễm cùng hàn băng trong thân thể tản mát ra lực lượng đáng sợ, Thái Sơn áp đỉnh bình thường áp bách hướng về phía đại ma vương đáng người. "Các ngươi nhanh chóng mang tiểu khê đi vào thánh điện, đừng đi ra." Hỏa diễm cùng hàn băng chuẩn bị động thủ, đại ma vương sợ hai thực lực nhỏ yếu viên tiểu khê gặp nguy hiểm, lập tức mệnh lệnh mấy đại thánh người mang viên tiểu khê trốn vào trong thánh điện. Ngay tại Hỏa Diễm cùng Hàn Băng phóng thích đáng sợ uy áp khí tức lúc, Nạp Lan Tuyền đột nhiên bắn ra Thánh Vương cảnh giới linh hồn nên đón tiếp lấy. "Ừ, Thánh Vương cảnh giới linh hồn, không nghĩ tới ngươi trọng sinh chi về sau, linh hồn vậy mà hoàn thành biến chất, đạt đến bậc này trình độ." Cảm giác được Nạp Lan Tuyền linh hồn đạt đến Thánh Vương chi cảnh, Hỏa Diễm cùng Hàn Băng hơi có chút khiếp sợ. Cổ thân ấn. Ngay tại Nạp Lan Tuyền phóng thích cường đại linh hồn chi lực chống lại Hỏa Diễm, Hàn Băng hai đại Thánh Vương phóng thích cường đại khí tức lúc, Vân Thần không hai tay rút nhanh vào mẹo, ấn ra cổ gia đỉnh cấp thánh khí. Một cái tràn ngập thần thánh lực lượng đại thủ ấn từ trên trời giáng xuống, trùng trùng điệp điệp khắc ở đáng sợ uy áp khí tức bên trên, trực tiếp đem hỏa diễm cùng hàn băng phong thích uy áp khí tức gáp phát nổ. Cổ thân ấn. xem ra ngươi thật sự có khả năng chính là cổ nhân tiên chuyển thế chi thân. Đối với tiên giới rơi mất bổn nguyên lực, thời không ngộng cảnh đối với hỏa diễm, hàn băng hấp dẫn càng lớn, bởi vì thời không ngộng cảnh là duy nhất đột phá thánh vương, trở thành hồng mông thánh vương cơ hội. Chân ma chi thân, ngưng tụ. Ngay tại hỏa diễm, hàn băng kinh hỉ vân thần không thân Phật lúc, đại ma vương nhanh chóng ngưng tụ ra ngũ đại chân ma chi thân dùng tốc độ cực nhanh hơn lửa diễm, hàn băng tới gần. thời gian tĩnh chỉ, với tư cách tiên giới cấp cao nhất tồn tại, hỏa diễm, hàn băng đối với đại ma vương thủ đoạn công kích thập phần hiểu rõ, biết rõ hắn ngưng tụ chân ma chi thân tự bạo huy lực rất đáng sợ, lập tức thi triển thời gian quy tắc, dừng lại toàn bộ không gian, đem chân ma chi thân cố định tại 10M bên ngoài, đã mất đi tự bạo năng lực, hồn pha vô cực quan nước, chân ma chi thân bị ngọn lửa thi triển thời gian tĩnh chỉ định trụ, nạp lan tuyền lập tức thi triển cường đại hồn kỹ, trong đầu linh hồn tạo thành một cái quan cầu, va chạm hướng về phía bất động không gian. Vâng. Một tiếng, khi làm nạp lan tuyển thi triển hồn phá vô cực đánh tới bất động không gian nổ bùng lúc, đại ma vương ngưng tụ ngũ đại chân ma chi thân cũng lập tức nổ bùng rồi, vỡ nát hỏa diễm tinh xảo linh hồn. Cổ thần ấn, hủy diệt lực lượng bạo khởi, Vân Thần không lập tức ấn ra cổ thần ấn, xuyên thấu bước lên hủy diệt lực lượng, công kích hướng về phía hỏa diễm cùng hàn băng. O O O N J. Ngay tại cổ thần ấn cận thân lúc, một đạo cực lớn giao mổ tia laser sáng lên, trực tiếp bổ ra cổ thần ấn, chém về phía Vân Thần không đáng người. Beng, một tiếng Thánh điện phía dưới màu trắng cầu thang bị ngọn lửa cầm trong tay Thông Thiên Thánh khí giao mổ tia laser một đao chém ra, đại lượng vết rách tùy theo hướng bốn phía lan tràn. Đóng băng thế giới. Hỏa diễm một đao chém vỡ cổ thần ấn, hàn băng cầm trong tay Thông Thiên Thánh khí băng trượng xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người, một cổ cực độ hàn khí tại băng trượng bên trong tuân ra, đóng băng hướng về phía toàn bộ không gian. Giang rắc giang rắc. Chịu đến băng trượng bên trong tuân ra hàn khí ảnh hưởng, toàn bộ không gian lập tức bị đóng kết rồi, liền ngay cả đại ma vương, vân thần không bọn người không có may mắn thoát khỏi, thân thể mặt ngoài kết thúc một tầng dày đặc hàn băng. Thánh hỏa Liêu Nguyên. Vân Thần Không đám người bị Hàn Băng thi triển đóng băng thế giới đông kết, hỏa diễm lập tức phóng thích cực nóng thánh hỏa mang tất cả hướng về phía bọn hắn, muốn đưa bọn chúng hòa tan. Hàng cổ vô cực. Thánh hỏa Liêu Nguyên đánh nút lại, Vân Thần Không không hề dấu rốt, nhanh chóng thi triển chính mình vừa mới linh ngộ, năm đó cổ tộc đệ nhất công kích thánh kỹ, một cổ hàng cổ, đã lâu năng lượng tại trong thân thể của hắn bạo phát đi ra, làm vỡ nát đóng băng thân thể bọn họ Hàn Băng, nên hướng cực nóng thánh hỏa. Mặc dù Vân Thần Không thi triển hàng cổ vô cực uy lực khủng bố, nhưng Vân Thần Không dự sao chỉ có thánh quân cảnh giới. Không cách nào phát huy ra hàng cổ vô cực mạnh nhất uy lực, cùng hỏa diễm thi triển thánh hỏa liêu nguyên oanh kích cùng một chỗ lúc, lập tức nhận lấy áp chế. Chân lý thanh pháp. Lúc này, nạp lan tuyền bắn ra mạnh nhất linh hồn, thi triển chính mình nắm giữ mạnh nhất hồn kỹ oanh kích tại thánh hỏa liêu nguyên ở bên trong, dung hợp hàng cổ vô cực lực lượng, thành công phá hết mang tất cả hạ xuống thánh hỏa. Chiến đấu hình thái, ma viên trên trời. Vân thần không cùng nạp lan tuyền hợp lực phá hết hỏa diễm chiêu thức, huyết đồng thánh quân lập tức biến hóa thành mạnh nhất chiến đấu hình thái, trong thân thể nổi lên một cái dữ tận ma viên, một quyền đón từ trên trời giáng xuống hàn băng mình tới. Với anh, một tiếng. Huyết Đồng Thánh Quân Ngưng Tụ Ma Viên mặc dù bị Hàn Băng cầm trong tay băng trượng đánh nát, nhưng Ma Viên tiêu tán trước buộc phát lực lượng hay vẫn là đem Hàn Băng đẩy lui rồi. Hàng Cổ vô cực, ngươi chính là cái kia Cổ Nhiên Thiên. Hỏa Diễm, Hàn Băng chứng kiến vân Thần Không Thi triển ra hàng Cổ vô cực, lập tức xác định thân phận của hắn. Ma Ma Phong, Minh Nguyên, Huyết Đồng tại được biết vân Thần Không tiếp trước thân phận lúc, nhao nhao lộ ra vẻ khiếp sợ, nhìn về phía ánh mắt của hắn tràn đầy kính sợ cùng phức tạp. Cổ Nhiên Thiên, Cổ Nhiên Thiên đã bị chết, hiện tại chỉ có Vận Thần Không. Vận Thần Không cười lạnh một tiếng nói ra. Ha ha, không nghĩ tới vậy mà để cho chúng ta ở chỗ này gặp một con cá lớn. Ma Vương, Minh Nguyệt, Huyết Đồng, Cổ Nhiên Thiên chuyển thế chi thân ở chỗ này, các ngươi nếu không muốn cùng chúng ta hợp tác, các loại chờ bắt hắn, bước ra cái kia thời không ngẫu cảnh, chúng ta ngược lại là có thể cùng các ngươi cùng một chỗ chia sẻ bí mật kia. Hoa Diễm cười lớn một tiếng, đầu độc nói, cùng hai người các ngươi ngụy quân tử hợp tác, ta không có hứng thú này. Đại Ma Vương cười lạnh một tiếng, không chút nào khách khí nói, hừ, Minh Nguyệt, Huyết Đồng các ngươi nghĩ như thế nào, cái này Cổ Nhiên Thiên trên người còn có đột phá thánh vương đặt tới Hồng Mông Thánh Vương duy nhất cơ hội, ta nghĩ các ngươi trong tộc nhất định sẽ đối với chuyện này cảm thấy hứng thú. Hỏa Diễm chứng kiến đại ma vương căn bản không mua chính mình số sách, hừ lệnh một tiếng, hỏi thăm về Minh Nguyên cùng Huyết Đồng. Hiện tại chúng ta không muốn cùng hai người các ngươi ngụy quân tử làm bạn, hết thảy hay vẫn là các loại trở tộc trưởng hạ giới quyết định đi. Minh Nguyên cùng Huyết Đồng rất nhanh trao đổi thoáng một phát, nói ra lại để cho Hỏa Diễm, Hàn Băng muốn hút máu. Hảo hảo hảo, các ngươi đã muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn các ngươi. Chứng kiến chính mình đầu độc thất bại, Hỏa Diễm cùng Hàn Băng sắc mặt lập tức ầm trầm xuống, hai người cầm trong tay riêng phần mình thông thiên thánh khí, tiếp tục hướng Vân Thần Không Đãng người đã phát động ra mãnh liệt mà công kích. Chương 731, Đại Ma Vương khôi phục. Hàng cổ vô cực, chân lý Thanh pháp. Hỏa Diễm, Hàn Băng lao xuống xuống. Vân Thần Không cùng Nạp Lan Tuyển tiếp tục thi triển chính mình nắm giữ mạnh nhất thánh kỹ nên đón tiếp lấy. Thánh Ma chi hỏa, Ma Viên chiến thiên, thập tự trảm, Tử Minh truy. Khi làm Vân Thần Không cùng Nạp Lan Tuyển thi triển công kích cùng Hỏa Diễm, Hàn Băng vây kích cùng một chỗ thời gian, Đại Ma Vương bốn người không chút lựa chọn lập tức ra tay, đánh về phía hỏa diễm. Hàn băng thi triển cường đại thánh kỹ bên trên, long trời lở đất, vài luồng đáng sợ năng lượng oanh kích cùng một chỗ thời gian, trực tiếp phá hủy cả tòa không gian. Bất quá khi cường đại uy lực còn lại oanh kích đến run nhẹ nhẹ thánh điện thời gian, bị thánh điện ẩn chứa phòng ngự cấm chế chặn lại. Thời gian tĩnh chỉ, hỏa diễm, Hàn băng chứng kiến vân thần không đám người hợp lực vậy mà chặn lại thế công của mình, không chút lựa chọn thi triển thời gian quy tắc, dừng lại toàn bộ không gian, đem vân thần không đám người cố định ngay tại chỗ. Thánh ma chi hỏa, hòa tan thời gian, thân thể bị thời gian tĩnh chỉ, đại ma vương không chút lựa chọn phóng thích thánh ma chi hỏa, hòa tan hướng về phía bất động không gian, cựu huyền băng long, hỏa di diệu, mọi người ở đây toàn lực tiêu tán thời gian tĩnh chỉ chi lực thời gian, hàn băng hóa thân thành một cái băng long, hỏa diễm hóa thân thành một viên cực nóng đỏ gì từ giữa không trung lao xuống xuống, hàng cổ vô cực, chân lý thanh pháp, tại đại ma vương phóng thích thánh ma chi hỏa tiêu đốt xuống, khôi phục một ít năng lực hành động vân thần không cùng nạp lan tuyền lần nữa thi triển chính mình nắm giữ mạnh nhất thánh kỹ tiến hành phản kích bởi vì vân thần không cùng nạp lan tuyền vội vàng công kích dẫn đến hai đại thánh kỹ uy lực nhận lấy ảnh hưởng khi làm bốn cổ đáng sợ năng lượng tại đỉnh đầu bọn họ nổ tung thời gian vân thần không đám người toàn bộ bị chấn động bay ra ngoài nhận lấy nghiêm trọng bị thương thành công trọng thương vân thần không đám người hỏa diễm cùng hàn băng lập tức hướng vân thần không bay đi muốn nhanh chóng bắt vân thần không bước ra năm đó bị vân thần không cường thế cướp đi thời không ngọn cảnh ừ ngay tại hỏa diễm Hàn Băng Tuấn Di xuất hiện thời gian, Vân Thần Không khuôn mặt tái nhợt bên trên lại đột nhiên toát ra nồng đậm kinh hỉ sắc, bởi vì hắn cảm giác Vân Thiên Vũ thành công đột phá đến Thánh Quân cảnh giới, mở ra thời không ngộng cảnh tầng thứ 9 không gian. Vân Thần Không cảm giác được thời không ngộng cảnh tầng thứ 9 không gian mở ra. Thương Thế Không nhẹ đại ma vương cũng cảm thấy. Ngay sau đó, đại ma vương cảm giác được thời không ngộng cảnh đối với chính mình Thánh Vương hoạch trấn áp lực lượng biến mất. Thánh Vương hoạch dùng tốc độ cực nhanh hướng chính mình phi đến. Vân Thần Không, chịu đựng, ta lập tức có thể khôi phục đỉnh phong thực lực. Đại Ma Vương có chút chật vật trên mặt đất bò lên đến. Nhìn thoáng qua thi triển cổ vận thông thông né tránh vân thần không. Truyền âm nói ra, thời gian tĩnh chỉ. Chứng kiến vân thần không thi triển cổ vận thông thông biên độ sóng tốc độ quá nhanh. Hỏa Diễm lập tức thi triển thời gian tĩnh chỉ, đem né tránh vân thần không bất động tại trong giữa không trung. Chân lý thánh pháp, phá. Vân thần không bị thời gian chi lực bất động. Nạp Lan truyền không để ý thân thể thương thế, lần nữa thi triển chân lý thánh pháp vành đánh tới. Cường thế vành phá thời gian tĩnh chỉ không gian, tránh cho vân thần không bị hàn băng bắt. Ừ đó là cái gì? Thời gian tĩnh chỉ không gian bị oanh phá. Hỏa Diễm cùng Hàn Băng tức giận trừng mắt liếc nạp Lan Tuyển. Đã nghĩ lần nữa thi triển thời gian tĩnh chỉ, bất động ở vân thần không. Nhưng lúc này, Đại Ma Vương cởi bỏ phong ấn Thánh Vương Hoạch đã bay qua đến. Thánh Vương Hoạch phát ra lực lượng cường đại thoáng cái hấp dẫn Hàn Băng cùng Hỏa Diễm lực chú ý. Dung hợp. Bị thời không ngột cảnh chấn áp tại tầng thứ 9 không gian Thánh Vương Hoạch xuất hiện. Thương thế nghiêm trọng Đại Ma Vương lập tức đón Thánh Vương Hoạch bay đi, cùng Thánh Vương Hoạch dung hợp lại với nhau. Thần lực khôi phục. Dung hợp chính mình Thánh Vương Hoạch. Một cổ duy ngã độc tồn. Ta là vô đối, khí phách tại Đại Ma Vương trong thân thể tán phát đi. Đáng sợ năng lượng trực tiếp bóp méo Đại Ma Vương thân thể không gian xung quanh. Ha ha, ta rốt cục khôi phục lại đỉnh phong thực lực. Ta rốt cục khôi phục. Khi làm Thánh Vương hoạch cùng Đại Ma Vương hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ. Hoàn toàn khôi phục hắn năm đó đỉnh phong thời kỳ thực lực thời gian. Hưng phấn mà Đại Ma Vương ngửa mặt lên trời thép giải. Thanh âm đang sợ chấn động màng nhĩ mọi người hơi cái trống. Cái này cái này, hắn làm sao sẽ ở thời điểm này đột nhiên khôi phục? Chẳng lẽ đây hết thảy đều là hắn cố ý? Chứng kiến nhất thời điểm nổ chốt. Đại Ma Vương đột nhiên khôi phục thực lực, điều này làm cho Hoa Diễm cùng Hàn Băng có chút không tiếp thu được sự thật này. Hoa Diễm, Hàn Băng, Phong Thủy Luân chuyển, các ngươi vừa mới không phải rất kiêu ngạo à cũng dám kích thương ta? Hiện tại chính là ta trốn về tiền lại lúc sau, khôi phục đỉnh phong thời kỳ thực lực. Đại Ma Vương thân thể có chút lóe lên, xuất hiện ở có chút chật vật vân thần không trước mặt, đưa hắn bảo hộ tại phía sau. Ma Vương, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Thương thế nghiêm trọng vân thần không nhìn xem trước người Đại Ma Vương, cảm kích nói, vân thần không. Mặc dù ngươi năm đó đem ta thánh vương hoạch phong ấn, nhưng nói thật, ta cũng không oán hận ngươi. Hơn nữa trận này trải qua rất phù hợp khẩu vị của ta, cho nên ngươi cũng không cần như vậy cảm kích ta. Hiện tại, ngươi nhanh chóng cùng Nạp Lan Tuyền đi Thiên Chi Mộ tầng thứ 10 không gian, cùng Thiên Vũ bọn hắn tụ hợp. Bọn hắn liền giao cho ta ai tranh thủ tại tiên giới mấy vị kia thánh vương hạ giới trước. Các ngươi có thể mượn nhờ hôm nay mộ không gian lực lượng, khôi phục lại thánh vương chi cảnh. Một đầu tóc dài đen nhánh nhẹ nhàng phất phới, tản mát ra duy múa độc tôn khí phách đại ma vương truyền âm nói ra. Trần Nhi, chúng ta tiến vào thánh điện." Vân Thần không nhẹ gật đầu, truyền âm cho Nạp Lan Tuyển, cùng hắn cùng một chỗ hướng trong thánh điện bay đi. "Mấy người các ngươi không nên cử động, đều ở tại chỗ này cho ta áp trận, xem ta như thế nào trả đ답 hai người bọn họ." Chứng kiến Vân Thần không cùng Nạp Lan Tuyển hướng trong thánh điện bay đi, Minh Nguyên cùng Huyết Đồng hai đại thánh quân đã nghĩ ngăn trở. Lúc này, Cương Quyết bướng bỉnh đại ma vương đột nhiên lên tiếng ra lệnh. "Huyết Đồng thánh quân có thể không nghe hỏa diễm, Hàn Băng hai đại thánh vương mà nói." Nhưng đại ma vương năm đó ở tiên giới tên tuổi thái thị cho nên nghe được mệnh lệnh của hắn, liền ngay cả huyết đồng thánh quân đều không dám vi phạm, ngoan ngoãn đứng ở tại chỗ. Ma, ma vương, vừa mới là một cái hiểu lầm, chúng ta cũng không phải là cố ý tổn thương ngươi, kính xin ngươi thứ lỗi. Mặc dù hắn băng, hỏa diễm là hai người, nhưng bọn hắn dù sao vừa mới đột phá đến thánh vương cảnh giới, hơn nữa một mực không thể củng cố cảnh giới, căn bản không cách nào cùng đại ma vương bậc này uy tín lâu năm thánh vương chống lại. cảm giác được đại ma vương hoàn toàn khôi phục năm đó thực lực, hai người bọn họ lập tức cảm giác được áp lực từ lớn, hiểu lầm cái này không có cái gì hiểu lầm. vừa mới khí phách của các ngươi đây, làm sao không thấy? đừng như đàn bà một loại. cùng lên đi. đại ma vương cười lạnh một tiếng. Tế gia thông thiên thánh khí kim tiên cùng đánh chết tham lang tiên đế lấy được tham lang sao? khí phách nói ra. ừ làm sao các ngươi còn không chuẩn bị ra tay? nếu như như vậy, ta đây liền không khách khí. chứng kiến hỏa diễm, hàn băng chậm chạp không dám công kích. đại ma vương lộ ra một tia không kiên nhẫn vẻ mặt. khống chế hai đại thông thiên thánh khí hơ lửa diễm, hàn băng đã phát động ra công kích. Mặc dù Kim Tiên cùng Tham Lang Sao phẩm chất xa xa không bằng Hỏa Diễm, Hàn Băng trong tay giao mổ tia laser cùng băng trượng. Nhưng khôi phục lại Thánh Vương chi cảnh đại ma vương cổ không đứng dậy lại uy lực tăng gấp đôi. Khi làm Tham Lang Sao cùng Hỏa Diễm trong tay giao mổ tia laser đã xảy ra một lần kịch liệt sau khi va chạm. Cương đại lực va đập cứng rắn đem Hỏa Diễm đẩy lui ba bước. Cửu Uyên Băng Long. Hàn Băng chứng kiến Hỏa Diễm bị đại ma vương cổ không Tham Lang Sao đẩy lui, lập tức dung hợp băng trượng lực lượng, hóa thân một cái Cửu Uyên Băng Long, gào thét lên công kích hướng về phía đại ma vương. Kim Tiên hóa rộng. Hàn băng hóa thân cựu huyền băng long tập kích đến. Đại ma vương lập tức khống chế kim tiên hóa thành một cái kim long nên đón tiếp lấy. ở giữa không trung dây dưa lại với nhau. Vương rốt cuộc khôi phục. ở một bên xem cuộc chiến ma phong chứng kiến đại ma vương khôi phục lại đỉnh phong thực lực. dùng lực lượng một người đối kháng hỏa diễm. Hàn băng vậy mà bất phân thắng bại. lộ ra kích động vẻ mặt. cựu dương tiên nộ. ngay tại Hàn băng dựa vào thực lực bản thân. cường thế bức lui kim cây roi hóa thân kim long thời gian. đại ma vương chung quanh thân thể xuất hiện chín khối cực nóng độ dị. dùng tốc độ cực nhanh phi bắn hướng về phía Hàn băng dầm dầm dầm khi làm chín khối đỏ gì liên tiếp tại Hàn băng trước người nổ tung thời gian Cương đại lực phá số lượng đem Hàn băng kích thương một vòi máu tươi tại khoẹ miệng của hắn tràn ra đến Cương thế kích thương Hàn băng Đại Ma Vương thân thể có chút lóe lên xuất hiện ở tâm ý cổ không tham lang sao và chạm hỏa diễm bên người lập tức phân liệt ra 10 bộ chân ma chi thân. đem kinh hãi mất sắc hỏa diễm vây quanh tại chính giữa thời gian tĩnh chỉ Đại Ma Vương ngưng tụ 10 bộ chân ma chi thần đem chính mình vây quanh hỏa diễm lập tức thi triển thời gian quy tắc cưỡng ép bất động thân thể của mình không gian chung quanh. Thời gian tĩnh chỉ, ngươi một cái chưa củng cố thánh vương chi cảnh người, còn dám ở trước mặt ta thi triển thời gian quy tắc? Vừa mới cùng Hỏa Diễm, Hàn Băng giao thủ, Đại Ma Vương cũng cảm giác được hai người bọn họ mặc dù đột phá đến thánh vương chi cảnh, nhưng không có củng cố thánh vương chi cảnh. Cho nên tại Hỏa Diễm thi triển thời gian tĩnh chỉ thời gian, Đại Ma Vương lập tức bắn ra thời gian quy tắc cường thế phá hết bất động không gian. Thời gian lưu tốc hồi phục. Đại Ma Vương vừa mới phân liệt 10 bộ chân ma chi thân lập tức xuất hiện ở Hỏa Diễm bên người. Không đợi hắn tiến hành né tránh, cùng một chỗ tự bảo rồi. Một đạo cực lớn mây hình nấm sóng xung kích bay thẳng đến chân trời, trực tiếp đem hắn trọng thương. Đóng băng cực quang, Hàn Băng chứng kiến hỏa diễm bị đại ma vương phân liệt mười bộ chân ma chi thân tạc tổn thương, lập tức bắn ra trong tay băng trượng, hóa thành một đạo cực lớn va chạm hướng về phía đại ma vương. Tham Lang sao? Va chạm. Đại ma vương chứng kiến băng trượng hóa thân cực lớn bắn đến, lập tức cổ không Tham Lang sao nên đón tiếp lấy. Cùng đóng băng cực quang đánh tới cùng một chỗ. Không biết làm sao Tham Lang sao phẩm chất cùng băng trượng chênh lệch quá nhiều bị Hàn băng thi triển đóng băng cực quang cứng rắn phá khai hắc ám nhất vô quyền tham lang sao bị phá khai Đại Ma Vương cũng không có lựa chọn né tránh mà là thi triển chính mình năm đó nắm giữ mạnh nhất thánh kỹ từng khỏa phun ra nuốt vào lấy hắc ám năng lượng nắm đấm phi bắn mà ra từng quên đánh chúng vào phi bắn mà đến đóng băng cực quang bên trên đập vỡ cực quang đem băng trưởng đẩy lui trở về tốt thực lực đáng sợ không biết dùng Ma Vương thực lực hôm nay cùng tộc trưởng so ai mạnh ai yếu mắt thấy Đại Ma Vương lấy một địch hai chẳng nhưng không có rơi vào hạ phong ngược lại chiếm cứ tuyệt đối ưu thế thế công bên trên khắp nơi áp chế hỏa diễm cùng Hàn Băng Minh Nguyên không khỏi so sánh nổi lên Đại Ma Vương cùng xương trắng thực lực hỏa diễm Thánh Ma Vương thực lực quá mạnh mẽ dùng ngươi thực lực của ta không phải là đối thủ không bằng chúng ta trước tiên rời nơi này mới quyết định chứng kiến chính mình thi triển mạnh nhất Thánh Kỵ vẫn như cũ bị Đại Ma Vương nhẹ nhõm pha vỡ điều này làm cho Hàn Băng trong nội tâm manh động thoái ý chuyển âm cho thương thế không nhẹ hỏa diễm đi thế nhưng là ai vậy được rồi chúng ta toàn lực phá vòng đây mặc dù hỏa diễm không có cam lòng nhưng bọn hắn hợp lực căn bản không phải hoàn toàn khôi phục thực lực đại ma vương đối thủ nghĩ đến chính mình lại lưu lại đến cũng là tự dứt lấy đủ bất đắc dĩ thở dài một tiếng quyết định phá vòng đây đóng băng thế giới hỏa diễm đồng ý phá vòng đây hàn băng lập tức phóng thích cường đại hàn khí đóng băng toàn bộ thế giới trì hoãn đại ma vương tốc độ di chuyển khi làm đại ma vương thân thể mặt ngoài kết thúc một tầng dậy đặc hàn băng thời gian hỏa diễm cùng hàn băng cũng không có như hắn phát động công kích mà là dùng tốc độ cực nhanh hướng lên trời mộ bên ngoài bay đi làm sao muốn chạy thời gian tĩnh chỉ Đại Ma Vương chứng kiến hỏa diễm, Hàn Băng muốn chạy trốn. Lập tức thi triển thời gian tĩnh chỉ, bất động hai người bọn họ. Ngay tại hai người bọn họ bị thời gian tĩnh chỉ lực lượng định trụ thời gian, bọn hắn đột nhiên tiêu đốt bản thân thánh vương chi lực, hợp lực đánh tan thời gian tĩnh chỉ chi lực, chật vật chạy trốn, biến mất tại Thiên Chi Mộ tầng thứ 9 không gian trong. Chương 732, Thiên Chi Mộ tầng thứ 11 không gian thời không. Phụ thân, Tuyển Nhi, các ngươi không việc gì à. Trong cơ thể Thánh Nguyên Viên Bi toàn bộ chuyển hóa thành thời gian viên bi, đột phá đến thánh quân cảnh giới. Mở ra thời không ngộng cảnh tầng thứ 9 không gian Vân Thiên Vũ chứng kiến mặt sắc trắng bệnh Vân Thần Không cùng nạp Lan Tuyển xuất hiện, lập tức quan tâm mà hỏi: "Chúng ta không việc gì, Thiên Vũ, ngươi mở ra thời không ngộng cảnh tầng thứ 9 không gian, đợi bỏ ma vương thánh vương hoạch rất kịp thời, nếu như chậm một chút nữa, cha của ngươi ta sinh mệnh khả năng liền muốn khai báo." Vân Thần Không nhìn xem bản thân khí chất phát sinh thật lớn biến hóa Vân Thiên Vũ, thở dài một hơi nói: Phụ thân, truyền nhi các ngươi yên tâm, chờ ta đột phá đến thánh vương chi cảnh, liền đi ra ngoài cho các ngươi báo thủ." Vân Tiên Vũ được biết Vân Thần Không thiếu một ít bị ngọn lửa, Hàn Băng Liên thủ giết chết lộ ra phẫn hận vẻ mặt, thấp giọng cam đoan nói: "Thiên Vũ, mặc dù chúng ta tu luyện bản nguyên thời không quyết thập phần mì tiền, nhưng ngươi muốn nghĩ tại trong thời gian ngắn đột phá đến thánh vương chi cảnh căn bản không có khả năng, ngươi muốn làm tốt đầy đủ chuẩn bị tâm lý." Với tư cách cổ tộc năm đó đệ nhất thiên tài, Vân Thần không biết rõ thánh quân đột phá đến thánh vương độ khó, nhẹ giọng nhắc nhở: "Vân Thần không, điểm ấy ngươi khả năng nói sai rồi, nếu như nói ta cùng Tiễn Nhi trong thời gian ngắn đột phá đến thánh vương chi cảnh khó khăn, nhưng Thiên Vũ lại nhất định có thể tại trong thời gian ngắn đột phá đến thánh vương chi cảnh, ta đối với hắn có lòng tin." Vũ Văn Thái sư chậm rãi đi qua mà nói nói: "Ừ, Võ Văn, ngươi như vậy xem trọng Thiên Vũ." Vân Thần Không có chút ngoài ý muốn mà hỏi: "Vân Thần Không, nếu để cho ngươi tận mắt thấy Luân Hồi Thạch nhận thức Thiên Vũ làm chủ, ta nghĩ ngươi cũng nhất định sẽ tin tưởng vững chắc hắn có thể tại trong thời gian ngắn đột phá đến Thánh Vương chi cảnh." Vũ Văn Thái sư khẽ gật đầu một cái nói ra: "Cái gì? Thiên Vũ, Luân Hồi Thạch nhận ngươi làm chủ nhân rồi, ngươi làm như thế nào?" Vân Thần Không được biết tin tức này, cả kinh mặt sắc lại biến, thất thố kinh hô đứng dậy. Bởi vì linh hồn của ta có chút dị thường, chịu đựng luân hồi khảo nghiệm cho nên luân hồi thạch nhận thức ta là chủ vân thiên vũ kỹ càng giới thiệu nói bất quá đối với chính mình linh hồn đến cùng có gì dị thường vân thiên vũ tại trải qua luân hồi khảo nghiệm lúc mặc dù có chút cảm giác nhưng nếu muốn tẩy bỏ cuối cùng bí mật còn cần hắn đột phá đến thánh vương chi cảnh cho nên hắn cũng không có nói rõ Liên luân hồi thạch đều nhận ngươi làm chủ nhân rồi xem ra ngươi thật sự có hy vọng mở ra thời không ngậm cảnh tầng thứ mười không gian đột phá thánh vương công sỉng đặt tới hồng ngông thánh vương chi cảnh vân thần không lộ ra nhàn nhạt nụ cười nói ra tốt rồi thời gian khẩn cấp chúng ta nhanh chóng tiến vào thiên tri mộ cuối cùng một tầng a nhìn xem thiên tri mộ cuối cùng một tầng đến cùng ẩn chứa cái gì có thể số lượng vũ văn thái sư thúc giục nói tốt chúng ta đi nói xong vân thiên vũ một đoàn người đến thiên tri mộ tầng thứ 10 không gian phần cuối phát hiện đi thông tầng thứ 11 không gian cửa vào không có thủ hộ giả nhưng có một cổ cường đại cấm chế lực lượng các ngươi tránh ra ta đến thử xem cái này cấm chế vi lực khôi phục lại năm đó đỉnh phong thực lực thanh quân cảnh giới vũ văn thái sư thế già chăm mắt ma châu chậm rãi đi tới không gian cửa vào chỗ chăm mắt ma châu công kích Khi làm Vũ Văn Thái Sư liên tục không ngừng hướng chăm mắt Ma Châu bên trong rốt vào Thánh Quân Chi lực, kích phát chăm mắt Ma Châu lực công kích về sau, khống chế chăm mắt Ma Châu công kích hướng về phía không gian cửa vào cấm chế. Ống lọng. Lọt vào Vũ Văn Thái Sư cổ không chăm mắt Ma Châu công kích, tầng thứ 11 không gian cửa vào cấm chế không bị một tia ảnh hưởng, liền ngay cả năng lượng rung động đều không có sinh ra. Thật đáng sợ cấm chế. Chứng kiến tiên Chi mộ tầng thứ 11 cửa vào cấm chế nhẹ nhõm ngăn cản được chăm mắt Ma Châu một màn, vân thần không đám người không khỏi khiếp sợ đứng dậy. Võ Văn Ngươi tránh ra, hãy để cho ta đến thử xem a. Vân thần không nhẹ nhàng đi tới Vũ Văn Thái sư bên lời, đem bại hoa ra lấy được không gian mảnh vỡ thanh toán đi. Không gian mảnh vỡ, dung hợp. Tế ra không gian mảnh vỡ, Vân thần không lập tức khống chế không gian mảnh vỡ dung nhập vào tầng thứ 11 không gian cửa vào trong cấm chế. Dung hợp không gian mảnh vỡ, không gian cấm chế lập tức bóp méo đứng dậy, từng cỗ từng cỗ cường đại thời không chi lực tại hơi mỏng cấm chế mặt ngoài phóng ra đi. Thiên vũ, thế ra thời không ngộng cảnh phá khai cái này cấm chế. Vân thần không chứng kiến không gian cửa vào cấm chế chậm rãi vặn mèo, lập tức hướng về phía Vân Thiên Vũ hô lớn. Tốt. Vân Thiên Vũ nhẹ gật đầu. Lập tức thế ra thời không mộng cảnh, khống chế thời không mộng cảnh và chạm hướng về phía vận bẹo không gian cấm chế, trực tiếp đem giao hòa không gian mảnh vỡ cấm chế phá vỡ. Chúng ta đi. Thời không mộng cảnh phá khai không gian cửa vào cấm chế, Vân Thiên Vũ đám người đoạt tại không gian cấm chế tự hành khép lại trước, xông vào thiên chi mộ tầng thứ 11 không gian. Đúng thế, thời không mục, hôm nay mộ tầng thứ 11 không gian vậy mà sinh trưởng một cây thời không mục. Nhìn phía xa một cây cao lớn trăm mét, cành lá rậm rạp, bao trùm ít nhất 10 rậm không gian cực lớn của mục. Vân Thần không lập tức nhớ tới mình ở Tiên Giới một quyển cổ xưa trong thư tịch nhìn thấy qua loại này của Mục Thời Không Mục trong truyền thuyết vũ trụ đệ nhất Thánh Mục được biết trước mắt cực lớn của Mục dĩ nhiên là Thời Không Mục Vũ Văn Thái Sư Nạp Lan Tuyền cũng không khỏi được kích động. Đi, chúng ta đi qua nhìn xem. Vân Thần không nhẹ giọng đề nghị mang theo Vân Thiên Vũ đám người chậm rãi đi về hướng Thời Không Mục. Quả nhiên, đây là một cây thành thụ Thời Không Mục đã kết thành chân quý Thời Không Trái cây. Khi làm Vân Thần không đám người đi đến cảnh lá rậm rạp Thời Không Mục phía dưới lũ. Phát hiện tại thời không mục tươi tốt tán cây bên trong kết lấy hơn 10 khối óng ánh sáng long lanh, coi như minh châu bình thường ngực mà, ẩn chứa cường đại thời không chi lực trái cây. Các ngươi muốn đạt được thời không trái cây à? Ngay tại Vân Thiên Vũ đám người muốn hư không bay đi, hái thời không mục kết thành thời không trái cây lúc, thời không mục cực lớn thân cây đột nhiên xuất hiện một cái cự nhân mặt, phát ra lại để cho Vân Thiên Vũ đám người mảng thai hơi cái trống thanh âm. Đúng vậy, chúng ta muốn hái thời không trái cây. Vân Thiên Vũ nhẹ gật đầu, thẳng thắn nói, chỉ cần ngươi các ngươi có thể tiếp nhận khảo nghiệm của ta. Những cái kia thời không trái cây các ngươi có thể tùy tiện hái, nhưng nếu như các ngươi không tiếp thụ được khảo nghiệm của ta, vậy thì đem thi cốt trôn ở chỗ này à? Ngao nói xong, thời không mục trên cành cây xuất hiện cự nhân mặt to đột nhiên phát ra một cổ đáng sợ âm thanh rít gào, công kích hướng về phía gần trong gang tức Vân Thiên Vũ đám người. Ô ô ô N G. Khoảng cách gần lọt vào đáng sợ như thế âm thanh rít gào công kích, Vân Thiên Vũ các loại trở linh hồn của con người lập tức bị thương, bốn người trực tiếp bị cực lớn âm thanh rít gào chấn động bay ra ngoài. Thực lực của các ngươi quá yếu, hay vẫn là đem thi cốt ở tại chỗ này a vừa kêu chấn động tổn thương vân thiên vũ đám người thời không một thân cây xuất hiện mặt người lần nữa phát ra âm thanh rít gào công kích hướng về phía vân thiên vũ đám người còn lần này linh hồn bị thương vân thiên vũ đám người chuẩn bị kỹ càng khi làm hướng thủy bàn âm thanh rít gào tập kích đến lúc bọn hắn lập tức thi triển riêng phần mình át chủ bài tiến hành phản kích Hàng cổ vô cực chân lý thánh pháp chăm mắt ma châu thời không tiệc khi làm hai đại thánh kỹ hai đại thông thiên thanh khí anh kích đến lúc đó không một phát ra âm thanh rít gào lúc thiên chi mộ tầng thứ mười không gian lập tức bóp méo đứng dậy Bà bá bá ngay tại vân thiên vũ đám người cường thế chống cự thời không một phong thích đáng sợ sóng âm lúc, thời không một cực lớn tán cây đột nhiên lắc lư đứng dậy đại lượng thời không lưu quang phi bắn mà ra kích phá vận vẹo không gian công kích hướng về phía vân thiên vũ đám người thời không ngậm cảnh phòng ngự thời không tiệc bị thời không một phong thích lực lượng cường đại đẩy lui trở về vân thiên vũ lập tức tế ra thời không ngậm cảnh khống chế thời không ngậm cảnh tiến hành ngăn cản ừ dĩ nhiên là cái này bảo vật khi làm vân thiên vũ khống chế thời không ngậm cảnh ngăn cản được thời không một phong thích thời không lưu quang công, công kích lúc thời không một phát ra kinh nghi âm thanh Phụ thân, giúp ta kích phát thời không ngọng cảnh lý lực, công kích thời không muộn. Thời không ngọng cảnh ngăn cản được công kích về sau. Vân Thiên Vũ lập tức truyền âm cho Vân Thần Không. Tốt. Vân Thần Không nhẹ gật đầu, lập tức hướng thời không ngọng cảnh bên trong rót vào cường đại thánh quân chi lực, cùng Vân Thiên Vũ cùng một chỗ không ngừng mà kích phát thời không ngọng cảnh lực lượng, khống chế thời không ngọng cảnh công kích hướng về phía thời không muộn. Bành bành bành. Thời không ngọng cảnh tốc độ cao tập kích đến, cứng rắn đất chống bên trong đột nhiên chui ra đại lượng vài gốc, dày đặc công kích hướng về phía thời không ngọng cảnh. Bất quá những thứ này cứng rắn vài gốc va chạm vào thời không ngọng cảnh bên trên lúc lập tức nát bấy, căn bản không cách nào ngăn cản được thời không ngộng cảnh công kích. Ao ngong. mắt thấy thời không ngộng cảnh liền muốn đánh tới thời không một bên trên, lúc này, thời không ngộng cảnh bên trong đột nhiên xuất hiện hai cái thời không bàn tay lớn, liên tiếp vênh kích tại thời không ngộng cảnh bên trên, cứng rắn chặn lại thời không mục cảnh. Luân hồi thạch va chạm. Ngay tại thời không ngộng cảnh bị thời không một bên trong ngưng tụ hai bàn tay to chống lại lúc, Vân Thiên Vũ tâm ý khống chế nhận thức chính mình làm chủ luân hồi thạch bay ra thời không ngộng cảnh, gần trong gang tác động vào thời không mục bên trên. Lọt vào luân hồi thạch công kích. Thời không mục ngưng tụ hai cái thời không bàn tay lớn lập tức nhận lấy ảnh hưởng, bị thời không ngọng cảnh chấn vỡ, đó lấy thời không ngọng cảnh cũng đánh tới thời không mục bên trên, đem cực lớn thời không mục đụng run dậy đứng dậy. Luân hồi thạch, luân hồi thạch vậy mà nhận ngươi làm chủ nhân rồi. Liên tiếp lọt vào luân hồi thạch cùng thời không ngọng cảnh va chạm, cổ xưa thời không mục phát ra kinh nghi âm thanh, mà lúc này vân thần không đám người nắm lấy thời cơ, nhao nhao khống chế riêng phần mình thông thiên thánh khí tập kích đến, uy kích tại thời không một bên trên, tùy thời há đối với bọn họ rất trọng yếu thời không trái cây. Lọt vào vân thiên vũ khống chế luân hồi thạch. Thời không một cảnh, cùng với vân thần không ba người thông chi thông thiên thánh khí tấn công mạnh. Thời không một cực lớn thân cây mặt ngoài xuất hiện đạo đạo vết rách. Ngay tại vân thần không tùy thời hư không bay đi, hái một viên chân quý thời không trái cây lúc, cả khỏa thời không một bên trong kích động nổi lên cường đại thời không chi lực. Thời gian rút lui. Ngay tại vân thiên vũ đám người bị cường đại thời không chi lực bao khóa lúc, thời không một thi triển thâm ảo nhất thời gian quy tắc, trực tiếp nghịch chuyển thời gian. Khi làm đại não mê mội vân thiên vũ đám người khôi phục thanh tỉnh lúc, bọn hắn phát hiện mình vậy mà xuất hiện ở tầng thứ mười không gian cửa vào, mà thời không một hoàn hảo không tổn hao gì vừa mới vân thần không tùy thời hái thời không trái cây vẫn như cũ sinh trưởng tại thời không một bên trên. Thời gian rút lui, lúc này không một vậy mà nắm giữ lấy thời gian rút lui quy tắc. Chứng kiến thời không một thi triển thời gian quy tắc, Vân Thiên Vũ đám người cảm nhận được một kia vô lực. Dù sao nắm giữ lấy bực này huyền diệu thời gian quy tắc, chẳng khác nào dựng ở bất bại, vô luận chịu bao nhiêu thương thế, chỉ cần nghịch chuyển thời gian, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá ngay tại Vân Thiên Vũ đám người cảm thấy thuốc thủ vô sách lúc, thời không một bên trong đột nhiên truyền ra một cổ cường đại hấp lực, hút vào Vân Thiên Vũ thân thể đem không hề năng lực phản kháng Vân Thiên Vũ hấp hướng về phía chính mình. Đó lấy, Thời Không một cực lớn thân cây đột nhiên đã phá vỡ một đạo vết rách, trực tiếp đem Vân Thiên Vũ thôn vệ tại Thời Không một bên trong biến mất không thấy gì nữa. Chương 733, Thời Không Ngộng cảnh 10 tầng không gian. Thiên Vũ. Khi làm Vân Thần Không đám người chứng kiến Vân Thiên Vũ bị Thời Không một thôn vệ lúc, trong nội tâm cả kinh, nhao nhao bay về phía Thời Không một, muốn sắp bị Thời Không một thôn vệ Vân Thiên Vũ cứu ra đến. Thời gian tĩnh chỉ. Vân Thần Không đám người rất nhanh tới gần, Thời Không Mục lập tức phóng thích thời gian tĩnh chỉ quy tắc cương rắn đem vân thần không đám người bất động ở Hàng cổ vô cực chân lý thánh pháp châm mắt ma châu thân thể bị bất động vân thần không ba người lập tức công kích bất động không gian bất quá thời không một phóng thích thời gian tĩnh chỉ quy tắc quá cường đại khiến cho vân thần không ba người căn bản không cách nào đánh bại bất động không gian ngươi không phải sợ ta đối với ngươi không có ác ý hút vào đến lúc đó không một ở bên trong vân thiên vũ đã nghị không chế thời không ngậm cảnh cùng luân hồi thạch công kích lúc này thời không một bên trong xuất hiện một cái gương mặt giàn mua trầm thấp nói ừ ngươi là ai chứng kiến chống rồng xuất hiện giả mua gương mặt, vân thiên vũ cảnh cảm giác mà hỏi, ta là thời không một thụ linh, cũng là cái này mười một tầng không gian chúa thể. thời không một thụ linh mặt ngoài thân phận nói, thời không một thụ linh, đem ngươi ta đưa đến nơi đây cần làm chuyện gì? vân thiên vũ tiếp tục hỏi, nếu như ngươi không có cái này thời không một cảnh, không có bị luân hồi thạch nhận chủ, ngươi cho dù đạt tới thánh vương chi cảnh cũng không thấy được ta, cho nên ngươi có được cái này hai kiện vũ trụ của quý, liền không cần lo lắng cho ta đối với ngươi có ác ý. ta mang ngươi đến nơi đây là muốn giúp ngươi, giúp ngươi đột phá đến cuối cùng cảnh giới. Trở thành vũ trụ duy nhất Hồng Ngông Thánh Vương. Thụ Linh nói do nguyên nhân nói: "Giúp ta đột phá cuối cùng cảnh giới, trở thành vũ trụ duy nhất Hồng Ngông Thánh Vương, ngươi tại sao phải giúp ta?" Vân Thiên Vũ trong đầu suy nghĩ xoay nhanh, suy tư Thụ Linh trợ giúp chính mình nguyên nhân. "Ta nghĩ cái không gian này do đến ngươi đã đã được biết đến a, ta cùng thời không mộng cảnh vốn hẳn nên đều tại trong tiên giới, là nhận ngươi làm chủ nhân viên kia luân hồi thạch đánh nát tiên giới bộ phận không gian, đem ta ngay cả mang ngươi rơi xuống đến vũ trụ, cuối cùng hình thành tiên vực." Thụ Linh ánh mắt nhu hòa nhìn thoáng qua Vân Thiên Vũ đỉnh đầu thời không mộng cảnh, trầm thấp nói: Ngươi cùng ta cùng một chỗ hình thành thiên vực, chẳng lẽ ta chính là? Mặc dù Vân Thiên Vũ sớm có suy đoán, nhưng nghe đến thời không mộ thụ linh theo như lời, nội tâm hay vẫn là tràn đầy khiếp sợ. Ngươi đoán không có sai, ngươi chính là cái kia sợi linh hồn, bằng không thì luân hồi thạch sẽ không nhận ngươi làm chủ nhân đấy, cũng chỉ có ngươi mới có thể mở ra thời không ngộng cảnh cuối cùng không gian, tiếp nhận ta truyền thừa. Mà khi ngươi mở ra thời không ngộng cảnh cuối cùng không gian, tiếp nhận ta truyền thừa về sau, ngươi có thể dung hợp năm đó vũ trụ chi linh lưu lại hai đại thời không chi bảo, đột phá thánh vương hạn chế, trở thành vũ trụ duy nhất hùng mông thánh vương. Thu Linh đem Vân Thiên Vũ thân phận chân thật nói cho hắn. Vũ trụ chi linh, ta là vũ trụ chi linh một tia linh hồn biến thành. Vân Thiên Vũ có chút thất thần lẩm bẩm nói. Đúng vậy, có thể nói ngươi là vũ trụ chi linh lưu lại cuối cùng một tia linh hồn. Chẳng qua nếu như không phải vũ trụ chi linh sáng tạo luân hồi lúc xuất hiện một tia độ lệnh, hắn cũng sẽ không đem ngươi phân liệt đi. Có thể nói ngươi là vũ trụ chi linh phạm phải một sai lầm, cũng may ngươi không xấu. Thu Linh khẽ gật đầu một cái nói ra. Ta là vũ trụ chi linh sáng tạo luân hồi lúc phạm sai lầm lầm. Được biết chính mình do đến, Vân Thiên Vũ không khỏi lộ ra một tia đắng chát đủ cười. Bất kể là không phải là sai lầm, ngươi là cái vũ trụ này duy nhất có tư cách trở thành hồng mông thánh vương người. Hơn nữa vũ trụ chi linh lưu lại hai đại không gian trí bảo đều tại trước mặt ngươi, ngươi nhất định là trở thành hồng mông thánh vương người. Một khi ngươi trở thành hồng mông thánh vương, ngươi chính là cái này vũ trụ chúa thể, vũ trụ sở hữu sinh linh đều dùng ngươi vì tôn. Tốt rồi, ngươi trước tiên điều tức thoáng một phát, sau đó ăn vào thời không trái cây trùng kích thánh vương cảnh giới a. Ngươi chỉ có đạt tới thánh vương cảnh giới, mới có tư cách thời gian sử dụng không thè mở ra thời không rộng cảnh tầng thứ mười không gian. Thu Linh sợ hãi Vân Thiên Vũ trong lúc nhất thời không tiếp thụ được quá nhiều vũ trụ mới bắt đầu tin tức nhẹ giọng nói ra, Thu Linh, ngươi có thể cho ta phụ thân bọn hắn một ít thời không trái cây, giúp bọn hắn tăng lên tới Thánh Vương chi cảnh. Vân Thiên Vũ nhẹ giọng thỉnh cầu nói, giúp bọn hắn tăng lên tới Thánh Vương chi cảnh không khó, bất quá ta nếu như hao phí truyền thừa chi lực giúp bọn hắn đạt tới Thánh Vương chi cảnh, ngươi tiếp nhận ta truyền thừa chi lực sẽ thiếu một ít, này sẽ ảnh hưởng đến ngươi củng cố Hồng Mông Thánh Vương chi cảnh. Thu Linh nhắc nhở, không quan hệ, ngươi hay là trước giúp bọn hắn tăng lên cảnh giới a. Vân Thiên Vũ đại nghĩa nói. Vậy được rồi, ngươi trước đem viên này thời không trái cây nuốt chửng, ta đi giúp bọn hắn tăng lên cảnh giới. Thu Linh biến hóa ra một viên thời không trái cây giao cho Vân Thiên Vũ về sau đã đi ra chống chải thời không mục bên trong. Bành, Thu Linh đã đi ra thời không mục, bất động Vân Thần Không ba người thời gian quy tắc lực lượng lập tức biến mất. Ngay tại nội tâm lo lắng Vân Thần Không ba người muốn công kích thời không một lúc, Thu Linh đột nhiên ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Các ngươi không nên kinh hoàng, hắn rất tốt. Cản lại Vân Thần Không ba người, Thu Linh lập tức thi triển Đại Thần Thông, lại để cho thời không một thân cây trở nên trống suốt lại để cho vân thần không ba người có thể rõ ràng mà chứng kiến vân thiên vũ đang tại nuốt thời không trái cây, chuẩn bị trùng kích thánh vương chi cảnh. ngươi là thời không một thụ linh. nhìn trước mắt gương mặt gian mua, vân thần không lập tức đoán được thân phận của nó, nhẹ giọng hỏi. đúng vậy, ta là thời không một thụ linh, ta sợ dị xuất hiện, là tặng cho các ngươi mỗi người hai quả thời không trái cây, giúp đỡ các ngươi tại trong thời gian ngắn trùng kích thánh vương chi cảnh. gian mua gương mặt khẽ gật đầu một cái nói ra. ngươi tại sao phải giúp chúng ta trùng kích thánh vương chi cảnh? chẳng lẽ là bởi vì thiên vũ? Vân thần không chứng kiến trong suốt thân cây bên trong vân thiên vũ không hề giống huyền hóa ra đến đấy, không hiểu hỏi. Đúng vậy, ta đúng là thu hắn nhờ vả, mà hắn sở dĩ có thể ra lệnh cho ta, chính là là bởi vì hắn là thời không ngọn cảnh cùng luân hồi thạch chủ nhân. Tốt rồi, các ngươi đừng chậm trễ thời gian, nhanh chóng ăn vào thời không trái cây trùng kích thánh vương chi cảnh a. Ta cảm giác cái không gian này bầu trời đang thừa nhận áp lực lớn, có không ít đại nhân vật sắp sửa phụ xuống. Ngay tại vân thần không đám người còn muốn tiếp tục đặt câu hỏi lúc, thời không một nói cho bọn hắn biết một cái tin tức trọng yếu, thúc giục nói, có không ít đại nhân vật muốn phụ xuống. Thiên Vũ liền nhờ cậy cho ngươi rồi. Cảm giác được thời không mục thụ linh không có ác ý, Vân Thần không hít sâu một hơi, đem thời không trái cây nuốt đến trong bụng, bắt đầu luyện hóa thời không trái cây lực lượng, trùng kích Thánh Vương chi cảnh. Nạp Lan truyền cùng Vũ Văn Thái sư chứng kiến Vân Thần không phục dụng thời không trái cây tu luyện, lẫn nhau liếc nhau một cái, cũng đều ăn vào một viên thời không trái cây bắt đầu tu luyện. Khiến cho ta giúp các ngươi gia tốc hấp thu thời không trái cây lực lượng a. Chứng kiến Vân Thần không ba người cũng đã ăn vào thời không trái cây, Thú Linh mở ra che kín nếp nhăn miệng, học ra một cổ tinh thuần tuy truyền thừa chi lực, dũng tiến vào Vân Thần không ba người trong thân thể dung hợp thụ linh nổ ra truyền thừa chi lực, Vân Thần Không Ba người hấp thu thời không trái cây tốc độ lập tức tăng lên gấp trăm lần, thực lực bản thân dùng một loại tốc độ kinh người tăng lên. Ngay tại Vân Thần Không Ba người thân ở Thiên Chi mộ tầng thứ 11 không gian, mượn nhờ thời không trái cây lực lượng tăng lệch và Thánh Vương cảnh giới lúc, thiên vực bầu trời đột nhiên âm tối xuống, từng cỗ từng cỗ tràn ngập hủy diệt lực lượng cơn lốc tại quần cuộn trong mây đen lộ ra, mang tất cả lấy toàn bộ thiên vực đại lục. Liền ngay cả thiên vực phía dưới tứ đại vương triều đều nhận lấy ảnh hưởng đến, mảng lớn mảng lớn phong ước sụp đổ, mảng lớn mảng lớn cây tối bị nhổ tận gốc. Cả nhân giới không gian xa vào đến trong hỗn loạn. hoa giới. OONJ, -e, làm sao vậy? Hoa giới làm sao lay động lợi hại như vậy? Thân ở hoa giới bên trong hoa minh nguyệt đám người đột nhiên phát hiện hoa giới chịu đến một cổ lực lượng đáng sợ trùng kích, Lắc Lư đứng dậy, lập tức có chút bối rối. Không đơn giản hoa giới, thiên vực sở hữu ẩn thế gia tộc bên ngoài cấm chế đều bởi vì bầu trời dị biến, kịch liệt run dậy đứng dậy, thiên vực bên trong khủng hoảng một mảnh. Ừ, bọn hắn rốt cục muốn hạ giới rồi, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài nên đón bọn hắn. Xuyên thấu qua tổn hại nghiêm trọng thiên chi mộ. Đại Ma Vương phát giác được trên bầu trời truyền ra không ít đáng sợ khí tức, lập tức mang theo Ma Phong Thánh Quân bọn hắn bay ra Thiên Chi Mộ, xuất hiện ở Thiên Ma trên rừng rậm không. Giang giác, giang giác. Ngay tại Đại Ma Vương đám người xuất hiện ở Thiên Ma rừng rậm không bao lâu, một đạo kéo dài chừng trăm vạn dặm lớn lên cực lớn vết rách xuất hiện ở trên bầu trời, phảng phất đem âm ấm bầu trời từ trung gian bộ ra. Trăm vạn dặm lớn lên cực lớn vết rách xuất hiện, mấy trăm danh khí hơi thở kinh khủng tiên giới đại nhân vật phủ xuống, nhìn xem lần lượt từng cái một quen thuộc gương mặt, mặc sắc sắc trưởng bảo Đại Ma Vương không khỏi lộ ra bướng bình nụ cười. Vương. Ngài rốt cục trở về rồi. Khi làm đầy người tà khí chính là Ma tộc đại trưởng lão Ma Thiên chứng kiến hư lập ở giữa không trung, yêu ngạo khí phách đại ma vương lúc, lập tức đã bay qua đến, quỳ một chân trên đất, kích động nói ra. "Đại trưởng lão, ta không tại những năm này vất vả ngươi rồi." Nhìn xem gầy gò rất nhiều ma Thiên, đại ma vương trong nội tâm trăm mối cảm xúc lẫn ngang, hai tay đưa hắn giúp đỡ đứng dậy, đồng dạng có chút kích động nói ra. "Bởi vì năm đó ma tộc chỉ có hai đại thánh vương, mà mình bị vân thần không trấn áp tại thời không động cảnh ở bên trong, ma tộc cũng chỉ còn lại có một vị thánh vương, không, có chính mình." Ma Thiên áp lực chưa từng có cực lớn, đây đều là ta phải làm. Ma Thiên không tiêu ngạo cũng không hèn mọn nói. Tộc trưởng, nhìn xem cùng nhau hạ giới Minh tộc tộc trưởng cùng với yêu tộc tộc trưởng Minh Nguyên cùng huyết đồng lập tức bay đi. Khi làm yêu tộc hai đại tộc trưởng một trong, dáng người khôi ngô nam tính huyết đồng ma viên chứng kiến huyết đồng trong lược viên tiểu khê lúc lộ ra nồng đậm kinh hỉ sắc. Huyết đồng, ngươi lần này hạ giới làm không tệ, vậy mà cho ta tộc tìm được một vị huyết đồng ma viên. Yêu tộc ma viên tộc trưởng đơn giản thoáng một phát viên tiểu khê thể chế, phát hiện huyết mạch của nàng thập phần tinh thuần quý, thập phần hài lòng nói. Ma Vương, đã lâu không gặp, không nghĩ đến ngươi còn sống." Cùng Đại Ma Vương quan hệ không tệ Minh tộc tộc trưởng Sương Trắng thân thiết chào hỏi nói. "Ha ha, ngươi đều không chết, ta làm sao sẽ chết." Nhìn xem Nguyên Một Đám bằng hữu cũ, Đại Ma Vương tâm tình thật tốt, cười lớn một tiếng nói ra. Ma Tiên tộc Thánh Vương chứng kiến Đại Ma Vương hoàn hảo không tổn hao gì lúc, Nguyên Một Đám mặt sắc lại trở nên dị thường khó coi. Ngay tại Đại Ma Vương cùng Sương Trắng đám người nói chuyện lúc, chật vật chạy ra Đại Ma Vương đuổi giết Hỏa Diễm cùng Hàn Băng xuất hiện. Khi làm Hỏa Diễm cùng Hàn Băng đem Vân Thần không tổn tại nói ra đến lúc, Vừa mới có chút nhẹ nhõm bầu không khí không còn sót lại chút gì, tiên giới tất cả đại tộc các tộc trưởng ánh mắt toàn bộ quăng bắn tại đại ma vương trên người, bầu không khí thoáng cái khẩn trương lên đến. Chương 734, đánh chết hỏa diễm Hàn Băng. Ma vương, hỏa diễm, Hàn Băng nói thế nhưng là thật sự, Cổ Nhiên Thiên xoay người chi thân thật sự ngay tại phía dưới không gian trong. Yêu tộc một vị khác tộc trưởng, mặc Kim sắc trường bảo, hai con ngươi sắc bén kim bằng thánh vương lớn tiếng hỏi. Các ngươi tin tưởng cái kia hai cái ngụy quân tử lời mà nói, bọn hắn nam hiểu nhất đúng là giả tạo sự thật, tản nói dối. Đại ma vương mặt sắc không thay đổi. Kinh thường nhìn xem Hỏa Diễm cùng Hàn Băng nói: "Chư vị, chuyện này ta cùng Hàn Băng nguyện ý đối với hắn thế, nếu như chúng ta nói có hư, bảo chúng ta chọn đời rơi vào luân hồi, vĩnh viễn không siêu sinh. Vì lấy được mọi người tín nhiệm, mượn nhờ mọi người lực lượng trả thù Đại Ma Vương." Hỏa Diễm cùng Hàn Băng trước mặt mọi người thế nói. "Ma Vương, ngươi còn có cái gì muốn nói?" Cùng Ma tộc quan hệ một mực không hòa hợp Tiên tộc Thanh Thiên Thánh Vương lạnh lùng mà hỏi. "Nói, ngươi Tiên tộc cũng muốn để cho ta hướng các ngươi giải thích." Đại Ma Vương lộ ra một tia bướng bỉnh nụ cười, khinh thường nhìn xem Thanh Thiên Thánh Vương nói: "Ma Vương, Cổ nhiên thiên người này quan hệ trọng đại, vì xác định hòa diễm, Hàn băng theo như lời sự tình có phải hay không là thật, chúng ta chỉ có xuống dưới chính mình xác định. Bởi vì cùng đại ma vương quan hệ không tệ, xương trắng thánh vương nhanh chóng cùng minh tộc một cái khác đại thánh vương cựu huyền thánh vương truyền âm trao đổi thoáng một phát nói ra, nhẹ nhàng. Đại ma vương biết rõ, dùng mình và ma thiên thực lực, căn bản ngăn cản không nổi tiên giới bát đại thánh vương, cho nên cũng không có trở ngại ngăn đón bọn hắn. Các ngươi ở bên ngoài chờ chúng ta, chúng ta đi xuống xem một chút. Cựu huyền thánh vương mệnh lệnh minh tộc thanh quân, thánh vương cao thủ ở lại thiên ma trên giường dầm không. Cùng xương trắng Thánh Vương cùng nhau bay vào Thiên Chi Mộ bên trong. Chứng kiến cửu huyền Thánh Vương, xương trắng Thánh Vương bay vào Thiên Chi Mộ ở bên trong. Thiên tộc, yêu tộc lục đại Thánh Vương đồng dạng lại để cho Thánh Quân, Thánh Vương, cao thủ ở lại bên ngoài theo sát phía sau bay vào Thiên Chi Mộ bên trong. Ngay tại bát đại Thánh Vương bay vào Thiên Chi Mộ lúc, Đại Ma Vương lặng lẽ lấy ra đưa tin châu cho Thiên Chi Mộ bên trong vân thần không báo tin, đem tình huống bên ngoài nói cho bọn hắn để cho bọn họ cẩn trọng. Kỳ thật không cần Đại Ma Vương đưa tin báo cho biết, khi làm cửu huyền Thánh Vương đám người bay vào Thiên Chi Mộ lúc, thời không mục liền cảm ứng được. Cáo chi vân thần không ba người, thời không một có thể gia tốc chúng ta cảnh giới đột phá tốc độ. Được biết cửu nguyên thánh vương các loại trở bát đại thánh vương bay vào thiên chi mộ ở bên trong, vân thần không lập tức thỉnh cầu nói, cái này, vậy được rồi. Mặc dù thời không không có năng lực gia tốc vân thần không đám người cảnh giới đột phá tốc độ, nhưng là một khi gia tốc, thế tất yếu tiêu hao truyền thừa chi lực, bất quá nghĩ đến lại để cho tiên giới thánh nhân xông vào đến, có thể sẽ ảnh hưởng đến vân thiên vũ. Thời không một cuối cùng đồng ý nói, một bên phóng thích truyền thừa chi lực dung tiến vào vân thần không trong thân thể, một bên đem thời gian lưu tốc nhanh hơn năm lần. O, o O N, -n G. Thật ở 5.000 lần thời gian lưu tốc không gian tròn, an vào viên thứ 2 thời không trái cây, dung hợp khả thi không một chuyển thừa lực lượng vân thần không ba người nhau nhau phá tan cảnh giới bình cảnh, đột phá đến thánh vương chi cảnh. Đột phá đến thánh vương chi cảnh, ba người cũng không có ly khai 5.000 lần thời gian gia tốc không gian, tiếp tục luyện hóa lấy trong cơ thể lưu lại thời không trái cây lực lượng, củng cố lấy bản thân cảnh giới. Lúc ấy không một lại phóng xuất ra một đoàn truyền thừa chi lực, dũng tiến vào vân thần không đám người trong thân thể lúc, vân thần không ba người rốt cuộc củng cố thánh vương chi cảnh. Thời không một, đa tạ cảnh giới củng cố, vân thần không ba người lập tức đình chỉ tu luyện. cái này ba cây nhánh cây tặng cho các người à, đừng cho người ở phía ngoài quấy rầy đến hắn tu luyện. vân thần không ba người chậm rãi đứng lên lúc, thủ linh xuất hiện lần nữa, đem ba cây ẩn chứa cường đại thời không chi lực nhánh cây tiến đưa cho bọn hắn. cảm ơn. khi làm vân thần không ba người tiếp nhận thời không một nhánh cây lúc, phát hiện cái này ba cây nhánh cây ẩn chứa lực lượng dị thường khủng bố, liền ngay cả thời không thiệt đều không sánh bằng. tốt rồi, bọn hắn đã xuất hiện ở thiên chi mộ tầng thứ chín không gian, ta tiến đưa các người đi ra ngoài đi. nói xong. Thu Linh có chút mở ra rãn bua miệng, hoặc ra một đoàn bạch sắc mênh mông, bao trùm Vân Thần Không ba người, trực tiếp đem ba người bọn hắn truyền tống đến Tiên Tri Mộ tầng thứ 9 không gian trong. Hán, là bọn hắn, người nọ chính là Cổ Nhiên tiên chuyển thế chi thân. Ngay tại Bát Đại Thánh Vương đi vào Thánh Điện lúc, bọn hắn trước mắt đột nhiên xuất hiện một đạo bạch quang, ngay sau đó, Vân Thần Không ba người theo bạch quang bên trong rời đi đi. chứng kiến Vân Thần Không xuất hiện, hỏa diễm cùng Hàn băng trăm miệng một lời hô lớn. Cổ Nhiên tiên Theo hỏa diễm cùng Hàn băng chỉ phương hướng, ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung vào mặt sắc bình tĩnh Vân Thần Không trên người. Cổ Nhiên Thiên đã bị chết, hiện tại ta chỉ là Vân Thần Không, không phải Cổ Nhiên Thiên. Vân Thần Không cười nhạt một tiếng, chậm rãi nói ra. Mặc kệ ngươi có phải hay không Cổ Nhiên Thiên, nếu như ngươi chịu đem năm đó ở chúng ta trong tay cướp đi Thời Không Ngộn Cảnh giao ra đến, chúng ta tạm tha ngươi rồi. Có được một đầu màu tím tóc dài, dáng người thon dài, thực lực tại Tiên tộc gần với hai nạn Thánh Vương Tử Vi Thánh Vương mở miệng nói chuyện nói. Mặc kệ các ngươi tin cũng tốt, không tin cũng tốt, Thời Không Ngộn Cảnh hiện tại cũng không trong tay ta. Vân Thần Không không kiêu ngạo cũng không hèn mọn nói. Cổ Nhiên Thiên, Cổ tộc bởi vì ngươi diệt vong rồi. Ngươi bây giờ có thể nói là cổ tộc cuối cùng huyết mạch, chúng ta không hy vọng hủy diệt cổ tộc cuối cùng huyết mạch, cho nên ta khuyên ngươi hay vẫn là tốt nhất phối hợp, đem thời không ngộng cảnh giao ra đến. Bởi vì Bát Đại Thánh Vương biết rõ, thời không ngộng cảnh là duy nhất đột phá thánh vương chi cảnh, đạt tới thời không ngộng cảnh cơ hội, cho nên vì đạt được thời không ngộng cảnh, tất cả đại thánh vương trực tiếp cùng Vân Thần không sẽ toang ra mặt. Bất quá để cho bọn họ không biết sự tình, cho dù bọn hắn đã chiếm được thời không ngộng cảnh, không có thời không mục chuyển thừa chi lực, bọn hắn cũng không cách nào đột phá thánh vương, đạt tới hồng mông thánh vương. Kim bằng, ngươi nói không sai ta là một cái đầy người tội nghiệp người, giống ta người bậc này sống trên cõi đời này ý nghĩa đã không lớn, cho nên các ngươi nếu muốn giết ta vậy thì tới đi." Vân Thần không tâm ý khế động, đem thụ linh tặng cho thời không nhánh cây lấy đi. "Mọi người không nên cùng hắn nhiều lời, chúng ta cùng tiến lên, chờ chúng ta hợp lực bắt hắn, không sợ hắn không giao ra thời không một cảnh." Hỏa Diễm lớn tiếng đầu độc nói. "Tốt." Nghe được Hỏa Diễm đầu độc, chịu đến thời không ngộng cảnh trí mạng hấp dẫn, tiên giới tam đại tộc thánh vương bọn người nhao nhao tế ra riêng phần mình thông thiên thánh khí, hướng Vân Thần không ba người đã phát động ra công kích. "Các ngươi cẩn trọng!" Mặc dù khôi phục lại đỉnh phong thực lực Vân Thần không không sợ Bát Đại Thánh Vương, nhưng Vũ Văn Thái sư cùng Nạp Lan Tuyển năm đó dù sao chỉ có thánh quân chi cảnh, mượn nhờ thời không nhánh cây tối đa cũng chỉ có thể cùng một tên thánh vương đối kháng. Vân Thần không không cần phải xen vào chúng ta, toàn lực công kích. Vũ Văn Thái sư đỉnh đầu lập loè trăm mắt ma châu, cầm trong tay thời không nhánh cây cùng tiên tộc thực lực mạnh nhất Tử Vi Thánh Vương kịch chiến lại với nhau. Khi làm Tử Vi Thánh Vương trong tay thông tiên thánh khí Tử Vi đao chạm tại Vũ Văn Thái sư trong tay thời không trên nhánh cây lúc, Tử Vi đao phun ra nuốt vào đao mang trực tiếp bị thời không nhánh cây đánh tan. Đây là cái gì bảo vật? Chứng kiến Vũ Văn Thái Sư trong tay, cứ không ngờ thời không nhánh cây vậy mà đánh tan tử vi đau mang, tử vi thánh vương lộ ra nồng đậm kinh hại sắc. lê -e -e -e -e -e Vũ Văn Thái Sư bằng vào thời không nhánh cây, cùng tử vi thánh vương kịch chiến tương xứng, cùng nạp lan tuyển kịch chiến kim bằng thánh vương cảm nhận được thời không nhánh cây đáng sợ về sau, lập tức biến hóa thành thân thể, dựa vào tốc độ công kích nạp lan tuyển. Cổ thân ấn, Vũ Văn Thái Sư cùng nạp lan tuyển phân biệt bị tử vi thánh vương cùng kim bằng thánh vương dây dựa ở Còn lại Lục Đại Thánh Vương cùng một chỗ công kích hướng về phía Vân Thần Không, lọt vào Lục Đại Thánh Vương hung mãnh công kích, Vân Thần Không không ngừng mà ấn ra cổ thần ấn tiến hành phản kích. Mặc dù Vân Thần Không thực lực vượt qua ở đây tất cả Thánh Vương, nhưng lọt vào Lục Đại Thánh Vương hợp kích, Vân Thần Không hay vẫn là cảm nhận được áp lực cực lớn, thế công bị hoàn toàn chế trụ. Các ngươi chớ hoảng sợ, chúng ta đến giúp ngươi. Ngay tại Vân Thần Không tình cảnh khó khăn lúc, Đại Ma Vương cùng với ma tộc đại trưởng lão Ma Thiên xuất hiện, phân biệt công kích hướng về phía Tiên tộc Thanh Tiên Thánh Vương cùng yêu tộc Ma Viễn Thánh Vương. Đã có Đại Ma Vương cùng Ma Thiên trợ giúp, Vân Thần Không áp lực chợt giảm. Cầm trong tay thời không nhánh cây đan vào ra công kích dần dần bản hồi đi một tí cục diện thanh thiên thực lực của ngươi thật sự quá yếu hàn băng ngươi còn không đến nhanh chóng trợ giúp thanh thiên cùng chính hắn kịch chiến thật sự quá chưa đủ nhiều rồi khống chế hai đại thông thiên thanh khí công kích đại ma vương hoàn toàn ngăn chặn thanh thiên thánh vương về sau lập tức phân tán thi công đem tấn công mạnh vân thần không hàn băng quấn vào đến chính mình chiến cuộc bên trong ma vương đã tạ mất đi một người thánh vương lại để cho vân thần không áp lực lần nữa giảm bớt khi hắn thi triển cổ vận thông thông mau nẹp xương trắng thánh vương cựu uyên thánh vương công kích về sau xuất hiện ở kinh hai mất sắc hỏa Diệm thánh vương trước mặt. Chứng kiến Vân Thần không xuất hiện ở trước mặt mình, nghĩ đến Vân Thần không năm đó thực lực cũng chỉ có tiên giới đệ nhất nhân thai nạn thánh vương mới có thể chống lại, Hỏa Diệm Thánh Vương lập tức hiếp đảm đứng dậy, đã nghĩ nhanh chóng né tránh. "Hỏa Diệm, ngươi một cái còn chưa củng cố thánh vương chi cảnh tiểu nhân vật vậy mà nhiều lần đánh ta chú ý, hôm nay ta chưa hết bắt ngươi khai đào, để cho bọn họ biết rõ, nhưng chẳng thời không ngộng cảnh người, chết." Hàng cổ vô cực. Nói xong, Vân Thần không hướng về phía Hỏa Diễm Thánh Vương né tránh phương hướng, thi triển ra chính mình nắm giữ mạnh nhất thánh kĩ. Khi làm Thánh Vương cảnh giới vân Thần Không Thi triển hàng cổ vô cực lúc, toàn bộ không gian xuất hiện như sóng biển năng lượng vỡ sóng, đã cắt đứt tất cả Đại Thánh Vương ở giữa tranh chấp. Ngay sau đó, một cổ đáng sợ trùng kích năng lượng tại vân Thần Không trong thân thể Tuân gia, bạo bắn hướng về phía tuyệt vọng kêu to hỏa diễm, trực tiếp đưa hắn anh thành thịt nát. Cô chứng kiến uy thịnh nhất thời hỏa diễm Thánh Vương bị vân Thần Không Thi triển hàng cổ vô cực trực tiếp đánh chết. Nguyên một đám muốn bắt được hắn Thánh Vương những cao thủ nội tâm sợ hai đứng dậy. Vận Thần Không, hỏa diễm trên mình đường rất cô đơn, lại để cho cái này Hàn băng cùng nhau cùng hắn rơi vào luân hồi à? Ngay tại tất cả đại thánh vương bị Vân Thần Không thi triển hàng cổ vô cực chấn nhiếp ở lúc, đại ma vương hóa thân ra mấy ngàn đạo ảo ảnh, đem sợ hãi Hàn Băng quấn chặt lấy rồi, đẩy lui đến Vân Thần Không trước mặt. Không! Lọt vào đại ma vương biến ảo ảo ảnh công kích, đẩy lui đến Vân Thần Không trước mặt Hàn Băng dùng đủ toàn lực tiến hành né tránh. Bất quá ngay tại Hàn Băng né tránh trong nháy mắt, thời không nhánh cây từ trên trời giáng xuống, trùng trùng điệp điệp quật tại trên thân thể của hắn, đưa hắn từ giữa không trùng quật đến trên mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái hố to. Hàn Băng, hỏa diễm một người quá cô đơn lạnh lẽo, ngươi đi cùng hắn a. Hàng cổ vô cực Khống chế thời không nhánh cây rút rơi xuống hàn băng, Vân Thần Không hư không phi hành, hướng về phía rơi xuống đến mặt đất, dốc sức liều mạng phản kích hàn băng lần nữa đánh ra hàng cổ vô cực. Oanh một tiếng vang thật lớn, cứng rắn thánh điện mặt đất lọt vào Vân Thần Không thi triển hàng cổ vô cực công kích, trực tiếp vênh sập ra một tòa trăm mét sâu cái động vũng hố lửa bị, mà tiên tộc một cái khác đại thánh vương hàn băng đã sớm theo hàng cổ vô cực năng lượng bộc phát, tan thành mây khói. Chương 735: Hai nạn thánh vương. Các ngươi ai còn muốn thời không mộng cảnh? Liên tục thi triển hàng cổ vô cực, đánh chết tiên tộc hai đại thánh vương Hỏa Diễm cùng Hàn Băng. Vân thần không lộ ra một tia nụ cười lạnh như băng, quét mắt mặt sắc cầm tinh bất định lục đại thánh vương nói: Vân thần không, ngươi vậy mà giết hỏa diễm, Hàn băng, hai nạn thánh vương biết rõ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi chịu đợi đến hai nạn thánh vương xuất quan, vì bọn họ báo thù a, chứng kiến thực lực cường hãn Vân thần không, tiên tộc chỉ còn lại hai đại thánh vương tử vi cùng thanh thiên lưu lại một câu ngon thoại, lập tức bay ra thiên chi mộ. Chúng ta đi. Tử vi, thanh thiên sau khi rời đi, xương trắng thánh vương đám người có chút sợ hãi nhìn thoáng qua Vân thần không, cũng không có dám mỏi mòn chờ đợi nhanh chóng bay mất. Vân Thần Không, lần này chúng sinh khôi phủ. thực lực của ngươi mạnh hơn. Không biết cùng hiện tại tiên giới đệ nhất nhân thai nạn so sánh với, các ngươi ai cũng mạnh mẽ. Tử Vi Thánh Vương đám người bị Vân Thần Không thực lực đáng sợ sợ quá chạy mất sau. Đại Ma Vương không khỏi cảm khái nói, hai nạn cái này cá nhân thực lực sâu không lường được. Hơn nữa trước mắt hắn là duy nhất một người tiên giới sinh ra đời mới bắt đầu còn sống Thánh Vương. Ta tự hỏi tu luyện thành hàng cổ vô cực cũng không phải là đối thủ của hắn. Chẳng qua nếu như thai nạn hạ giới, đối thủ của hắn không phải là ta mà là Thiên Vũ. Ta tin tưởng Thiên Vũ lần này xuất quan. Thực lực nếu so với ta cường đại hơn rất nhiều. Nghĩ đến thời không một cường đại. Vân Thiên Vũ một mực ở thời không một bên trong tu luyện. Vân Thần Không cũng không lo lắng một mực bế quan chưa ra thai nạn Thánh Vương. Vân Thần Không. Hôm nay mộ tầng thứ 11 không gian đến cùng có cái gì? Vậy mà cho các ngươi như vậy trong thời gian ngắn đã đột phá đến Thánh Vương chi cảnh. Đại Ma Vương tỏ mò hỏi. Hôm nay mộ tầng thứ 11 không gian có một cây thời không một. Mà chúng ta đúng là phục dụng thời không một kết thành trái cây. Mới nhanh như vậy đột phá đến Thánh Vương chi cảnh, bởi vì Đại Ma Vương năm lần bảy lượt tương trợ, Vân Thần Không cũng không có đối với hắn Dâu Diễn thẳng thắn nói, thời không mục, thời không trái cây. Vân Thần Không, ta có thể tiến vào đến hôm nay mộ tầng thứ 11 không gian nhìn xem à. Đại Ma Vương trố mắt nhìn, tỏ mò hỏi, có thể, chúng ta đi. Nói xong, Vân Thần Không ba người mang theo Đại Ma Vương cùng Ma Thiên đến Thiên Chi mộ tầng thứ 11 không gian trong. Tử Vi, chúng ta làm sao bây giờ? Chạy ra Thiên Chi mộ sau, mặt sắc khó coi thanh thiên thánh vương hỏi thăm về tử vi thánh vương ý kiến ta không nghĩ đến cái kia cổ nhân thiên hiện tại trở nên lợi hại như vậy liền thánh vương đều có thể đánh chết chúng ta hay vẫn là nhanh chóng đem chuyện này bẩm báo hai nạn thánh vương lại để cho lão nhân gia ông ta định đoạt ta vân thần không cho bọn hắn lực chấn nhiếp quá mạnh mẽ trầm tư về sau tử vi thánh vương lập tức dẫn đầu tiên tộc thánh quân thánh vương đã đi ra thiên vực tiên tộc đại quân thối lui sau minh tộc cùng yêu tộc cao thủ cũng không có thối lui mà là lưu tại thiên vực bởi vì bọn họ biết rõ Tiên tộc ăn hết lớn như thế thế tội, hai đại thánh vương vẫn lạc tại này, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Lần sau tiên tộc lúc này hàng lâm thiên vực sau, hai nạn thánh vương rất có thể sẽ xuất hiện, cho nên bọn hắn chuẩn bị các loại chờ hai nạn thánh vương hàng lâm. Cùng vân thần không quyết một trận tử chiến thời gian, tùy thời kiếm một trận canh, các ngươi làm không tệ. Khi làm vân thần không năm người trở lại thiên chi mộ tầng thứ 11 không gian thời gian, thời không một thụ linh xuất hiện lần nữa rồi, may mắn mà có tiền bối tặng cho thời không nhánh cây, không bằng ta cũng sẽ không như thế nhẹ nhõm đánh chết hai đại thánh vương. Vân Thần không cảm kích nói, "Đúng rồi tiền bối, hai vị này là bằng hữu của ta, không phải ngoại nhân." Vân Thần không nhẹ giọng giới thiệu nói, "Ừ, ta hiện tại cần trợ giúp của các ngươi. Thù lao là mỗi người một viên thời không trái cây. Không biết các ngươi nguyện ý phóng thích thánh vương chi lực rót vào thân cây bên trong, giúp ta khôi phục truyền thừa chi lực à?" Vừa mới ra tốc Vân Thần không đám người cảnh giới đột phá tốc độ. Tiêu hao thời không một không ít truyền thừa chi lực, mà truyền thừa chi lực là Vân Tiên Vũ đột phá hùng mông thánh vương nổ chốt, cho nên tụ linh muốn, muốn mượn nhờ ngũ đại thánh vương khôi phục một ít truyền thừa chi lực. Vân thần không ba người không chút lựa chọn gật đầu đồng ý mà đại ma vương cùng ma thiên được biết thủ lao là thời không trái cây cũng đều gật đầu đồng ý quay chung quanh thành vòng ngồi ở thời không một cực lớn thân cây bên cạnh liên tục không ngừng phóng thích thánh vương chi lực dung tiến vào thời không một bên trong thời gian ngày lại ngày trôi qua theo vân thần không năm người liên tục không ngừng phóng thích thánh vương chi lực thời không một dần dần khôi phục một ít truyền thừa chi lực mà lúc này thân ở thời không một bên trong vân tiên vũ thời gian buồn nguyên viên bi thành công đã xảy ra biến chất biến hóa thành thời không buồn nguyên lực mà thời không buồn nguyên lực hoàn toàn lộ sát thành công sau. Vân Thiên Vũ một lần hành động đột phá đến Thánh Vương chi cảnh. Hiện tại, ta đến giúp ngươi mở ra thời không ngộng cảnh tầng thứ 10 không gian. Vân Thiên Vũ đột phá sau. Thụ Linh xuất hiện lần nữa tại trước mặt của hắn. "Tốt." Vân Thiên Vũ nhẹ gật đầu. Linh hồn tiến vào đến thời không ngộng cảnh bên trong, Cũng đem mở ra thời không ngộng cảnh tầng thứ 10 không gian mấu chốt thời không tiễn năm trong tay. Truyền thừa chi lực dung hợp. Vân Thiên Vũ linh hồn tiến vào đến thời không ngộng cảnh bên trong. Thụ Linh bắt đầu liên tục không ngừng phóng thích truyền thừa chi lực dung hợp đến Vân Thiên Vũ trong thân thể. Trong thân thể dung hợp đại lượng truyền thừa chi lực Vân thiên Vũ linh hồn trở nên vô cùng cường đại. Cầm trong tay thời không thiệp đâm vào thời không mộng cảnh tầng thứ 9 không gian vách tường. Giang rắc. Lúc ấy không thiệp cắm ở tầng thứ 9 không gian trên vách đá thời gian. Phẩm chất cực cao thời không thiệp coi như thủy tinh làm bình thường đột phá rách nát rồi. Ngay sau đó, hóa thành đại lượng thời không chi lực, dung tiến vào tầng thứ 9 không gian trên vách đá. O o o N J. Dung hợp thời không thiệp hóa thành thời không chi lực. Tầng thứ 9 không gian thẳng đứng là sẽ quay về xoáy đứng dậy. Ngay sau đó, không gian vách tường đã phá vỡ một cái lỗ đen. Lô đen xuất hiện. Trong linh hồn dung hợp đại lượng truyền thừa lực lượng Vân Thiên Vũ linh hồn lập tức tiến vào đến thời không ngộng cảnh tầng thứ 10. Cũng là cuối cùng không gian trong, mà bởi vì Vân Thần không năm đó cũng không có mở ra thời không ngộng cảnh tầng thứ 10 không gian. Cho nên Vân Thiên Vũ tiến vào đến thời không ngộng cảnh tầng thứ 10 không gian, hắn cũng không có đạt được bất kỳ chỗ tốt nào. Sa ổ cái này thời không ngộng cảnh tầng thứ 10 không gian dĩ nhiên là một mảnh sa ổ. Khi làm Vân Thiên Vũ linh hồn tiến vào đến thời không ngộng cảnh tầng thứ 10 không gian trong, Phát hiện thời không ngộng cảnh tầng thứ 10 không gian là một mảnh chậm chạp vòng qua vòng lại. Phản phất lập loại đại lượng đầy sao sao ổ. Linh hồn của ngươi nhanh chóng tiến vào hồng ngông chi khí bên trong. Hấp thu hồng ngông chi khí hoàn thành cuối cùng lộ sắc. Lúc này, thụ linh thanh âm tại Vân Thiên Vũ trong linh hồn vang lên. Đó là hồng ngông chi khí. Tốt. được biết sao ổ chính là hồng ngông chi khí. Vân Thiên Vũ linh hồn không chút lựa chọn tiến vào đến sao ổ bên trong. O O O N J. Tiến vào đến hồng ngông sao ổ bên trong. Đại lượng hồng ngông chi khí dũng mãnh vào đến linh hồn trong linh hồn đối với linh hồn của hắn tiến hành cải tạo. Nguyên lai thời không ngọn cảnh cuối cùng không gian là đúng linh hồn tiến hành cuối cùng cải tạo, mà thời không mục là đúng thân thể tiến hành cải tạo. Chỉ có đồng thời tiến hành cải tạo mới có thể đột phá đến hồng mông thánh vương chi cảnh. Khi làm vân thiên vũ linh hồn cùng thân thể phân biệt bị hồng mông sao ủ cùng thụ linh chuyển thừa chi lực cải tạo thời gian. Vân thiên vũ rốt cuộc biết như thế nào đột phá đến hồng mông thánh vương chi cảnh rồi. Tốt rồi, các ngươi không cần tại phóng thích thánh vương lực. Hắn đã bắt đầu tiến hành cuối cùng lộ sát. Chỉ cần lộ sát thành công vậy thì đem trở thành vũ trụ duy nhất Hồng Mông thánh vương vân thiên vũ linh hồn cùng thân thể bắt đầu tiến hành cuối cùng cải tạo thời gian thụ linh thanh âm tại vân thần không năm người vang lên bên hai. ngay sau đó năm khối thời không trái cây bay thấp tại vân thần không năm người trong tay tiền bối không biết thiên vũ khi nào mới có thể đột phá đến Hồng Mông thánh vương chi cảnh được biết vân thiên vũ đã bắt đầu trùng kích cuối cùng cảnh giới vân thần không mừng rỡ trong lòng do hỏi cái này muốn xem chính hắn tốt rồi các ngươi nhanh chóng đi ra ngoài đi ta cảm giác lại có đại nhân vật hàng lâm nơi này Hơn nữa thực lực của người này rất cường đại. Tống suất năm khối thời không trái tây sau. Thủ linh nhẹ giọng báo cho biết nói, lại có đại nhân vật hàng Lâm. Chẳng lẽ tai nạn xuất hiện? Nghĩ tới đây, Vân Thần Không không có mỏi mòn chờ đợi. Nhanh chóng đã đi ra Thiên Chi mộ tầng thứ 11 không gian, rất nhanh hướng ra phía ngoài bay đi. Ngay tại Vân Thần Không năm người bay ra Thiên Chi mộ thời gian, bọn hắn rõ ràng mà chứng kiến một đạo hắc quang coi như giống như sao băng rơi đập tại trên mặt đất. Tùy theo, toàn bộ thiên vực coi như phát sinh địa chấn bình thường. Run rẩy đứng dậy, Sở hữu ẩn thế gia tộc phía ngoài cầm chế rách nát rồi, quả nhiên là tai nạn phủ xuống. Chứng kiến từ phía trên bên cạnh lướt xuống hắt quang, cảm giác được mặt đất rung dậy. Vân thần không năm người lập tức xác định thụ linh cảm giác được đại nhân vật đúng là tiên giới đệ nhất nhân. Trước mắt xưa nhất thánh vương thai nạn thánh vương, không tốt. Hai nạn thánh vương phủ xuống địa phương khoảng cách hoa giới rất gần. Khi làm vân thần không ngắm nhìn một cái phương xa, phát hiện hai nạn thánh vương phủ xuống địa phương tại hoa giới phụ cận thời gian. Nội tâm chấn động, lập tức cùng vũ văn thái sư, đại ma vương đám người rất nhanh hướng hoa giới phương hướng bay đi. Khi bọn hắn dùng tốc độ cực nhanh cảm thấy hoa giới thời gian. Vân Thần Không, Nạp Lan Tuyển Tâm ngã vào đến Tung Lũng. Bởi vì bọn họ thấy hoa giới đã sớm bị phá. Hoa giới hết thể mọi người toàn bộ bị một người mặc hắc sắt trường bảo. thân cao gần 3 mét, hình dạng nhìn như rất thô kệch, nhưng làm cho người ta chấn nhiếp nội tâm cảm giác. Trong thân thể tản mát ra uy hiếp khí tức trung niên nam tử trỗ không chế. Cổ Nhân Tiên, không nghĩ đến chúng ta còn có gặp lại một ngày. Hơn nữa ta lần này hạ giới, vận khí thật sự rất tốt. Hạ giới vị trí vậy mà tại nhạc phụ ngươi gia tộc phụ cận, Ngươi nói lần này gặp mặt, ta là không phải cần phải tiễn đưa ngươi một phần đại lệ a4. Ngoại ý muốn bắt Hoa Minh Nguyệt các loại trở hoa ra, nạp lan gia tộc cao thủ. Thi triển siêu hồn tìm tòi bọn hắn linh hồn chỉ nhớ, được biết bọn họ cùng Vân Thần không quan hệ sau, tiên giới đệ nhất nhân, hai nạn thánh vương lộ ra một tia nguy hiểm mà cười cho. Nhìn xem trước mặt khó coi Vân Thần không đáng người, lạnh lùng nói: "Hai nạn, oan có kiểu uán nợ có chủ, có bản lĩnh ngươi xông ta đến, đừng suy giảm tới người vô tội." Nhìn xem năm đó đánh chết chính mình, độ diện cổ tộc đầu sọ gãy nên, Vân Thần không tức giận gầm thét. Ha ha ha. Cổ Nhất Tiên, trọng sinh chi sau, ngươi hay vẫn là nhiều như vậy bàn quan? Xem ra ngươi đã định trước không phải đối thủ của ta, muốn cho ta thả bọn hắn cũng không phải là không thể được, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giao ra thời không một cảnh, ta để lại hắn, nhưng nếu như ngươi không gọi, vậy cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác rồi." Hai nạn Thánh Vương cười lớn một tiếng, đem Vân Thần không người thân nhất, Thê tử Hoa Minh Nguyệt, Nhạc phụ, nhạc mẫu cùng với phụ thân của Nạp Lan Tuyền, Nạp Lan Băng Tuyệt kéo đến bên người. Uy hiếp hắn. Hai nạn thời không ngậm cảnh không tại trên người của ta, có gan ngươi cùng ta đại chiến một trận. nhìn mình thê tử, nhạc phụ ánh mắt tuyệt vọng, vân thần không tâm loạn như ma, lớn tiếng gầm thét. đại chiến, ngươi yên tâm, ta sẽ như ngươi mong muốn. bất quá trước khi đại chiến, ngươi nhất định phải giao ra thời không ngậm cảnh. nếu không bọn hắn tất cả đều muốn trốn cùng. tốt rồi, ngươi cũng biết con người của ta kiên nhẫn có hạn, ta đếm tới năm. nếu như ngươi không chịu giao ra thời không ngậm cảnh, vậy thì xem ta đưa bọn chúng toàn bộ giết chết ta. hai nạn thánh vương hung tàn nói cũng bắt đầu hơn. không. khi làm vân thần không nghe được tai nạn bắt đầu hơn. lập tức hướng hắn đã phát động ra công kích. xem ra ngươi thật sự hồ đồ ngu xuẩn mất linh. nếu như như vậy, ta sẽ đưa bọn hắn tiến vào luân hồi a. vân thần không nén giận đành đến. muốn giải cứu thê tử của mình hoa minh nguyệt đám người thời gian. hai nạn thánh vương nhẹ nhàng đốn núc ních thần niệm. ngay sau đó, hoa minh nguyệt bọn người ở tại vân thần không trước mặt nổ bung thân thể. tại chỗ chết. chương bảy số mệnh. không. nhìn xem thê tử của mình. Nhạc phụ bọn người ở tại trước mắt bị giết, Vân Thần Không, Nạp Lan Tuyển Chỉ cảm thấy lòng của mình đang dị máu, tức giận hướng Quái Tử Tay hai nạn Thánh Vương đã phát động ra công kích. Bành bành. Hai tiếng, hai nạn Thánh Vương nhanh chóng ra tay, ngay tiếp Vân Thần Không cùng Nạp Lan Tuyển công kích về sau, thân thể không chút sức mẹ, mà Thánh Vương cảnh giới Vân Thần Không cùng Nạp Lan Tuyển lại bị đẩy lui trở về. Vân Thần Không, chẳng phải đã chết mấy người, ngươi về phần phát của ngươi ư? Hơn nữa ta vừa mới mấy không có đếm xong, như vậy đi, nếu như ta đếm tới 5, ngươi sẽ không giao ra thời không hộ cảnh, ta liền đem cái không gian này hết thảy mọi người giết chết. Nhớ kỹ, nếu như ngươi không gọi thời không ngộng cảnh, cái không gian này người thế, nhưng là cho ngươi mà chết. Ha ha. Hai nạn Thánh Vương cười lớn một tiếng, phát rồ nói, nói xong, hắn tiếp tục hơn. Khi hắn đếm tới năm, phát hiện Vân Thần Không cũng không có giao ra thời không ngộng cảnh ý tứ, trong đôi mắt lộ ra một vòng hung lệ sắc, một cổ hai nạn chi lực tại trong thân thể của hắn tán phát đi, rất nhanh ở trên trời vực bên trong lan tràn. Không. Khi làm hai nạn Thánh Vương phóng thích hai nạn lực lượng rất nhanh lan tràn trăm vạn dặm lúc, trăm vạn dặm trong không có một mảng cỏ, tất cả sinh linh toàn bộ hóa thành bụi bặm. Hai nạn, ngươi đang chết. Chứng kiến hai nạn Thánh Vương trước mặt mọi người lại đánh chết thiên vực gần nghìn vạn nhân khẩu, Vân Thần Không phẫn nộ rồi, tế gia thời không nhấn cây, hướng hai nạn Thánh Vương đã phát động ra công kích. "Vân Thần Không, năm đó ngươi không phải đối thủ của ta, hôm nay trùng sinh về đến, ngươi vẫn như cũ không phải đối thủ của ta, ngươi hay vẫn là ngoan ngoãn cam chịu số phận đi." Vân Thần Không nén giận đánh đến, hai nạn bàn tay lớn bên trong sinh trưởng ra một viên hắc sắc tiểu thụ, ngay sau đó tiểu thụ rất nhanh lớn lên, cùng Vân Thần Không trong tay thời không nhanh cây quật cùng một chỗ. Lập tức, từng đạo xé rách vết rách ở giữa không trung tràn ngập đi. Đáng sợ đụng nhau lực lượng không ngừng mà nát bấy lấy không gian. Vân Thần không cùng Thái Nạn Thánh Vương kịch chiến lại với nhau, đại ma vương đám người lập tức cùng Tử Vi Thánh Vương, Thanh Thiên Thánh Vương, Yêu tộc Ma Viên Thánh Vương, Kim Bằng Thánh Vương, Minh tộc Sương Trắng Thánh Vương, Cựu Uyên Thánh Vương kịch chiến lại với nhau. Sương Trắng, Cựu Uyên, các ngươi thật sự muốn chuyến lần này vũng nước đục, lại để cho Tiên tộc làm vũ khí sử dụng ấy ư? Cho dù các ngươi bắt được Cổ Nhân Tiên, ngươi cảm thấy thời không ngộng cảnh sẽ rơi vào đến ngươi Minh tộc trong tay, dùng Thái Nạn dã tâm, lại để cho hắn phải đến thời không ngộng cảnh, sẽ cho ta Tiên giới mang đến một hồi hạ kiếp các người ngắm lại cổ tộc a đại ma vương chứng kiến xương trắng cựu uyên hai đại thánh vương gia nhập vào chiến cuộc ở bên trong lập tức lên tiếng hô lớn cổ tộc nghe được đại ma vương hô to thanh âm xương trắng cựu uyên lập tức tỉnh táo rời đến vừa liếc nhìn bế quan mấy trăm năm chưa ra nhưng cho bọn hắn thật lớn nguy hiểm tai nạn thánh vương xương trắng cựu uyên hai đại thánh vương nhanh chóng thối lui ra khỏi chiến cuộc ma yêu tộc ma viên thánh vương kim bằng thánh vương nghe được đại ma vương hô to thanh âm nội tâm cũng không khỏi được giao động đứng dậy bởi vì bọn họ tự nhận cho dù cuối cùng cướp được thời không ngậm cảnh cũng không có thực lực tại thai nạn thánh vương trước mặt mang đi quyết đoán mau né vũ văn thái sư cùng nạp lan tuyển công kích cũng né tránh đến một bên đình chỉ ra tay xương trắng cựu uyên ma viên kim bằng các ngươi không định giúp chúng ta không nếu như các ngươi không ra tay ta thể chờ ta đánh chết cổ nhiên tiên bọn hắn liền lấy mấy người các ngươi khai đau thế công hoàn toàn áp chế vân thần không thai nạn thánh vương chứng kiến xương trắng thánh vương đám người toàn bộ rút ra chiến trường mặt sắc lập tức âm trầm sùn đến lớn tiếng uy hiên nói cái kia mấy người chúng ta khai đau hai nạn thánh vương ngươi sẽ không sợ thời khắc cuối cùng chúng ta phản bội ngươi tiên tộc à Cựu uyên thánh vương mặt sắc gâm trầm nói: Phản bội, phản bội chỉ biết ra tốc các ngươi diệt vong tốc độ. Nếu như các ngươi muốn chết, vậy thì cùng lên đi. Hai nạn thánh vương đối với thực lực của mình tràn đầy tự tin, khí phách nói ra: Hảo hảo, hôm nay ta Minh Tộc liền nhìn xem ngươi làm sao uy hiếp tử vong của chúng ta. Nghe được hai nạn thánh vương uy hiếp thanh âm, hoàn toàn khơi dậy xương trắng thánh vương. Cựu uyên thánh vương trong nội tâm hung hiểm, bọn hắn khống chế riêng phần mình thông thiên thánh khí. Hướng hai nạn thánh vương đã phát động ra công kích. Ngao ngao, ngay tại xương trắng thánh vương, cựu uyên thánh vương hợp lực đánh đến lúc một đạo tiếng giống giận dữ tại mây đen quần cuộn bầu trời truyền đến, một cái chiều dài chín khối đầu thú, coi như hổ bình thường quái vật từ trên trời giáng xuống, đánh về phía xương trắng, cửu uyên hai đại thánh vương, tiên tộc thanh thú khai sáng, nhìn xem từ trên trời giáng xuống khai minh thú, mặt sắc âm tinh bất định ma viên, kim bằng hai đại thánh vương nhanh chóng trao đổi thoáng một phát ánh mắt, đồng thời ra tay công kích hướng về phía khai minh thú. Hảo hảo hảo, các ngươi quả nhiên toàn bộ lựa chọn cùng ta tiên tộc là địch, xem ra ta có thể không hề cố kỵ nhất thống tiên tộc rồi. chứng kiến tam đại tộc lựa chọn liên thủ, hai nạn thánh vương mặt sắc lập tức âm chìm xuống đến. Trong tay Hắc Sát hai nạn thánh thụ rất nhanh co rúm, liên tục cùng Vân Thần Không trong tay thời không nhanh cây phát động ba chạm, bước bách Vân Thần Không liên tiếp lui về phía sau. Hàng cổ vô cực. Thời không nhánh cây lực lượng không địch lại hai nạn thánh vương thai nạn thánh thụ, Vân Thần Không nhanh chóng triệt thoái phía sau thân thể, thi triển cổ tộc năm đó đệ nhất công kích thánh kỹ tiến hành công kích. Hàng cổ vô cực, không nghĩ đến ngươi lần này chủ sinh, vậy mà lĩnh ngộ chiêu này, bất quá ngươi lĩnh ngộ quá muộn, năm đó lĩnh ngộ có lẽ có thể cứu ngươi một mạng, mà bây giờ, chiêu này đối với ta đã không tạo thành ý hiệp. Vân Thần Không thi triển hàng cổ vô cực anh đến hai nạn thánh vương trước người lập tức hội tụ đại lượng hai nạn lực lượng hai nạn hàng lâm đó lấy những thứ này hai nạn lực lượng nhanh chóng tụ tập thành một cái quan đoàn va chạm hướng về phía vân thần không thi triển hàng cổ vô cực bên trên trực tiếp đem hàng cổ vô cực phun trào lực lượng sẽ rách rồi vang một tiếng hai nạn thánh vương thi triển hai nạn hàng lâm tại vân thần không trước người nổ tung từng cỗ từng cỗ lực lượng kinh khủng ánh kích tại trên thân thể của hắn trực tiếp đưa hắn tạc bay ra ngoài nhận lấy nghiêm trọng bị thương xương trắng bảy cửu nguyên giới vân thần không bị hai nạn thánh vương trọng thương Sương trắng Thánh Vương cùng Cựu Liên Thánh Vương nhanh chóng tế ra chính mình cường đại nhất Thông Thiên Thánh khí, khống chế một quả hoàn toàn do Sương trắng cấu tạo mà thành bài tử cùng với một tòa tràn ngập Cựu Liên lực lượng thu nhỏ lại giao diện va chạm hướng về phía hai nạn Thánh Vương. Hừ, hai đại đỉnh cấp Thông Thiên Thánh khí đụng đến, hai nạn Thánh Vương trong tay hai nạn Thánh thụ lập tức biến lớn, liên tục quật tại Sương trắng bài cùng Cựu Liên giới bên trên, đem hai đại Thông Thiên Thánh khí đẩy lui trở về. Hai nạn Thánh Vương dựa vào bản thân thực lực cường đại Đại Chiến Vận Thần không ba người hoàn toàn chiếm cứ ưu thế. Lọt vào Đại Ma Vương bốn vị vây công tử Vi Thánh Vương cùng Thanh Thiên Thánh Vương tình cảnh cũng không lạc quan. Khi làm Đại Ma Vương đám người chứng kiến Vân Thần không bị tai nạn Thánh Vương trọng thương lúc, lập tức gia tăng công kích lực độ, áp chế hai người bọn họ. Hắc Cám Nhiếp Hồn Quyền. Ngay tại thực lực hơi kém Thanh Thiên Thánh Vương cùng Vũ Văn Thái sư ngạnh tiếp một kích, thân thể xuất hiện một tia không khống chế được tế, Đại Ma Vương lập tức đánh ra mấy ngàn nhớ Hắc Cám quyền mang, từng quyền đánh trúng vào Thanh Thiên Thánh Vương, đưa hắn đánh miệng phun máu tươi. Chân lý Thánh Pháp. Thanh Thiên Thánh Vương bị Đại Ma Vương trọng thương, Nạp Lan Tuyền lập tức thi triển Hồn Ký đánh về phía hắn. Văng một tiếng, Thanh Thiên Thánh Vương lọt vào nạp lan tuyển thi chiến chân lý thánh pháp đánh chúng, cả người lập tức nổ bùng rồi hóa thành đầy trời thịt nát. Thanh Thiên, Tử Vi Thánh Vương chứng kiến Thanh Thiên Thánh Vương bị hủy, linh hồn mang theo Thánh Vương hoạch trốn chạy để khỏi chết, nội tâm cả kinh, lập tức xuất hiện một tia phân thần. Mà đang ở Tử Vi Thánh Vương phân thần lúc, lập tức bị Đại Ma Vương, Ma Thiên Thánh Vương nắm lấy thời cơ, thi triển cường đại công kích liên tiếp oanh kích tại Tử Vi Thánh Vương trên thân thể, đem hắn trọng thương. Chăm mắt Ma Châu giết, Tử Vi Thánh Vương thân thể bị thương, Vũ Văn Thái Sư lập tức khống chế chăm mắt Ma Châu phi bắn đi ra ngoài thành công bắn tiến vào tử vi thánh vương trong thân thể, điên cuồng phá hư lấy hắn, tham lang sao và chạm, tử vi thánh vương không ngừng lọt vào phá hư, đại ma vương khống chế tham lang sao từ trên trời giáng xuống, uy kích tại tử vi thánh vương trên đầu, đưa hắn đầu đụng phát nổ, đầu nhẫn áp, tử vi thánh vương linh hồn lập tức bao trùm thánh vương hồn muốn chạy trốn, nhưng lúc này nạp lan tuyển thi triển linh hồn vòng xoáy từ trên trời giáng xuống, đem tử vi thánh vương thánh vương hoạch thôn phệ tại bên trong, trực tiếp dảo sát rồi, tử vi, hai nạn thánh vương chứng kiến tử vi thánh vương đã chết, thanh thiên thánh vương bị hủy, linh hồn đảo tẩu. Phẫn nộ rồi đứng dậy. Ngay tại nổi giận thai nạn thánh vương muốn đánh chết đại ma vương đám người, vì tử vi thánh vương báo thù lúc, ma viên thánh vương cùng kim bằng thánh vương hợp lực đem tiên tộc thánh thú khai minh thú cũng đánh chết. Lúc này ngoại trừ nút ở phía xa tiên tộc thánh quân, cùng với thanh thiên thánh vương tàn hồn, tiên tộc tam đại thánh vương liên quan thánh thú trước sau đã chết, chỉ còn lại có nổi giận thai nạn thánh vương. "Hào hào hào, xem ra hôm nay ta muốn tại hạ giới vì tiên giới tẩy bài." Hai nạn thánh vương mặt sắc gầm chìm nói, trong thân thể nổi lên ba cỗ cường đại bóng dáng. Khi làm tất cả đại thánh vương chứng kiến hai nạn thánh vương trong thân thể hiện ra tam đại âm ảnh lúc, tất cả đều chấn kinh rồi, bởi vì bọn họ nhận ra cái kia tam đại âm ảnh đúng là tiên giới xưa nhất chân lý thánh vương, vinh hằng thánh vương cùng với phá hư thánh vương. Tam đại thánh vương, ngươi vậy mà đã luyện hóa được tam đại thánh vương lực lượng, chẳng lẽ cái này tam đại thánh vương vẫn lạc cùng ngươi có liên quan. Đại ma vương mặt sắc gầm nói, muốn biết sao, chờ các ngươi xuống địa ngục cùng bọn họ gặp nhau, chính mình hỏi đi. Hai nạn thánh vương lộ ra một tia hung tàn nụ cười, hướng đại ma vương đám người đã phát động ra công kích. Khi làm thai nạn Thánh Vương đan vào ra thai nạn âm ảnh từ trên trời giáng xuống lúc, đại ma vương đám người căn bản không dám đón đỡ, nhao nhau lựa chọn né tránh, mà bị thai nạn âm ảnh đánh trúng đại địa lập tức rạn nước ra một đạo mấy ngàn thước rất được cực lớn danh mương ấn. Mọi người cùng nhau công kích, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Kiến thức đến thai nạn Thánh Vương triệu hồi ra tam đại Thánh Vương âm ảnh, bộc phát lực lượng quá kinh khủng, Vân Thần không nhịn xuống thân thể thương thế, tập hợp mọi người lực lượng tiến hành chống lại. Vĩnh sinh thai nạn. Khi làm Vân Thần không các loại chờ chín đại Thánh Vương thi triển Thánh Ký tập kích đến lúc, hai nạn Thánh Vương không có lựa chọn né tránh mà thực tế cùng Tam đại Thánh Vương âm ảnh lực lượng tiến hành phản kích. Oanh một tiếng vang thật lớn long trời lở đất, đáng sợ đụng nhau lực lượng trực tiếp đem thiên vực từ trung gian nứt ra rồi, hướng thủy bàn hủy diệt lực lượng không ngừng ở trên trời vực bên trong lan tràn, đánh giết cái này tất cả sinh linh. Phốc phốc. Mặc dù Vân Thần Không đám người tập hợp 9 người chi lực, nhưng hai nạn Thánh Vương thi triển vĩnh sinh thai nạn uy lực thật đáng sợ, Vân Thần Không đám người hay vẫn là bị thương. Cổ Nhân Điên, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, ngươi giao không giao thời không mặc cảnh, thật sự nếu không giao, các ngươi đều muốn chết cho ta. Vừa mới cùng Vân Thần Không giao thủ, Hai nạn Thánh Vương phát hiện Vân Thần Không cũng không có tế ra thời không mộng cảnh, đoán được thời không mộng cảnh khả năng thật không tại trên người hắn, vì đạt được đối với chính mình rất trọng yếu thời không mộng cảnh, hai nạn Thánh Vương cũng không có lập tức thống hạ sát thủ. Hai nạn, người vĩnh viễn không chiếm được thời không mộng cảnh, vĩnh viễn không chiếm được. Vân Thần Không hít sâu một hơi, mặt sắc trắng bệ nói: "Vậy sao, không biết ta nếu như hủy diệt cái không gian này, ngươi có thể hay không cải biến chủ ý, đem thời không mộng cảnh hạ xuống nói cho ta biết." Hai nạn Thánh Vương lộ ra một tia âm hiểm nụ cười, hướng về phía nhân giới không gian đông đại lục phương hướng, đánh ra một đạo thái nạn chi lực. Ganh một tiếng, khi làm thay nạn Thánh Vương Ganh ra thay nạn chi lực Ganh kích tại Đông Đại Lục lúc lập tức buộc phát ra hủy diệt lực lượng, mang tất cả toàn bộ Đông Đại Lục, dảo sát Đông Đại Lục tất cả sinh linh. Thay nạn, ngươi cái tên điên này, loại người như ngươi phải không xứng trở thành Hồng Mông Thánh Vương? Vân Thần không chứng kiến Thay nạn Thánh Vương phát dội lạm sát kẻ vô tội, tức giận gào thét đứng dậy. Ừ, đó là cái gì lực lượng? Ngay tại Thay nạn Thánh Vương chứng kiến thẹn quá hóa giận, nhưng lại không thể làm gì Vân Thần không đắm người, muốn tiếp tục đả kích bọn hắn lúc, hắn đột nhiên cảm giác được thiên vực bên trong xuất hiện một cổ tinh thuần tùy thời không chi lực cảm giác được cái này, cổ đột nhiên bay lên thời không chi lực. hai nạn thánh vương nội tâm khẽ động, lập tức đem ánh mắt quang bắn hướng về phía vân thần không đám người, phát hiện vân thần không bọn hắn lộ ra một vẻ khẩn trương sắc. bị bắt được vân thần không vẻ mặt biến hóa, hai nạn thánh vương đột nhiên biến mất tại mọi người trước mắt, xuất hiện ở hủy hoại nghiêm trọng thiên chi mộ trên không. không tốt, thiên vũ gặp nguy hiểm, chúng ta nhanh chóng đuổi đi qua. cảm giác được hai nạn thánh vương xuất hiện ở thiên chi mộ trên không, vân thần không trong lòng căng thẳng, không để ý thân thể thương thế bay đi. tốt tinh thần tùy thời không chi lực, chẳng lẽ thời không ngọn cảnh liền giấu ở phía dưới này? Hai nạn Thánh Vương suy đoán nói, lao xuống hướng về phía Thiên tri mộ bên trong. Khi làm hai nạn Thánh Vương dựa vào thực lực bản thân, liên tiếp xuyên thấu Thiên tri mộ, xuất hiện ở Thiên tri mộ tầng thứ 10 không gian lúc, phát hiện dùng chính mình thực lực hôm nay, xuyên thấu tầng thứ 10 không gian, tiến vào đến tầng thứ 11 không gian đều rất khó khăn. Thật cường đại cấm chế, không cách nào xuyên thấu Thiên tri mộ tầng thứ 10 không gian, hai nạn Thánh Vương lập tức phát hiện đi thông tầng thứ 11 không gian cấm chế. Thật cường đại cấm chế lực lượng. Khi làm thay nạn Thánh Vương muốn cưỡng ép phá vỡ không gian cửa vào cấm chế lúc, phát hiện dùng chính mình thực lực hôm nay Phá vỡ cấm chế cố hết sức, Ra cửa vào cấm chế uy lực càng lớn, càng lại để cho hai nạn Thánh Vương cảm giác được bên trong không đơn giản, khi hắn dung hợp tam đại Thánh Vương lực lượng về sau, rốt cục cưỡng ép phá vỡ cấm chế tiến vào đến tiên tri mộ tầng thứ 11 không gian trong. Cái kia, đó là thời không mục, cái này cấp bậc thấp không gian trong thậm chí có một cây thời không mục. Tiến vào đến tiên tri mộ tầng thứ 11 không gian trong, hai nạn Thánh Vương cả người xa vào đến cuồng hỷ sắc. Thời không mục, xem ra số mệnh đã định ta muốn trở thành hồng ngông Thánh Vương. Với tư cách tiên giới xưa nhất Thánh Vương, hai nạn Thánh Vương biết không ít tiên giới đại bí mật. Rõ ràng hơn thời không mục ý nghĩa, cho nên nhìn thấy thời không mục, hai nạn thánh vương kích động. Ngay tại hai nạn thánh vương xuất hiện ở cực lớn thời không mục phía dưới lúc, thời không mục bên trong đột nhiên chui ra hai bàn tay to, một trái một phải công kích hướng về phía hắn. Thời không mục, ta là cái vũ trụ này duy nhất có hy vọng đột phá đến hồng ngông thánh vương người, nhanh chóng nhận thức ta làm chủ. Dựa vào thực lực bản thân đánh tan thời không mục ngưng tụ bàn tay lớn, hai nạn thánh vương phóng xuất ra đáng sợ khí tức, trở lên vị trí người khẩu khí nói ra. Ngươi là duy nhất có hy vọng đột phá đến hồng ngông thánh vương lợi, ngươi có cái gì hy vọng? ngay tại thai nạn thánh vương muốn rửa vào thực lực bản thân cưỡng ép nhận chủ thay nạn thánh vương lúc một đạo đùa dớn hành hạ thanh âm tại thời không một bên trong truyền ra ai là ai nghe được thời không một bên trong đột nhiên truyền ra thanh âm hai nạn thánh vương mặt sắc đại biến lớn tiếng quát trách mắng giang giặc một tiếng thời không một cực lớn thân cây đã nứt ra một đạo lỗ hổng đỉnh đầu hiện lên thời không ngọn cảnh vân thiên vũ chậm rãi tại thời không một bên trong đi ra khi làm vân thiên vũ đi ra thời không một lúc cực lớn thời không một rất nhanh nhỏ đi rất nhanh rút vào lòng bàn tay của hắn ngươi ngươi ngươi là ai mặc dù tai nạn thánh vương thực lực ngập trời nhưng khi hắn chứng kiến vân thiên vũ lúc nội tâm không hiểu run dậy đứng dậy ta là ai ta nghĩ ngươi chính là tiên tộc tai nạn thánh vương a vân thiên vũ trở lên vị trí người giọng điệu chất vấn ta không béo cần biết ngươi là ai thời không ngập cảnh thời không một là của ta ai dám nhúng chàm giết không tha nhìn mình mong nhớ ngày đêm thời không ngập cảnh hai nạn thánh vương cầm trong tay hai nạn thánh thụ lập tức hướng vân thiên vũ đã phát động ra công kích bành bành bành ngay tại hai nạn thánh thụ phóng thích hai nạn chi quang công kích hướng vân thiên vũ lúc Vân Thiên Vũ trước người không gian lập tức phát sinh nếp hỗn, trực tiếp cải biến thai nạn thánh vương công kích phương hướng, lại để cho hắn công kích hướng về phía phía sau của mình. Không, không gian lực lượng, ngươi nắm giữ không gian lực lượng, ngươi đột phá đến hồng mông thánh vương rồi. Chứng kiến Vân Thiên Vũ dễ dàng cải biến không gian chi lực thủ đoạn, hai nạn thánh vương trong nội tâm lần thứ nhất ra sợ hãi đứng dậy. Bá bá bá. Ngay tại thai nạn thánh vương bị Vân Thiên Vũ thủ đoạn chấn trụ lúc, Vân thần không đám người thuần di xuất hiện. Thiên Vũ, ngươi xuất quan. Chứng kiến cực lớn thời không một biến mắt không thấy gì nữa. Vân Thiên Vũ chuyện trò vui vẻ đứng ở hai nạn Thánh Vương trước mặt, mà hai nạn Thánh Vương cũng lộ ra sợ hãi sắc, Vân Thần không âm thầm thở dài một hơi nói ra: Phụ thân, các ngươi vẫn khỏe chứ?" Vân Thiên Vũ hướng về phía trật vật Vân Thần không đám người khẽ gật đầu một cái nói ra: "Thiên Vũ, chúng ta khá tốt, nhưng mẹ của ngươi, Nhạc phụ, ông ngoại bà ngoại bọn hắn đã bị bị hắn giết chết, toàn bộ Thiên vực một nửa nhân khẩu cùng với toàn bộ Đông Đại lục người cũng toàn bộ bị giết giết chết." Vân Thần không cam tức nhìn hai nạn Thánh Vương, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cái gì? Mẫu thân bọn hắn chết rồi? Thiên vực một nửa nhân khẩu" Đông đại lục tất cả mọi người miệng cũng đều bị giết. Được biết tin tức này, Vân Thiên Vũ thật giống như bị một đạo sấm sét giữa trời quang bổ chúng, thân thể có chút lay động một cái, trong thân thể lập tức tản mát ra nồng đậm sát khí. Người đang chết. Vân Thiên Vũ trùng trùng điệp điệp hộc ra ba chữ, một cái tuấn di xuất hiện ở hai nạn thánh vương trước mặt. Chứng kiến Vân Thiên Vũ xông đến, hai nạn thánh vương lập tức tập hợp tam đại thánh vương lực lượng thi triển chọn đời thai nạn. Bất quá khi đủ để hủy diệt không gian vĩnh hằng thai nạn oanh kích tại Vân Thiên Vũ trên thân thể lúc, liên Vân Thiên Vũ thân thể cũng không dung chuyển liền vĩnh viễn mà biến mất. Hồng Nông Thánh Vương. Ngươi thật sự đạt tới Hồng Mông Thánh Vương chi cảnh rồi. Kiến thức đến Vân Thiên Vũ Thực Lực, hai nạn Thánh Vương sợ hãi, căn bản không dám ở công kích Vân Thiên Vũ, đặng nghĩ liều mạng chạy trốn. Không gian bất động. Lúc này, Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng hộc ra bốn chữ, trực tiếp dừng lại hai nạn Thánh Vương thân thể không gian trung quanh, lại để cho hắn không thể động đậy. Ngay sau đó, Vân Thiên Vũ trong tay thời không một liền cắm vào trong thân thể của hắn, điên cuồng rút ra toàn thân hắn sinh cơ. Không, đây không phải vận mệnh của ta, ta nhất định là từng vì Hồng Mông Thánh Vương người, ta không nên chết cảm giác được trong thân thể sinh cơ liên tục không ngừng sói mòn, hai nạn thánh vương tuyệt vọng hô to đứng dậy. nhưng hắn lúc này thật giống như một đứa bé con, tại vân thiên vũ trước mặt căn bản không có năng lực phản kháng. rất nhanh, tiên giới đệ nhất nhân, xưa nhất thánh vương, thai nạn thánh vương không hề chống đỡ chi lực, đã bị thời không mục rút thành người khô, không cam lòng bị mất mạng. mà nhìn thấy vân thiên vũ dễ dàng đánh chết thai nạn thánh vương một màn, ở đây tất cả mọi người chịu độc dung. thiên vũ, cảm ơn ngươi chết đã chết thai nạn thánh vương, cho ngươi chết đi mâu thần, mọi người báo thủ. thai nạn thánh vương đã chết, vân thần không tinh thần buông lỏng nhẹ nhàng đi tới mặt sát tái nhợt như có điều suy nghĩ vân thiên vũ trước người vô nhẹ nhẹ bờ vai của hắn nói phụ thân mẫu thân mọi người không chết được ta sẽ không để cho mọi người cái chết ta có biện pháp lại để cho mọi người phục sinh vân thiên vũ hít sâu một hơi làm một cái trọng đại quyết định nói ra thiên vũ ngươi có biện pháp phục sinh mọi người nghe được vân thiên vũ theo như lời vân thần không đám người nhao nhao lộ ra khiếp sợ sắc một đôi ánh mắt đồng loạt quăng bắn hướng về phía vừa mới đột phá đến hùng mông thánh vương vân thiên vũ trên người phụ thân tại ta đột phá hùng mông thánh vương lúc ta biết ngay vận mệnh của ta đã sớm số mệnh đã định Ta là vũ trụ chi linh phạm sai lầm lầm, chỉ cần ta đột phá đến hồng mông thánh vương, tiêu diệt vũ trụ ưu ác tính, ta liền không có tồn tại ý nghĩa, mà hết thề này ta cũng nghĩ thế vũ trụ chi linh đã sớm tính toán đến đấy, hắn tính toán đến sẽ có ngày hôm nay, cho nên nếu như đây hết thề là số mệnh đã định, ta chỉ có cam chịu số phận. Phụ thân, mời đã quên ngài bất hiếu nhi tử. Nói qua, vân thiên vũ cầm chế tất cả mọi người, sau đó đi tới vân thần không trước mặt quỳ xuống, trùng trùng điệp điệp dập đầu lệ ba cái. Sau đó, hắn thâm tình đi tới nạp lan tuyên bên lề, đem nàng thân thể mềm mại ôm vào trong ngực trung trung điệp điệp hôn hít thoáng một phát, tràn ngập bầy này nói, tuyển nhi, thực xin lỗi, người quên ta, ta về sau không thể giúp ngươi. thiên vũ ca, ngươi muốn điều gì? nghe được vân thiên vũ trong lời nói tràn đầy trách nhiệm, vân thần không, nạp lan tuyển đám người khẩn trương đứng dậy, nạp lan tuyển khẩn trương hỏi, phụ thân, tuyển nhi, bây giờ còn có một cái biện pháp có thể cho mẫu thân, mọi người phục sinh, cái kia chính là thời gian đảo lưu, nghịch chuyển luân hồi. bất quá nếu muốn đảo lưu thời gian, nghịch chuyển luân hồi, khôi phục toàn bộ thiên vực, cần trả giá sinh mệnh của ta làm cái giá phải trả. Bất quá đây hết thảy hết thảy đều là số mệnh đã định đấy, ta không có lựa chọn nào khác, hơn nữa cho dù để cho ta lựa chọn, ta cũng phải làm như vậy đấy, cho nên các ngươi đừng tương tâm, đây là của ta. Mệnh. Mọi người khá bảo trọng, quên ta a. Thời gian thấm thoát, thời gian qua nhanh, dùng ta chi thân, hóa thân luân hồi, hóa thân thời gian, nghịch chuyển. Ngay tại Vân Thần không cùng Nạp Lan Tuyền dễ rủ cấm chế, muốn ngăn cản Vân Thiên Vũ lúc, lúc trước dẫn đến sai lầm xuất hiện luân hồi thạch xuất hiện, cùng Vân Thiên Vũ cả người dung hợp lại với nhau, hóa thành một mặt cực lớn luân hồi, bắt đầu nghịch chuyển luân hồi, đảo lưu thời gian. Không. Khi làm Vân Thiên Vũ hóa thân cực lớn luân hồi bắt đầu nghịch chuyển lúc, cả nhân giới không gian bằng tốc độ kinh người khôi phục, bị hai nạn thánh vương phá hư thiên vực không ngừng mà khôi phục từng nhớ rõ cảnh sắc. Ngay tại toàn bộ thiên vực khôi phục như lúc ban đầu, sở hữu bị giết người toàn bộ phục sinh lúc, Vân Thiên Vũ theo cực lớn luân hồi biến mất không thấy gì nữa, lúc này, khôi phục giải dục lệ rơi đầy mặt nạp lan tuyển trùng trùng điệp điệp quỳ trên mặt đất, trong nội tâm tràn đầy niềm thương nhớ cùng tuyệt vọng. Khi làm nạp lan truyền cũng muốn theo Vân Thiên Vũ mà đi lúc, đột nhiên, nát bấy luân hồi hóa đá thành một viên sinh mệnh hạt giống, không hề dấu hiệu xuất hiện cùng lưu lại lấy Vân Thiên Vũ bộ phận linh hồn trí nhớ phệ hồn não dung hợp cùng một chỗ, chậm rãi bay tới nạp lan truyền trong tay. Tuyệt vọng nạp lan truyền chứng kiến viên này sinh mệnh hạt giống lúc, nội tâm chấn động, nàng tại viên này luân hồi hóa đá thành hạt giống trông được đến Vân Thiên Vũ gương mặt, dùng sức đem viên này sinh mệnh hạt giống nâng tại trong ngực. Mà khi nạp lan truyền đem sinh mệnh hạt giống nâng trong ngực trong ngáy mắt, nàng có một loại cảm giác, Vân Thiên Vũ sẽ bởi vì này khối hấp hối sinh mệnh hạt giống mà nạp sinh, thoát khỏi vận mệnh ngông xiển. Thiên Vũ ca, ta tin tưởng chúng ta còn có gặp lại một ngày, Tiễn Nhi vĩnh viễn chờ ngươi, yêu ngươi.